cho nên triệu tê như thật sự nghĩ không ra chính mình có cái gì trang bị có thể đáng đối phương ưu h ái la đức không có trực tiếp trả lời hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối với dạ khuynh thành báo cho biết hạ xuống hắn lập tức lấy ra nhất trích giải hai thước khảm đồng dương gỗ đặt lên bàn la đức thân thủ đem con này thùng đổ lên triệu tê như trước mặt của nói rằng triệu đoàn trưởng mặc kệ ngươi có đồng ý hay không cái này đồ vật tính là của ta lễ gặp mặt mời ngươi nhận lấy còn chưa bắt đầu đàm trước hết thu một phần lễ triệu tê như ngược lại rất bội phục đối phương thở mạnh hắn cũng cảm thấy h ế u kỳ vì vậy thân thủ mở ra nắp hòm t h ù n g l à không có khóa lại nhét lên t ủ mở gửi tại vật phẩm bên trong lập tức hiện lên hiện tại trước mắt của hắn làm cho hắn chấn động chính là phần này cái gọi là lễ gặp mặt rõ ràng là một khóa tâm tạng quả tim này không sai biệt lắm có bóng đá lớn nhỏ toàn thân màu đỏ sầm chạch biểu hiện r a dang đầy cơ gân cùng mạch máu nhìn về phía trên tương đối xấu xí đáng sợ mà đặc biệt nhất là nó lại vẫn tại có quy luật địa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trước tản mát ra một cổ hơi thở nóng bỏng song đầu huyết ma trái tim đặc thù vật phẩm rõ ràng đúng là dương mi chiến đội trước mắt nhiệm vụ cuối cùng một kiện nhiệm vụ phẩm song đầu huyết ma trái tim song đầu huyết ma là lẹ vẹo ba mươi vị diện thống lĩnh buột dựa theo theo game thủ chuyên nghiệp liên minh mua được tình báo nó là lẹ vẹo ba mươi c cấp dung nham hành lang gấp khúc vị diện thủ q u a n buột thực lực vô cùng cứng hãn triệu tê như nguyên b u ồ n định ngày mai sẽ tổ chức chiến đội đi t r ì n h chiến dung nham hành lang gấp khúc vị diện không thể tưởng được la đức lại đem song đầu huyết ma trái tim làm lễ vật trực tiếp tống cho hắn la đức nghiêm mặt nói rằng ta nghe nói các ngươi thành công đánh chết bích vân mãng chắc hẳn hẳn là lấy được nhiệm vụ phẩm bất quá c cấp dung nham hành lang gấp khúc vị diện khó khăn rất cao hơn nữa đê cấp ảnh vị diện phải không xuất phát từ trái tim cho nên ta liền tự chủ trương dẫn đội đi đánh một hồi cuối cùng là may mắn đắc thủ triệu tê như rất là không nói gì bọn họ mới vừa vặn đánh xong bích vân mãng không lâu la đức chẳng những nhận được tin tức còn nghĩ xong đầu huyết ma trái tim cho đánh trở về rồi chỉ sợ là sớm có dự n h ư u đi hắn phất phất tay nói rằng triệu đ o à n trưởng ngươi không cần có ý kiến gì không đây là phần lễ gặp mặt không có ý tứ gì khác tự khi chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào la đức lời của đều nói đến phân thượng này triệu tê như gắng phải là cự tuyệt này thật sự quá không cho đối phương mặt mũi tên h u mới thành lập du hi công ty đúng là lớn hơn triển quyền cước toàn lực phát triển về sau bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt thừa lương game thủ chuyên nghiệp liên minh không thể nghi ngờ chính là như vậy một cây đại thụ vô duyên vô c ớ đắc tội thất chấp sự trường một trong cùng với la đức cũng không phải lựa chọn sáng suốt、tốt. ta đây tựu không k h á c h k h í triệu tên h u hơi suy nghĩ một chút lập tức đem phần lễ vật này thu xuống tới đối phương dám cho hắn có cái gì không dám lớn chứng kiến triệu tên h ư đem xong đầu huyết ma trái tim nhận lấy la đức cùng dạ k u y n thành đồng thời lộ ra tiêu dung lúc này áo bào trắng pháp sư đem rượu nước đã bưng lên la đức nhấc lên hai chén rượu một ly đưa cho triệu tên n h u chúng ta cạn một chén triệu tên n h u tiếp nhận chén rượu cùng đối phương đụng đụng sau đó uống một hơi cạn sạch uống xong rượu trong chén hỏi hắn la đức chấp sự dài xin hỏi ngươi muốn mua của ta cái gì trang bị đâu này nói thật triệu tên n h u trong nội tâm đặc biệt hiếu kỳ thật không biết đối phương nhìn chúng của mình cái gì đầu tiên hai kiện vận mệnh trang bị là không thể nào bởi vì toàn bộ đều là b ả n định vật phẩm giao dịch đều không thể giao dịch vinh quang giới chỉ cũng không thể có thể tương tự là b ả n định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 Chuyển h trang ký k bị. ô lưới hái tử thần đặc thù trang bị phụ đái kỹ năng tử thần ngưng mắt nhìn tử thần ngưng mắt nhìn có thể tập trung một cá chỉ định id mục tiêu có được lưới hái tử thần có thể tổ kiến một chi không cao hơn năm người tiểu đội tử thần đối mục tiêu tiến hành đội rét hơn nữa không bị thành thị khu vực an toàn hạn chế mục tiêu tử vong rơi xuống một cái đẳng cấp một trăm linh rơi xuống trên người một trang bị mà tiểu đội tử thần thành viên bị mục tiêu giết chết trừng phạt là hoàn toàn giống nhau hơn nữa t è m này cũng chết vong sau một trăm linh rơi xuống sửa đổi mục tiêu sau tử thần ngưng mắt nhìn đối trước một mục tiêu đem vĩnh cựu mất đi hiệu lực lúc trước triệu tê nhu cùng hoa mãn lâu kết tần đoán hoa mãn lâu chính là dựa vào cái này hai trang bị đối với hắn triển khai không chết không thôi đổi giết kết quả cuối cùng bị triệu tê nhu bằng vào dối trá mặt giả hiệu lật bản thành công giết lại hoa mãn lâu bởi vì không gian xiềng xích cùng lưới hái tử thần đều thuộc về tử vong cần phải bạo phát vật phẩm bởi vì tất cả đều đã rơi vào triệu tê n h u trong tay mà triệu tê n h u khi lấy được hai món đồ này sau cũng không có lại dùng qua vẫn luôn được lưu giữ trong t r o n g kho hàng hắn khinh thường xem dùng loại vật này để đối phó định nhân tha rằng giữ lại cũng không bán đi cũng là vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ lại bị người khác dùng để đối phó chính mình mà vẫn còn có thể làm làm g uy hiếp triệu tê n h u thật không có nghĩ đến la đức dĩ nhiên là nhìn chúng không gian xiềng xích cùng lưới hái tử thần hắn có chút do dự không cách nào tuyệt điều kiện. Không gian xiềng xích cùng lưới hái tử thần năng lực đặc biệt triệu t ê n h u thiếu tiền thời điểm cũng không còn nghĩ tới muốn bán đi bởi vì này loại độc nhất vô nhị trang bị chắc là không biết theo trò chơi phát triển mà bị giảm giá trị thậm chí có khả năng càng ngày càng đăng giá mà bây giờ triệu t ê n h u thật sự không thiếu tiền ngắn ngủn thời gian mấy tháng cựu tại thượng hải mua bộ biệt thự mở ra tư bản hơn trăm vạn công ty bước tiếp theo muốn mua xe trò chơi t à i phú giống như là phun đầy kim thủy x u n g lớn hãn thuộc về có năng lực kiếm lấy được bởi như vậy không gian x i ề xích cùng lưới hái tử thần lại càng không có bán ra lý do mặc dù nói bởi vì vì chúng nó thuộc tính đặc biệt không thể dùng bỏ ra thuê nhưng là bày đặt tăng giá trị tài sản đều rất không tồi quan trọng nhất là không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần tại trong tay của mình t i ê u không cần lo lắng địch nhân của hắn sẽ đang lợi dụng cái này h a i trang bị để đối phó chính mình cho nên đối mặt la đức thỉnh cầu triệu t như thật đúng là không thể thống thống khoái khoái đáp ứng triệu đăng trường ta biết ngươi đang lo lắng cái gì la đức tựa hồ nhìn ra triệu t như cố kỵ thản nhiên nói rằng ngươi yên tâm ta có thể dùng chức minh danh dự làm đảm bảo chính mình hoặc là người khác tuyệt sẽ không dùng không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần để đối phó ngươi ra khuynh thành cũng nói chúng ta la đức chấp sự trưởng danh dự là tuyệt đối không có vấn đề triệu t n h i u cũng không thói quen đem an nguy của mình xây dựng ở người khác danh dự phía trên nhưng là lời của đối phương đều nói đến phân tượng này nếu như mình còn do dự ngược lại có vẻ rất không tín nhiệm hắn nhìn ra được la đức thật sự rất có thành ý suy tư sau một lát hỏi vậy ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu đã nói tới giá tiền vậy thì ý nghĩa triệu t như thái độ tùng chuyển động la đức mừng rỡ nói rằng k h ô n g g i a n x í c h c ù n g l ư ỡ i h á i tử t h ầ n ỉ t r a n g bị c ù n g một c h đóng gói, t a t r ư ớ c trả l ơ i năm g một mươi năm lực lượng năm thể chất năm lực công kích một mươi tốc độ công kích một mươi mang vào kỹ năng chiến thần ánh sáng bền một mươi năm một mươi năm yêu cầu lực lượng một trăm linh truyền kỳ trang bị chiến thần sáu trang một trong chiến thần ánh sáng tiêu hao một trăm linh điểm thánh lực chiến lực đạt được chiến thần bảo hộ được miễn hết thẻ vật lý thương tổn duy trì thời gian năm giây thời gian chờ sáu mươi phút được miễn hết thẻ vật lý thương tổn nhưng đây tuyệt đối không phải trọng điểm trọng điểm là đồng dạng giới chỉ tại triệu t ê như u trong tay còn có một miếng chiến thần giới chỉ hữu công kích một mươi năm m ư ơ i năm lực lượng năm thể chất năm lực công kích một ư ơ i tốc độ công kích m ộ mươi mang vào kỹ năng chiến thần thủ hộ bên một mươi năm m ư ơ i năm yêu cầu lực lượng một trăm h truyền kỳ trang bị chiến thần sáo trang một trong chiến thần thủ hộ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến lực đã được chiến thần bảo hộ được miễn hết thẻ pháp thuật thương tổn duy trì thời gian năm giây thời gian chờ sáu mươi phút hai quả giới chỉ hình thức hoàn toàn giống như lúc cơ bản thuộc tính cũng hoàn toàn giống nhau bất đồng duy nhất chính là phụ đái kỹ năng một người là được miễn pháp thuật thương tổn một người là được miễn vật lý thương tổn hai người kết hợp t i ể u là vô địch rồi triệu t như ngược lại có một vô địch bí kí tuyệt đối lĩnh vực kéo dài thời gian cũng chỉ có ba giây hơn nữa một ngày chỉ có thể thi triển hai lần cái này đối với chiến thần giới chỉ có thể so sánh tuyệt đối lĩnh vực phải mạnh hơn chỉ cần có thể hợp lý vận dụng chúng nó không thể nghi ngờ sắp trở thành triệu t như mới đòn sát thủ chiến thần giới chỉ hữu khi sơ triệu tê ngưu đánh chết hoa mãn lâu sau hắn rơi ra ngoài bởi vì giới chỉ yêu cầu thuộc tính cực cao ự c c cho nên hắn tự nhét vào trong kho hàng cũng không có bị đấu giá xong mạnh như thế trang bị đương nhiên là muốn chính mình dùng bán đi chẳng khác gì là mổ gà lấy trứng nếu như không phải hiện tại la đức lấy ra chiến thần giới chỉ, trái hắn đều quên của mình cái này tồn kho trang bị nếu để cho người khác biết triệu tê ngưu cầm một quả thuộc tính siêu cường truyền kỳ giới chỉ ẩn giấu chỉ sợ mỗi người đều muốn thổ hết ba lít quả thực là phung phí của trời quan trọng nhất là hai quả giới chỉ thuộc về sáu trang trang bị ý nghĩa còn có tăng lên cực lớn không gian nói không chừng có thể như mệnh vận chi thuẫn giống như mệnh vận chi nhận trực tiếp kích hoạt xuất phát từ sáo trang thuộc tính la đức nói không sai triệu tê nhu thật đúng là không cách nào cự tuyệt tại tem này bất quá người phía trước tin tức linh thông trình độ cũng làm cho triệu tê nhu t h ầ m giật mình hắn nhất định là biết rõ chiến thần giới chỉ hữu ở trong tay chính mình cho nên lấy ra chiến thần giới chỉ trái đến làm làm điều kiện trao đổi đương nhiên gần kề trích là chiến thần giới chỉ trái tăng thêm một trăm vạn tiền mặt hiển nhiên còn chưa đủ để dùng đổi đi không gian x i ề xích cùng lưỡi hái tử thần triệu t â như rất rõ ràng điểm này tin tưởng la đức cũng có thể hiểu rõ cho nên nhìn rồi giới chỉ thuộc tính triệu t â như biểu hiện r a dựa vào nhưng bất động thanh sắc chờ đối phương mở miệng triệu t â như phản ứng đa đa t h i ể u t h i ể u có điểm vượt quá la đức đắc ý liệu vị này chức minh chấp sự trường do dự một chút tiếp tục nói ngoại trừ hai thứ này bên ngoài ta còn có thể đưa n g ư ờ i môn t â như mới bơi ở chức minh bên trong quyền hạn tăng lên tới tứ tinh triệu tây n như, như mới du là ở không lâu vừa mới gia nhập g a m e thủ chuyên nghiệp liên minh là mới thành viên quyền hạn đẳng cấp đương nhiên là thấp nhất, nhất tính cấp bất quá cho dù là nhất tính cấp đạt được chỗ tốt cũng là rõ ràng ví dụ như bích vân mãn cùng song đầu huyết ma tư chất liệu đều là thông qua chức minh bên trong mua được tuy nhiên hắn nhiệm vụ phẩm hiện tại trực tiếp đến tay nhưng là cũng bởi vì quyền h ạ n thấp cho nên mọi người đồng thời có mua được tên như du h í tư liệu tin tức lúc ấy dạ khuynh thành tựu i nhắc nhở hạ xuống triệu tên như cùng dương mi chiến đội mới tránh khỏi một tiếp mà muốn thoát khỏi như vậy bất lợi cục diện biện pháp tốt nhất chính là tăng lên tinh cấp chỉ cần tinh cấp giống nhau như vậy triệu tên h ư đối thủ môn tựu không cách nào nữa thông qua chức minh đến thu hoạch cùng hắn tài liệu tương quan tình báo đây là quyền hạ lực lượng triệu tên như cũng biết tăng lên chức minh ánh sao cấp thật là không dễ dàng nhất định phải đạt tới nhiều hạng điều kiện không thể tưởng được la đức lại đưa ra có thể mang tên như mới du trực thăng ba cấp đạt tới tứ tinh thật sự rất giật mình trên thực tế giật mình không chỉ là triệu tên như còn có dạ ả khuynh thành nàng xem la đức liếc biểu lộ có điểm cổ quái hiện nhiên cũng không biết điều kiện này còn có la đức còn không có chấm dứt hắn trả sát đeo tại chính mình tay phải trên ngón vô danh một quả chiếc nhẫn m à u bạc nói rằng đồ vật bên trong ngươi thích gì tùy ý chọn giống nhau nhìn hắn trước triệu tên như trong đôi mắt mang theo quyết tuyệt vẻ phản phất như là một vị đem tất cả tiền đặt cược tất cả đều bắt giữ lấy đánh cuộc trên đài dân cờ bạc không tiết giá cao tình thế bắt buộc người thấy thế nào kỳ thật tại la đức đưa ra đem tê như mới dù quyền hạn tăng lên tới tứ tinh thời điểm triệu tê như liền quyết định đáp ứng vì vậy điều kiện đối với tê như mới bơi lại nói căn bản là không có cách c ự tuyệt về phần la đức cuối cùng để lên tiền đặt cược coi như làm là thêm đầu hắn hướng triệu tê như mở ra biểu hiện ra là không gian của mình giới chỉ, trong đó tồn phóng mấy trăm vật trang bị tài liệu dược tê cùng với đá sở kỳ hiệu đều là quý hiếm ít có vật phẩm bất quá trang bị số lượng không nhiều lắm hơn nữa không có truyền kỳ cấp bậc nhưng là tài liệu trong đó có một vật lại trong nháy mắt hấp dẫn triệu t như mục quang thành giao triệu t như không chút do dự nói rằng ta muốn khối này vận mệnh phù thạch la đức lập tức thở phào thở ra một hơi phản phất vừa mới đánh xong một hồi quyết định vận mạng chiến dịch hắn không chút nghĩ ngợi đem được lưu giữ trong trong nhẫn không gian vận mệnh phù thạch lấy ra ngoài trực tiếp giao dịch cho triệu tên như nó là của ngươi rồi triệu t ê h ư cười nói không cần gấp gáp như vậy đi ta đi trước đem không gian x i n xích cùng lưới hái tử thần lấy tới la đức cười nhạo nói vì vậy ngoạn ý tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu lần trước may mắn vô cùng tại trên đấu giá hội đấu giá được năm miếng thừa hạ tối hậu một miếng nhưng lại cầu còn không được đại thị trường giao dịch lý căn bản không có đem bán nếu hắn không là sớm liền không t i ế c một cái giá lớn địa cầm xuống tới hiện tại cuối cùng này một quả vận mệnh phụ thạch tới tay triệu t â như vận mệnh nhiệm vụ là có thể chính thức mở ra có thể đủ không gian s i ề n g xích cùng l ư ơ i hái tử thần đổi lấy đến nhiều đồ như vậy giá trị tuyệt đối rồi chương ba trăm năm mươi mốt cường hãn chiến thần giới chỉ lâm my ngay đầu tiên chạy tới quang minh thánh thành triệu t â như cùng la đức chỗ đạt thành khoản giao dịch này đối với t â như bước chân tại du hi mà nói tuyệt đối là đứng đầu nghiệp lớn vụ hơn nữa trọng yếu đối với công ty tương lai tại quang huy phát triển có ảnh hưởng rất lớn nàng nhất định là muốn đi qua cùng đối phương ký kết chính thức hiệp nghị đương nhiên nàng cũng đem không gian s i ề n g xích cùng lưỡi hái tử thần cái này hai trang bị cùng một chỗ mang đi qua bởi vì lúc trước triệu t ê như đã cùng la đức đàm tốt lắm cụ thể điều kiện cho nên hiệp nghị ký kết quá trình rất thuận lợi lâm y trích sửa đổi một cái trong đó điều khoản chính là đem một trăm vạn tiền mặt đổi thành k i n h tệ bởi vì từ lần trước trang bị đấu giá sau khi thành công triệu t như hướng công ty trong tài khoản dóc vào món tiền tài lớn làm đưa vào hoạt động chi cho nên tiền mặt tạm thời là không thiếu ngược lại tiền của trò chơi không có nhiều tồn chữ mặc dù nói tại đại thị trường giao dịch hoàn toàn có thể dùng tiền mặt mua sắm kim tệ bất quá dù sao nhiều hơn một đạo thủ tục cuốn cưới la đức đối với cái này không có bất kỳ dị nghị thậm chí đem một trăm vạn tiền mặt trực tiếp đổi thành một vạn kim tệ mà trước mắt tại trên thị trường một kim đổi tiền mặt là một trăm mười một trăm hai mươi khu không thể nghi ngờ là làm cho triệu tư ê n n phương diện nhiều chiếm t i ệ n nghi nhưng là vị này game thủ chuyên nghiệp liên minh chấp sự trường căn bản không quan tâm chút tiền lệ này hắn hoàn toàn là không kịp chờ đợi muốn có được không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần điểm này lâm my có thể nhìn ra triệu t như cũng giống vậy kỳ thật nếu như hắn lại đề cao điều kiện đối phương khẳng định cũng sẽ đáp ứng chỉ là như vậy thứ nhất là đừng hy vọng có thể cùng đối phương thành lập quan hệ tốt đẹp làm người không thể quá tham lam tại triệu t như cùng dạ khuynh thành cộng đồng chứng kiến xuống la đức cùng lâm my ký kết hiệp nghị song phương trao đổi trang bị cùng k i m tệ người phía trước đồng thời vận dụng của mình đặc quyền đem t như chiến đoàn ở game thủ chuyên nghiệp liên minh quyền hạn đề cao đến cấp bốn sao bởi như vậy Hoa vũ đại biểu thế lực lại muốn thông qua chức minh tình báo, này nhất định phải báo, qua vũ đại đạt được lại biểu mới tới muốn du TN trước tăng lực lên này cấp sau o q y ề n hạ, mà dựa theo dạ mà dựa khi k h ô n giao là dàng. một tình sự Sau h dễ k g i dịch thành công song phương đều rất hài lòng la đức khách khí vài câu liền mang theo trang bị vội vàng rời đi triệu tên như ngược lại không gấp trước đi hướng t i ể u bảo muốn ba chén rượu cùng dạ khuynh thành hàn h u y ê n vài câu hỏi hắn các người chức minh có phải là có cái gì đại động tác sao mặc dù đối với game thủ chuyên nghiệp trong liên minh bộ vận tắc trình tự hiệu rất ít nhưng lại như thế quy tắc nghiêm mật tổ chức khả n ă n g không lớn cho phép nhất danh cao tầng tùy ý vận dụng đặc quyền, cho dù là cao đặc phép tùy ý m u y ề n cho ngày có thể vạch đáp án. Nàng không muốn nói triệu chấp t tên tới tư như thể đương c trao nhiên siềng cũng không nên miễn cưỡng nâng chén nói rằng hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ dạ khuynh thành cười đến rất vũ mị s ó n g mắt thủy v ô n g v ông nhìn xem triệu tên như lần này thật sự là làm phiền n g ư ờ i ta hiện tại đã thăng cấp đến tứ tinh liên lạc viên quyền hạn để cao rất nhiều từ nay về sau có gì cần cứ tới t ì m ta nàng nhóc khẩu rượu cái lời thơm tho khẽ liếm cặp môi đỏ mọng mang theo không nói ra được hấp dẫn ý tứ hàm s ú c cảm ơn triệu tên như cũng không có bị mê v ắ n đầu hạn tình trường cũng không có thấp như vậy bật c ư i lớn triệu tên như đặt chén rượu xuống kéo bên người lâm mi hai tay nói với dạ k h u n h thành chúng ta có việc đi trước từ nay về sau sẽ liên lạc lại g i a khuynh thành gật gật đầu đứng dậy đưa mắt nhìn hai người ly khai quá n ba trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa triệu tên h ư cùng lâm mi mới vừa đi ra quá n ba lâm mi đột nhiên mở miệng nói rằng đại ngưu ca từ nay về sau có chuyện gì để cho ta cùng với nàng liên lạc trao đổi đi triệu tên h ư kinh ngạc quay đầu hướng nàng nhìn lại thấy thiếu nữ khuôn mặt nhiễm lên một tầng đỏ hứng thiểu nha đầu nhất định là ghen t ị hắn lập tức hiểu được vừa cười vừa nói không có vấn đề chúng ta đi trước làm nhiệm vụ của ngươi đi lâm mi nhiệm vụ kia đã kéo thời gian rất dài Hiện tại nhiệm vụ phẩm tại cuối cùng vụ lâm à toàn trước hơn nữa hắn bộ gặp đủ, hơn nữa, lúc trước hắn đã để lúc l mi m nhất ẩ m m đều cùng miệng cao h ư n g nói rằng ngươi vừa mới đổi lấy chiến thần giới chỉ bây giờ có thể trang bị sao triệu tê như không biết nàng tại sao phải nói vấn đề này mở ra thuộc tính của mình m ặ t bản nhìn nhìn nói rằng lực lượng của ta bây giờ thuộc tính là tám mươi ba điểm chiến thần giới chỉ yêu cầu một trăm điểm lực lượng lại thêm hai cấp còn lại thì thêm trang bị là đủ rồi đối với cái khác đi thường quy lộ tuyến thánh kỵ sĩ mà nói Muốn đạt tới c hiện tại triệu a n g bị tư lực lượng tổng cộng là tám mươi ba điểm bay lên hai cấp đi lên có mười điểm có thể gia tăng còn dư lại bảy điểm có thể thông qua mua sắm phụ ra lực lượng tiểu cực phẩm trang bị đến kiếm đủ loại này gom góp trang bị liều thuộc tính nhu cầu phương pháp rất sớm rất đã sớm có quang huy đại thị trường giao dịch trong đó đ ầ y giấy đại lượng ra thuộc tính tinh anh trang cùng chắc tiểu trang thêm bảy điểm lực lượng hoàn toàn là không vấn đề lâm y hỏi vậy ngươi nhớ không nhớ hiện tại tiểu trang bị trên đây là giới chỉ hiện tại tiểu trang bị triệu t như lập tức là người ta lực lượng không đủ a nếu như bây giờ có thể trang bị đương nhiên là cớ tốt cái này đối với chiến thần giới chỉ thuộc tính không phải bình thường cường đại hơn nữa còn là sáu trang trang bị hai kiện tổ hợp tuyệt đối không thua gì một kiện sử thi giả bộ có thể sớm trang bị đối triệu t như thực lực tăng lên không thể nghi ngờ là rất lớn nhưng bảy điểm lực lượng tốt gom góp mười bảy điểm lực lượng t i u quá khó khăn phòng chứng muốn gom góp bộ ra lực lượng truyền kỳ trang mới được lâm y hì hì cười cổ tay của nàng một phen một lọ màu bạc trắng bình dược tề xuất hiện ở trong lòng bàn tay c h a i này lực lượng dược tề là người khác nhiệm vụ lấy được hai ngày trước đặt ở tiệm chúng ta trải ở bên trong bán hộ nàng rất la đắc ý nói ngươi nói đổi chiến thần giới chỉ ta liền mang tới triệu t ê như không khỏi mở to hai mắt có thể tăng thêm thiếu lực lượng lâm my cười nói chín điểm thời gian là năm phút đã đủ rồi triệu t ê như hào hứng nói rằng đi chúng ta đi nơi giao dịch đào trang bị hai người cùng một chỗ chạy tới quang minh thánh thành nơi giao dịch căn cứ triệu t như hiện hữu trang bị tình huống thông qua hệ thống sàng chọn cùng so giá cuối cùng mua bốn vật đều mang vào có hai điểm lực lượng trang bị tất cả đều là c h ắ c tuyệt giả đồ phòng ngự loại này trang bị giá cả cũng không phải rất rẻ toàn bộ cộng lại hao tốn không sai biệt lắm năm trăm kim tệ nhưng là đối triệu t như mà nói rất có lời bởi vì chiến thần giới chỉ từ nay về sau nhất định là muốn hướng thời tu luyện một lần nữa mặc cũng phải dùng đến những này gom góp thuộc tính trang bị mặt khác tứ trang bị cũng có thể cùng cả đoàn đội sử dụng dù sao có rất nhiều trang bị đều có sức mạnh nhu cầu lâm mi chẳng những mang đến lực lượng d ư tệ hơn nữa tương chiến thần giới chỉ hữu cũng mang đi qua cho nên triệu tê ngư đổi lại nguyên bộ lực lượng trang uống nữa hạ lực lượng dược tề liền thành công địa trang bị lên hai quả chiến thần giới chỉ lực công kích đột nhiên bay lên một mạng lớn chiến thần giới chỉ trái công kích 15-15, lực lượng năm thể chất năm lực công kích một ư ơ i tốc độ công kích m ộ mươi mang vào kỹ năng chiến thần ánh sáng b ê n 15-15, yêu cầu lực lượng một trăm l i chuyển kỳ trang bị chiến thần sáo trang một trong chiến thần giới chỉ hữu công kích 15-15, lực lượng năm thể chất năm lực công kích một ư ơ i tốc độ công kích m ộ mươi mang vào kỹ năng chiến thần thủ hộ bền một m yêu cầu lực lượng một trăm truyền kỳ trang bị chiến thần sáo trang một trong hai quả truyền kỳ giới chỉ cho triệu t như mang tới là ba mươi ba mươi công kích đáng sợ lực mười điểm lực lượng cùng mười điểm thể chất tăng lên chỉnh thể lực công kích tăng lên hai mươi tốc độ công kích hai mươi quả thực quá cường hãn mặc dù nói bởi vì một tờ lễ ơ chỉ có thể trang bị bốn miếng giới chỉ triệu t như không thể không thay cho hai quả khác giới chỉ nhưng là t r ê n lệch thí nguyên vô cùng rõ ràng huyết khắp giới chỉ công kích tám tám lực lượng một nhanh n h ẹ một công kích thương tổn năm chuyển hóa làm tự thân lượng máu bền một mươi yêu cầu lực lượng 50, đồ hệ sẹo lẹn sở trang bị phá giáp chiến giới công kích 10-10 lực lượng 2, tốc độ công kích 5 5% s n ă xác suất không đếm x u y phòng ngự bền tám m ư ơ yêu cầu lực lượng 60 điểm đồ hệ sẹo lẹn sở trang bị cái này hai miếng đồ hệ sẹo lẹn s ở giới chỉ toàn bộ cộng lại lực công kích mới 18-18 lực lượng 3 điểm tốc độ công kích 5 m ặ c dù có công kích thương tổn 5% chuyển hóa làm tự thân lượng máu cùng 5% s á t suất không đếm x u y phòng ngự thuộc tính đặc biệt nhưng là tại thực tế trong chiến đấu có khả năng phát huy ra tác dụng rất nhỏ thực tế hắn quả thực chính là hãng hại cơ bản xem như bài trí bất quá cái này hai miếng giới chỉ cũng sẽ không lãng phí lưu cho thạch nhạc dùng rất tốt chương ba trăm năm mươi hai chế thuốc là một danh đi k h á c loại lộ tuyến thánh kỵ sĩ triệu t như lực công kích cao có thể đại bộ phận đều dựa vào trang bị trồng chất ra tới hiện tại trang bị thượng hai quả chiến thần giới chỉ sau quả thực lạ như hổ thêm cánh mà càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là chiến thần sáo trang kích hoạt rồi duy nhất đối với chiến thần giới chỉ kích hoạt là một bí kỹ chiến thần phụ thể chiến thần phụ thể bí kỹ tiêu hao ba trăm điểm thánh lực chiến lực tăng lên năm mươi phần trăm tự thân lực phòng ngự lực công kích lượng máu duy trì liên tục 30 giây ra chỉ dưới trạng thái không cách nào sử dụng khác kỹ năng kỹ năng trạng thái biến mất sau cưỡng chế bảo trì 3 phút trạng thái hư n h ư ợ c thời gian chờ 24 giờ cái này bí k ỹ tuyệt đối cường đại nó cùng loại với cuồng chiến sĩ quần bạo kỹ năng nhưng là quần bạo kỹ năng trích tạm thời ra tăng lực công kích không có khả năng đồng thời tăng lên lực phòng ngự cùng lượng máu dùng triệu t như bây giờ lực công kích lực phòng ngự cùng lượng máu lại đề thăng 50% đi lên cho dù là không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cận chiến tuyệt đối vô địch cho dù là lấy một địch nhiều cũng có thể chiến thắng cao thủ quyết đấu chỉ ở giây phút trong lúc đó ba mươi giây cũng đủ chấm dứt một trận chiến đấu có thể tưởng tượng được xuất phát từ nhờ có chiến thần p h ụ thể triệu tây như sẽ là như thế nào nhân vật c ứ n g hãn đương nhiên kỹ năng này tác dụng phụ cũng rất rõ ràng đầu tiên phóng ra cần có thánh lực tiêu hao quả thực đáng sợ phải biết rằng bây giờ triệu tây như cũng, cũng chỉ có ba trăm hai mươi điểm thánh lực miễn cưỡng đủ rồi phóng ra một lần ngoài ra còn có ba phút cưỡng chế suy yếu trừng phạt ý nghĩa hắn thi triển một lần chiến thần cụ thể nếu như vẫn không thể giải quyết hết đối thủ này tương hội lâm vào hoàn toàn cục diện bị động cái gọi là trạng thái h ư nhược tự l à tất cả thuộc tính toàn bộ giảm xuống năm mươi phần trăm cho nên kỹ năng này chỉ có thể làm làm lật bàn đòn sát thủ tăng thêm hai mươi b ố giờ thời gian cột đ a o trên cơ bản không thể dùng tại thường quy sức chiến đấu làm cho là như thế nó cường hãn là không thể nghi ngờ triệu tê như bởi vậy lại nắm giữ một cái khắc địch chế thăng bí kỹ nhìn mình cả hai tay ngón giữa đeo chiến thần giới chỉ triệu tê như cảm giác mình cự ly thánh kỵ sĩ cái này bản chức càng ngày càng xa hắn bây giờ năng lực công kích đã vượt xa thông thường cùng chiến sĩ tại các loại con đường thượng phòng chừng phải đi rốt cuộc sau khi trở về lại thông báo tuyển dụng một cái thánh kỵ sĩ triệu tê nhu nói với lâm y tốt nhất là đẳng cấp cao chức nghiệp lão luyện trang bị kém điểm không quan hệ trước mắt tê nhu mới du dưới cờ có hai nhánh chiến đội thánh kỵ sĩ là hắn cùng hùng bân hai người hắn trước mắt đang tại thiết tê chiến trong đội cùng thành viên khác soạt vị diện sông tạm thời còn khó có thể diễn chính lo lắng đến dương mi chiến đội thực tế yêu cầu lại thêm vào nhất danh phòng thủ cao cao máu nhục thuận thánh kỵ sĩ rất tất yếu bởi vì theo trò chơi phát triển tương lai muốn đối mặt địch nhân và quái vật đều càng ngày càng lớn mạnh phòng thủ sẽ trở nên càng trọng yếu hơn mà triệu t ê như công kích của mình qua mạnh phòng thủ nhưng lại không đủ tạo thành chiến đội nhược điểm vốn diệp thiên thiên là phi thường thích hợp nhưng đang tiếp vị đại tiểu thư này không có hứng thú làm cái game thủ chuyên nghiệp lâm m i nhẹ gật đầu được rồi quang huy ngoạn gia hàn tỷ trà trộn trong đó game thủ chuyên nghiệp cũng là quá nhiều nhưng là phần lớn tinh nhuệ tinh anh đều có chính mình thuộc chiến đội chiến đoàn cho nên nghĩ muốn vời xính đến nhất danh tin cậy có thể tin hảo thủ cũng không dễ dàng căn cứ t h ả thiếu không ẩu tôn chỉ mặc dù nói t như mới dù một mực công khai nhận người bất quá chọn kỹ lửa khéo là nhất định không phải nói nghị chiêu có thể lập tức chiêu cá t i ề n đến nếu không một khi người hầu sai lầm đối cả công ty đều sẽ tạo thành tổn thất lý nguyên x o á y trước đó là bằng chứng triệu tê n h u vung tay lên đi chúng ta đi hồng hà sơn cốc hồng hà sơn cốc chính là dược tề sư thụy đức cần c ư l ấ y lần trước lâm my cầm triệu tê n h u nhặt được hiền giả chi thạch đi gây ra nhiệm vụ bị đối phương yêu cầu tìm đến mười miếng dây thường xuân quả mười cây hủ cốt nhánh cỏ một đối bích vân mãn con mắt hơn nữa một khỏi xong đầu hết ma trái tim hiện tại toàn bộ nhiệm vụ phẩm cũng đã tập hợp đủ là về sau đem nhiệm vụ này kết thúc ngựa nhờ địa vực truyền t ố n g trận thông qua hai lần truyền t ố n g lại vật cưới ngựa chạy đi trải qua hơn nửa canh giờ b u n ba triệu tê nhu cùng lâm mi thuận lợi địa chạy tới hồng hà sơn cốc hồng hà sơn cốc cũng không lớn t r u n g quanh đều là liên miên núi non c h ậ p trùng có ý là đại bộ phận sơn lĩnh bùn đất màu đỏ sầm c h ạ c h bởi vậy theo trong sơn cốc chạy ra một dòng sông nước sông cũng là chết màu đỏ dược t ê sư thụy đức phòng nhỏ t i ể u tại sơn cốc tận cùng bên trong nhất bị mảng lớn dược viên bao quanh rất nhiều thảo dược đều nở rộ hoa tươi đưa tới vô số ong rừng hồ điệp ngược lại rất có một phen điển viên dạ thú trước đó lần thứ nhất lâm my tới nhận chức vụ thời điểm triệu t ê như cũng không c o i ở đây lần này hắn cuối cùng là thấy được vị này khốn nhiêu dương mi tiểu đội thời gian rất lâu đầu sỏ gây nên thụy đức là vị dáng người nhỏ g ầ y nhưng cánh khí nóng nảy nở tờ cờ dực t ế sư đương lâm my cùng triệu t ê như cùng một chỗ gõ cửa phòng hắn cực không nhịn được quát sự tình gì các ngươi đừng tới q u ấ y rầy ta lâm my mau nói nói thụy đức đại sư ngài phải cần tài liệu ta đã mang đến ngươi thụy đức nhíu mày chằm chằm vào lâm m y nhìn thoáng qua đột nhiên nghĩ tới là ngươi t h ầ n s ắ c của hắn đột nhiên trở nên kích động một b à gắt gao bắt lấy lâm mi cánh tay của lớn tiếng hỏi ngươi thật sự tìm cho ta đủ tài liệu triệu tê n h ư u nhịn không được ho khan một tiếng nhắc nhở lão gia hỏa này không nên quá mức phân thụy đức lập tức tỉnh ngộ lại ngượng ngùng bông tay ra có điểm câu nệ nói rằng ta thật sự là già lên hồ đồ rồi các ngươi vào đi tiến đến nói sau thụy đức ở phòng khách và chế dựa xưởng liền cùng một chỗ có thể chứng kiến trong đó trưng bày sòng trào c h u n g vại cùng thủy tinh dụng cụ trong đó có một con bát tô chính đặt ở trên lửa thiêu nướng trong nồi chất lỏng rầm rầm địa ứa ra phao trong không khí tỏ khắp trước một cổ có chút khó nghe dược thảo khí tức triệu tê như cùng lâm my hai người sau khi đi vào thụy đức xoa xoa đôi bàn tay không kịp chờ đợi hỏi gì đó ở nơi nào nhanh cho ta xem một chút các ngươi thật sự tìm khắp đủ sao hãn tựa hồ còn không tin tưởng lắm lâm my cũng không nhiều lời trực tiếp theo trong ba lô lấy ra mười miếng dây thường xuân quả mười cây hủ cốt nhánh cỏ một đ ố i bích vân mãng con mắt còn có viên này xong đầu hết ma trái tim nhìn xem bày để lên bàn các loại tài liệu thụy đức hai mắt sáng lên trực tiếp nào tới một bên nghiệm xem một bên thì t h ả o nói nói dây thưởng xuân quả không sai cây hủ cốt nhánh cỏ chính xác bích vân mãn con mắt xong đầu huyết ma trái tim ha ha thật sự thật sự tìm được rồi hắn bắt đầu đại hống đại thiếu kích động đến đều nói năng lộn xộn thật l à thật sự thật tốt quá thật tốt quá của ta hệ lì xạ được cứu rồi được cứu rồi thụy đức nước mắt đều c h ả y xuống hắn sẽ cực kỳ nhanh cầm lấy những tài liệu này sau đó đưa chúng nó từng cái vùi đầu vào chiếc kia đang tại nấu chín trong nồi lớn đồng thời cũng bao gồm viên này xong đầu huyết ma trái tim lao r a hỏa này tựa hồ lâm vào nào đó trạng thái điên cuồng hắn không có lại để ý tới triệu tê như cùng lâm m i hai người miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì sau đó dùng q u ấ y côn dùng sức khoáy đều trong nồi gì đó hơn nữa thỉnh thoảng lại vải lên rất nhiều bột phấn lâm m i nhẹ giọng nói ra hắn đang luyện chế dược tề hẳn là rất cao cấp triệu tê như hỏi có hay không bước tiếp theo nhiệm vụ nhắc nhở lâm m i lắc đầu không có hẳn là phải đợi hắn luyện chế hoàn thành chứ triệu tê như gật gật đầu chúng ta đây chờ một chút thiên tân vạn khổ mới làm được nhiệm vụ phẩm nếu như cứ như vậy không có hắn thật sự muốn kia kỳ nương chi rồi cái này chờ đợi dòng d ã trọn vẹn hai giờ chỉ thấy trong nồi lớn dược chất không ngừng mà giảm bớt nhưng là cũng không có áp s ú c thành dao chất hình nhan sắc cũng do thì ra là sâu và đen dần dần biến thành đỏ sậm đỏ tươi khi trong nồi dược chất gần kề chỉ còn lại có cuối cùng lúc một giờ thụy đức đột nhiên đưa tay trái ra lăng không ấn xuống tại thuốc nồi phía trên trên ngón vô danh đeo một quả màu vàng kim nhạt giới chỉ bông dưng lộ ra hào quang bế mắt bị hào quang bao phủ nước thuốc tùy theo lăng không p h i ế khởi t ư n g giọt đỏ tươi như máu chiết xả da yêu dị ánh sáng sau một khắc thụy đức tay phải nắm lên bầy đặt đang làm việc trên đài nhất trích thủy tinh chai thuốc sẽ cực kỳ nhanh đem các loại nước thuốc bọc vào trong đó vừa lúc là tràn đầy một lọ thành công hắn mừng rỡ hét lớn một tiếng bước chân hướng phía thang lầu p h ó n g đi trong chớp mắt biến mất ở đi thông tầng hai đầu bậc thang chỉ để lại triệu tên như cùng lâm mi hai người hai mặt nhìn nhau làm sao bây giờ lâm mi d ợ khóc d ợ c ư ờ i hỏi vị đại sư này tổng sẽ không chạy không nhận nợ chứ chương ba trăm năm mươi ba giá trị mười nghìn kim giới chỉ quan huy bên trong nờ bờ nhất là có được lấy trọng yếu thân phận nờ tờ cờ thường thường có đủ rất cao a i hành vi của bọn hắn sẽ vâng theo hệ thống vì bọn họ thiết định tính cách hoặc là thiện lương hoặc là rào hoạt hoặc là hung tàn hoặc là n g ạ mạ cho nên b ọ n gia đang cùng nờ tờ cờ liên hệ thời điểm tồn tại nhất định được không thể dự đoán tính nếu như khiến cho đối phương phản cảm rất có thể sẽ vô pháp tiếp tục trao đổi đi cuối cùng làm cho nhiệm vụ thất bại lo lắng đến bây giờ đã có lớn như vậy đầu nhập ở phía sau nếu như bởi vì không thích hợp cử động mà đắc tội vị này dược tề đại sư đây tuyệt đối là không sáng suốt bởi vậy triệu tê như quyết định đợi lắm nữa dù sao cũng đã đợi rất lâu rồi hiện tại cũng không kém cái này chút thời gian hắn còn không tin lão gia hỏa này có thể thượng cánh bay mất mà sự thật cũng chứng minh kiên nhẫn cùng kiên trì thật là tất yếu gần kề chỉ qua thập phút thụy đức cũng nặng mới hồi xuống lầu dưới cũng mà còn có nhất danh mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ đi theo hắn cùng một chỗ xuống tên thiếu nữ này mặc tố màu trắng còn trang sắc mặt tái nhợt phảng phất vừa mới bệnh nặng mới khỏi g ầ y yếu được xương gò má đều cao cao nhô lên ngược lại có một đôi mắt đen vừa to vừa sáng thụy đức nắm thật chặt tay nhỏ bé của nàng đưa nàng khiên xuống tới mặt mũi tràn đầy từ gá mà khi tên thiếu nữ này chứng kiến đứng trong phòng khách triệu tê n h u cùng lâm mi, hơi kinh ngạc phụ thân vị này ca ca cùng t ỷ t ỷ là ai vậy triệu tê n h u nhân cơ hội tiến lên một bước mỉm cười nói hễ lùi sa m g ộ i m g ộ i xin chào chúng ta là tới bái phóng t h ủ y đức đại sư thiếu nữ càng thêm giật mình ngươi biết tên của ta triệu tê n h u cười cười không nói hắn cũng không phải đứng ốc làm sao sẽ đoán không được thân phận của đối phương lúc trước lâm mi đem tài liệu cầm lúc đi ra t h ủ y đức t i u la to nói cái gì hễ lùi sa được cứu rồi hiển nhiên là hắn vị này thân nữ nhi n h u n bệnh nặng yêu cầu điều chế dược tê đến trị liệu hoàn toàn phù hợp nội dung nhiệm vụ yếu tố mà lúc này đây thụy đức phảng phất mới t ỉ n h cơn mơ a các ngươi đều không đi à. nghe được câu này triệu tê như lập tức cảm giác ngực có một vạn con đ i ế u niệm mày phụt r ù m m n m lao nhanh m à qua hẳn không thể rút ra mệnh vận chi nhận một đao đem cái này giả bộ hồ đồ lao ra nẩy chém té xuống đất n g ư ờ i còn có thể càng vô xì sao đương nhiên chuyện này chỉ có thể là muốn nghĩ mà thôi nếu thật là chém bay thụy đức không chỉ nói nhiệm vụ ban thưởng sẽ triệt để bị hớ hắn còn có thể vắc một cái tội phạm giết người tên tuổi bị hệ thống truy nã bởi vì vô cơ giết chóc trung lập nở t cờ tội danh là rất lớn triệu tê như hướng lâm my đưa mắt liếc ra ý qua một cái dù sao nàng mới là nhiệm vụ người lâm my cũng rất thông minh lập tức tiến lên cung cung kính kính nói rằng thụy đức đại sư ta biết ta biết thụy đức rất không dễ chịu địa phất tay cắt đứt nàng tù cục thì thầm nói các ngươi những người mạo hiểm này à cũng là m u ố n đ ổ cho một đồng được còn một kim ai nhớ năm đó ta thụy đức hắn nói liên miên c ầ n nhằn t u y ế t trước làm cho lâm my thật sự là dở khóc dở cười cũng phản bác không được lão g a hỏa này nói hồi lâu mới mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ nhức lối đem đeo tại tay trái mình trên ngón vô danh cái kia miếng màu vàng kim nhạt giới chỉ hai xuống sau đó đưa cho lâm m y nhiệm vụ thường lệ cuối cùng cũng đến tay rồi triệu tên như á m á m nhẹ nhàng thở ra hắn thật sự lo lắng lại bị lao ra hỏa này c ả n quay xuống dưới chính mình được hỏng mất nhưng là làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là sự t ì n h vẫn chưa xong chỉ thấy lâm m y vừa mới thân thủ muốn đi tiếp thụy đức lại đem giới chỉ thu về nói rằng ta là kháo này cái giới chỉ là cửa bát kiếm cơm lần này nếu như không phải là các ngươi mang đến cho ta trị liệu hệ lụy xạ dược tề tài liệu ta là tuyệt đối sẽ không đưa nó tống người thật hắn vuốt ve trong tay mình giới trì trong mắt tất cả đều là không thôi t h ầ n sắc triệu t ê như cùng lâm m i không khỏi hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết phải làm thế nào trả lời đối mới vừa rồi là chính xác cũng may thụy đức chính mình mở ra đáp án ta đưa nó tặng cho ngươi cũng không phải là không thể được nhưng ngươi nhất định phải ra lại một khoản tiền mua sắm muốn cũng đủ ta cùng hệ lụy xạ nửa đời sau sinh hoạt tiền còn muốn tiền như thế đơn giản triệu t như không khỏi hỏi ngài cần bao nhiêu tiền thụy đức hướng hắn dựng lên một ngón tay một trăm kim tệ triệu tê như hỏi d i ò bất quá hắn biết rõ một trăm kim tệ nhất định là không đủ thụy đức khuôn mặt quả nhiên lộ ra vẻ giận dữ triệu tê như tranh thủ thời gian sửa lời nói một nghìn kim tệ sao mười nghìn kim tệ thụy đức nói thẳng ra đáp án mười nghìn kim tệ quả thực là công phu sư tử ngoạn triệu tê như thực thật không ngờ đối phương rõ ràng khai ra như thế nào kinh người giá trên trời phải biết rằng dựa theo quang huy phía chính phủ chỗ thiết định du hi trong bối cảnh trụ cột giá hàng hai mươi mai kim tệ có thể đủ cam đoan nhất hộ năm thanh nhà một năm áo cơm không lo kim tệ ở trong game giá trị muốn vượt xa thực tế giá trị đổi lại rất đơn giản ví dụ ở trong game mua sắm một khối đủ để no bụng bánh bao chỉ cần một đồng như vậy đủ rồi một ly tốt nhất rượu mạch là một bạc hắn bình thường chỉ có ngoạn da mới có thể tiêu phí một mươi kim tệ đặt ở đại thị trường giao dịch trong đó có thể bán đi một trăm m ư ơ i vạn đến một trăm hai mươi vạn tả hữu tiền mặt cũng đủ tại trong thành nhỏ mua một bộ kế phòng ở triệu tê như hoài nghi lão gia hỏa này có phải là biết mình hai người vừa mới kiếm được một khoản tiền một mươi nghìn kim tệ con số cũng không tránh khỏi quá xảo hợp một chút chứ mà thụy đức không thấy triệu tên như sắc mặt khó coi nói không sai là một mươi nghìn kim tệ thiếu một miếng đều không được các ngươi nhanh quyết định đi cái này liền lâm mi đều do dự đại ngưu ca muốn không tính là đi vạn nhất này cái giới chỉ lâm mi là lo lắng thụy đức trong tay này cái giới chỉ giá trị căn bản không giá trị một mươi nghìn kim tệ có lẽ theo thụy đức rất đáng nhưng trên thực tế đối hai người không nhiều lắm tác dụng bởi vì nở tờ cờ giá trị quan cùng loạn ra là có khác biệt cùng loại tình huống như vậy cũng không hiếm thấy có không ít ở phương diện này đã bị thua thiệt n g o ạ n g ra tại trong diễn đàn phát quá thiếp nói là bị nở tờ cờ cho trêu đuổi lựa bịp tống tiền liền rồi hơn phân nửa cũng là bởi vì dùng tiền mua nở tờ cờ gì đó nếu như là khoảng một trăm một nghìn kim tệ triệu tê như cùng lâm my cũng đều có thể nhận biết nhưng là hơn vạn kim tệ giá trị quá lớn hai người do dự làm cho thụy đức càng thêm không kiên nhẫn quyết định nhanh một chút ta muốn mang hệ lụy xạ lúc này rời đi thôi các ngươi không nói muốn chúng ta đi đây triệu tê như mang một tia hy vọng hỏi thụy đức đại sư có thể hay không để cho chúng ta xem trước một chút này cái giới chỉ đây không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất nếu như giới chỉ xác thực giá trị cái giá này vậy thì mua lại nếu như không đáng vậy coi như nhiệm vụ này làm không công cũng không thể còn lại dán một khoản tiền đi vào nhưng là hắn đánh giá thấp lao ra nầy vô s ỉ hắn gọn gàng nói không được ta dựa vào ngươi đây là đang buộc ta a triệu tê n h u cắn răng một cái hung hăng nói rằng chúng ta muốn thiên kim tan hết con phục dù sao số tiền kia cũng là lấy không tới coi như làm đánh bạc đặt cược rồi triệu tê n h u đã đều hạ quyết tâm lâm y tự nhiên không lời nào để nói vừa không lâu nàng vừa cầm của q u ầ n kỵ sĩ la đức mười nghìn kim tệ mặc dù đang nơi giao dịch vi triệu tê nhu mua sắm ra lực lượng trang bị dùng hết một điểm bất quá làm tê nhu mới du bà quản g r a chính cô ta trưởng quản l ý tài vụ cho nên duy nhất vạn kim tệ nàng hay là cùng nhau đi ra giao dịch cho t h ủ y đức lao ra nầy ngược lại rất thẳng thắn giao ra giới chỉ sau lập tức mang theo nữ nhân phủi mông một cái rời đi một phòng song trào c h u n vại tất cả đều bông tha cho có mười nghìn kim tệ trong người cũng xác thực không cần những này dấp dưới chỉ là đối phương chạy trốn nhanh như vậy làm cho triệu tê nhu nghiêm trọng hoài nghi này cái giới chỉ có phải là có cái gì đại tin b ị t hắn quay đầu lại nhìn về phía lâm m y lại chỉ gặp thiếu nữ biểu lộ vô cùng kỳ quái lâm m y dùng ngón tay nắm bắt này cái hao tốn cự đại một cái giá lớn đổi lấy giới chỉ mục q u a n g thẳng vào c h ầ m c h ầ m ở phía trên tựa hồ muốn cười p h á n g phất lại muốn khóc lên sắc mặt biến đổi bất định giống như hoàn toàn t r ò n váng không xong triệu tê nhu thầm têu không ổn thoạt nhìn lần này thật sự bị tổn thất nặng lên kế hoạch lớn rồi hắn tằng h ắ n một cái đang muốn mở miệng an ủi hai câu lâm y đột nhiên xoay người lại giang hai cánh tay đưa h Thế to, à. triệu to, tê n h u lập tức lại càng hoảng sợ cô nương này không phải là bị giận điên lên chứ hắn mau nói nói không có quan hệ không có quan hệ lần này có hại coi như xong chúng ta coi như nộp học phí rồi dù s a o này hai trang bị ta cũng là lương được đội được chiến thần giới chỉ như vậy đủ rồi lâm mi buông lỏng ra hai tay nàng khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng hai con ngươi sáng trong tất cả đều là vẻ kích động nàng không nói gì chỉ là đưa trong tay giới chỉ biểu hiện ra cho triệu tê n h u xem triệu tê n h u nhìn thoáng qua không khỏi ngây ngẩn cả người chương ba trăm năm mươi bốn chính thức nịch thiên trang bị mặc phỉ trí tuệ giới chỉ trí lực một tinh thần một mỹ lực một làm phép tốc độ một dược tề sư t r ứ c n g h i ệ p đ ẳ n g cấp một dược tề sư tất cả t r ứ c n g h i ệ p kỹ năng đ ẳ n g cấp một không thể ăn cắp không thể rơi xuống không thể mài mòn dược tề sư chuyên dụng chuyển kỳ cấp trang bị này cái hao tốn mười nghìn kim một cái giá lớn đổi lấy có được giới chỉ nếu như chỉ cần xem phía trước bốn thuộc tính hoàn toàn chính là đồ bỏ đi tùy tùy tiện tiện làm cho cá đ ồ hệ xẹo lẹn sở giới chỉ đều so với nó phải mạnh hơn nhưng là đằng sau hai cái đặc thù thuộc tính triệt để nghiền áp trước mặt gân gà làm cho này cái mặc phỉ trí tuệ giới chỉ tản mát ra ánh sáng l ó a mát huy d ư ợ c tề sư c h ứ c n g h i ệ p đẳng cấp một dựa tề sư tất cả c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng đẳng cấp một sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp cùng chiến đấu n g o ạ n ra c h ứ c n g h i ệ p bất đồng c h ứ c n g h i ệ p cấp bậc là dựa theo học độ cấp sơ cấp trung cấp cao cấp cấp đền học c h u y ê n gia cấp đại sư cùng thần cấp đến phân chia càng là hướng lên tấn cấp càng là khó khăn chơi sinh hoạt c h ứ c n g h i ệ p phải cần không phải có cao mình cỡ nào thao tác năng lực không cần có kinh người gì ý thức chiến đấu nghĩ phải không ngừng tấn cấp đột phá dựa vào là kiên nhẫn thiên phú vận khí cùng với tài lực tích lũy một lần tấn cấp cần có đếm nhưng có thể ý nghĩa hàng ngàn hàng vạn lần luyện tập cùng đếm thử nhưng có thể yêu cầu hàng trăm hàng ngàn kim tệ tiêu hao trừ phi là nghỉ ngơi hình như là câu cá nấu nướng cuộc sống như vậy trước nghiệp như dược tề sư thợ rèn phụ ma sư đồ trang sức sư v v bồi dưỡng khó khăn đều phi thường cao lâm m y có được hai cái sinh hoạt trước nghiệp theo thứ tự là thương nhân cùng dược tề sư nàng đem định vị của mình chính là chiến đội hậu cần thương nhân phụ trách giao dịch dược tề sư phụ trách tiếp tế thương nhân không cần nói tăng lên đẳng cấp phương pháp chính là lớn lượng giao dịch khao số lượng tích lũy hoàn thành chất lượng đột phá ngược lại là không có gì quá nhiều bí quyết huyền bí nàng làm được tương đối khá nhưng là dược tề sư muốn phức tạp quá nhiều s à n g chọn tinh luyện phối trí ngưng luyện từng trình tự đều cần dùng đến bất đồng chức nghiệp kỹ năng tài liệu cách điều chế công cụ đều cần dùng tiền mua sắm phải chết phải dược tề sư thăng cấp là cùng luyện chế thành công tỷ số cùng một nhịp thở một lần luyện chế thành công mới có thể thu được kinh nghiệm thất bại bằng không có gì cả còn đổi thêm tài liệu cho nên nhất danh dược tề sư muốn lên tới cao cấp không có kiên nhẫn thiên phú và vận khí là không thể cũng không đ tại tệ thường thường lúc đầu thời điểm dương m i chiến đội tình cảnh gian nan lâm m i vì duy trì thông thường chi vất vả vất vả tuy nhiên học dược t ế sư nhưng là nơi nào có tiền mua xăm số lớn tài liệu cùng giá cả xa xỉ cách điều chế cho nên dược tề sư đẳng cấp vẫn luôn bồi hồi tại giai đoạn sơ cấp chỉ có thể luyện chế một ít sơ cấp dược tề vô luận là học độ cấp sơ cấp hay là trung cấp dược tề sư bởi vì sát xuất thành công quan hệ cho nên luyện chế dược tề cũng là muốn thiện thoại tiền chỉ có đến cao cấp mới có thể ngang hàng hoặc là có chút lợi nhuận mặc dù sau đó tới theo triệu tê n n h ư gia nhập dương mi chiến đội chiến đội tình huống nhanh chóng cải thiện lâm y cũng chỉ đem dược tề sư chức nghiệp tăng lên tới trung cấp cự ly cao cấp còn cách một đoạn nhưng là bây giờ có được mặc phỉ trí tuệ giới chỉ hết thể đều đã bất đồng đội này cái không có bất kỳ đeo nhu cầu truyền kỳ giới chỉ lâm y dược t ề sư đẳng cấp trực tiếp để thăng làm cao cấp chẳng khác gì là mạnh hướng lên b ư ớ c một đại bậc thang đưa thân xem cả đời này sống nghề nghiệp cao tầng bên trong bất quá đó cũng không phải trọng điểm trung cấp đến cao cấp tăng lên mặc dù có khó khăn nhưng chỉ cần cam lòng cho dùng tiền soạt kinh nghiệm lại mời người giúp đỡ hoàn thành tấn nhiệm vụ cấp cũng không phải quá mức khó khăn nhưng là cao cấp đến cấp viện học t ậ t chuyên gia cấp viện học t ậ t chuyên gia đến đại sư cấp t i ể u hoàn toàn bất đ ộ n g khó khăn tuyệt đối là hiện lên bao nhiêu cấp tăng lên lâm y chỉ cần đem cấp bậc của mình trước vọt tới chân chính cao cấp có trí khôn giới chỉ nàng lập tức chính là cấp h u ệ n hợp tác chuyên gia giỏi hơn tuyệt đại đa số đồng hành phía trên quan trọng nhất là ngoại trừ chức nghiệp đẳng cấp một bên ngoài tất cả chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp đồng thời một này trên cơ bản đại biểu cho lâm my chỉ cần đạt đến cấp bậc này có thể luyện chế cấp bậc này dự thể tiết kiệm được vô số hướng kỹ năng cần thời gian cùng tiền tài một bước vượt lên đầu từng bước vượt lên đầu triệu tê nhu tuy nhiên không sinh hoạt đem thủ chuyên nghiệp cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ này cái t r u y n kỳ giới chỉ ý vị như thế nào quả thực chính là dược tề sư thần khí giá trị cao căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc không nói khoa trương chút nào nhờ có mặc phỉ trí tuệ giới chỉ lâm y hoàn toàn có thể trở thành quan huy bên trong đệ nhất dược t ế sư không người có thể chiến thắng trên tay nàng này cái giới chỉ không chỉ có chỉ là một trang bị hoàn toàn là một tòa lấy m ạ i không hết dùng m ạ i không cạn cự đại mỏ vàng minh bạch điểm này sự hưng phấn của nàng kích động cùng thất thố t i u hoàn toàn có thể lý giải triệu tê như cười nói thật muốn chúc mừng ngươi lâm y dùng sức gật gật đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói rằng ta muốn trước hướng cao cấp sau đó có thể luyện chế ngươi cấp cho ta này tấm vé dược tề cách điều chế như vậy ta liền có thể giúp đỡ mọi người lần trước t r i n h chiến địa ngục nam tước của bảo triệu tê như chiếm được năm cái dược tề cách điều chế theo thứ tự là ác ma nước thuốc thanh tỉnh dược tề ma lực khôi phục dược tề nguyên rủa dược tề cùng thạch hóa dược tề mà vẫn còn đều là cao cấp cùng đặc thù cách điều chế những chất thuốc này cách điều chế đều rất tốt nhưng là đối với lâm m i yêu cầu hiển nhiên quá cao hiện tại có mặc phỉ trí tuệ giới chỉ, tình huống khẳng định bất đồng nàng hưng ơ phấn mà nói rằng còn có quyền kia ác ma thư luyện thuật phó bản cũng là cùng dược tề sư có liên quan ta p h ỏ n g chừng đến cấp thể học tập chuyên gia có thể t h ở i bỏ bí mật của nó nói không chừng có ngạc nhiên phát hiện chứng kiến lâm my giờ này khắc này trong đôi mắt kích động cùng ước mơ triệu tê như cũng cảm giác được vô cùng an ủi cùng cao hứng bởi vì nàng một lần nữa tìm được rồi phấn đấu mục tiêu triệu tê như nói rằng vậy sau này chúng ta cả đoàn đội dược tề hãy nhường cho ngươi đó chúng ta tiêu ít tiền tại đại thị trường giao dịch trong đó nhiều mua chút cao cấp cách điều chế chỉ cần có thể dùng đắt một chút cũng không quan hệ lâm my vô ngược nói đó là đương nhiên ngươi t h i u xem ta đi triệu tê như cười nói nếu để cho vị kia tứ quý đ ầ u biết do hắn nhiệm vụ này cuối cùng ban thưởng là mặc phỉ trí tuệ giới chỉ ngươi nói hắn sẽ có cảm giác gì tứ quý đ ầ u chính là lúc trước cùng hát thủy công ty cùng một chỗ bố cục h ã m hại dương mi chiến đội nhà bào chế thuốc kia phía sau màn người vạch ra nhất định là hoa vũ lúc ấy xác thực cho dương mi chiến đội nặng nề g h một ít thiếu chút nữa đều khó mà xoay người nhưng chính thức là chuyển vần báo hứng xác đáng hắn hại dương mi chiến đội một bà lại vứt bỏ có thể làm cho hắn trở thành dược tề sư đệ nhất nhân trí bảo nếu thật là biết rằng đoán chừng phải thổ huyết ba lít tại chỗ xoán lít đi lâm nếu không chúng ta đem nhiệm vụ tần số nhìn cùng mặc phỉ trí tuệ giới chỉ phóng tới trên diễn đàn đi lại đem sự tình t r ư ớ c kia nói một lần như vậy đã rửa sạch chúng ta ô danh cũng có thể hào hào khí bọn họ thoáng cái triệu tê như n suy nghĩ hay là lắc đầu nói rằng được rồi sự tình đều đi qua đã lâu như vậy lại trở mình trở về bọn họ cũng sẽ không thừa nhận nói không chừng còn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình đối với chúng ta tiếp tục v u hoan dù sao chúng ta là nhặt nhiệm vụ của hãn phẩm nói sau mặc phỉ trí tuệ giới chỉ quá quý giá rồi nói ra không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu người đỏ mắt bởi vì cái gọi là cây to đón, đón gió trước mắt chúng ta hay là tạm lắng thanh âm đại phát tài trước đi lâm mi gật gật đầu t ố t cùng lắm thì từ nay về sau chúng ta đang ở đó tứ quý đậu cửa hàng đối diện lại mở một nhà hiệu thuốc chúng ta bán dược tề nếu so với hắn rất tốt càng nhiều càng tiện nghi thiệt thòi giết hắn triệu tê như nhịn không được cười lên không thể tưởng được lâm mi đến bây giờ còn canh cánh trong lòng bất quá cái chủ ý này thật sự không được tốt lắm bởi vì đối phương luyện chế dược tề cũng không nhất định để lại đến trong cửa hàng đem bán còn có đại thị trường giao dịch đương nhiên lúc này hắn cũng không quét lâm mi hứng n g ư ờ i nói vậy ngươi muốn cố gắng nhiều hơn rồi lâm mi nét mặt tươi cười như hoa nàng tiểu tâm rực rực đem mặc phỉ trí tuệ giới chỉ đeo tại tay trái mình trên ngón vô danh sau đó ôm lấy triệu tê như n cánh tay nói rằng chúng ta đi thôi nàng vừa dứt lời một cái bắt mắt vô cùng hệ thống thông cáo đột nhiên tại hai người trong tầm nhìn thoáng hiện hệ thống thông cáo ngoạn ra như thần nam nhân thành công tấn cấp lực của một trăm kỹ năng điểm số ba mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống chính thức mở ra chương ba trăm năm mươi lăm hoàn toàn mới tấn cấp chức nghiệp hệ thống thông cáo ngoạn gia như thần nam nhân thành công tấn cấp lực c ủ a chiến sĩ vị diện danh vọng một trăm kỹ năng điểm số ba mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống chính thức mở ra như thần nam nhân triệu tê như còn rõ ràng nhớ rõ cái này danh tự quang huy ở bên trong hàng tỷ ngoạn gia chỉ sợ cũng sẽ không quên tại không sai biệt lắm một tháng trước đúng là vị này như thần nam nhân người thứ nhất tấn chức lẹ vẹo ba mươi mở ra vật cưới hệ thống tạ o phúc vô số ngoạn gia quang huy ở bên trong là không có bảng xếp hạng đẳng cấp nhưng không hề nghi ngờ vào thời khắc ấy như thần nam nhân tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất ngoạn gia không thẹn với hắn ai đi tên không thể tưởng được thời gian qua đi hơn hai mươi ngày hắn lại hoàn thành mới nghề nghiệp tấn cấp lực q u â n chiến sĩ nghề nghiệp này triệu tê nhu trước kia nghe đều chưa từng nghe nói nhưng là mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống chính thức mở ra đã biến thành sự thật quang huy lại nên đón một lần mới hệ thống thăng cấp triệu tê nhu ẩn ẩn cảm giác được đây là mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống chính thức mở ra chỉ sợ sẽ đối với chính mình sinh ra to lớn ảnh hưởng hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mới tăng thêm nói rõ mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống hàm cái tất cả chiến đấu chức nghiệp đồng minh ngoạn gia cùng chiến sĩ thánh kị sĩ pháp sư cung thủ đạo tặc Mục sự ư Du Hiệp, cùng với đế quốc Hiệp, chiến phụ thủy, thợ săn, thích khách, với gia kiếm giờ cùng cùng đức ngoạn long săn, đế ma sĩ, sĩ, sĩ s lô kỵ ý, giờ ý. Sự xuất hiện của nó vì trước mắt đỉnh cấp ngoạn gia cung cấp phát triển mới phương hướng cực đại phong phú trò chơi chức nghiệp hệ thống cũng làm cho quang huy chức nghiệp hệ thống càng thêm giàu có mị lực dùng đồng minh mà nói cùng chiến sĩ tấn cấp có lượng chủng lựa chọn theo thứ tự là đi càng cường lực hơn lượng rất cao tính công kích lực của chiến sĩ cùng đi nhanh hơn đả kích càng tính xác lộ tuyến c u ồ phong chiến sĩ cung tiến thủ tấn cấp lại có ba loại lựa chọn thần xa thủ ma cung thủ lực c u mà triệu h tên cấp như càng n quan tâm nhất đương nhiên là hắn bản chức thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ tấn cấp chức nghiệp có ba cái theo thứ tự là thần thánh kỵ sĩ thủ hộ kỵ sĩ cùng đuổi gai kỵ sĩ đầu tiên là thần thánh kỵ sĩ theo ầ thần n thánh sĩ đi cân đối lộ tuyến. Cao mạnh thần thuật kỹ năng trùng cùng hiệu quả, hơn nữa nắm giữ lấy đối kháng cám tà ác lực lượng đón đồng còn sống đồng thuật tà sát thủ, đồng thời còn có thể t hiệu hắc h cám ác kỵ kỹ sĩ đi đối Đề đối đội. loại giữ lại cao lực lộ lấy quả, có biểu hiện ra đến xem thần thánh kỵ sĩ tựa hồ càng tiếp cận với mục sư nhưng là bất đồng xem mục sư chính là thần thánh kỵ sĩ bản thân cũng cụ cũ có một chút năng lực chiến đấu vừa có khả năng tấn công có thể phụ trợ có thể nói là toàn năng mà thủ hộ kỵ sĩ tăng lên là tự thân phòng ngự cùng loại phòng thủ các thần khắc thuật cao hơn lượng máu mạnh hơn lực phòng ngự làm cho nghề nghiệp này tại mở tờ con đường thượng tiếp tục kiên định đi xuống trở thành chiến đội ở bên trong kiên cố nhất cái thuẫn tương ứng thủ hộ kỵ sĩ khác chiến đấu thuộc loại thần thuật kỹ năng sẽ bị suy yếu trên cơ bản không chuẩn bị độc lập năng lực chiến đấu trở thành hoàn toàn phụ thuộc chiến đội chức nghiệp tồn tại mà người cuối cùng đuổi gai kỵ sĩ thì l à cường công tiến công tiểu thánh kỵ sĩ suy yếu tất cả phụ trợ loại thần thuật kỹ năng giảm xuống tự thân lực phòng ngự đồng thời gia tăng công kích các loại thần thuật kỹ năng tăng lên tự thân lực công kích đặc biệt nhất là bùi gai kỵ sĩ có thể học tập đến các loại quan g hoàn thần thuật ví dụ như có thể bắn ngược địch nhân thương tổn kinh c ư c quan g hoàn bảo trì đánh lâu d à i đấu bên trong dũng khí quan g hoàn mặt khác bùi gai kỵ sĩ tương thị duy nhất có thể tại tọa kỵ tiến tới đi chiến đấu thánh kỵ sĩ triệu tê n h ư mục quang thoáng gái tựu chăm chú vào bùi gai kỵ sĩ trên mặt hắn trong đầu luôn tôn trọng tiến công cùng chiến đấu lúc ban đầu lựa chọn thánh kỵ sĩ chỉ là bởi vì chiến đội nhu cầu trước kia đều là nhục thuẫn vai t u n thánh kỵ sĩ đơn giản chỉ cần bị hắn xông ra một điều khác loại con đường nhưng là nghề nghiệp hạn、chế. làm cho triệu t ê như không cách nào hoàn toàn phát huy ra của mình năng lực chiến đấu vốn cùng chiến sĩ là hắn thích hợp nhất chức nghiệp chỉ là đến đằng sau muốn trọng đầu lại đến nhưng là không cách nào làm được mà bây giờ mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống xuất hiện phản phất tiệu vì hắn mở ra một cánh cửa một đạo đi thông vô hạn quang minh tương lai đại môn làm cho hắn nhìn thấy hy vọng mới b ù i gai kỵ sĩ con mẹ nó quá hợp l a o tử khẩu vị rồi triệu t ê như thật muốn hét lớn một tiếng sau đó ôm quang huy siêu cấp đầu nào hung hăng hôn một cái m ặ đi điều kiện h i thứ ệ thống h cung cấp c c nhất g i ệ p đơn giản, trước đ đem triệu tê ngưu cho chắn chết rồi hắn bây giờ là lẹ vẹo hai mươi tám cự ly lẹ vẹo ba mươi năm suất còn có lẹ vẹo bảy kỳ thật trước mắt quang huy ngoạn gia chủ lưu đẳng cấp đều ở hai mươi lăm lẻ vẹo ba mươi trong lúc đó lẻ vợ hai mươi tám đã coi như là rất tốt nhất là triệu tê ngư hay là đang n g ộ n nhập du hí một tháng d ư ớ i tình huống đ ặ tới t tuyệt đối không dễ dàng nhưng là cùng như thần nam nhân so sánh với cái này thật là tiểu vu a gặp đại vu a người này quả thực chính là sông c ủ a nhân lại một lần nữa bảo đảm mình ở quang huy ở bên trong đẳng cấp đệ nhất bảo t ỏ a bất động sông sông triệu tê ngư đóng cửa hệ thống mặt b ả n nói với lâm huy chúng ta trước không cần phải tiếp ngoài mức nhiệm vụ làm cho mọi người trước sông tranh thủ sớm một chút hoàn thành chức n h i ệ p t ầ n cấp lâm m y hiểu rõ gật đầu tên nhu xã đoàn vừa mới thành lập nội tình còn rất mỏng trên nhiều khía cạnh căn bản là không có cách cùng lao bài cái kia chút ít chức nghiệp đoàn thể cạnh tranh nếu như không phấn khởi tiến lên này chẳng mấy chốc sẽ r ứ t lại phía sau mới chức nghiệp tấn cấp hệ thống chính thức mở ra không thể nghi ngờ sẽ ở trong game nhắc lên to lớn n g ọ n sóng dương mi chiến đội cùng thiết tê chiến đội nếu như không thể ở phía sau chăm chú truy mốt thời thượng như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải khỏi văn cục cho nên ở công ty đưa vào hoạt động bình thường tài chính đầy đủ dưới tình huống đem thời gian hao phí tại kiếm tiền nhiệm vụ phía trên là không sáng suốt triệu tê nhu mang theo lâm m y rất nhanh quay trở về thánh d i ệ u thành đồng thời đem tất cả chiến đội thành viên triệu tập trở về tại tê nhu mới du nơi dừng chân trong phòng họp tiến hành rồi một lần nho nhỏ hội đàm mới trước nghiệp tấn cấp chuyện tình chắc hẳn mọi người đều biết ta t h i ể u không nói thêm lời triệu tê nhu nói rằng nhằm vào tình thế trước mắt ta quyết định chúng ta tê nhu đoàn chức tạm dừng tiếp nhận bất kỳ bao bên ngoài nhiệm vụ đem đầu tay nhiệm vụ sau khi hoàn thành toàn lực soạt vị diện sông tranh thủ trong thời gian ngắn nhất vọt tới lẹ vẹo ba mươi lăm hoàn thành mới nghề nghiệp tấn t r ư c tê nhu mới du thành lập sau bởi vì đánh tới q u a n huy đệ nhất kiện sử thi trang bị mang đến lực ảnh hưởng bởi vậy làm việc giới cũng là có chút danh tiếng khai t r ư ờ n g sau tiếp không ít tờ danh sách tuy nhiên đều không phải là cái gì nghiệp lớn vụ nhưng là cũng có thể nuôi dưỡng được một đám hộ khách hiện tại tạm dừng tiếp nhận bao bên ngoài nhiệm vụ không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành nhất định tổn thất nhưng là triệu tê ngư quyết tâm không để cho dao động bởi vì hắn hiểu rõ nếu như dương mi thiết t ê hai nhánh chiến đội không đủ m ạ n h lực những khách hàng này cũng là lưu không được game thủ chuyên nghiệp đoàn thể quá nhiều cạnh tranh quá kịch liệt cá mập con nhắc tay nói rằng lão đại chúng ta chiến đội nhân thủ không đủ soạn vị diện rất cố hết sức ca triệu tê ngư cười nói yên tâm đi ta sẽ nhường công ty tranh thủ tại trong một tuần lễ cho các ngươi xứng đủ nhân thủ toàn lực duy trì mọi người sông hậu cần phương diện không cần phải có bất kỳ lo lắng cam đoan đạn dược sung túc trước mắt lâm my cùng vương kha hai người đang tại thông báo tuyển dụng thích hợp game thủ chuyên nghiệp mặc dù nói yêu cầu nghiêm khắc làm cho quá trình rất không thuận lợi nhưng là quang huy bên trong game thủ chuyên nghiệp quá nhiều chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn luôn có thể mới đến một hai trích lao điều về phấn hậu cần phương diện vậy thì càng không thành vấn đề công ty tài khoản vốn lưu động cũng đủ duy trì đã nhiều năm đưa vào hoạt động hơn nữa lâm my còn chiếm được mặc phỉ trí tuệ giới trì cung ứng là tối trọng yếu nhất dược tề tiêu hao phẩm đem không là vấn đề có sung túc vật lực tài lực trèo trống bất kỳ nghề nghiệp nào ngoạn ra sông cũng sẽ không chậm biên thành lãng tử hỏi lão triệu chúng ta dương mi chiến đội cũng là n g ư ờ i đến sao triệu tê như lắc đầu nói rằng không ta sẽ mặt khác cho các ngươi tìm một cái danh mờ tờ ta phải đi hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ hắn có loại cảm giác cái này vận mệnh nhiệm vụ chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành biên thành lãng tử có chút kinh ngạc ngươi không quan tâm bọn ta hỗ trợ sao triệu tê nhu cười nói nếu như cần các ngươi phải đương nhiên đều được tới đây cho ta bất quá bây giờ các ngươi hay là toàn bộ cho ta xông đi thôi ai muốn là người thứ nhất xông tới lẹ vẹo ba mươi lăm ta ban thưởng hắn một khối thịt kho tàu mọi người không khỏi đều nỡ nụ cười ý chí chiến đấu tràn đấy chương ba trăm năm mươi sáu vận mạng mới bắt đầu vận mệnh nhiệm vụ đẳng cấp cùng chức nghiệp tuy trọng yếu phi thường nhưng là đối với triệu tê nhu mà nói chính thức không thể thiếu hay là hắn nảy trên người nửa bộ truyền kỳ trang bị cùng nửa bộ cực phẩm chắc tuyệt trang đúng là có bộ này cường hạn trang bị hắn mới nhờ có vượt qua bình thường cuồng chiến sĩ lực công kích vô luận là một mình đấu cùng cuồng chiến đều sở hướng phi mỹ thắng được một tên tiếp theo một tên thắng lợi cướp lấy số lớn t à i phú ma quang huy phát triển không ngừng các người chơi cũng đang không ngừng tăng thực lực lên trang bị đổi mới là không thể tránh khỏi triệu tê như nghĩ phải giữ vững ở chính mình ưu thế lớn nhất nhất định phải duy trì liên tục mà nâng cao của mình trang bị phẩm chất vốn có một đối với chiến thần giới chỉ sau hắn đối với xuất sắc hơn trang bị khao khát ngược lại càng phát ra mãnh liệt một quan một mực đã tập trung vào vận mệnh xáo trang m ộ mươi hai miếng vận mệnh phụ thạch đã toàn bộ gom góp là đến mở ra vận mệnh nhiệm vụ lúc một khi làm ra quyết định triệu t ê như ngược lại bình tĩnh trở lại hắn trước đem chính mình tất cả trang bị tất cả đều sửa chữa một lần sau đó thanh ly đến trong ba lô mang theo vương hữu mang đủ tiếp tế cùng dự tề toàn lực ứng phó địa đi n ê n đón nhiệm vụ mới khiêu chiến siêu tập tài liệu chém giết quái vật có phải tìm kiếm một vị mất tích đã lâu nờ cờ triệu t ê như không biết vận mệnh nhiệm vụ thứ hai hoàn là cái gì nhưng l ạ đáp án rất nhanh công bố gợi ý của hệ thống m ư ơ i hai miếng vận mệnh phụ thạch siêu tập hoàn thành có hay không tạo thành vận mệnh vị diện truyền t ố n g pháp trận vận mệnh vị diện a cấp độc lập vị diện khi hắn đem m ộ mươi hai miếng vận mệnh phù thạch bày đặt tại mặt bàn thời điểm trong tầm nhìn lập tức bắn ra gợi ý của hệ thống không hề nghi ngờ thứ hai hoàn nhiệm vụ sắp sửa tại này cái gọi là vận mệnh vị diện ở bên trong hoàn thành mà làm cho triệu tê n h u cảm thấy giật mình là vị này vị diện lại là a cấp a cấp là lớn nhất độc lập vị diện vị diện càng bất c ầ n vị trước nhiệm vụ khó khăn càng cao triệu tê như trước tiết h ì đánh qua cấp d cùng c cấp độc lập vị diện nhưng tên đã trên dây không phải do hắn lùi bước lựa chọn xác định m ộ mươi hai miếng vận mệnh phù thạch đồng thời lộ ra từng đạo dài nhỏ trùng sáng chúng n ó hướng lên chậm rãi trôi nổi mà dậy trên không trung tạo thành hoàn mỹ vòng tròn giữa lẫn nhau dùng hết bó lẫn nhau liên tiếp hình thành phức tạp pháp trận đồ án sau đó tất cả vận mệnh phù thạch đồng thời rơi xuống bày đặt tại triệu tê ngưu trước mặt cái bàn lập tức t r ô n vùi một tòa loẹ loẹ tỏa sáng tiểu hình truyền thống vận mệnh vị diện tống pháp trận tổ hợp hoàn thành hạn nhiệm vụ mở ra người sử dụng duy trì thời gian ba mươi giây đạo kế thì bắt đầu hai mươi chín hai mươi tám hai mươi bảy lại là một m mình nhiệm vụ triệu tê như vốn là muốn muốn dẫn trước dương mi chiến đội đi ra nhiệm vụ ý niệm trong đầu trong nháy mắt bị đánh phá mà lưu cho quyết định của hắn thời gian đã không nhiều lắm dưới tình huống như thế triệu tê như quyết định thật nhanh hắn trước cho lâm mi phát cái tin nói cho đối phương biết chính mình muốn đi độc lập vị diện làm nhiệm vụ sau đó một c ư ớ c bước chân vào bên trong truyền tống trận cái này cái truyền tống trận là tiêu tốn mười hai miếng vận mệnh phụ thạch tạo thành một khi mất đi hiệu lực triệu tê như chỉ sợ căn bản tìm không thấy mặt khác mười hai miếng vận mệnh phụ thạch làm lại từ đầu cho nên mặc kệ có bao lớn nguy hiểm cho dù là đầm rồng h a n hồ hắn cũng phải đi sông vào một lần gợi ý của hệ thống vận mệnh vị diện vi nhiệm vụ đặc thù vị diện chỉ có hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ mới có thể trở về chủ vị diện thỉnh xác định là hay không đi trước vận mệnh vị diện đến lúc này triệu t ê như ngược lại bình tĩnh không do dự lựa chọn xác định vận mệnh vị diện hiển nhiên cùng đoạn lạc thâm viên vị diện có tương tự đặt ra hắn nhất định phải rửa sạch hồng danh mới có thể rời đi nếu không chỉ có xóa nít cày lại khi hắn hoàn thành xác định sắt na vận mệnh phù thạch tạo thành vị diện truyền t ố n g pháp trận bỗng nhiên ánh sáng dọi tùm lum như bông hoa đại phóng đem triệu t như cả người hoàn toàn bao bao ở trong đó sau một khắc triệu tê như tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng t ă m hơi tính cả trên đất truyền t ố n g trận đều không còn tồn tại trong phòng chống rông cực kỳ yên tĩnh phản phát sự tình gì đều không có phát sinh ta ở đâu vô số hỗn loạn tin tức như là ẩm ý sóng điện tràn ngập tại triệu tê như trong đầu chúng nó lẫn nhau ma sát v à chạm kịch liệt xung đột trước làm cho hắn khó có thể tập trung tư muốn tiến hành tự hỏi tốt tại tình huống như vậy cũng không có duy trì thời gian bao nhiêu triệu tê như ý thức dần dần khôi phục lại hắn nghĩ tới chính mình quyết định phải hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ bởi vậy đem mười hai miếng vận mệnh phù thạch tất cả đều lấy ra kết quả tất cả vận mệnh phù thạch tự động hợp thành vị diện truyền thống pháp trận sau đó hắn tiếp nhận rồi nhiệm vụ khiêu chiến bước vào truyền thống trận t r ò n g trong nháy mắt bị truyền đưa đến a cấp vận mệnh vị diện lại sau đó triệu tê như phát hiện trí nhớ của mình lại cắt đứt sau đó một đoạn hoàn toàn mới trí nhớ tại trong đầu của hắn hiện lên vận mệnh vị diện tồn tại vượt qua mười vạn năm độc lập vị diện tại nó dài dòng buồn chán trong lịch sử hiện ra vô số h u hoàng văn minh nhưng người mạnh mẽ tộc cuối cùng thống nhất vị diện này thành lập được khổng lộ vô cùng đế quốc cái kia tên là vinh quang đế quốc s u ố t duy trì ba ngàn năm thời gian cuối cùng bởi vì nội bộ phân tranh mà triệt để h n g mất chư hầu cùng xuất hiện vương quốc s á n sát bắt đầu rồi dài đến mấy ngàn năm phân liệt m ả n h n à y rộng lớn đại lục bởi vậy chia chia hợp hợp từng có vô số chiến hỏa bay tán loạn tuyến nguyệt cũng có quá dài lâu an bình hòa bình mà n h â n tộc thủy chung một mực nắm giữ lấy vận mệnh vị diện trở thành hoàn toàn xứng đáng chúa tể giả nhưng là tại hai trăm bảy mươi năm trước kia đại lục phương bắc thăm dò ra bãi đất thượng đột nhiên xuất hiện khe không gian nguyên từ hắc cám thâm n g ê n vị diện ma tộc đại lượng xâm lấn vận mệnh vị diện dân tộc bị trước nay chưa có hạo kiếp. hơn mười người vương quốc bị hắc cá ma tộc triệt để hủy diệt vượt qua bảy mươi phần trăm vị diện địa vực bị ma tộc đại quân chiếm đoạt hấp dẫn tổn thất nặng nề nhân tộc lui d ự ữ đến dùng vinh quang thánh thành làm hạch tâm khu dựa vào vô số thành lũy cứ điểm xây dựng ra phòng tuyến cuối cùng đau khổ ngăn cản ma tộc đại quân công kích n ư ớ c ra mấy ngàn năm n h â n tộc rốt cục một lần nữa đoàn kết đến cùng một chỗ dùng một loại gần như bi thảm phương thức n h â n tộc nhân khẩu bởi vậy giảm bớt đến không đủ thời kỳ toàn thị một phần mười sinh tồn chính gặp phải cực lớn k ê u chiến mà ở phía sau triệu tê như hàn lâm đến vận mệnh vị diện biết vận mệnh vị diện lịch sử triệu t như ý thức tính là hoàn toàn thanh tịnh lại nhưng là trước mắt của hắn nhưng lại đen kịt một màu có đồ vật gì đó chính nặng nề mà đặt ở trên người của hắn trong lỗ mũi có khả năng nghe thấy được chính là làm cho người ta buồn nôn mùi máu t a n h chính thức là không thoải mái tới cực điểm hoàn toàn là xuất phát từ bản năng triệu t như dỗi ra hai tay đem đẻ ở trên người vật thể dùng sức đ ẩ y ra trước mắt lập tức lần nữa khôi phục q u a m ì n h trong lúc đó cường quang làm cho hắn không khỏi m e o mắt lại chờ đến triệu t như thị lực khôi phục bình thường hơn nữa dây r u lấy đứng lên hết thẻ trước mắt làm cho hắn trợn mắt há hớp mồm đây là một phiến bình nguyên bất át xa xa có thể chứng kiến núi non chập trùng mà ở xung quanh hắn chạy đến tận chân trời không biết đến nhiều ít cổ thi thể những thi thể này có nhân loại binh lính cũng có cùng loại thú nhân v ậ y quái vật cái chết của bọn hắn trạm thiên kỳ bách quái rất nhiều còn bảo lưu lấy trước khi chết t h ầ n s á c hoặc là thống khổ hoặc là dữ tợn còn có rất nhiều đau thương cung tiễn vân vân nhóm vũ khí tán lạc tại trong đó không ít địa phương tràn ngập khói thuốc súng h i ệ n nhiên vừa mới đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu hắn lại bị truyền tống đến trên chiến trường nơi này tuyệt đối không phải an toàn địa vực triệu tê như lập tức muốn cắt xuất phát từ vũ khí của mình nhưng là nguyên bản thuần thục vô cùng động tác lại mất hiệu lực hắn không thể cắt xuất phát từ mệnh vận chi nhận cùng mệnh vận chi thuẫn không có gì cả hai tay của hắn căn bản không có trang bị từ thần cái bao tay hơn nữa nhìn đứng lên cùng mình nguyên lai、like、là cặp kia tay cũng không giống nhau dạng chuyện gì xảy ra triệu tê ngư lập tức chấn động sau đó hắn phát hiện mình trang bị đều không không chỉ là mệnh vận chi nhận cùng mệnh vận chi thuẫn chiến thần giới chỉ vinh quang giới chỉ thanh thú triển l u ế n giáp ác ma huy chương toàn bộ đều không dưới khiếp sợ triệu tê ngư tranh thủ thời gian cắt xuất phát từ hệ thống giao diện t h u tính xem xem rốt cục là chuyện gì xảy ra ngoạn ra a i đi, triệu đại n ư u chắc thính nam chủng tộc nhân tộc đẳng cấp một lẻ mèo chức nghiệp không. thiên phú không. kỹ h ô n g k năng không. lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một mươi trí lực một ư ơ i tinh thần một mươi ị lực m ộ ư ơ i lượng máu một trăm một trăm mệnh nhọc giá trị một trăm một trăm đói quá độ một trăm một trăm chưa phân xứng điểm thuộc tính số m ộ ư ơ i chưa phân xứng kỹ năng điểm số hai tiền tài không kim một bạc năm đồng chứng kiến thuộc tính cá nhân mặt bản tin tức biểu hiện triệu tê như thiếu chút nữa phun ra một n g ụ m l á o máu cảm giác trong lòng có thiên quân vạn mã v ư ợ t qua ngũ tạng lục phủ đều đau nhức hắn lại một lần nữa biến trở về người mới hơn nữa còn là một lẹ vẹo người mới chương ba trăm năm mươi bảy quật khởi t i ê n thứ nhất trương tỉnh táo một thân cường hãn trang bị không có tân tân khổ khổ chém giết lấy được đẳng cấp không có liền tất cả kỹ năng cũng đã không còn tồn tại cả ngự như là từ đầu đến chân bị đại lực rửa sạch một lần rửa đến sạch sẽ tuy nhiên vừa mới phát hiện sự thật làm cho người ta thổ huyết nhưng là triệu t như cũng không có vì vậy mất lý trí bởi vì hắn còn có thể giành mạch nhớ rõ mình là mới vừa tiến vào vận mệnh nhiệm vụ chính thức đốt ở bên trong triệu t như mở ra nhiệm vụ nhật ký vận mệnh nhiệm vụ thiên thứ nhất trương quật khởi tây cương hành tỉnh vòng thứ nhất nhiệm vụ yêu cầu tấn thăng đến lẹ vào mười nhiệm vụ thường lệ điểm kinh nghiệm e ít gần một trăm vạn vận mệnh vị diện dành vào mười cái này rất rõ ràng triệu t như mất đi toàn bộ trang bị kỹ năng còn có đẳng cấp hoàn toàn là vận mệnh nhiệm vụ yêu cầu hơn nữa theo nhiệm vụ nhật ký đó có thể thấy được đó là một khổng lồ liên hoàn nội dung nhiệm vụ hắn ban đầu suy đoán không sai chính mình chỉ sợ muốn tại cái vị diện này dừng lại thời gian rất dài thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành sau một khắc triệu t như phát hiện mình lại không cách nào sử dụng hệ thống truyền tin tất cả đối thoại kênh tuyển hạng cũng đã biến thành không cách nào kích hoạt màu xám bất quá cái này cũng không tính là cái đại sự gì dù sao ngoạn ra là có thể lò gấp triệu t như lấy lại bình tĩnh xác nhận của mình nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu thì phải là lên tới lẻ và mười nếu như tại vận mệnh vị diện thăng cấp kinh nghiệm cùng chủ vị diện giống nhau như vậy hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là rất đơn giản duy nhất phiền thoái là hắn hiện tại hai tay c h ố n g chân không có vũ khí hỏng bét là thân thể tình huống còn không tốt lắm một đoạn mới trí nhớ trong nháy mắt tại triệu t ê như trong đầu hiện hiện chắc nhân tộc mười bảy tuổi tây cương hành tỉnh á lôi thành nhất danh thợ rèn học đồ ba ngày trước bị mộ binh gia nhập quân đội trở thành một danh cấp thấp nhất bộ binh p h ả i đưa đến t ố i tiền tuyến ngăn cản bán thú nhân xâm lấn buổi sáng hôm nay bộc u phát chiến đấu là c h ặ t bình sinh trải qua lần đầu tiên sinh tự khảo nghiệm hắn như kỳ tích may mắn còn tồn tại xuống tới không có bị hung tàn bán thú nhân giết chết đương nhiên cũng không có giết chết bất kỳ một cái nào được nhân nhân tộc liên minh nắm giữ cương vực bị phân chia thành ngũ đại hành tĩnh phân biệt kể cả phía đông lỗ tạm hành tĩnh tây bộ tây cương hành tĩnh nam diện tác khế hành tĩnh cùng phương bắc bắc vực hành tĩnh tứ đại hành tĩnh đem vinh quang thánh thành chỗ ở chính giữa hành tĩnh nghiêm mật địa hộ vệ ở bên trong hình thành nhân tộc thành lũy cuối cùng mà tây cương hành tĩnh gặp phải uy hiếp là lớn nhất ma tộc dưới trướng quân đoàn đối cái này hành tĩnh công kích chưa từng có đình chỉ qua khiến cho nhân tộc đem một đám một nhóm chiến sĩ phái đi lên không ngừng mà trả giá huyết n ụ c cùng tánh mạng mới miễn cưỡng ngăn cản được người phía trước p h n g phất như thủy triều công kích chắc đúng là một cái trong đó phá hôi không đáng giá tiền nhất buộc binh phá hôi hắn cũng là triệu tê như tại vận mệnh trong nhiệm vụ thân phận biết thân phận của mình chỉ là bắt đầu quan trọng là như thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh dựa theo vận mệnh nhiệm vụ nói rõ nếu như hắn không thể hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ đem vĩnh viên không thể thoát ly vị diện này thẳng đến nhân tộc liên minh bị ma tộc bị diện vận mệnh vị diện bị hắc á m thâm viên vị diện hoàn toàn chiếm đoạt mới t ử vong một lần triệu tê như đều làm mất đi lấy được vật sở hưu kể cả đẳng cấp trang bị cùng kỹ năng hết thể toàn bộ bắt đầu lại từ đầu nhiệm vụ cũng đem tùy theo bị trọng trí mà tại nơi này hắn không có bất kỳ bằng hữu cũng không có bất kỳ hậu viên có khả năng dựa vào chỉ có chính mình thật sâu hít một hơi bao hàm trước mùi máu tươi không khí triệu tê như đứng lên chuẩn bị nghĩ biện pháp về trước đi nếu như trí nhớ của hắn không có sai nơi này cự ly nhân tộc tây cương hành tỉnh cự nham tòa thành đã không xa hắn là một c h i đồ quân nhu đội bộ binh đang bị giam giữ tống lương thảo đi trước tòa thành trên đường lọt vào bán thú nhân tập kích hô đang lúc triệu tê như đang phán đoán phương vị thời điểm đột nhiên cảm giác sau đầu sinh gió phảng phất có cái gì vật nặng hung hăng hướng đầu hắn đột nhiên vung đập tới hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng triệu t ê như không chút nghĩ ngợi về phía trước đập ra quay cuồng rơi trên mặt đất động tác của hắn cũng không phải rất nhanh nhẹn cái này thân thể thuộc tính cùng thì ra là t r ê n l ệ n h quá lớn chọn bộ tránh né động tác hoàn thành phải vô cùng miễn cưỡng bởi vậy có vẻ rất chật vật nhưng triệu t ê như nhưng lại thành công tránh thoát địch nhân một lần đánh lén tại ngã lăn rơi xuống đất đồng thời hắn dò xét a y nắm lấy một đem cắm ở trên thi thể trường kiếm cầm chặt trôi kiếm thuận thế nhảy dựng lên lại đem thanh kiếm dùng sức rú Là là t h nhưng g l í n m ơ i có vũ khí cùng bàn tay trần lại hoàn toàn là hai việc khác nhau binh khí nơi tay triệu tê n l ư u dũng khí bội tăng hắn lập tức thấy được đối thủ của mình người đánh lén kia người đánh lén là một đầu bán thú nhân thân thể của nó cao không sai biệt lắm có hai thước trên thân hạ thể vây quanh một khối rách dưới da thú màu đỏ sậm thân thể bắp thịt c u ầ n c u ộ n có vẻ thập phần cường trắng đầu to lớn quang ngốc ngốc phi thường xấu xí thông suốt mở trong miệng rộng còn c h ả y tiên dịch bán thú nhân chiến sĩ lẹ b e o năm quái vật ma tộc bộ binh nó cùng triệu t ê như vẫn là t â n thủ thời điểm tại lê minh vị diện đánh quái về sau gặp phải bán thú nhân chiến sĩ ngoại hình bộ dáng không sai biệt lắm nhưng là ngoài ra màu sắc khác nhau tương tự chính là trong tay đều nắm một cây thô đen có chứa sắc nhọn lang đâm lang n h a đồng so sánh với này đầu khổng vũ hữu lực đại gia hỏa bây giờ triệu t như không thể nghi ngờ muốn gầy yếu nhiều lắm duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy có điểm an ủi về sau này đầu bán thú nhân chiến sĩ vai trái bị lưỡi dao sắc bén chém ra một đạo dữ tận miệng vết thương máu tươi y nguyên còn đang không ngừng mà chạy xuôi nhưng một đầu bị thương bán thú nhân chiến sĩ có lẽ càng thêm đáng sợ giống t i ự u tại triệu tê n h ư quan sát đối phương về sau bán thú nhân chiến sĩ đã kinh biến đến mức cực không kiên nhẫn có lẽ bởi vì vừa rồi thất bại đánh lén khiến nó cảm giác được phẫn nộ phi thường bởi vậy cấp hống hống địa mánh liệt bổ nhàoa xanh đen lang nha bổng dơ lên cao, cao hướng phía triệu tê ngư đầu lâu nặng nề mà vung đệ xuống một k í c h này nếu như đập thật cần phải đem triệu t ê như đầu trực tiếp cho đập nát không thể triệu t ê như vội vàng nghiêng người n ẹ tránh lang nha bổng hoàn toàn là lau bờ vai của hắn vung rơi xuống trong đó một cây lang đâm phá vỡ áo ngoài của hắn lập tức lôi ra một đạo thật dài vết máu mười triệu t ê như đang thương một trăm điểm hp trong nháy mắt ngã xuống một phần mười chết tiệt bởi vì nhanh nhẹn quá thấp cái này trốn tránh động tác hắn trích hoàn thành một nửa tuy nhiên tránh thoát tối đòn công kích trí mạng nhưng vẫn không có hoàn toàn tránh đi suy triệu t như trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên từ bán thú nhân chiến sĩ hông của bụng vị dùng sức xẹt qua 11. t h ư ơ n g tổn như vậy đối với cường tráng bán thú nhân mà nói hiển nhiên không coi vào đâu nó đột nhiên xoay người lại lang nha bổng nhắm ngay triệu t ê như quét n a g ra triệu t ê như muốn lui về phía sau trốn tránh cũng không kịp chỉ có thể túi người vọt tới trước lợi dụng giữa song phương thân cao t r i n h lệ xảo diệu tránh qua tránh né đối phương p h ả n kích đồng thời không quên dùng trường kiếm một lần nữa cho đối thủ bổ sung một kiếm 7. ả y giống giống bán thú nhân chiến sĩ hai kích không chúng bị triệu t như liên tiếp đắc thủ Lập t bàn giận như điên, thú ủ về sau, lại k nhân triệu ngoài u n ra vô cùng cứng cỏi kiếm phong vừa mới đâm chúng thời điểm chỉ là ao hám đi vào thẳng đến triệu t như đem chính mình cả người sức nặng đều để lên đi sau mới đột nhiên phá m ặ c xâm nhập đến huyết nhục bên trong mười tám lúc này đây thương tổn không thể nghi ngờ là nặng nhất bán thú nhân chiến sĩ lập tức kêu thảm một tiếng xoay người lần nữa loạn xạ cơ trong tay lang n h a đồng muốn đem tạo thành chính mình cự đại thống khổ đầu s ò gây nên đập bể thành thịt vụn nhưng là một kích thành công triệu t như lập tức rút kiếm lui về phía sau may mắn lại tránh khỏi hắn không thể có bất kỳ lơ là sơ suất chỉ có bị bán thú nhân chiến sĩ hoàn thành một lần hữu hiệu công kích vô cùng có khả năng ý nghĩa bại vong chết cho nên tình nguyện vông tha cho t h ử a thắng truy kích cơ hội cũng không tham công mạo hiểm đúng là loại này cẩn thận làm cho hắn và đảng cấp cao hơn chính mình cấp bốn bán thú nhân chiến sĩ có thể quân đấu nữa mà bán thú nhân chiến sĩ lại sắp không được truy kích cùng phản kích động tác càng phát ra chậm chạp lực lượng càng biến yếu chương ba trăm năm mươi tám ca l i á màu đỏ tiên huyết theo đó vỡ ra thương miệng không ngừng địa chạy xuôi ra theo thô lệ r a thịt chạy xuống trôi từng ly từng tí đã rơi vào trần bên trong thoạt nhìn thấy mà giật mình kéo dài không chút máu làm cho bán thú nhân chiến sĩ thể lực nghiêm trọng giảm xuống truy kích triệu t như tiến độ trở nên trầm trọng mà t h ô n g thả mà hắn kịch liệt động tác công kích làm cho miệng vết thương căn bản là không có cách tự hành khép lại bả vai eo bụng cùng phía sau lưng vết thương thậm chí còn có mở rộng dấu hiệu cùng nó hình thành đối lập rõ rệt chính là triệu t như tại du đấu cùng giao thủ trong quá trình dần dần quen thuộc chính mình thân thể mới hắn huy kiếm công kích động tác càng ngày thành thạo tiến độ tiết tấu càng ngày càng trôi chảy trường kiếm liên tiếp đánh trúng đối thủ tuy nhiên bởi vì lính mới trường kiếm lực công kích quá thấp mỗi một lần hữu hiệu công kích đôi bán thú nhân chiến sĩ tạo thành thương tổn cũng không cao nhưng là số lần tích lũy tựu tương đ hơn nữa hắn vẫn còn duy trì liên tục không chút máu trạng thái một Thạc đại lang r ơ r ê n mặt kích này tuyệt đối là trí mạng trường kiếm xâm nhập bán thú nhân chiến sĩ đầu chừng nửa thước Bán bị nhân chiến sĩ lập tức kêu rên một tiếng, như thú tức một rút sĩ lập là kêu đại i gân cốt l o có cắp của công ngã trên mặt đất. Gợi ý của hệ thống, thành công đánh Gợi mặt đất. chết ý hệ、e、biểu á n nhân thú h c ế n nhiệm sĩ, i vụ đ m nghiệm kinh Đại i EX-50. b ể thăng cấp q u a mang trong nháy mắt tại triệu t n u dưới chân của hiển hiện mượn nhờ đánh chết bán thú nhân chiến sĩ đạt được kinh nghiệm hắn theo một lẹ vẹo lên tới cấp hai quá khó khăn rồi tất cả trạng thái khôi phục lại toàn mãn triệu t n u đều có loại lệ rơi đầy mặt xúc động hắn thật sự là đã dùng hết tất cả v ừ liếng mới đưa này đầu bán thú nhân chiến sĩ bắt lại trong quá trình chiến đấu nhiều lần đều thiếu chút nữa nạm mạng t o à nhưng bộ n ờ cơ biến phản ứng g ợ chuyện ố n g đi q a mang Đương đẹp đến điểm điểm tư Nhưng nhiên thắng cũng chính tăng lên, mang cho hắn 5 điểm tự do thuộc tính cùng một cá điểm kỹ năng. cho thuộc h lợi tốt một tự một là là, lẹ vị vèo cấp cá c do u kỹ này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là mặt khác một cái gợi ý của hệ thống gợi ý của hệ thống thăng cấp thành công thỉnh lựa chọn kích hoạt một loại kỹ năng hoặc là một trang bị kỹ năng mặt bản cùng trang bị cần t r ô n vạn nổ đồng thời tại hệ thống trong tầm nhìn mặt bán ra chứng kiến lợi gợi ý của hệ thống triệu tên như lập tức tinh thần đại chấn dù sao cũng là tại đại nội dung nhiệm vụ trong đó làm nhiệm vụ ngoạn gia chính hắn hiển nhiên là có được đặc quyền xem này gợi ý của hệ thống hẳn là hắn mỗi tăng lên một cấp bậc như vậy đều có thể kích hoạt một loại kỹ năng hoặc là trang bị hắn không chút nghĩ ngợi lựa chọn đối với chính mình mà nói là tối trọng yếu nhất trang bị mệnh vận chi nhận gợi ý của hệ thống mệnh vận chi nhận kích hoạt điều kiện không đủ t h ỉ n h lựa chọn lần nữa chú làm gì thế cờ lg ờ ờ tờ triệu tê ngưu nhịn không được chửi ấm lên như vậy cũng tốt so với phao mỹ nữ đi khách sạn mân phòng sau khi lên giường còn đều thoát khỏi lại phát hiện đối phương lại là cá già gái thật là khiến người ta không nói gì tăng máu nhà bà lít làm thằng nam triệu tê nhu chỉ có thể b ô n g tha cho mệnh vận chi nhận bất quá còn không hết hy vọng điệu tiếp tục lựa chọn khác trang bị mệnh vận chi thuẫn chiến thần giới chỉ vinh quang giới chỉ gợi ý của hệ thống mệnh vận chi thuẫn kích hoạt điều kiện không đủ t h ỉ n h lựa chọn lần nữa gợi ý của hệ thống chiến thần giới chỉ trái kích hoạt điều kiện không đủ t h ỉ n h lựa chọn lần nữa gợi ý của hệ thống vinh quang giới chỉ kích hoạt điều kiện không đủ thì lựa chọn lần nữa được rồi triệu tê nhu bưng tha cho kích hoạt bất luận một cái nào trang bị ý nghĩ đem ánh mắt nhắm ngay của mình kỹ năng hắn bây giờ là một cái kỹ năng đều không có lựa chọn để một cái kỹ năng không thể nghi ngờ rất trọng yếu đem quan hệ đến sau này tại vận mệnh vị diện sinh tồn và phát triển triệu t như thử thăm dò đi kích hoạt vận mệnh luân hồi bị kỹ nhưng là bị hệ thống đồng dạng lạnh như băng cự tuyệt hắn phán đoán hẳn là chính mình trước mắt đẳng cấp quá thấp mà lựa chọn trang bị cùng kỹ năng đều quá cao cấp cho nên mới phải làm cho kích hoạt thất bại chỉ sợ duy nhất có thể thành công đúng là bình thường chức nghiệp kỹ năng suy nghĩ triệu t như lựa chọn thánh liệu thuật mới tới động đến trang bị đẳng cấp hoàn toàn muốn tại này tuyệt đối tàn khốc vị diện thế giới sống sót chỉ dựa vào chém giết là tuyệt đối không được nếu như có thể chính mình trị liệu chính mình như vậy sinh tồn s á t x u ấ t không thể nghi ngờ đem sẽ đề cao thật lớn còn lần này hắn thành công thánh liệu thuật bị kích hoạt hơn nữa còn là trước tia tại chủ vị diện kỹ năng đẳng cấp thánh liệu thuật cao cấp thần thánh kỹ năng mỗi giây tiêu hao ba điểm thánh lực khôi phục ba mươi điểm hp duy trì thời gian m ộ ư ơ i giây thời gian chờ m ộ ư ơ i năm giây tại này thánh kỵ sĩ chủ cột kỹ năng lên triệu t như trọn vẹn đầu nhập vào hai cái quý báu điểm kỹ năng đưa nó tăng lên tới cao cấp một lần đầy đủ da chỉ có thể khôi phục năm trăm điểm hp tuy nhiên thời gian dài điểm nhưng bởi vì trị liệu hiệu quả có thể cùng dược tề chất trồng bởi vậy vô cùng thực dụng hơn nữa kích hoạt rồi thánh liệu thuật hắn thuộc tính g i a tăng rồi thánh lực giá trị nhờ có hai mươi điểm thánh lực dựa theo tiêu hao mà nói không sai biệt l ắ m c ó thể tăng mát hai lần máu về phần năm điểm tự do thuộc tính triệu t như toàn bộ đầu nhập vào nhanh nhẹn chính giữa lực chiến đấu của hắn cùng tốc độ cùng một nhịp thở không có tốc độ không cách nào phát huy thực lực hiện đang nắm giữ thánh liệu thuật thánh mạng có trụ cột bảo đảm tăng lên sức chiến đấu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất giống Giống. t i ự u tại triệu t ê như vừa mới tăng điểm hoàn thành s á t na triệu t ê như đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới tiếng gầm gừ hai đầu bán thú nhân chiến sĩ không biết khi nào thì xuất hiện ở phía sau của hắn chính cơ vũ khí hung mánh vô cùng hướng hắn rơi xuống g i ế t tới đây không xong triệu t ê như phát hiện mình có điểm lơ là sơ suất rồi nếu như là nguyên lai hạng nặng trang bị chính hắn cho dù là bị nhiều gấp đôi cao cấp quái vật vây công cũng không cần quan tâm nhưng là hắn hiện tại chỉ là vừa mới thăng cấp một t i ể u tân người ngạnh kháng là tuyệt đối không được hắn chỉ có nhanh chân chạy trốn vô cùng vui mừng bỏ thêm năm cá điểm nhanh nhẹn ngẫm lại đều mới có thể chạy qua vụng về bán thú nhân chiến sĩ rồi sưu sưu đang tại thời khắc nguy cấp trong lúc đó có hai mũi tên nhọn một chiếc một s a u đối với hắn trước mặt bắn nhanh mà đến Phúc Phúc tên s ẹ t qua triệu tê như n đỉnh đầu vô cùng tinh chuẩn bắn chúng này hai đầu chính đang đổi u g i ế t hắn bán thú nhân chiến sĩ sau đó triệu tê như n chứng kiến phía trước trăm m có hơn địa phương một đội kỵ binh chính vượt qua thấp bé mô đất hướng phía chỗ hắn ở buôn ba dẫn đầu tên kỵ sĩ kia trong tay chính nắm lấy một thanh cung viện binh đến đây triệu tê nhu nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn phát hiện hai đầu bán thú nhân chiến sĩ đều bị mưa tên bắn trúng cổ họng tại chỗ chết trôi nổi hiện ra cực kỳ cao minh tài bắn cung móng ngựa nổ vang trong nháy mắt chi này c ư ớ i đội vọt tới triệu tê nhu trước người số lượng không sai biệt lắm có ba mươi c ư ớ i tên tia ra tay bắn chết b á n thú nhân chiến sĩ kỵ sĩ một tay giữ chặt dây c ư ờ n g hỏi chiến sĩ nơi này chuyện gì xảy ra triệu tê nhu kinh ngạc phát hiện vị thủ lĩnh này kỵ sĩ dĩ nhiên là người nữ da trắng như tuyết mắt xanh dung mạo mỹ lệ một thân áo bạc khôi giáp đưa nàng chèn ép anh khí mười phần, nắm trong tay trước cưới trên yên ngựa còn treo móc trường kiếm thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe nghe phảng phất như là chim dạ h o à n h ca sướng chứng kiến triệu tê như trần trờ đi theo bên cạnh nàng nhất danh kỵ sĩ trẻ tuổi lớn tiếng quát t h á o nói dân đen tôn quý ca lị á nam tức đang hỏi ngươi lời nói còn không mau quỳ xuống trả lời triệu tê như lập tức n ư ớ n g mày mặc dù nói tại nội dung nhiệm vụ trong đó càng là vâng theo nội dung vợ kịch đặt ra càng tốt nhưng l à muốn hắn hướng vũ nhục tiểu tử của mình quỳ xuống nhưng lại tuyệt đối không làm được hắn giờ hiệu hắn là một vị dũng cảm chiến sĩ nữ kỵ sĩ ngăn lại tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi xoay người theo trên lưng ngựa nhẹ nhàng n g ả y xuống đi đến triệu tê nhu trước mặt của nói rằng ta là cự nham tòa thành ca lị á ta không có ác ý chỉ là muốn biết rõ nơi này chuyện gì xảy ra triệu tê nhu trong lòng hơi động lập tức k h ô n g mình hành lê nói tôn kính tử tước đại nhân chúng ta đến từ lạc khắc cứ điểm phụ mệnh áp tải một đám lương thực tiếp tế đi trước cự nham tòa thành kết quả thật không ngờ tại nơi này lọt vào bán thú nhân phục kích đội hưu của ta đều chết trợ còn có xe ngựa p h ù cận khắp nơi đều là còn đang thiêu đốt xe ngựa tất cả đồ quân nhu vật tư cũng đã bị bán thú nhân quân đội cho đốt rủi rồi, rồi. không cần triệu tê ngưu nói rõ bọn kỵ sĩ cũng hoàn toàn nhìn ra được ca lụy á nhìn khắp b ố n phía t h ầ n sắc có điểm ảm đạm chúng ta là nhận được tin tức không thể tưởng được hay là đến chậm nàng lắc đầu h ỏ i chiến sĩ đồng bạn của ngươi đều hy sinh ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cự nham tòa thành cộng đồng chống cự ma tộc chương ba trăm năm mươi chín an phận không được gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không ca lụy á mời gia nhập cự nham tòa thành chi nhánh tình tiết nhiệm vụ đại hình nội dung nhiệm vụ trong đó thường thường tồn tại vô số chi nhánh nhiệm vụ nhiệm vụ n o ạ n gia lựa chọn bất đồng Chỗ kích hoạt sinh ra chi nhánh nhiệm vụ t i u hoàn toàn bất đồng chi nhánh nhiệm vụ càng nhiều biến số càng lớn nhưng là có thể khẳng định là mặc kệ chi nhánh nhiệm vụ đến cỡ nào phức tạp khổng lồ cuối cùng đều sẽ đi về phía cùng một cái tới hạn giống như là một tòa cự đại mê cung vô luận có bao nhiêu thông đạo lối rẽ mở miệng chỉ có một chỉ là tại lựa chọn trong quá trình ai cũng không biết quyết định của mình là chính xác còn là sai lầm cho nên triệu tê như có thể tiếp nhận nhiệm vụ này cũng có thể cự tuyệt nhiệm vụ này bất kể như thế nào lựa chọn cũng sẽ không có bất, kỳ trừng phạt, chỉ là lựa chọn bất đồng nhiệm vụ phương hướng hắn hơi suy nghĩ một chút lập tức không người nói rằng đây là ta chiến sĩ chặt vinh quang ca lụy á trên mặt nợ một nụ cười nói rằng như vậy từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta cự nham tòa thành thành vệ quân một thành viên đại nhân tên kia gọi là án r ờ i kỵ sĩ trẻ tuổi lập tức hôn hện hắn chỉ là đồ bỏ đi vậy dân đen làm cho hắn làm cái buộc binh chính là lớn lao vinh dự tại sao có thể gia nhập chúng ta quang vinh cự nham thành vệ quân lớn lối như thế căm thù ngôn ngữ làm cho triệu tê như không khỏi liếc nhìn đối phương liếp cũng không biết người này có phải là quên uống thuốc đi còn cùng chính hắn một nho nhỏ tân binh như thế so đó sao h án giờ hiệu kỵ sĩ ca lụy á n h ư mày không vui nói rằng cần ta lần nữa cường điệu một lần sau ta tận mắt thấy c h ặ t giết chết một đầu bán thú nhân hắn hoàn toàn có tư cách trở thành cự nham tòa thành thành vệ quân một thành viên vứt bỏ của n g ư ơ i ngạo mạn cùng thành kiến đi chân chính kỵ sĩ hẳn là vĩnh viễn bảo trì một khỏa khiêm tốn chi tâm h án giờ hiệu bị dày được mặt đỏ lên hắn không dám phản bác ca lụy á mà nói túi xuống cao ngạo đầu lâu chỉ là tại túi đầu trong nháy mắt đó hắn cho triệu t ê h ư một cái ác độc ánh mắt thật sự là nằm cũng trúng đạn a cái nhìn này vừa mới bị triệu tê như cho chú ý tới trong nội tâm dù sao cũng hơi bất đắc dĩ trực giác nói cho hắn biết cái này gọi là án giờ hiệu kỵ sĩ sẽ là hắn cái này chi nhánh bên trong nhiệm vụ phiền thoái Chắc, chúng ta đi được vội vàng không có mục sư theo quân ngươi trước băng bóng một chút miệng vết thương ca l ụ á hiển nhiên thấy được triệu tê nhu trên người còn đang chạy máu vết thương ân cần nói đợi trở lại cự nham tòa thành a kỳ a c h ạ y lính mục sư sẽ giúp trợ ngươi trị liệu tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong triệu tê nhu tuy nhiên thành công đánh chết bán thú nhân chiến sĩ nhưng là nhiều lần đều bị đối phương lang nha b ồ n quất đến mặc dù không có tạo thành trọng thương nhưng là bà vai cánh tay ngực bộ vị đều bị thương vị diện này quy tắc cùng chủ thế giới rõ ràng cho thấy trước không có cùng chút đó hắn hoàn thành một lần thăng cấp tất cả trạng thái khôi phục lại toàn mãn nhưng là miệng vết thương lại cũng không có vì vậy khép lại khôi phục như lúc ban đầu vẫn còn đang kéo dài không chút máu tại nói chuyện với ca lụy á trao đổi trong khoảng thời gian này hắn mãn trăm lượng máu đã trọn vẹn mất m ộ ư ơ i điểm hp nếu như không thêm vào trị liệu hoặc là băng bó không chút máu trí tử đều hoàn toàn mới có thể tình huống như vậy tại cái vị diện này hiển nhiên là bình thường bởi vì triệu t ê như vừa rồi rết đầu kêu bán thú nhân chiến sĩ cũng là bị trọng thương sau duy trì liên tục đại lượng không chút máu nếu hắn không là còn thật không có dễ dàng như vậy nắm bắt cảm ơn sự quan tâm của ngài ta mình có thể trị liệu chính mình vừa nói triệu t ê như vì chính mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật kỹ năng vừa mới thả ra một vòng bạch sắc sáng ngời chùm sáng đ ô n g nhiên tại trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số quan điểm bay là tả rơi xuống nhanh chóng sáp nhập vào bên trong thân thể của hắn ba mươi tổn thất hp lập tức h ô i phục toàn mãn Thánh liệu thuật ra chỉ tùy theo tự Tiêu thánh chỉ hào động ngừng. liệu lực. điểm ra quan trọng nhất là, tại thánh t quang là, ắ minh rửa d ư ớ triệu tê ư thần tất cả ư như n hắn kỳ vọng như vậy không không Quang g tất tiếp tục cả đều máu. khép kỳ chút minh lại, lại vậy ở trên ca lụy á kinh ngạc mở to hai mắt lộ ra thiếu nữ khởi dại cùng đang yêu nàng thất thố địa bắt được triệu t như cánh tay của vội vang họ chắc ngươi làm như thế nào tất cả kỵ sĩ cũng tất cả đều lộ ra không dám tin t h ầ n sắc kể cả hạn dợ hiệu triệu t như nhùn nhùn bay đại nhân là ta vừa rồi trong chiến đấu đột nhiên lấy được ta cũng k h mà, mà, mà triệu t c tê như tại trước mắt bao người phóng ra thánh liệu thuật cũng không phải xuất phát từ hư vinh khoe khoang tâm lý hắn là đem chính mình có năng lực hiện lộ ra kỳ vọng có thể khiến cho đối phương coi trọng không đến mức gia nhập cự nham tòa thành thành vệ quân sau lần nữa bị đương thành phá hôi sự thật chứng minh quyết định của hắn là chính xác ca lụy á nghĩ hiển nhiên bị khơi gợi lên hứng thú thật lớn thiên phú t h ầ n thuật ngươi đây là thánh liệu thuật không sai nữ kỵ sĩ vui sướng địa hô ngươi có được lấy quang minh thần chiếu cố có được lấy trở thành thánh kỵ sĩ tiềm chất ta nghĩ cự nham thánh đường biết rằng nhất định sẽ phi thường vui vẻ chúng ta trong thành bảo mặt đã có vài thập niên không có xảy ra thánh kỵ sĩ rồi vài thập niên không có xảy ra thánh kỵ sĩ triệu tên như lập tức là người chẳng lẽ nói tại cái vị diện này bên trong t h á ngay h hiếm thấy kỵ sĩ là rất hiếm thấy chức n h i ệ p c Lị là Lị lửa. Á Á dáng, kích động nói rằng, ngươi không kiến thích của Chứng Ca cùng cận con hợp gia nhập thành hẳn nhập thân như thế thân cận thân hạn nhanh phun động đội đều bộ nói rằng, ngươi quân, ngưu n gia gia triệu rời ra ta tê mật mắt a vệ vệ. vào lúc này nhất danh thủy trung đều đi theo sau lưng ca lị á trung niên kỵ sĩ ho khan hai tiếng nói rằng tử tước đại nhân chắc có thể thành hay không vi thánh kỵ sĩ còn phải nhìn hắn có hay không có nhiều hơn thần quyến hắn bây giờ đẳng cấp quá thấp ta muốn gia nhập đội thân vệ cũng không phải thích hợp lựa chọn không bằng tại thành vệ quân ở bên trong rèn luyện một thời gian ngắn mới phù hợp án giờ hữu vội và nói đúng vậy a đúng vậy a chúng ta đội thân vệ ít nhất là lẹ vẻo hai mươi hắn mới cấp hai triệu t như mặc dù nói không có ý định ă n phận nhưng là cũng thật không ngờ ca lị á rõ ràng đối với chính mình coi trọng như vậy mới tới động đến giống như này dẫn nhân chú mục cũng không phải chuyện tốt vì vậy cũng nói ca lị á đại nhân ta còn là t r ư ớ c gia nhập thành vệ quân đi ca lị á rốt cục bình tĩnh lại nàng bông ra triệu t như cánh tay của gật gật đầu nói cũng tốt ta sẽ chứng kiến của ngươi phát triển hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta cự nham tòa thành bảy mươi năm đến nay đ ể nhất vị thánh kỵ sĩ triệu tê như mỉm cười nói cảm ơn ngài cổ vũ ta nhất định chỉ mình tất cả lực lượng gợi ý của hệ thống ca lụy á độ thiện cảm năm như thế niềm vui ngoài ý muốn rồi tại này chi nhánh trong nhiệm vụ ca lụy á không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất nhân vật trong vợ kịch một trong thắng được nàng hào cảm tuyệt đối có thể trợ giúp triệu tê như rất tốt địa hoàn thành nhiệm vụ ca lụy á ngẩng đầu lên nói rằng bọn kỵ sĩ những này chiến sĩ cũng là vì trợ giúp chúng ta cự nham tòa thành mà đến chúng ta không thể tùy bọ phơi thây hoang dã bị chó hoang cùng kền k n h nuốt trứng chúng ta cùng một chỗ đưa bọn họ mai táng t ô n mệnh bọn kỵ sĩ đều xuống ngựa dùng bọn họ mang theo người khoảng trôi xẻn sắt trên mặt đất đào ra hố to sau đó đem người chết trận di thể để đặt đến trong đó động tác vô cùng số lượng hiển nhiên không phải lần đầu tiên duy trì như vậy sống triệu tê như cũng muốn giúp đỡ bất quá ca lụy á nói với hắn trang bị của ngươi quá kém tại nơi này tìm vài món thích hợp mặc vào đi sau này chiến đấu còn rất nhiều triệu tê như đương nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị như vậy hắn trên người bây giờ trang bị hoàn toàn chính là đồ bỏ đi bền cơ hồ dùng hết lính mới kiếm không hề lực phòng ngự tân thủ bộ y thậm chí ngay cả song dáng d ấ p giống như giày đều không có mà chi cả đoàn bị diệt đồ quân nhu trong đội ngoại trừ như hắn như vậy buộc binh bên ngoài còn có tránh quy chiến sĩ hắn trên người trang bị tuy nhiên cũng rất bình thường nhưng đối với bây giờ triệu tê nhu mà nói nhưng lại không thể thích hợp hơn dùng ngắn ngủn thập vài phút triệu tê nhu trên người đã là rực rỡ hẳn lên chí ít có nhất định được lực công kích cùng lực phòng ngự gặp mặt đến bán thú nhân chiến sĩ cũng có thể cứng đối cứng địa đánh giá địa đối chiến mấy hiệp rồi chương ba trăm sáu mươi thành luy cuối cùng tinh rèn sắc kiếm công kích năm tám l ự triệu tê như lực tổng cộng đã lấy được bảy trang bị hai kiện vũ khí năm cái đồ phòng ngự vô luận là lực công kích hay là lực phòng ngự so với ban đầu đều tăng lên rất nhiều nhất là hắn ở đây nhất danh chiến sĩ trong tay tìm được tinh rèn sắt kiếm coi như là tiểu cực phẩm rồi tuy nhiên không phải hắn thích nhất chiến a o nhưng là tương đối s ắ p bén khó được là những trang bị này đều không có m ặ c hạn chế nhu cầu duy nhất mang đến cho hắn phiền toái là sức nặng võ trang đầy đủ sau rõ ràng cảm thấy có vài phần cố hết sức rất tất yếu tại thăng cấp từ nay về sau tăng lên lực lượng cùng thể chất rồi mai tăng tất cả chết trận buộc binh cùng chiến sĩ ca lụy a suất lĩnh đội thân vệ chuẩn bị phản hồi cự nham tòa thành lúc này vấn đề xuất hiện bọn họ đều là kỵ sĩ cũng không có mang theo ngoài mức ngựa mà trước k i a đồ quân nhu trong đội có ngựa không phải là bị bán thú nhân giết chính là chạy như vậy triệu tê n h u chẳng lẽ muốn đi theo chạy về đây ngươi ngồi phía sau của ta ta mang ngươi cùng một chỗ trở về ca lụy á nói rằng tuyệt đối không được hơn mười người kỵ sĩ c h ă m miệng một lời nói nhất là ạn rời trong đôi mắt của đều nhanh phun ra lửa triệu tê n h u hà đức hà năng lại có thể được đến tôn quý xinh đẹp từ tước đại nhân như thế ưu ái triệu tê n h u cũng không muốn phạm nhiều người tức giận đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn chỉ nghe vị kia trung niên kỵ sĩ cười híp mắt nói rằng làm cho tiểu tử này cùng ta cùng một chỗ đi của ta giải d ẹ gánh vác hai người còn là không có vấn đề xinh đẹp nữ kỵ sĩ đổi thành h è n m ọ n bỉ ị ổi đại thúc triệu tê ngưu chỉ có thể ha ha ha rồi để lại trên đất bán thú thi thể của người cơi ư đội rất nhanh một lần nữa ra đi hướng phía mặt trời rơi dụng phương hướng đi vội tại bình nguyên bắt ngát thượng một đường trên đường vượt qua phập phồng gò núi khu vực sau đó xuyên qua rừng cây thưa tớt t h ẳ n g đến sắc trời dần dần hắt xuống về sau triệu tê ngưu thấy được phía trước cự đại tòa thành tòa này bán cứ điểm thức tòa thành rưỡi lưng vào phương bắc cao ngất như vân dây núi kiến tạo tại từ tây hướng đông chạy xuôi sông bên cạnh chấn giữ địa thế vô cùng hiểm yếu từ xa nhìn lại giống như là ngủ đông ở hận tại thương long phía dưới cửa thú tại dọc theo con đường này mang theo triệu tê như cùng cưới trung niên kỵ sĩ nói cho hắn không ít về tòa pháo đài này chuyện tình cái này tên kỵ sĩ gọi là bà đốn năm nay đã bốn mươi lăm tuổi là vị lệ vẻo ba mươi kỵ sĩ nhất định phải nói rõ chính là hắn cái này kỵ sĩ cũng không phải thánh kỵ sĩ mà là chen trúc có một chút công h â n địa vị và thực lực võ sĩ thuộc về có thể mượn tọa kỵ tiến hành chiến đấu truyền thống kỵ sĩ nắm giữ lấy không ít chiến đấu kỹ năng nhưng không cách nào thả ra bất kỳ thần trích có thần điện thuộc mục sư cùng thánh kỵ sĩ mới có thể thi triển thần thuật ba đốn cũng là ca lị á đội thân vệ đội trưởng hắn lúc còn trẻ đã từng đi theo phụ thân của ca lị á thì ra là cự nham tỏa thành tiền nhiệm thành chủ lao khắc lạp luân tư cùng một chỗ nam trinh bắt chiến lập được chiến công hiến hách có được hơn tức tức vị cùng lãnh địa ca lị á là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên lao khắc lạp luân tư tại cùng ma tộc trong chiến đấu hy sinh sau hắn vẫn thủ hộ phía trước người bên người đưa nàng trở thành chính mình thân cận nhất nữ nhân loại tới chiếu cố cự nham tỏa thành là khắc lạp luân tư gia tộc có thể khống chế cuối cùng lãnh địa kỳ lãnh địa của nó đều trên cơ bản rơi vào tay giặc xem tay ma tộc hoặc là không cách nào hoàn thành thực tế không chế. Phải chết h nào cựu nham tòa thành vị trí là là, n tế a một tòa thành trí tại Tây tỉnh trước t kia hành nhân là Cương biên vị giới, c còn có liên minh không ạ o dựng lên nó bề sau, tòa ư Nhưng ơ n an toàn bình tĩnh. ngăn cản lấn tiền tuyến. g giờ đối đã tối ma thuộc tộc Một t và về bây xâm cô thành ở phía ngoài thành lũy cựu nham t ò a thành cự l y gần nhất n h â n tộc thành thị lạc khắc cứ điểm cũng có cách xa hơn hai trăm dặm tinh nhuệ kỵ binh đang không có trở ngại dưới tình huống cũng phải toàn lực trên đường nửa ngày mới có thể đến cho nên tình thế tương đối ác liệt nhất là gần nhất ma tộc dưới t r ư ớ n g bán thú nhân quân đoàn liên tiếp tập kích q u a y r ố i cự nham tòa thành quanh thân khu vực tất cả hương chấn cùng thôn trang đều bị hủy diệt may mắn còn tồn tại bình dân đều trốn được trong thành cũng tăng thêm trong thành gánh nặng nhưng cựu dưới tình huống như thế nhân tộc liên minh cao tầm vẫn cho ca l ị á ra lệnh làm cho nàng tử thủ cự nham tòa thành tập kích ma tộc quân đoàn đường tiếp tế giảm bất lạc khắp cứ điểm gặp phải áp lực những người này vĩnh viễn nhìn không tới chúng ta trả giá cùng hy sinh chỉ biết là giữ gìn lợi ích của mình ba đốn rất là tức giận bất bình nói lần này các người đổ quân nhu đội bị tập kích chỉ sợ bọn họ sẽ không lại phái mới đi ra chúng ta trong thành bảo trước mặt lương thực đều nhanh muốn gặp đấy rồi vị này đại thúc t u ổ i trung niên kỵ sĩ cũng không không dám nói cự nham tòa thành đối mặt khống cảnh thật ra khiến triệu tê như âm thầm kêu khổ mình là lựa chọn một cái hô lửa nhảy xuống tới bất quá ba đốn đột nhiên lời nói xoay chuyển c ư ờ i híp mắt nói rằng như n g ư ơ i như vậy có tiền đồ thanh niên đến chúng ta cự nham tòa thành lịch lãm lại không quá thích hợp chúng ta cự nham trong thành bảo có quang minh thần điện cùng thánh đường mặc dù nói thánh kỵ sĩ không có hai cái nhưng là hoàn toàn có năng lực chỉ đạo ngươi thành là chân chính thánh kỵ sĩ những địa phương khác khẳng định không có tốt như vậy hơn nữa chúng ta ca lị á bây giờ còn là độc thân ổ triệu tê nhu thật sự là dở khóc dở cười hắn phát hiện vị này ba đốn kỵ sĩ thật sự rất có ý tứ biểu lộ chi phong phú quả thực tựu không giống như là nở bờ cờ muốn nói hắn là chân nhân ngoạn gia đều không đủ rõ ràng còn đối với mình dùng da mỹ nhân kế ba ngưng đại nhân ta chỉ là cấp hai tân binh thật không có nghĩ nhiều như vậy ba đốn cười hắc hắc yên tâm đi ngươi sẽ rất nhanh lớn lên đấy triệu tê nhu như thế nào nghe Đều cự ả hảo m mang một giác tiếng cùng trong không có hảo ý hương cười lời nói kia của có c hắn đều ý vị.、Cự、thạch thành bảo đến là một tòa bán cứ điểm thức kiến trúc h ù n g v ĩ cự nham tòa thành phòng ngự kiến trúc tương đương hoàn mỹ nó có được lấy vượt qua cao hai mươi m song tường thành kết cấu tòa thành phía trước còn có rộng lớn sông đ à o bảo vệ thành phía trên tường thành bảy đặt từng tòa trọng hình x e t n ỏ chỉ là nham thạch lũy t h ế m à thành vách tường vết thương c h ố n g chất thậm chí còn cắm không ít mũi tên sông đảo bảo vệ thành ở bên trong nổi lơ lửng hư thôi bán thú nhân thi thể chung quanh khắp nơi đều là bị phá hư cùng bỏ phế thang lây công thành xa vân, vân hải cốt h i ệ nặng nhưng đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Kim hoàng、sắc、liên minh chiến tại phía trên tường thành đón này nguyên còn vững vàng nắm dự ở nhân tộc liên minh trong n phía pháp hối thị pháo gió giữ đã đấu đài trải rất tại tòa tộc tay Kim Biểu cái qua sắc kỳ Bụm y ở nề g h cầu treo bị để xuống một mặt nặng nề g h mà đập bể rơi trên mặt đất tầm ầm rung động kích khởi vô số bụi bậm ca lị ám một con đi đầu người thứ nhất xông vào trong thành bảo mặt những thứ khác kỵ sĩ đều đ ổ i kịp đến lúc cuối cùng một con bước qua cầu treo cuối cùng một đoạn dày đặc tấm ván gỗ mắc ở cửa thành phía trên bàn kéo bắt đầu chậm dài chuyển động kéo động dây thường đem tòa này thật dài cầu treo một lần nữa kéo lên ca lụy á h á m lại tốc độ xuất lĩnh lấy đội kỵ binh theo trên đường cái đi chậm mà qua đạo người đi trên đường đều né tránh thối lui đến hai bên rất nhiều bình dân đều hướng nàng cung cung kính k í n h hành lễ trào dựa theo ba đốn thuyết pháp cự nham tỏa thành có được gần năm vạn nhân khẩu coi như là phi thường hơn nhiều bất quá bởi vì ma tộc xâm l ớ n chung quanh hương c h ấ n thôn trang người đều chạy nạn trốn được trong thành bởi vậy nhân khẩu gia tăng đến mười vạn tuy nhiên trước một thời gian ngắn hướng phía sau sơ tán rời đi không ít già yếu cũng có rất nhiều quý tộc đều rời rời đi nhưng trước mắt trong thành nhân khẩu còn có sáu bảy vạn bởi vậy tương đối chen trúc triệu t ê như cũng tận mắt chứng kiến được điểm này cự thạch thành bảo bên trong lối kiến trúc rất thô cuồng phòng ốc đều là do từng khối nam h thạch lũy thế m à thành phía dưới tường cơ dùng tảng đá lớn phía trên vách tường dùng tiểu nhân nhỏ bé hòn đá hơn nữa nhan sắc đều cũng có sai biệt bởi vì này chút ít phòng ốc giống như là một vài bức s ú c sắc thái bức tranh cho cảm giác của con người là cổ xưa bên trong mang theo xưa cũ mặc dù không có quá nhiều hoa lệ trang sức nhưng là có loại có chút rùng động mỹ quan chỉ là đường đi tương đối lộn xộn cùng dỡ bẩn bên đường trong góc khắp nơi đều là tên khất cái cùng không nhà để về người phần lớn cửa hàng đều mở ra bày biện ra một loại dị dạng phồn vinh tại ma tộc vây công dưới loại này phồn vinh cũng không biết có thể duy trì bao lâu ba đốn nói với triệu tên nhu ta trước dẫn ngươi đi a kỳ á quân doanh báo danh sau đó ngày mai lại cùng ngươi đến quang minh thánh đường ngươi thấy thế nào triệu tên nhu đương nhiên không có bất kỳ dị nghị hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là vọt tới l ẹ và mười chương ba trăm sáu mươi mốt tay không vật lộn tỷ thí a kỳ á trại lính vị trí tại cự nham tòa thành tây nam theo tòa thành kiến trúc cách cục nhìn lại nghiêm khắc phân ra khu quân sự khu dân cư cùng khu buôn bán Bởi nhiên vậy vào tuy lượng đích nhân đích trào đại khi ẩ u nhưng cũng không thành n h có tạo thành bao ê tên u quân hỗn nhất doanh phủ nhìn không những không nhà khất thang. Khi loạn, cận ngay ngắn cùng lang là trật tự, nhìn không tới những kia kẻ để về tên khất cùng kẻ lang thang. Khi ba đốn mang theo triệu t â ngưu đi đến a kỳ á c h ạ y lính về sau trời cũng đã tối đen trong doanh địa đốt sáng lên số lớn đèn chiều sáng có thể chứng kiến trong đó nhiều đội võ trang đầy đủ chiến sĩ cung tiến thủ bọn họ hiển nhiên đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị vận mệnh vị diện nhân tộc liên minh quân chế dựa theo tiểu đội trung đội liên đội lữ đoàn sư đoàn cùng quân đoàn tiến hành phân chia một chi tiêu chuẩn tiểu đội kể cả đội trường ở bên trong là mười danh chiến sĩ hoặc là cung tiến thủ mười tiểu đội tạo thành trung đội mười chi trung đội tạo thành liên đội lại sau đó là ba chi liên đội tạo thành lữ đoàn ba lữ đoàn là sư đoàn ba sư đoàn là quân đoàn mà cự nham thành vệ quân biên chế chính là một chi có được ba nghìn tên lính lữ đoàn cấp dưới mưa to tất phong kinh lôi ba chi liên đội bởi vì ở phía trước thủ thành trong chiến đấu hy sinh rất nhiều binh lính bởi vậy hiện tại thành vệ quân trong đó ít nhất một nửa thuộc về tân binh tình huống rất không thể lạc quan ba đốn đem triệu tê như an bài vào kinh lôi liên đội thứ chín trung đội tiểu đội thứ nhất trong đó chi tiểu đội này lần trước trong chiến đấu cơ hồ tổn thất toàn bộ lực lượng vừa mới một lần nữa tổ chức bởi vậy trong đội ngũ đều là tân binh chỉ có đội trưởng là danh lẹ v ẻ o mười bảy lao binh chiến sĩ đối với triệu tê như gia nhập người này gọi là david đội trưởng rất giật mình bởi vì triệu tê như là ba đốn tự mình đưa tới mà ba đốn làm ca lị á tử tức đội thân vệ đội trưởng đồng thời cũng kiêm nhiệm thành vệ quân phó lữ đoàn trưởng tại cả cự nham trong thành bảo đều là đứng đầu đại nhân vật chính là bởi vì có khối này đại chữa bài Tại ba đốn sau đốn như chỉ i là phần này đặc thù lãnh ngộ làm cho tiểu đội thứ nhất đám binh sĩ cảm thấy tức giận bất bình mà loại ghen tị và khó chịu đến tiểu đội thứ nhất buổi tối vây quanh đống lựa liên hoan thời điểm bạo phát ra mới tới đội phó tên của ta gọi là đường hùng chúng ta đi luận bàn thoáng cái như thế nào đây một gã thân có tài khôi ngô chiến sĩ lau miệng ba đột nhiên đứng lên đ ố i đang uống s ú c triệu tê nhu nói rằng ăn no hoạt động một chút gân cốt có lợi cho thân thể khỏe mạnh gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không đường hùng khiêu chiến t r ứ n g màu nhiệm vụ triệu tê nhu lập tức sửng sốt một chút loại này cùng chi nhánh tình tiết không có cửa ải quá lớn hệ tùy cơ gây ra nhiệm vụ ở trong game được xưng là chứng màu nhiệm vụ đánh vỡ sau khả năng co tiểu t ư ờ n g lệ có lẽ sẽ bị nện trên đầu khiến cho có điểm chật vật chỉ có điều đối với tự thân không có bao nhiêu nguy hại Tốt. bên cạnh binh lính lập tức đều đi theo ồn ào lớn tiếng reo lên luận bàn một chút nhìn xem là của chúng ta đội phó lợi hại hay là đường hùng càng thêm có thể đánh bởi vì triệu tê n h ư gần kề trích kích hoạt rồi thánh liệu thuật một cái kỹ năng không có thấy rõ hắn không cách nào nhìn ra đối phương đẳng cấp bất quá t i ể u xem người này gọi là đường hùng chiến sĩ khổ người chắc hẳn đẳng cấp nhất định là còn cao hơn hắn triệu tê n h ư dự đoán đối phương vốn phải là đội phó có lực nhất cạnh tranh nhân tuyển lại thật không ngờ bị chính hắn một quan hệ hộ cho cứng ngắc đoạt tới trong nội tâm nhất định là k h ô n g phục trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cảm thán quan huy nhiệm vụ hệ thống mạnh mẽ và tinh diệu một cái có thể nói không có ý nghĩa tiểu nở tờ cờ nhân vật cứ nhiên còn phú dư cao như vậy ai cùng người vật đặt ra điều này làm cho triệu tê như đều sinh ra nào đó ảo giác chính mình cũng không phải tại chơi trò chơi mà là đã xuyên v i ệ t đến một cái kỳ lạ trong thế giới trở thành một đ ặ t tên là sinh tồn cố gắng phấn đấu tiểu nhân vật như thế nào đội phó sẽ không là sợ rồi sao triệu tê n h u trần trờ nhường đường hùng cho là hắn sợ hãi càng phát ra ý nếu như ngươi nhận thức thua quên đi tất cả mọi người ha ha ha địa nợ nụ cười david nhúm à y hắn tuy nhiên có thể quát tháo đường hùng nhưng là bởi như vậy triệu tê n h u tại trong đội ngũ lại không cái gì uy tín đang nói vậy thì vi phạm với hắn ước nguyện ban đầu mà đang ở vị đội trưởng này hoài nghi quyết định của mình là không là sai lầm về sau triệu tê n h u xác định nhiệm vụ sau đó không chút hoang mang địa đứng lên hỏi ngươi nghĩ thế nào so với đường hùng thật không ngờ triệu tê như thật sự đứng lên ứng chiến bất quá hắn càng thêm hưng phấn nắm bắt quả đấm của mình ngón tay giữa tiết bóp rác rung động nói rằng chúng ta tự chơi tay không đấu đi dùng vũ khí làm bị thương người cũng không hay tay không đã đấu triệu tê n g h i u lập tức n ở nụ cười hắn vượt qua đống l ử a đi hai bước đứng ở bên cạnh trên đất trống đối với đường hùng nói rằng được chúng ta đây sẽ tới chơi tay không đã đấu bất quá quang luận bản không có gì hay đến điểm điểm có tiền như thế nào ở phía sau đường hùng đương nhiên sẽ không lùi bước đánh cuộc như thế nào triệu tê n g h i u nhìn nhìn chính mình trống dông ba lô nói rằng chúng ta tự đánh cuộc một bạc năm đồng đi trên người của hắn chỉ có nhiều như vậy tiền toàn bộ đều bắt lại đi lên đánh cuộc đường hùng hét lớn một tiếng hắn bỏ đi ra c á t của mình giáp cùng vũ khí đồng thời móc ra tiền đưa cho david đội trưởng mời n g ư ờ i làm chứng triệu tê n h ư cũng bảo chế đúng cách g ỡ xuống đồ phòng ngự cũng đem tiền của mình áp tại david chỗ đó david có điểm bất đắc dĩ nói rằng nơi này là quân doanh các ngươi phải chú ý đúng mực không nên quá mức phân rồi hắn những lời này nhưng thật ra là thích hợp hùng nói coi như là mịt m ở cảnh cáo bởi vì vô luận là cá đầu h ì n thể hay là trợ cấp đều là đường hùng vững vàng chiếm cứ thượng phong thân thể của hắn cao cao hơn triệu tê nhu gần một đầu trên thân bắp thịt quần quận xanh đen dưới d a thịt tận chứa lực lượng mạnh mẽ mà trái lại triệu tê nhu tuy nhiên không phải loại yếu đối phế vật nhân vật chống lại đường hùng cũng là thua trị k é m em, em lúc này tại phụ cận liên hoan rất nhiều những tiểu đội khác binh sĩ đều vây quanh xem náo nhiệt khi bọn hắn nghe nói đường hùng cùng triệu tê nhu muốn tiến hành tay không đã đấu tỉ thí thời điểm cũng đều nỡ nụ cười theo bọn hắn nghĩ cuộc tỉ thí này thắng thua c â bản không cần phải suy nghĩ nhiều cấp hai cùng lẹ vẹo năm so với như thế nào so với tiểu đội thứ nhất cái này người đội phó không được ca ta xem hắn là phải thua không thể nghi ngờ muốn mất mặt ngay vào lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh lùng phải thua không thể nghi ngờ ta ngược lại thật ra xem trọng vị này mới tới đội phó các ngươi ai dám theo ta đánh cuộc không mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy nhất danh trẻ tuổi cung tiến thủ tách ra đám người vây xem đi đến n g u y ê n lai、like、là thợ săn tiểu đức ca ngươi nói đánh cuộc như thế nào ta đánh cuộc với ngươi ta cũng vậy muốn đặt cược người này gọi là tiểu đức cung tiến thủ k h ỏ môi kéo ra một vòng giọng niệm a i vẻ lạnh ngặt nói ta cá là chặp đội phó thắng các ngươi áp đường hùng thắng áp nhiều ít ta thường bao nhiêu ta chửi con mẹ nó chứ sợ ngươi sao lập tức có người nhảy ra ngoài ta áp ba bạc đường hùng thắng ta muốn hai bạc đường hùng thắng ta cũng vậy áp ba bạc thua chết ngươi a ta đây cũng tới tham gia náo nhiệt tiểu chơi đuột tiểu một bạc đi những binh lính này hiển nhiên đều không giàu có bất quá ngươi một bạc hai bạc cũng có c u n g tiến thủ trong tay rõ ràng áp lên ít nhất năm kim hơn tiền đặt cược coi như là một khoản tiền lớn v â lấy trong tay tiền đặt cược tiểu đức nói với triệu tên yêu chặp đội phó ngươi nếu là thắng số tiền kia ta phân ngươi một nửa vừa rồi bọn họ đánh cược thời điểm triệu tê như vẫn luôn đang nhìn cảm giác rất thú vị không thể tưởng được người này gọi là tiểu đức cung tiến thủ rõ ràng xuất ra chia hoa hồng đánh cuộc chính mình thắng coi như là khích lệ chứ hắn cười ha ha một tiếng ta đây t i ể u không khách khí đường hùng tức giận đến con mắt đều chừng đi ra ngươi không khách khí cái gì chờ một chút làm cho hắn quần lót đều bồi đi ra chúng ta quyết đấu đi nương theo lấy hắn giống giận t r u n g quanh vây xem đám binh sĩ đều lui về phía sau chống ra một một khu vực lớn cùng hai người tiến hành t h thí động tác đều rất thành thụ Hiển nhiên tình huống tương tự thường thường sẽ xuất hiện. Triệu cùng đường hùng cách xa nhau không Triệu sai biệt tương Ngưu cùng đường tự xuất T. sẽ xa l ắ một thập b cử ly hình h h chỉ chờ trọng tài giả mệnh lệnh. Đinh. à ràng n trọng co, tài Một giả quả tiền bạc tự d a v í t trong tay b á n ra lan lộn vứt đã rơi vào sân bãi trung tâm bắt đầu t i ể u tại nó ngã xuống trần ai sắt na quyết đấu bắt đầu chương ba trăm sáu mươi hai trận đầu h ắ c đường hùng g ầ m nhẹ một tiếng lúc trước lao ra đông dưng mở ra tráng kiện hai tay hướng phía triệu t như mánh liệt bổ nhào qua thân hình của hắn k h i ngô loại này đột nhiên buộc phát tấn công thanh thế rất mạnh nếu đổi lại là người thường rất dễ dàng bị sợ ở không kịp làm ra chính xác phản ứng mà một khi bị hắn đại lực cầm ô m lấy tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm chỉ là của hắn đối thủ là triệu tên như triệu tên như đẳng cấp tuy nhiên kém đường hùng không ít về mặt sức mạnh căn bản là không có cách cùng đối phương trực tiếp chống lại nếu tỉ thí vật tay mà nói vậy hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ đánh ngã nhưng là tay không vật lộn lại bất đồng triệu tên như dùng đến vô số kỹ xảo để đối phó giữ lấy ưu thế đối thủ mắt thấy đường hùng đã bổ n à o vào trước người mình hắn lập tức chuyền bước nhanh chóng vọt đến đối phương hữu phía sườn đường hùng tình thế bắt buộc công kích lập tức bị vô hết trụ hụt nhưng mà cái này còn không phải triệu tê như chân chính thủ đoạn t i ể u tại người phía trước vô hụt sắt na hắn đột nhiên dối ra chân phải dùng sức đạp c h ú n g đường hùng chân phải a nha bị triệu tê ngưu như vậy nhất dẫm mất tự do một cái đường hùng lập tức mất đi cân đối cả người không tự chủ được về phía trước đập ra nặng nghề mà té lăn trên đất trực tiếp té theo thế cho đất nước nặng nghề thân thể kích khởi vô số bụi bậm đem bên cạnh không ít vây xem binh lính cho sạc tại chỗ a chung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi Nguyên b lúc này đường hùng cuối cùng là tỉnh táo lại tranh thủ thời gian xoay người lại một cái mặt đen đã chướng thành màu đỏ tím lần này hắn cuối cùng là thấy được triệu tên n h u vì vậy gầm thét lần nữa tấn công quá khứ vẫn là cùng vừa rồi không có sai biệt động tác tư thế chỉ là đã bị thua thiệt sau đường hùng chăm chú nhìn triệu tên n h u động tác tuy thời phòng bị hắn lần nữa lệch vị trí v ấ p chân nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là triệu tên n h u cải biến chiến thuật khi đường hùng lần thứ hai tấn công đến đây thời điểm triệu tên n h u đột nhiên ngồi trồm hùm xuống giơ lên hai tay ngân g đối phương ngực bụng cùng hạ thân mượn nhờ đối phương của mình s u n g lượng đưa hắn trực tiếp vứt bay ra ngoài、Bùng. lúc này đây đường hùng rơi thảm hại hơn hắn chọn vẹn bay ra xa năm sáu mét cự l y sau đó hung hăng đụng ở bên cạnh doanh trại trên vách tường lập tức đụng phải cá đầu rơi máu chảy cả người đều bị tròn g rồi toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ tại một phút đồng hồ trước tuyệt đại bộ phân người đều cho rằng cuộc tỷ thí này tất nhiên là đường hùng thắng được thắng lợi hơn nữa còn là phi thường xinh đẹp toàn thắng không có khác bất kỳ sự hồi hộp gì nhưng là sau một phút quan niệm của bọn hắn hoàn toàn bị phá vỡ chính thức thắng được thắng lợi là triệu tên yêu sao lại có thể như thế nhỉ nhưng mà sự thật lại không cho phản bác đường hùng cố gắng muốn một lần nữa đứng lên nhưng là vùng vây mấy lần lại lần nữa ngã sấp xuống cuối cùng chỉ có thể nằm trên mặt đất t h ở hào hển gợi ý của hệ thống người thắng phải cùng đường hùng đối quyết thắng lợi vận mệnh vị diện danh vọng năm triệu tê như nhìn khắp bốn phía theo những k i a vây xem binh lính ở bên trong thấy được một k i a kính sợ nhất là tiểu đội thứ nhất các thành viên càng không có ban đầu khinh thị cùng khinh thường cái này chứng m à u nhiệm vụ ban thưởng thoạt nhìn không đáng kể chút nào nhưng là ý nghĩa của nó là làm cho triệu tê như có thể nhanh chóng dung nhập vào trong tri đội ngũ này hơn nữa tại trong đội sơ bộ dựng nên nổi lên của mình hy vọng t ê người kia ọ i tiểu đức cung tiến thủ thổi dội là thủ huyết cung sau đức đó cá vang h xáo, ớ n nhu ngón lên. nhu g triệu tê dơ ngón tay cái lên. Triệu tê cái dơ c ư cười. Sau đã ó cất bước đi tới đường hùng trước mặt của, dơ lên tay phải của tác cho cùng ngạc. tới mặt tay đường người ngươi đi động đ phải mọi kinh hùng lên mình. Hắn động tác này làm dơ vô cùng kinh ngạc. Chắc, người đã thắng đội trưởng david còn tưởng rằng triệu t ê n h u muốn tiếp tục trả thù đường hùng tranh thủ thời gian lên tiếng quên can tiếng nói của hắn không roi chỉ thấy triệu t ê n h u tay phải lộ ra sáng ngời con mang vô số tản ra thần thánh hơi thở tức điểm sáng tùy theo bay giật ra bay xuống tại đường hùng thân mình hắn vết thương trên đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại thần chí cũng đồng thời tỉnh táo lại t h í cũng đồng thời tỉnh táo lại thánh liệu thuật hoa、wow. tất cả binh lính đều sợ ngây người bọn họ xem qua mục sư dụng thần thuật chứa thương nhưng là triệu tê như trị liệu thủ đoạn lại cùng mục sư có rõ ràng bất đồng tại rất nhiều người trong mắt quả thực là thần kỳ thánh kỵ sĩ là thánh kỵ sĩ có kiến thức khá rộng bác đội trưởng quan quân nhỏ giọng nói thánh kỵ sĩ thánh liệu thuật triệu tê như lại còn là nhất danh thánh kỵ sĩ mọi người tất cả đều bắt đầu cảm thấy kính n g nhìn xem ánh mắt của hắn hoàn toàn bất đồng David c ũ n g là kinh ngạc há to miệng thật lâu không cách nào khép lại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ba đốn muốn ngưng trọng địa tướng triệu t như an bài đến đội ngũ của mình trong đó nguyên lai triệu t như dĩ nhiên là nhất danh thánh kỵ sĩ mặc dù bây giờ triệu t như cũng chỉ có cấp hai nhưng là tiền đồ xa đại căn bản không phải hắn đủ khả năng phỏng đoán vị đội trưởng này không khỏi vui mừng sắp xếp của mình quả nhiên không sai cảm ơn đường hùng từ dưới đất bỏ dậy rất là ngượng ngùng gãi đầu một cái nói rằng ngươi so với ta mạnh hơn ta nhận thức ngươi làm đội phó tính cách của hắn hiển nhiên thuộc về loại chân chất không có ý xấu triệu tê như cười nói tính xin ủng hộ nhiều hơn lúc này cung tiến thủ t i ể u đức đã đi tới đem một nửa tiền đặt cược đưa cho triệu tê như trưởng quan đây là người thắng được tiền nếu như các ngươi đội ngũ thiếu nhân thỉnh cho phép ta gia nhập triệu tê như cũng không có khách khí hắn hiện tại cũng là nghèo đắc yếu mệnh nơi nào sẽ cử tuyệt khoản này tiền của phi nghĩa cảm ơn bất quá chúng ta tiểu đội tạm thời mãn huyện xem cơ hội đi ô tiểu đức đang muốn nhiều nói vài lời trong lúc đó thành tường xa xa thượng chuyển đến to rõ tiếng kèn địch tập kích trong danh địa nhất danh quan quân giống to tất cả mọi người lập tức về đơn vị chuẩn bị chiến đấu cả tòa quân doanh đều ở tiếng kèn dưới sự thúc giục tao động giống như là một đầu đang ngủ say cự thú đột nhiên bị bừng tỉnh lập tức triển lộ ra răng nanh sắp bén kinh lôi liên đội cựu trung đội tiểu đội thứ nhất tất cả đội viên theo s á t ta tại một mảnh âm m ở bên trong triệu tê như nghe được david tiếng hô hắn và đường hùng cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía đối phương chạy tới mà kỳ đội viên của hắn môn u cũng đều xúm lại tới cầm lên bầy đặt tại bên cạnh đống lửa vũ khí chín tên đội viên toàn bộ tề tự sau david trầm giọng nói ta nhận được mệnh lệnh tại i đội tới tiếp viện, người Mọi người David đi ể u muốn đều chuẩn Chuẩn kêu quát. xuất thứ nhất tây trên tường thánh phát tay, đi theo ta, xuất phát. chưa? xong xong. cùng lên các bị bị vị đội trưởng này dưới sự dẫn dắt kể cả triệu t như ở bên trong đám binh sĩ nhanh chóng nhanh rời đi a kỳ a quân doanh dọc theo khoáng đạt con đường chạy tới tường thành phương hướng triệu t như thật không ngờ chính mình gia nhập cự nham thành vệ quân trận đầu lại nhanh như vậy đi ra bất quá cái này đúng với lòng hắn mong muốn chỉ có thông qua chém giết đ ị c h nhân hắn có thể rất nhanh chóng tấn cấp đi lên hoàn thành một tên tiếp theo một tên nội dung nhiệm vụ mặc dù nói đến bây giờ vị trí vận mệnh trang bị manh mối còn căn bản không có nhưng là triệu tê nhu chiến ý tại tiếng kèn đùng hộ dưới cháy h ừ n g h ự c lên hắn chưa từng có giống như bây giờ khát vọng chiến đấu một đường chạy trốn khoảng cách mấy trăm mét nguy nga tường thành cựu tại phía trước lúc này triệu tê nhu chứng kiến tại tường thành phía sau trên mặt đất đều đều địa bày đặt từng tòa viên truy hình đũ đá mũi nhọn hướng lên rất là kỳ lạ từ xa nhìn lại giống như là từng d â y địa đinh hắn không dành đi nghiên cứu huyền bí trong đó đi theo những người khác cùng một chỗ dọc theo thật dài thềm đá đi đến trên tường thành cự nham tòa thành tường thành tổng cộng có hai đ bên trong so với phía ngoài muốn càng cao hơn lớn bởi như vậy tại phòng ngự thượng cựu đã có được càng tốt đẹp hơn hơn ưu thế đạo thứ nhất tưởng thành thất thủ cũng sẽ không làm cho phòng ngự hầm mất cự cao lâm hạ quan sát ngoài thành bình nguyên chỉ thấy tại nguyệt quang chiếu dọi xuống nhóm lớn bán thú nhân chiến sĩ chính đông nghị địa dung hướng về phía cự nham tòa thành đầy khắp núi đồi không cách nào công tác t h ô n g kê rốt cuộc có bao nhiêu số lượng rất nhiều bán thú nhân chiến sĩ còn dùng lực thôi động to lớn c h i ế n xa không nói trước chiến lực như thế nào gần kê chỉ là loại này tấn công khí thế cũng đủ để cho người cảm thấy rung động mà trên tường thành thành vệ quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch từng cái trọng nỗ bị kéo ra cài lên thật dài tên nỏ chiến đấu hết sức căng thẳng chương ba trăm sáu mươi ba bán thú nhân công thành phương thức đ ù n g đ ù n g đ ù n g cưng cắp hùng hồn tiếng t r o n g trận tại trong hoang dã q u a n quẩn từng tiếng từng đợt đ â m đánh vào lòng của tất cả mọi người ngàn vạn bán thú nhân chiến sĩ tại cổ trong tiếng mở ra bước chân nặng nề cố định mà hướng trước tòa thành đẩy mạnh chúng nó chừng lớn thú mắt thở hồn hển giang nanh o à n toàn lộ ra diện mục dữ tợn nằm trong tay chiếc thô cây gỗ v vũ khí đất phảng phất như châu chấu loại tre mất cự nham t ò a thành phía tây thổ điện công kích khi xông lên phía trước nhất bán thú nhân chiến sĩ đẩy mạnh đến cự l y tường thành không sai biệt lắm ba ngoài trăm thước địa phương đứng ở trên tường thành quan chỉ huy nghiêm nghị hết lớn phát ra công kích mệnh lệnh bán bán bán nương theo lấy một hồi giày đặc băng băng mũi tên vang khắp bầu trời mắc tại trên tường thành trên trăm khung trọng nổ nhất để phát động trong nháy mắt bắn ra mấy trăm chi sắc bén tên n ỏ trên không trung bệnh xuất phát từ một mảnh g à y đặc tiết mản hướng phía địch nhân tre u tới những người họ c kia chiến sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh chúng nó trên cơ bản đều không có gì khôi giáp đồ phòng ngự thân hình tuy nhiên cường tráng nhưng căn bản ngăn cản không nổi ẩn chứa lực lượng cường đại tên n ỏ lập tức bị mũi tên xuyên tấu h thân hình tươi sống địa đinh chết trên mặt đất xông lên phía trước nhất cái đám kia bán thú nhân chiến sĩ giống như là bị cắt gốc giả loại đồng loạt ngã xuống đất â n hồng tiên huyết nhanh chóng nhuộm dần trước thổ địa tại nguyện quang chiếu dọi xuống nhìn xem đặc biệt nhìn thấy mà g i ậ mình nhưng là đầm địa máu tươi cùng đồng bạn thảm trạng cũng không có làm cho phía sau những người họ kia sợ hãi sợ hãi ngược lại đưa chúng nó trong huyết mạch thô bạo triệt để kích phát ra rồi những này b ẩ n thiệu dị tộc lớn tiếng gầm thét bước nhanh hơn dẫm phải đồng bạn thi thể tiếp tục đánh sâu vào mà nên g đón bọn họ đúng đúng đ ó n g tại trên tường thành cung tiến thủ môn bắn ra từng nhánh m ũ i tên nhọn trọng nỗi uy lực mặc dù là mạnh nhất hơn nữa một lần có thể thượng ba mũi tên nhưng là một lần nữa thượng huyền yêu cầu hai người hợp lực mới có thể hoàn thành cho nên thời gian chuẩn bị tương đối dài đoạn này khe hở thời gian đã bị thành vệ quân trường cùng tay thay thế những này nghiêm chỉnh huấn luyện cung tiến thủ môn tài bắn cung đều rất không tồi một lần bắn một lượt ít nhất có thể xử lý hơn mười đến trên trăm bàn thú nhân nhưng mà số lượng của địch nhân thật sự nhiều lắm chúng nó thành tốp thành tốp địa bị bắn chết bắn té xuống đất lại thành đàn thành đàn địa xông lên hoàn toàn không để ý tới tự thân thương vong không ngừng mà tường chiến tuyến đẩy về phía trước tiến phương thức chiến đấu như vậy làm cho triệu tê như trận mắt há hấp mồm chúng nó đều điên rồi không có thang mây cũng không có bao cát chúng nó coi như là có thể đẩy mạnh đến phía dưới tường thành thì như thế nào vượt qua sông đảo bảo vệ thành leo lên đến cao hơn hai mươi thước trên tường thành đến cùng thành vệ quân chiến đấu bên cạnh david lạnh nhạt nói chúng nó không có điên chúng nó trích đang dùng pháo hôi đến tiêu hao chúng ta mùi tên những x u ấ t sinh này năng lực sinh sản quá mạnh mẽ ăn lá cây bùn n a o đều có thể trưởng thành căn bản không quan tâm thương vong nguyên lai là như vậy triệu t như lập tức hiểu được xông lên phía trước nhất những người học này chiến sĩ trên cơ bản không có gì dáng dấp giống như vũ khí trang bị nguyên lai tựu là chịu chết cùng tiêu hao mùi tên mặt hàng cự nham tỏa thành cô treo ở tây cương hành tỉnh bên ngoài phía sau viện trợ rất khó tống đạt bị chúng nó như vậy phản phục tiêu hao sớm muộn l à muốn đạn tận lương tuyệt đấy lúc này có số ít bán thú nhân đã đột phá tên chặn lại vọt tới sông đảo bảo vệ thành trước mặt của cự nham t ò a thành lầy sông đảo bảo vệ thành dẫn tự phụ cận sông lớn nước chạy hà diện rộng hơn nữa lưu động tính mạnh muốn đưa nó lấp đầy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng triệu tê n h ư ngược lại hiếu kỳ những n à y cầm đơn sơ vũ khí bán thú nhân muốn làm gì mình cũng không thể nhảy sông tự vận đến l ấ p hô chứ sau một khắc hắn liền được đáp án siêu siêu siêu từng nhánh thô lậu trường t ư ờ n g bị bán thú nhân chiến sĩ ra sức nhìn về phía tường thành lực lượng của bọn nó rất mạnh mặc dù nói công kích vị trí rất có hại nhưng là quăng ném ra vũ khí vẫn có trước tương đối lực sát thương a vài tên cung tiến thủ bị thoi thương bắn chúng lập tức k ê u thảm té xuống chú ý hiểm hộ quan chỉ huy khàn d ọ n quát lập tức có rất nhiều chiến sĩ xông về phía trước cầm trong tay cái t h u ẫ n bảo vệ cung tiến thủ ném mạnh chiến xa đã tới chuẩn bị tiếp chiến david dùng sức v ô vô triệu tê n h ư bà vai nói rằng chúng ta lên nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt chính mình hắn dẫn đầu hướng phía đi thông đạo thứ nhất tường thành địa giai thê phong đi những binh lính khác theo sát phía sau khi triệu tê như đi theo đối phương đến đạo thứ nhất tường thành phòng tuyến thời điểm chỉ thấy ngoài thành cách đó không xa bên trên bình nguyên từng cái như là xe bắn đá chiến tranh khí giới bị bán thú nhân môn mắc nối được lên nhưng là làm cho triệu tê như cảm thấy giật mình là chúng nó lợi dụng xe bắn đá quăng ném ra nhóm đầu tiên ra hỏa rõ ràng không phải đạn đá hoặc là du đạn cái gì mà là một cá võ trang đầy đủ bán thú nhân chiến sĩ như vậy công thành phương thức thật sự làm cho triệu tê như mở rộng tầm mắt chỉ thấy trên trăm danh biến thành không trung bay tới bán thú nhân chiến sĩ gào thét lên hướng trên tường thành đụng rơi xuống có bởi vì độ mạnh yếu không đủ trực tiếp gặp trở ngại đã rơi vào sông đào bảo vệ thành ở bên trong cũng có trên không c h u n g đã bị cung tiến thủ trực tiếp bắn chết bất quá chi ít có một phần ba số lượng bán thú nhân thành công hạ xuống trên tường thành chúng nó rõ ràng đều không có gì trở ngại vung lên trong tay lang nha bổng c h i ế n phủ cùng lưu tinh truy cùng thành vệ quân chiến sĩ hôn chiến một mảnh Bùm! nhất danh b á n thú nhân chiến sĩ vừa vặn rơi vào cự ly triệu tê như cũng chỉ có bốn năm bước địa phương người này phi thường may mắn địa đập bể lật ra nhất danh cung tiến thủ bởi vậy tự thân không có bất kỳ tổn thương nó cơ cơ đầu gầm triệu h hướng phía é t từ đất tức dưới dậy, bỏ lập ư ớ c mặt xe nỏ phóng đ Đang tại thao nỏ thành gã tại tác xe v q â n binh lính, căn bản không có chú có ý t ớ i m ì như sau l n nhiều hơn định nhân. g Triệu Nhu T.、Như、không chút do dự nhào tới vung lên trường kiếm trong tay h u n g h ă n g bổ về phía bán thú nhân chiến sĩ cái cổ những n à y bị ném mạnh đến trên tường thành bán thú nhân chiến sĩ hiển nhiên thuộc về lực lượng tinh nhuệ tuy nhiên triệu tê n h u nhìn không tới xuất phát từ cấp bậc của nó nhưng là kỳ mặc trên người đeo nguyên bộ bị giáp đổ phòng ngự trong tay chiến phủ cũng không phải loại làm ẩu m ặ hàng khẳng định không dễ chọc triệu tê như vừa mới ra tay người này bán thú nhân chiến sĩ t i ể u cảm giác được nó bỗng nhiên quay đầu thú trong mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn vung lên chiến phủ nên hướng triệu t như trường kiếm c h e n hai món vũ khí nặng nề g h mà đụng vào nhau triệu t như chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh b à o tới cầm kiếm hổ khẩu đều bị chấn t dại thiếu chút nữa t i ể u vứt bỏ vũ khí của mình lực lượng rất mạnh triệu t như lập tức ý thức được cùng đối phương l i ề u mạng là tuyệt đối không được vội vàng lui về sau hai bước kéo dài khoảng cách nhưng là bán thú nhân chiến sĩ lại không có ý định buông tha hắn xài bước địa xung lại xanh đen chiến phủ lại lần nữa cao cao dơ lên hướng phía hắn hung ác bổ chém tới thật lực của đối thủ càng mạnh triệu tê như càng là tỉnh táo tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có cấp hai hơn nữa một cá chiến đấu kỹ năng đều không có năm giữ bất quá kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ sạc nhưng không có mất đi tại chiến phủ sắp chém vào tại trên đỉnh đầu của mình sắt na hắn đột nhiên túi người xông về trước xuất phát từ từ đối thủ hữu phía sườn vào tới sau đó khẩn cấp dừng bước quay thân huy kiếm kiếm sắc bén nhận thiết t r u n g bán thú nhân chiến sĩ đùi phải con gối bộ vị lập tức huyết quang bính hiện ba cái này khớp xương bộ vị vừa mới là không có đồ phòng ngự bảo vệ hơn nữa ngoài ra cũng tương đối muốn mỏng yếu rất nhiều bởi vậy bị triệu tê nhu trường kiếm cắt ra một đạo sâu đậm miệng vết thương bên trong bạch cốt đều hiện lộ ra giống vội vàng không kịp chuẩn bị bán thú nhân chiến sĩ kêu thả một tiếng đuôi phải bị đau phía d ư ớ i không tự chủ được con số g ư ớ i cả người mất đi cân đối hướng phía phía bên phải khuynh đ ả o thừa cơ hội này triệu tê nhu kiếm thứ hai theo nhau mà tới hung hăng đã đâm trúng cổ họng của nó chỗ hiểm năm mươi tám ké trên mặt đất bán thú chiến sĩ cái cổ máu tươi còn phún nhưng là sinh mệnh lực của nó y nguyên vô cùng cưng hãn vung lên chiến phủ loạn xạ quét ngang hướng triệu tê nhu nhưng mà lúc này đây triệu tê n h u trực tiếp nhảy dựng lên chẳng những tránh được nó p h ả n kích mà vẫn còn nhảy d ụ n g đến trên ngực của nó trường kiếm trong tay chuẩn sắc vô cùng đâm vào nó mắt trái trong nháy mắt xuyên thủng ánh mắt tám mươi lăm một k í c h này so với mới vừa càng thêm trí mạng bùm không đợi triệu tê n h u rút ra trường kiếm bán thú nhân chiến sĩ chiến phủ phản quét tới phủ lưng nặng nề g h nện ở hắn trên lưng lập tức đem cả người hắn đều cho đập bể bay ra ngoài bảy mươi chín một k í c h này suýt chút nữa thì triệu tê như mạng nhỏ hắn trọn vẹn té ra đi xa bốn năm mét cơ h ộ i đều không thể một lần nữa bỏ lên nhưng là bán thú nhân chiến sĩ cũng không được rồi nó bị đâm thủng qua con mắt máu tươi ồ ồ vùng vây vài cái sau lần nữa co q u ắ p k é trên mặt đất rất nhanh đình chỉ hô hấp gợi ý của hệ thống thành công đánh chết bán thú nhân chiến sĩ tinh anh nhiệm vụ điểm kinh nghiệm e ít ở một trăm n ư chương 364, m u a xe vô cùng quen thuộc thăng cấp hào quang tại triệu t ê như bên người hiện hiện trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong mượn nhờ đánh chết người này tinh anh bán thú nhân chiến sĩ đạt được 150 điểm kinh nghiệm e ít tờ triệu t như theo cấp hai lên tới cấp ba cái này tốc độ lên cấp tuyệt đối so với bình thường hệ thống thăng cấp muốn mau hơn dù sao cũng là tại đại nội dung nhiệm vụ trong đó muốn là dựa theo c h ủ vị diện loại tốc độ lên cấp h ắ n ở đây vận mệnh vị diện thật không biết muốn ngốc bao lâu dùng nhanh nhất tốc độ tay triệu t như đem năm điểm tự do thuộc tính ra đến trên lực lượng mặt sau đó kích hoạt rồi một cái mới kỹ năng vũ khí hạng nặng tinh thông kỹ năng này thuộc về trụ cột kỹ năng có thể tăng lên sử dụng vũ khí hạng nặng lực công kích nhưng đối với bây giờ triệu tê như mà nói chỗ tốt còn không chỉ có ở chỗ lực công kích tăng lên quan trọng nhất là hắn có thể đủ rồi tương đối tựa như vận d ù n g vũ khí trong tay sẽ không còn có loại ngưng trệ cảm giác bởi vì kích hoạt vũ khí hạng nặng tinh thông đã đạt đến cao cấp cự ly cấp thể học tập chuyên gia đều gần tới cho nên hắn hiện tại thăng một cấp thực lực tăng lên không chỉ một phân ngay vào lúc này càng nhiều là bán thú nhân chiến sĩ bị quăng ném ra đến trên tường thành chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt nhưng là những người hoặc này chiến sĩ tại triệu tê như trong mắt của chính là một đống cục kinh nghiệm có thể làm cho chính mình thăng cấp nhanh chóng kinh nghiệm hắn không chút do dự mang theo trường kiếm hướng cách mình gần nhất ra hỏa đánh tới chiến đấu chiến đấu chỉ có chiến đấu kịch liệt nhất mới có thể để cho hắn nhiệt huyết sôi trào mới có thể tìm được sinh mạng chân lý đêm dài đằng đăng quá khứ ánh sáng ban mai hiện lên triệu tê như đúng giờ mở mắt thật dài địa đã gọi ra một ngụm trọc khí hắn không có lập tức mở ra ca bin trò chơi cánh cửa h o a n g đêm qua tại q u a n huy ở bên trong huyết chiến trí nhớ còn vô cùng rõ ràng địa khắc trong đầu loại cắn xé nhau chém g i ế t hưng phấn cùng kích thích y nguyên lưu lại cho người trải qua suốt hơn ba giờ kịch chiến cự nham thành vệ quân rốt cục đánh lùi bàn thú nhân công thành quân đoàn mà triệu tê ngưu cũng trong chiến đấu chém g i ế t trên trăm danh điệp nhân thành công vọt tới trí cấp cự ly hoàn thành người thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ gần kề chỉ kém không đến một nghìn điểm kinh nghiệm e ít -E、tờ hắn hiện tại một lần nữa kích hoạt nắm giữ kỹ năng cũng đạt tới tám cá nhiều theo thứ tự là thánh liệu thuật vũ khí hạng nặng tinh thông thấy rõ song thủ vũ khí tinh thông thốt kích đủ đất la mạ thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn về phần cao cấp hơn kỹ năng và bí kỹ còn có thì ra là trang bị y nguyên bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân không thể kích hoạt bất luận cái gì giống nhau đương nhiên đối với triệu t như mà nói một lần nữa nhờ có nhiều như vậy kỹ năng hắn ở đây vận mệnh vị diện sinh tồn năng lực đã tăng cường rất nhiều hoàn toàn có niềm tin tiếp tục phía sau khâu nhiệm vụ hắn ở đây cabin trò chơi ở bên trong lẳng lặng nằm chỉ chốc lát đợi cho tâm tình triệt để bình phục sau mới xúc động cái nút mở ra cửa khoang bởi vì t như vừa mới sáng lập cho nên triệu t như cũng không có làm cho đặc thù hóa đem cabin trò chơi tại nhà chính mình ở bên trong cũng sắp đặt một b à n mà là cùng tại công ty mới ở bên trong cùng phương húc bọn họ cùng ăn cùng ở chỉ là ngẫu nhiên mới có thể trong biệt thự một chuyến bất quá theo mới thành viên gia nhập hắn thế tất yếu đem chính mình cabin trò chơi dọn ra đến cho người khác dùng phải biết rằng dùng giá trị mười vạn cabin trò chơi chơi quang huy nhưng là công ty mời chào chức nghiệp cao thủ một cái phúc lợi điểm sáng đến công nhân viên khu nghỉ ngơi rửa mặt vệ sinh song sau triệu tê như n lúc trở lại lần nữa liền thấy phương húc an tiểu hải âu dương mộ bọn người đều đứng dậy triệu tê như không khỏi hơi kinh ngạc hiện tại mới bảy điểm a các n g ư ơ i như thế nào đều đã tỉnh dậy đám này trạch nam bình thường tại tám đốt lên giường đều xem như rất chịu khó rồi nếu như không ăn đ i ể m tâm mà nói ngủ đến chín giờ mười điểm đều rất bình thường lại rõ ràng hơn bảy giờ t i ể u rời giường thật sự là quá hiếm có rồi phương húc n u ố t mắt nói rằng lao đại n g ư ơ i chẳng lẽ quên hai ngày nữa chính là tiết trung thu rồi chúng ta hôm nay cùng mi mi tỉ h ẹ n rồi cùng đi cho người nhà mua chút lễ vợt a nha triệu tê như không khỏi vỗ vô, vô đầu ngươi không nói ta đều sắp quên thời gian thật sự là qua thật nhanh hắn đến thượng hải cũng đã có đã hơn hai tháng đảo mắt chính là trung thu ngày hội hắn ít nhất phải h ồ i lao ra một chuyến cùng ra g i a mãi mãi đoàn tụ vài ngày còn có bên này mẹ cũng phải cùng một chỗ ăn bữa cơm hiện ở công ty lại đang khẩn yếu nhất khởi bước trước mắt ngẫm lại được hận không thể mình có thể nắm giữ phân thân thuật phương húc cười cười nói mi mi tỷ nhất định sẽ nhắc nhở của ngươi đúng rồi đại ngữ ca ngươi cái kia vận mệnh nhiệm vụ làm được thế nào nhanh hoàn thành hay chưa triệu tê nhu lắc đầu nói rằng đại nội dung nhiệm vụ ta ở bên trong bây giờ là theo một lẹ vẹo bắt đầu một lần nữa lại đến chân chính đầu mối chính còn không có bóng dáng đâu rồi phòng chứng muốn ở bên trong thời gian rất lâu đại nội dung nhiệm vụ phương húc lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên đại nội dung nhiệm vụ đây là muốn làm một v ô lớn tiết tàu a đại ngưu cà người có hay không tần số nhìn bản ghi chép nếu như đủ rồi đặc sắc mà nói chúng ta có thể đưa lên internet tuyên bố a triệu tê ngưu cười nói đương nhiên là có đặc sắc độ cũng nhất định là có ta đêm qua tham gia một hồi thủ thành chiến muốn nói hình ảnh vậy tuyệt đối có thể cùng mạng lớn so sánh với vậy thì tốt quá phương húc g i ra quả đấm hét lên Khói h t ư ợ ngay rơi vào t xe vào ờ ta Tên muốn xem. Tên như mới du như hy s á lúc này lâm my mang theo bao lớn bao nhỏ bữa sáng đi đến vừa vặn nghe được phương húc lời của phương húc cười hh nói xem lão đại nhiệm vụ á mi mi tỷ ngươi hôm nay mua cái gì bữa sáng lâm my tức giận nói rằng đương nhiên là ngươi thích ăn nhất bánh bao rồi nhanh đi đánh răng rửa mặt ăn xong chúng ta cùng đi thương trường mua đồ hôm nay là chủ nhật người khẳng định rất nhiều xe taxi cũng không tốt đánh phương húc lập tức nhảy dựng lên ướt n g ư ợ c lồi bụng về phía lâm m i hành lễ tuân mệnh trưởng quan người này sái bảo thành công chọc cười mọi người triệu tên như suy nghĩ nói rằng ta cũng vậy cùng đi bất quá đi trước bốn s của hàng mua chiếc xe đi mua xe phương húc bọn người chăm miệng một lời mà hỏi thăm l ã o đại ngươi mua cái gì xe ạ triệu tên như cười nói ta nghĩ mua cỗ xe xe thương vụ đi như vậy công ty cũng có thể dùng tiếp đ á i khách nhân cái gì sau đó bình thường cũng có thể mở mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi cũng rất thuận tiện mua xe ý niệm trong đầu triệu t ê như đã sớm có hiện ở công ty trong tài khoản đều có ngoài một trăm vạn tài chính tồn lấy mua cỗ xe thương vụ dùng xa căn bản không phải vấn đề lão đại v à t u ế an tiểu hải người thứ nhất kêu lên phương húc hét lên tốc hành cực khoái mọi người chúng ta động tác đều nhanh điểm cùng đi xem xe vì vậy mọi người ăn điểm tâm song sau cùng một chỗ chạy tới vùng mới giải phóng phụ cận xe hơi thành cùng bốn s của hàng nếu nói hiện tại theo hoàn toàn mới thế giới giả tưởng thịnh hành cùng với hệ thống giao thông công cộng phát triển thành thị so với trước kia còn quặn k h u vẽ hơn rất nhiều tương ứng các g i a xe hơi môn n g của hàng thái độ phục vụ đều là vô cùng tốt cực n h i ệ t chuyện triệu tê như mặc dù sẽ lái xe cũng có hộ chiếu nhưng là đối với gia dụng xe cùng thương dụng xe khối này cũng là không hiểu lắm bất quá âu dương mộ lại là cá xe hơi kẻ yêu thích mặc dù hắn mua không nổi cái gì tốt xe bất quá đối với các loại đại nhãn hiệu lại là có thêm rất nhiều rất hiểu rõ dựa theo lối nói của hắn chính hắn bình thường ngoại trừ du hy công tác bên ngoài bốn ngày nhiều khi đều ngâm mình ở xe hơi diễn đàn cùng g khi hơi đều xe s trong h u ế t t đua xe tiệm thì có xe vì vậy triệu t như g làm cho lâm mỹ trả tiền sau đem xe tại chỗ lại đi lại phủ lên bốn s của hàng làm tạm thời giấy phép có thể lên đường Có khi c chuẩn này, hắn chuẩn bị hai ngày nữa triệu c mở hồi lao ra, nhìn ra, ra nãi nãi của mình. Chỉ nãi nãi lao ra của là n ngâng tê h như đúng giờ lên đất liền thần lục tại đêm qua lò gập trong doanh phòng vừa mới mở mắt về sau hắn cảm giác được có người ở dùng sức đẩy chính mình trong lỗ thai nghe được một cái thanh â m khàn khàn đang thúc giục gấp rút la lên sau một khắc hắn nhìn thấy david xem ra khuôn mặt quen thuộc lo lắng mà tiểu tụy m u đứng lên triệu t như vội vàng xoay người ngồi dậy hỏi làm sao vậy bán thú nhân lại đang công thành rồi david ách trước cuống họng nói rằng trung đội trưởng làm cho tiểu đội chúng ta đi đội Triệu tê như giật mình hỏi tiểu lên. như mình T còn h ú n g ta c có mấy người hả tại đêm qua trong chiến đấu triệu t như chỗ ở thứ chín trung đội tiểu đội thứ nhất trên cơ bản bị đánh cho tàn phế chín tên đội viên sáu chết ba thương triệu tê như nếu không có thánh liệu thuật có thể khiêng chỉ sợ sớm đã tại vận mệnh vị diện ở bên trong luân hồi c h u y ể n thế cuối cùng rút lui xuống về sau thì triệu tê như còn có thể chính mình đi đường david đều bản thân bị trọng thương không nghĩ tới hôm nay buổi sáng hắn cứ tới đây nói muốn lại chống đi tới tuy nhiên biết rất rõ ràng đối phương chỉ là nờ cờ cờ bất quá hắn hay là vì các đồng đội tổn thương bởi bất công ở đâu như vậy tương chiến sĩ vào chỗ chết dùng là cũng không phải b ộ binh phá hôi david bất đắc dĩ nói rằng bán thú nhân quân đoàn thế công quá mạnh trung đội trưởng đã vì chúng ta phân phối năm một tân binh Đường hùng cùng m ặ triệu khác hai cái thương binh cũng do theo cái cũng mục t sư quân do ị l được không sai bị tê a phải l như Này đi t ô i Triệu T. n cũng không nói n h ả m nữa nắm lên đặt tại bên giường đại kiếm cùng một lá chắn đi theo david cùng rời đi doanh trại hắn còn có không đến một nghìn kinh nghiệm có thể vọt tới lẹ vào mười hoàn thành người thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ cho nên chiến đấu với hắn mà nói cũng không tính là thuộc gánh ngược lại là hoàn thành nhiệm vụ phải phải trải qua quá trình hô triệu tê như đi theo david mang theo một đám tân binh cùng ba cái lao binh đuổi tới phía dưới tường thành thời điểm trong lúc đó tự thành bên gõ tường bay tới một đoàn bóng đen gào thét lên hướng trong thành giáng xuống triệu tê như thấy rõ ràng này rõ ràng là nhất danh võ trang đầy đủ bán thú nhân chiến sĩ hiển nhiên là bị xe bắn đá từ bên ngoài ném m ạ n h tới quả thực chính là tại chỗ đạn pháo đang dùng、Bùm. không đợi triệu tê như trong nội tâm cờ mở nợ xong người này đạn pháo bán thú nhân vẽ ra trên không trung một đường vòng cung nặng nề mà rơi đập tại cự ly triệu tê như gần kề vài chục b ư ớ c có hơn địa phương chỗ đó dưới tường t h à n h phương bầy đặt từng tòa viên truy hình mũi nhọn hướng lên lụ đá b á n thú nhân chiến sĩ khe rất ở phía trên lập tức bị đâm xuyên qua thân thể chết đến mức không thể chết thêm một màn này rốt cục làm cho triệu tê như hiểu rõ những n à y địa đình bố trí tại nơi này có làm được cái gì nhanh nhanh nhanh david thúc giục bọn lính nhanh hơn c ư ớ c bộ sông lên tường thành nhưng thương những tân binh kia đều là một l ẹ vẹo thái điều mặc tối đơn bạc bị g i á c cầm bình thường nhất thiết kiếm căn bản chịu đựng không được bán thú nhân chiến sĩ tiện tay một kích sông lên đạo thứ hai tường thành dọc theo thềm đá thông đạo xuống đến đạo thứ nhất tường thành đặc hơn mùi máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức đập vào mặt làm cho người ta nghe thậm chí nghĩ nhả bán thú nhân quân đoàn tại công thành về sau không chỉ có vận dụng người bắn ra đạn đá thậm chí còn có hỏa đạn đối tượng thành phòng tuyến tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đến bây giờ phía tây tường thành đoạn trên cũng không có thiếu thiêu đốt hỏa điểm cùng không có bị đập chết nhưng hơn nữa là thi thể tầng tầng lớp lớp quái vật cùng thành vệ quân binh lính thi thể chú ý địch xuống tới bùm bùm bùm thành bên gọi tường mấy ngàn danh bán thú nhân chiến sĩ như ong vỡ tổ loại địa lao đến trong đó không gần một nửa thú nhân mang lên thật dài làm bằng gỗ thang lây sau n đó ế n gần đến sông do vài chục danh chiến sĩ cùng một chỗ mang lên tại cầm thuẫn chiến sĩ hiểm hộ dưới dùng cậy mạnh đem dựng thắng lên những này thoạt nhìn có vẻ là mẩu mặt hàng lại không có đứt gãy quả thực chính là kỳ tích khó mà tin nổi đương nhiên tại hư hào trong thế giới game rất nhiều thứ không thể dựa theo thực tế lẽ thường để phán đoán tuy nhiên thành vệ quân cung tiến thủ l i ề u mạng chặn lại vượt qua hai mươi khung thang mây bị trống lên trên tường thành sổ dĩ bách kế rừng rậm địa tinh giống như là nghe thấy được mật đường vị con kiến theo thang mây l i ề u mạng hướng trên tường thành bò chúng nó trong miệng cắn luôn ao động tác nhanh chóng nhanh chóng rừng rậm địa tinh là sau cấp quái vật lực lượng của bọn nó cùng hình thể cũng không bằng bán thú nhân chiến sĩ nhưng là thắng ở nhanh nhẹn cao tốc độ nhanh dùng để leo lên thang mây công thành vô cùng phù hợp h ò ảnh một trận thang lây bị thành vệ quân các chiến sĩ hợp lực đẩy lộn ra ngoài bò ở phía trên rừng rậm địa tinh lập tức như là hạ sủi cảo loại phát thông phát thông mà rơi vào đến sông đào bảo vệ thành trong đó nhưng còn lại những kia cực kỳ trầm trọng thang lây không phải tốt như vậy đà đảo dùng đao đũa bổ chém trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể chém đức cho nên rất nhanh có rừng rậm địa tinh thành công bỏ tới trên tường thành、U. nhất trích rừng rậm địa tinh khó khăn lắm đứng vững nó lây xuống loan đao của mình vũ khí phát ra hưng phấn kêu gọi nhưng mà vừa lúc này vừa mới đến đạo thứ nhất tường thành triệu tê ngưu như là xuất phát từ áp mánh hổ loại lao đến tay trái khảm thiết một thuẫn hướng phía đối phương hung hăng đánh ra thuyết kích Bùm. đắc ý quyên hình rừng rậm địa tinh cùng thiết một thuẫn thân mật nhất tiếp xúc mặc dù không có bị trực tiếp đập bay ra ngoài nhưng làm ấ t đi cân đối ngựa về đằng sau thân trở mình hạ xuống triệu tê như lập tức thu hồi một thuẫn kiếm to trong tay thẳng tắp địa hướng thang mây phía trên vùng chém tới một con khác rừng rậm địa tinh vừa mới leo đến thang mây đỉnh n ô đầu ra thình lình bị đại kiếm nặng nề mà chém ở trên đỉnh đầu lập tức kêu thảm một tiếng huyết quang bính hiện bảy mươi lăm tám mươi chín Hắn theo một vèo lẹ bị a nữa cao y bây lấy tùy vậy lên lực lượng lực trên tổng cộng tính, trong nhập hơn năng năng, công kích cũng đáng cho cấp, được thuộc cá cấp đích kích có chút do vào tới tự mặt, giờ điểm điểm bởi giờ rồi. bây b đã đó đầu xem kỹ trọng thương dừng rậm địa tinh còn không hết hy vọng mà nghĩ muốn rơi xuống đến tường thành trong đó bị triệu tê nhu soạt soạt địa bổ sung hai kiếm lập tức mang đi cuối cùng hp t h ừ n g trong mắt lăn xuống đi c ô n g hiến ra sáu mươi điểm nhiệm vụ điểm kinh nghiệm e ít tờ vận mệnh vị diện quy tắc càng thêm chân thật hóa triệu tê nhu giết chết quái vật chỉ có thể được đến nhiệm vụ điểm kinh nghiệm e ít tờ vô luận là bán thú nhân chiến sĩ hay là rừng r ầ m địa tinh cũng sẽ không tuân ra nửa viên tiền đồng hoặc là k h á c trang bị cái gì bất quá chúng nó trên thi thể vũ khí còn có đồ phòng ngự cũng có thể lục tìm chỉ có điều tất cả đều là làm ẩu mặt hàng ném đến trong cửa hàng căn bản không có nở tờ cờ sẽ dùng tiền thu mua cho nên triệu tê như muốn đạt được tốt hơn trang bị trước mắt chỉ có thể thông qua chiến công hoặc là tiền tài đi mua sắm đổi lấy kích hoạt thì ra là bộ kia trang bị đoán chừng phải lên tới lẹ và hai mươi trở lên cũng là nước xa không cứu được lửa gần bên này nô ra rừng rậm địa tinh bị đánh rơi xuống bên kia lại xuất hiện Tăng t h ê một t h ỉ n h o n đầu bán thú nhân chiến sĩ bị triệu t như đủ vân đạ mạ trực tiếp chém té xuống đất trên đỉnh đầu nó trong nháy mắt buộc lên hai cái đỏ tươi thương tổn con số gào thét trước có cắp hai cái tại không bao giờ nữa nhúc ních gợi ý của hệ thống thành công đánh chết bán thú nhân chiến sĩ Tinh Anh, nhiệm Anh, vụ đây i kinh nghiệm hiện, ể m mang Thăng quang trong nháy EX-150. EX-1000-000, mắt cấp lẹ、e、là triệu t như tiến vào vận mệnh vị diện sau chỗ hoàn thành người thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ một trăm vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ ban thưởng không phải cho chắc mà là sẽ ra đến triệu đại nhu trên người hãn tiện tay đem năm điểm tự do thuộc tính ra đến thể chất lên đem chính mình hp tăng lên tới hai điểm、Ô. t h a n g o à i t r u y ề n lương tiếng kẹn, tới thê vào ô luận l vừa mới vọt mới tới sông đ bảo bên bán vệ thành t cạnh lúc h i ế này sĩ, hay là đã leo khoát bị ả triệu h h à n t o đoàn n Bán thú nhân quân g đó. thú m ớ một đợt t đã công kích đã xong. r i tê như không khỏi thở phào thở ra một hơi nếu như những người này tiếp tục tiến công hắn đều không biết mình còn có thể hay không thể lại tiếp tục kiên trì、Chắc. ngay vào lúc này triệu tê như chứng kiến ba đốn vội vàng chạy tới vị này ca lụy á đội thân vệ đội trưởng đối với hắn lớn tiếng nói nhanh theo ta cùng đi thánh đường chương ba trăm sáu mươi sáu kỵ sĩ lựa chọn cự nham t ò a thành quang minh thần điện tọa lạc tại thành phố trung ương nhất vô luận là vị trí địa lý hay là kiến trúc quy mô tráng lệ quang minh thần điện đều so với bên cạnh phủ thành chủ tới càng mạnh nhất là ở vào trong thần điện cao tới mấy chục thức quang minh pháp sư tháp tuyệt đối là cự nham t ò a thành tiêu chí đi theo ba đốn triệu tê n h ư u đi tới quang minh thần điện trong chủ điện nên đón hai người là một gã võ trang đầy đủ trung niên thánh kỵ sĩ hắn ánh mắt bén nhọn đầu tiên rơi vào triệu tê ngưu thân mình trầm giọng hỏi vị này chính là ngươi nói có được lấy thánh kỵ sĩ thiên phú thi ba đốn nhẹ gật đầu cười nói nếu như không thể xác định điểm này ta cũng sẽ không để cử cho ngươi hắn tự tay vỗ vô, vô triệu tê như bà vai nói rằng tên của hắn gọi là chóc ngày hôm qua vừa mới gia nhập chúng ta thành vệ quân đến bây giờ đã chém giết trên trăm danh địch nhân đã là lẹ vẹo mười thực lực trung nhiên thánh kỵ sĩ mục quang thoáng trở nên n u hòa đối với triệu tê n h ư nói rằng ta là thánh đường kỵ sĩ r o s e g e r giáo chủ đại nhân muốn gặp ngươi đi theo ta triệu tê n h ư có chút k h ô n g người nói rằng tuân mệnh ba đốn đưa hắn tống đến nơi đây tự dừng lại rồi kế tiếp triệu tê nhu đi theo thánh đường kỵ sĩ j o g e r đi tới trong thần điện một gian trong phòng nhỏ nhất danh cầm trong tay q u y ề n trượng tóc trắng xóa hồng b à o lão giả đang đợi bọn họ đã đến giáo chủ đại nhân dô di gơ cung cung kính kính hướng đối phương thi lễ một cái ta đem người mang tới hồng bào chủ giáo đứng dậy trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nở một nụ cười hắn cẩn thận đánh giá triệu tên ngưu h ỏ i ngươi chính là chóc có thể làm cho ta nhìn ngươi có năng lực thiên phú sao triệu tê ngưu hành lễ nói như ngài mong muốn tuy nhiên hắn không cách nào dự đoán thứ hai hoàn là nhiệm vụ gì nhưng là lúc này hiển nhiên không thể khiêm tốn bởi vì vi biểu hiện của mình tuyệt đối muốn ảnh hưởng nội dung vợ kịch đứng ở trước mặt vị này hồng bảo chủ giáo không thể nghi ngờ là vị trọng yếu nhân vật trong vợ kịch triệu tê như trước cho mình ra trì thánh liệu thuật tiếp theo là thánh quang bảo hộ cùng khích lệ quang hoàn tại song trọng thần thuật hảo quang vờn quanh dưới cả người hắn đều trở nên chiếu sáng r ạ n g rỡ nhiều hơn mấy phần uy vũ khí phách khi triệu tê như người thứ nhất thả ra thánh liệu thuật thời điểm hồng bảo chủ giáo có điểm động d u n g thánh quang bảo hộ xuất hiện làm cho hắn trở nên kinh ngạc mà tới được khích lệ quang hoàn quả thực tự kích động lên quang minh thần ở trên hắn thất thố địa kinh hô dĩ nhiên là tam thần thuật thiên phú dỗ di gơ cười nói giáo chủ đại nhân đây tuyệt đối là quang minh thần đối với chúng ta cự nham tòa thành chiêu cố không sai không sai hồng bào chủ giáo liên tục gật đầu nhìn xem triệu t ê như ánh mắt của giống như là nhìn xem một kiện chất bảo hai mắt t ỏ a ánh sáng hắn rất hiền lành m à hỏi thăm con của ta ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta quang minh thần điện trở thành một danh vinh quang thần điện thánh kỵ sĩ gợi ý của hệ thống có hay không gia nhập quang minh thần điện cái này còn phải nói gì nữa sao triệu t như không chút do dự hồi đáp cái này là vinh hạnh của ta rất tốt hồng bào chủ giáo khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng ngươi có được một k h ỏ a lòng thành kính cần phải sắp trở thành nhất danh thần rất vĩ đại điện thánh kỵ sĩ nhưng là trước đó ngươi nhất định phải thông qua hành động để chứng minh ngươi có tư cách có thể trở thành thần điện thánh kỵ sĩ đoàn một thành viên gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không quang minh thần điện k h ả o nghiệm triệu tê n h u trực tiếp lựa chọn xác định hồng bào chủ giáo hỏi như vậy con của ta ngươi nghĩ tốt thành vì sao thần điện kỵ sĩ sao triệu tê như lập tức là người vấn đề này hắn không biết rõ làm sao trả lời bên cạnh j o j i g e r giải thích nói chúng ta thần điện thánh kỵ sĩ tổng cộng có tam đại chức nghiệp theo thứ tự là thần thánh kỵ sĩ thủ hộ kỵ sĩ cùng bùi gai kỵ sĩ tấn cấp chức nghiệp dĩ nhiên là tấn cấp chức nghiệp thần thánh thủ hộ bùi gai triệu t ê như nằm mơ cũng thật không ngờ vận mệnh nhiệm vụ lại cùng thánh kỵ sĩ tấn cấp chức nghiệp có liên quan thần thánh kỵ sĩ đi cân đối lộ tuyến đề cao mạnh thần thuật kỹ năng chủng loại cùng hiệu quả hơn nữa nắm giữ lấy đối kháng h á cám tà ác lực lượng đón sát thủ đồng thời còn có thể sống lại đồng đội theo biểu hiện ra đến xem thần thánh kỵ sĩ tựa hồ càng tiếp cận với mục s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 mình ở vận mệnh trong nhiệm vụ lấy được gì đó ngoại trừ nhiệm vụ thường lệ bên ngoài những thứ khác đều là tạm thời có được tấn cấp chức nghiệp khẳng định cũng kể cả ở bên trong nếu không t i u phá vỡ hệ thống cân đối nhưng là sớm thử một chút tấn cấp chức nghiệp không thể nghi ngờ cũng là đại hảo sự mà trước mắt lựa chọn của hắn khẳng định phải ảnh hưởng đến đến tiếp sau nhiệm vụ suy nghĩ triệu tê như n hay là thủ vững lựa chọn của mình ta muốn trở thành nhất danh bùi gai kỵ sĩ hồng bào chủ giáo cùng jose gơ nhìn nhau một cái hắn trầm giọng nói bùi gai kỵ sĩ tại ba đại kỵ sĩ bên trong là khó khăn nhất tấn cấp bùi gai kỵ sĩ sở muốn đi con đường tất nhiên trải rộng bùi gai ngươi thật sự quyết nhất định phải trở thành nhất danh bùi gai kỵ sĩ sao triệu tê n h i u dùng không để cho g i a o động khẩu khí hồi đáp đúng ta kiên trì tốt lắm hồng bào chủ giáo theo trên bàn cầm lấy một chi quần chục đưa cho triệu tê n h i u nói rằng nhiệm vụ của ngươi đã bản ghi chép ở bên trong chứ không nên mở ra lấy về lại nhìn nếu như hối hận còn kịp triệu tê n h i u dùng hai tay tiếp nhận quần c h ụ lần nữa hành lê nói ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài mang theo chi này nhiệm vụ quần c h ụ triệu tê như ly khai quang minh thần điện Di đưa đưa gơ A A thứ ự m ì n đ ư hai hoàn nhiệm vụ yêu cầu gia nhập quang minh thần điện tấn thăng làm bùi gai kỵ sĩ nhiệm vụ thường lệ điểm kinh nghiệm e ít ở hai trăm vạn vận mệnh vị diện danh vọng hai mươi kỹ năng điểm số một thứ hai hoàn nhiệm vụ thành công kích hoạt nhưng là nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ này hắn đầu tiên nhất định phải hoàn thành hồng bảo chủ giáo chỉ định nhiệm vụ bảy mươi hai tiếng đồng hồ trong độc lập đánh chết một đầu bán thú nhân quan chỉ huy Bán tại h nhân quan chỉ huy, lẹ bèo 19 tinh anh Nhiệm thể khó như như thú nhân quan chỉ huy một mình đấu, cũng là đi bao nhiêu hồi chết bao nhiêu lần, không có may mắn thoát khỏi khả ú quan này nói cùng dùng tên đẳng cùng trang cùng bán quan cũng lần, mắn năng. bây quyết, buột. triệu đấu, bao bao may có cấp coi có lẹ là là bèo bị, một t giải giờ đi vụ vô tối hôm qua cùng sáng nay thủ thành trong chiến đấu hắn chỉ thấy qua b á n thú nhân quan chỉ huy hơn nữa còn không chỉ một cái nhưng là làm tinh anh buột b á n thú nhân quan chỉ huy đều là nút ở phía sau phương chúng nó thậm chí không bước vào cung tiến thủ trưởng cung hữu hiệu bên trong phạm vi công kích t i ể u chỉ huy thủ hạ chính là bán thú nhân chiến sĩ che giả mang mọc địa chịu chết làm một đầu lẹ veo mười chín muộn bọn họ chỉ số thông minh tuyệt đối là ước chừng dưới tình huống như thế triệu t như thì như thế nào có thể đi một mình đấu nhất danh bán thú nhân quan chỉ huy chỉ sợ hắn còn không có chạy đến bột trước mặt đã bị đối phương một đám tiểu đệ cho vây đánh t r í tử rồi may mắn nhiệm vụ này có ba ngày kỳ hạn ba ngày cũng đủ triệu t như lại tăng không ít đẳng cấp chỉ là không biết có thể hay không kích hoạt vài món thì ra là trang bị như vậy mới có vài phần thành công khả năng triệu t như nghĩ tới nghĩ lui chương ũ n n g g ĩ k ba trăm sáu mươi bảy thắp sáng vận mệnh vĩnh viên chiến đấu máu và lựa đan vào ở dưới cự nham n tọa thành thừa nhận bán thú nhân quân đoàn phản phục công kích nhiều đội binh sĩ vọt tới trên tường thành đang cùng địch nhân trong chiến đấu thương vong thảm trọng đạo thứ nhất tường thành phòng tuyến mấy lần thất thủ bán thú nhân quân đoàn chủ lực thành công được đẩy mạnh đến phía dưới tường thành bắt đầu dùng bùn đất hòn đá đến lấp đầy sông đào bảo vệ thành giữa song phương chiến đấu tiến vào thảm thiết nhất tàn khốc giai đoạn đi đến vận mệnh vị diện ngày thứ ba buổi chiều triệu t như tấn thăng đến cấp một ư ơ i năm tối ngày thứ tư tấn thăng đến lẹ vẹo m ộ ư ơ i chín như vậy tấn cấp tốc độ tuyệt đối xem như rất nhanh chín cái đẳng cấp tăng lên không chỉ có vi triệu t như mang đến bốn mươi năm điểm tự do t h u tính càng làm cho hắn thành công được kích hoạt rồi chín cái trọng yếu kỹ năng kể cả hai cá cao cấp b í kỹ tức là ban đầu bộ kia cực phẩm trang bị vẫn không có có thể kích hoạt một kiện tuy nhiên như thế triệu tê nhu một chút tích lũy xuất phát từ t i n tưởng đánh chết tinh anh buột bán thú nhân quan chỉ huy t i n tưởng theo cự nham tỏa thành lực lượng phòng ngự địa không ngừng suy yếu bán thú nhân môn càng ngày càng càng rẩn rỡ trước kia một mực nút ở phía sau phương an toàn mang bán thú nhân quan chỉ huy cũng từng bước tới gần đến tiền tuyến vị trí cự ly càng ngày càng gần nhưng là muốn triệu tê nhu tự mình một người giết hạ thành đi tại trong vạn quân gỡ xuống bột thú cấp Vẫn với chuyện không thể nào, hắn còn cần cẳng cùng với thực lực mạnh hơn. là lực cơ thực thể hội tốt phiên nói là nhiệm vụ này là có thời gian hạn chế lưu cho triệu tê ngưu thời gian đã không nhiều lắm mà đ ê m lại một lần nữa hàng lâm trên tường thành đốt từng đống đống lửa bọn họ tác dụng là để phòng ảnh ma báo đánh lén chúng ma này tộc ngôi dưỡng cấp mười lăm yêu thú có cùng loại thích khách vậy năng lực có thể vụ trộm tiềm hành leo lên đến trên tường thành tập sát binh lính đoạn thời gian t r ư ớ c số lớn bình thường bán thú nhân chiến sĩ bị đương thành pháo hôi tiêu hao cạn sạch sau càng ngày càng nhiều cao cấp ma thú yêu ma quỷ quái bắt đầu xuất hiện làm cho cự nham tòa thành phòng ngự nhiệm vụ trở nên càng ngày càng gian nan triệu tê như ngồi ở một cụ rừng rậm địa tinh trên thi thể dựa lưng vào tường đống chậm rãi cắn xé trong tay khô cứng thịt đây là hắn bữa ăn tối hôm nay chỉ có một khối lại không có, có càng nhiều rồi cự nham trong thành bảo chật trội đại lượng đích nhân khẩu thông thường lương thực tiêu hao đều không phải chuyện đùa bởi vì đoạn thời gian gần nhất bán thú nhân quân đoàn vây khốn đến từ phía sau trợ giúp trên cơ bản đoàn tuyệt mặc dù nói trong thành bảo còn có tổn lương nhưng muốn duy trì nhiều người như vậy miệm tiêu hao tuyệt đối không thể rộng mở đến ăn bốn gã vết thương chồng chất binh sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh của hắn trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi đường hùng chết trận david cũng chết trận bây giờ triệu tê nhu chính là thứ chín trung đội đệ một tiểu đội trưởng nhưng chỉ vẹn vẹn hai ba ngày tiểu đội thứ nhất bên trong l á o binh đã toàn bộ chết trận buổi chiều vừa mới bổ sung vào tân binh cũng chỉ còn lại cái này bốn nuốt vào trong miệng thì khô triệu tê nhu vô vô tay sau đó vi cách mình gần nhất tên lính kia phóng ra một cá thánh liệu thuật hắn thánh lực vừa mới khôi phục không ít cái tên lính này bị thương nặng nhất toàn bộ cánh tay phải cũng không thể động bởi vì không có được kịp thời trị liệu miệng vết thương còn đang chảy máu sắc mặt có vẻ rất y ế u đ ớt cự thạch thành bảo quan g minh thần điện mục sư số lượng rất ít cầu nguyện có được thánh lực cũng có hạn không có khả năng lãng phí ở thông thường tân binh trên người nhiều nhất do trong quân y sư cho chút thuốc thể băng các loại gì đó nhưng là đối với triệu tê n h ư mà nói bọn họ là nở bờ cờ càng là có thể sóng vai chiến đấu chiến hữu đồng bọn cho nên tại chính mình thánh lực cũng không đủ dùng dưới tình huống cũng t ậ n lượng tiết kiệm xuất phát từ đến giúp đỡ trị liệu bốn đa tân binh có thể kiên trì đến bây giờ cùng hắn trị liệu là thoát ly không được quan hệ triệu t ê như lấy được hồi báo là có đến vài lần thân thể hắn ham hiểm cảnh đều là những tân binh này liều chết cứu viện thoát khỏi tất cả tân binh trên cơ bản đều là trong thành cư dân trang bị của bọn họ coi như chính quy nhưng là đẳng cấp rất thấp ở tránh diện quyết đấu dưới tình huống thường thường yêu cầu hai ba cá cùng một chỗ mới có thể chiến thắng một đầu bán thú nhân chiến sĩ bất quá thắng ở đoàn kết vũ dũng cực nhỏ xuất hiện lâm trận bỏ chạy tình huống đa tạ đại nhân tên lính kia cảm kích nói rằng ngồi k o người hướng hắn thi lễ một cái triệu t như nhưng lại sắc mặt đột biến đột nhiên nắm lên đặt ở bên cạnh toi thương đoạn thương pha không gào thét vừa mới còn đối triệu tê như cảm ơn đái đức tân binh lập tức quá sợ hãi bối rối địa chân tay luôn uống sững sờ ngay tại chỗ cũng không kịp làm ra cái gì trốn tránh động tác nhưng là thoi thương cũng không có bắn trúng hắn mà là lau bả vai lướt tới đánh trúng phía sau hắn bất quá năm sáu bước có hơn địa phương vừa mới thoáng hiện một đạo hát ảnh 35. Giống. Đạo hát ảnh kia lập tức phát ra lập phát tức ma ộ một t tiếng thống lên, ràng đen khổ chu đầu màu là rõ m báo Ảnh ma báo. Ma tộc đại lượng ngôi dưỡng chiến sủng cấp mười lăm quái vật đêm tối tiềm hành giả vừa rồi ai đều không có chú ý tới này đầu ảnh ma báo rõ ràng vụ n trộm chạy tới trên tường thành may mắn bị triệu tê n h u kịp thời phát hiện nếu không tất nhiên có tân binh phải làm xuống ảnh ma báo tương đối dũng mãnh an triệu tê n h u một thương này nó chẳng những không có chạy ngược lại xoay người lại gầm thép hướng cự ly gần nhất binh sĩ đánh tới đồng thời mở ra miệng to như chậu máu nhưng là lúc này triệu tê như đã cầm lấy vũ khí nhảy dựng lên không chút nghĩ ngợi chính là một kiếm lăng không chém đúng ra thả ra nhất đạo thất luyện bản kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua vài chục bước c ự ly chuẩn xác địa chạm kích tại ảnh ma báo trên người thánh lực cân nhắc quyết định đây là triệu tê như hiện tại có kỹ năng mạnh nhất ảnh ma báo bị kiếm quang chém trúng sau l ư n g bộ vị lập tức kêu t h ả m một tiếng xoay chuyển bay ra ngoài phiêu khởi một cái to lớn thương tổn con số một trăm linh năm bốn g ã tân binh đều đi theo nhảy lên nắm vũ khí chuẩn bị tiến lên vây rết triệu tê như trầm dọ quát đều tránh ra để cho ta tới vị ngoan cố chống cự những này hiện tại bất quá bốn năm cấp tân binh ở đâu là cấp mười lăm ảnh ma báo đối thủ cho dù có thể nắm bắt cũng phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn hắn trực tiếp đã phát động ra chạy như điên kỹ năng như là như gió lốc tự hai gã tân binh trong lúc đó v ọ t tới hô hấp trong lúc đó v ọ t tới ảnh ma báo trước người vung lên đại kiếm nặng nề g h vung chém mà rơi ảnh ma báo vừa mới lăn bỏ lên nghiêng đầu lại muốn cắn xé triệu tê như lại bị triệu tê như đại kiếm hung hăng chém vào trên cổ lập tức ra chóc thịt bong máu tươi toy ảnh ma báo rốt cục bị d ế t sợ cũng không dám nếm thử nữa phản k í c h nhanh chóng về phía trước đập ra lại nhảy lên thật cao muốn theo trên tường thành trực tiếp nhảy hồi đi ra bên ngoài triệu tê n h ư biết rõ xuất sinh này biết bơi nhảy dụng đến sông đảo bảo vệ thành trong đó có thể đảo thoát tìm đường sống nơi nào sẽ trơ mắt nhìn tới tay kinh nghiệm trốn mất mạnh liệt nâng lên tay trái mở ra năm ngón tay hướng phía ảnh ma báo khẽ vồ ra nhất trích hơi mở cự t r ư ờ n g tùy theo lăng không n ư ơ n g hiện vừa vặn đem ảnh ma báo bắt cá dán chắc sức lực trí nắm sức lực trí nắm sơ cấp chiến đấu kỹ năng tiêu hao mười điểm thánh lực bắt mười mét cự ly trong phạm vi tùy ý mục tiêu đem lôi kéo đến trước người mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối ngoạn ra buộc không có hiệu quả cái này sở kỳ hữu đặc thù triệu tê nhu i trước kia dùng đến cực nhỏ bởi vì hắn từ trước đến nay đều là vượt cấp đánh quái cùng đánh muộn hoặc là hãy cùng ngoạn ra chiến đấu tất cả đều không phù hợp sức lực chi cầm sử dụng yêu cầu nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu kỹ năng này chính là gần gà hơn hiện tại dùng để đối phó ảnh ma báo lại là vừa và tốt、Bùng. ảnh ma báo trực tiếp bị nắm roi về tới trên mặt đất triệu tê nhu nhân cơ hội xông đi lên bủ khuyết thêm một kiếm lập tức đưa nó chém k é xuống đất vùng vây vài cái sau sẽ không có động tĩnh gợi ý của hệ thống thành công đánh chết ảnh ma báo nhiệm vụ điểm kinh nghiệm e ít ở m t t r ă năm m vô cùng quen thuộc thăng cấp hào quang lần nữa tại triệu t như dưới chân hiển hiện làm cho hắn đều ngần người thăng cấp lẽ vẹo hai m ư lúc trước hắn vẫn luôn tại chiến đấu còn thật không có chú ý nhiệm vụ của mình kinh nghiệm đã tích lũy được không sai biệt lắm vậy cũng là cá tiểu sự kinh hỉ n h ỏ đi triệu t như cười ha ha một tiếng đem năm điểm tự do thuộc tính toàn bộ đầu nhập tại thể chất lên lại để cao điểm hp Tại nhiệm vụ này, trong ạ i nhiệm này vụ t đó lòng c của hắn đột nhiên linh quang loại lên nhảy qua thanh kỹ năng nhắm ngay thanh trang bị lựa chọn vũ khí chính quyền hạng mệnh vận chi nhận trong nháy mắt bị điểm sáng chương ba trăm sáu mươi tám dũng anh phi thường vô xong mệnh vận chi nhận bị kích hoạt rồi triệu t như không chút nghĩ ngợi vứt bỏ trong tay cái thanh này giá trị năm mai kim tệ đại kiếm năm ngón tay mở ra nặng hơn nữa nặng một chảo mệnh vận chi nhận lập tức vô thanh vô tức bị hắn vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay giờ k h ắ c này triệu tê như thực sự loại muốn lệ rơi đẩy m t xúc động bởi vì cái gọi là một ngày không gặp như là ba năm mặc dù chỉ là mất đi ngắn ngủi bốn ngày thời gian nhưng là không có cái thanh này chuyển kỳ vũ khí cảm giác đối triệu tê như mà nói giống như là mất đi của mình một cánh tay mà bây giờ n ơ y mạnh mẽ cánh tay rốt cục đã trở lại về tới trong lòng bàn tay của hắn mệnh vận chi nhận công kích ba mươi bốn mươi năm lực công kích một mươi lực lượng năm thần thánh thương tổn 30, hỏa d i ễ m thương tổn 20, m a n g vào kỹ năng vận mệnh luân hồi b năm mươi u y ể n kỳ cấp trang bị bản định trang bị không thể ăn cắp không thể giao dịch không thể rơi xuống vận mệnh sáo trang một t r ò n g có thể thăng cấp như c ũ là quen thuộc thuộc tính quen thuộc xúc cảm triệu tê như lực công kích trong nháy mắt tăng vọt mặc dù nói không có khả năng đạt tới thì ra là trạng thái toàn thịnh nhưng có hay không mệnh vận chi nhận hoàn toàn là cách biệt một trời vận mệnh luân hồi cái này cái trọng yếu bí ký đồng thời bị kích hoạt quan minh thần ở trên triệu tê như thật muốn cất tiếng cười to rất nhiều thứ chỉ có mất đ quan, quan chỉ huy tiếng h h c hô còn không có biến mất chỉ nghe được liên tiếp mượn hưởng chuyện lai、like, từng cái thô một vân thê nặng nề mà đánh rơi tại tường thành trên mặt triệu tê như trong nội tâm dùng mình lúc này đây bán thú nhân tiến công tới cũng quá nhanh quá đột nhiên tự bán thú nhân quân đoàn chủ lực đẩy mạnh đến phía dưới tường thành bắt đầu nhồi vào sông đào bảo vệ thành bắt đầu chúng nó đối đạo thứ nhất tường thành công kích trở nên càng thêm thuận tiện mà giàu có hiệu suất đây tuyệt đối không là chuyện tốt ý nghĩ này vừa mới tại triệu tê n h u trong đầu hiện hiện hắn nhìn thấy nhất danh bán thú nhân chiến sĩ leo lên thành tường t h ò ra xấu xí mà giữ t ậ n đầu lâu hơn nữa cố gắng hướng bên trong n g ả y triệu tê n h u không chút nghĩ ngợi đi nhanh về phía trước phóng ra trong tay chiến đao tùy theo hành trạm chém ra hung ác mà chuẩn xác địa c h ạ m kích ở phía sau người trên cổ hai b á n thú nhân chiến sĩ đầu lâu trực tiếp bay lên đoạn cảnh phún r a máu tươi đủ có mấy xích cao mệnh vận chi nhận sắp bén dùng để đối phó loại này đê cấp quái vật quả thực chính là ngưu đao dết gà. nhưng là càng nhiều là bán thú nhân chiến sĩ leo lên còn có rừng rầm địa tinh ảnh ma báo triệu tê ngưu chỉ có thể bảo vệ cho một trận thang mây cũng không có có lực lượng đủ mức đưa nó đ ẩ y ngã để phòng không ngừng khát thang mây địch nhân đi lên hắn lập tức lâm vào nặng nghề vây khốn bên trong thủ hạ chính là bốn gã chiến sĩ đồng thời cũng bị chen trúc địch nhân đi lên bao phủ cả đoạn tường thành đều biến thành quái vật hải dương những người chống cự giống như là từng khối nộ trào bên trong tiểu đá ngầm tùy thời đều sẽ bị tiêu diệt sắt triệu t n h u gầm nhẹ lên tiếng tay trái thiết thuẫn như t h i ể m điện về phía trước đánh ra một cái mạnh mẽ thuẫn kích đem nhất danh bán thú nhân chiến sĩ đập k é xuống đất thừa dịp những địch nhân khác còn không có đánh tới trước đem trong tay chiến đao hung hăng hướng trên mặt đất cắm vào và ảnh hơn mười đạo mang theo c h i ế c liệt diễm lôi b ư tử trên mặt đất c xuống. bao trùm dùng triệu t n h u làm trung tâm bán kính mười lăm m trong t phạm vi tất cả khu vực mấy chục con quái vật lập tức bị xét oanh kích được kinh ngạc rậm chẳng trị thương tổn con số đồng thời phiếu khởi lôi viêm thân phạt、226. hai trăm ba mươi chín hai trăm bốn mươi hai gợi ý của hệ thống thành công đánh chết bán t h ú nhân c h i ế n sĩ nhiệm vụ điểm kinh nghiệm air、e、ít t ớ năm mươi gợi ý của hệ thống thành công đánh chết bán t h ú nhân c h i ế n sĩ nhiệm vụ điểm kinh nghiệm air、e、ít t ớ năm mươi gợi ý của hệ thống thành công đánh chết r ừ n g r ầ m địa t i n h nhiệm vụ điểm kinh nghiệm e air ít t ớ sáu mươi đã được nhiệm vụ kinh nghiệm gợi ý của hệ thống khi hắn trong tầm nhìn mặt soạn bình m à q u a cùng c h ủ v ị d i ệ n bất đồng là tại từ thân đẳng cấp x a x a cao hơn quái vật đẳng cấp dưới tình huống hắn đã được điểm kinh nghiệm a、e、i t t ớ không có bị giảm bớt trung cấp lôi viêm thân phạt thông qua mệnh vận chi nhận thi triển đi ra uy lực mạnh quả thực không gì s a n h kịp nếu như không phải triệu t ê như lực công kích còn chưa đủ cao nếu không có thể đem trong phạm vi toàn bộ địch nhân trong nháy mắt dây rết sạch làm cho là như thế t r u n g quanh của hắn cũng bị thanh không một mạng lớn mà may mắn còn sống sót bọn quái vật cũng lớn đều lâm vào ngắn ngủi sấm đánh tê dại trạng thái mặc dù nói phóng ra cái này bị kỹ đem triệu t ê như tất cả thánh lực tất cả đều tiêu hao cạn sạch bất quá hắn cũng bởi vậy cứu của mình tứ tên thủ h ạ hắn vốn cũng đã không kiên trì nổi sắt triệu t như lại giống một tiếng vung lên chiến đao giết tới thẳng hướng cách mình địch nhân gần nhất đao mang hiện lên máu tươi phun tung tóe hắn giống như là chạy tại u minh cùng dương thế ở giữa t ử thần trong tay chiến đao chính là huy vũ liêm đao mỗi một lần huy động đều tất nhiên nương theo lấy một cái sinh mạng vẫn lạc chỗ gần quái vật không khỏi bị g i ế t được kêu cha gọi mẹ không đường là bán thú chiến sĩ hay là rừng rậm địa tinh cũng hoặc là ảnh m a báo chúng nó i nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận triệu tê như một lần hữu hiệu công kích chỉ cần triệu tê như bổ khuyết thêm một đao tất nhiên là phơi thây tại chỗ vận mệnh không có một người nào không có một cái nào ngoại lệ mệnh vẫn chi nhận nơi tay đối với những thứ này đê cấp bọn quái vật mà nói triệu tê như lực s á t thương quả thực chính là khủng bố hắn hiệu suất chém g i ế t càng cao đến d ậ n sôi dù là không có phóng ra bất kỳ kỹ năng y nguyên như là gặt lúa mạch bình thường đem địch nhân môn nguyên một đám phóng ngã xuống đất siêu siêu siêu ngay vào lúc này đạo thứ hai trên tường thành xuất hiện số lớn cung tiến thủ còn kèm theo mấy tên pháp sư sắc bén mưa tên phảng phất như là như mưa rơi nương theo lấy nóng bỏng hỏa cầu cùng một chỗ bắn rơi xuống thất và tại đạo thứ nhất tường thành đứng vững gót chân bọn quái vật lập tức gặp vận rủi lớn thành tiến thành tốp địa ngã xuống đất chúng nó phát ra thống khổ kêu rên lẫn nhau chen trúc lẫn nhau t r ả đạp hoàn toàn đã không có lúc trước hung hãn hung mánh lùi đến đi vào bên trong triệu t ê như tranh thủ thời gian đối d ư ớ i tay mình bốn gã chiến sĩ ra lệnh chú ý cung tiễn nơi này nở tợ cờ cũng không có địch ta hình thức chiến đấu vô luận làm mùi tên hay là h ỏ a cầu đều có thể đối triệu t ê như cùng cái khác lưu thủ tại đạo thứ nhất tưởng thành binh sĩ tạo thành thương tổn cho nên dưới tình huống như thế phải kịp thời tranh né trốn không thoát vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo chiến tranh chính là như vậy tàn khốc địch nhân đi lên được càng nhiều tổn thất cũng càng lớn triệu tê ngư liên tục chém bay mười mấy con q u á i vật che chở lấy thủ hạ lui giữ rửa sắt đến đạo thứ hai tường thành trên vách tường cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra ô ngoài thành lại truyền tới rút lui tiếng kèn những kia còn sót lại yêu ma quỷ quái môn lập tức như nhặt được đại xá đều trở lại thang mây hoặc là trực tiếp theo trên tường thành nhảy hạ xuống triệu tê ngư thấy thế không khỏi trong lòng hơi động một cái người can đảm ý nghĩ lập tức nổi lên trong lòng hắn t r ầ m dọ n g quát các ngươi theo ta vừa dứt lời triệu tê ngư tựu về phía trước liền sông ra ngoài bốn gã tân binh chiến sĩ đuổi theo sát yêu ma quỷ quái môn thối cực kỳ nhanh bất quá những tia thang m â y vẫn còn triệu tê như vọt tới trong đó một trận thang m â y bên cạnh hướng phía ngoài thành mặt nhìn lại chỉ thấy tại nguyệt quang chiếu dọi xuống dùng bán thú nhân làm chủ yêu ma quỷ quái quân đoàn đang tại về phía sau rút lui chúng nó đã thành công lấp đầy phần lớn sông đào bảo vệ thành ngóc đầu trở lại vô cùng dễ dàng triệu tê như liếc mắt liền thấy được hôn tạp tại yêu ma quỷ quái môn trung gian bán thú nhân quan chỉ huy lẹ veo mười chín tinh anh buột hiện tại chính là cơ hội hãn đột nhiên tung người mà dậy đứng ở tường đống trên mặt đem mệnh vận chi nhận thu hồi đến cố định ở phía sau lưng trong vỏ đao sau đó giang hai cánh tay cầm thang mây hai đầu giống to các ngươi cùng một chỗ đem ta đẩy xuống lúc này thang mây lên đã không có nhiều ít bán thú nhân chiến sĩ rồi phía d ư ớ i phụ trách gáp chế cũng chết bỏ triệu t ê như chính mình hơn nữa bốn gã chiến sĩ hoàn toàn có thể đem bộ này thang mây đẩy lật qua nếu như là người bình thường nghe được triệu t ê như lời của chỉ sợ đều xưng sở thượng xưng sở nhưng là bốn gã tân binh nở tờ cờ không có cao như vậy t ỉ n h thương trí tuệ bọn họ lập tức nghe theo triệu t như mệnh lệnh tám cánh tay đồng thời bắt được thang mây cái giá trong a đến 1, 2, 3, cùng một chỗ dùng sức hướng chỗ sức một a phía n g à i Triệu đầy. T. trước phát từ 3 thời điểm, đột nhiên phát thời nhiên từ đột cất bước vọt tới t điểm, lực bước cái k mắt nặng nề thang mây ẩm ẩm rơi xuống đất đập chết nhiều cái bán thú nhân chiến sĩ sau chia năm xẻ bảy mà triệu t ê như t i ể u tại thang mây khó khăn lắm sắp sửa tiếp xúc đến trên mặt đất thời điểm đột nhiên tung người nhảy lên nhào xuống tại cách mình gần nhất một đầu bán thú nhân chiến sĩ trên người chương ba trăm sáu mươi chín đuổi giết bán thú nhân quan chỉ huy đối mặt bán thú nhân quân đoàn gần như điên cuồng công kích cự nham t ò a thành hậu bị lực lượng rốt cục rốt của cẩn giấu không được đã phát động ra cường đại phản kích vô số viên thiêu đốt lên liệt d i ễ m hỏa cầu từ trên trời giáng xuống vô tình đánh vào yêu ma quỷ quay đám bọn chúng trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc chế tạo ra số lớn thương vong tại có thể nói kinh khủng phạm vi ma pháp đà kích dưới Yêu ma quỷ ma q loạn loạn, khi hắn mang theo thật dài thang mây đụng rơi xuống mặt đất đâm chết đụng bị thương bảy tám danh bán thú nhân chiến sĩ thời điểm căn bản không có khiến cho bất luận cái gì yêu ma quỷ quái chú ý của cùng công kích chính là như là nhỏ tại trong biện rộng tiểu giọt nước nhỏ không có tạo thành chút nào rung động、Bèo. khi nhọn hình lưới dao l ó e lên mệnh vận chi nhận như thiểm điện địa chạm kích tại một đầu bán thú nhân chiến sĩ trên cổ lập tức đưa nó cả viên đầu lâu tất cả đều cắt xuống triệu tê ngưu dẫm phải cái này t h ằ n g quỷ không may thi thể m ụ c quan gắt gao đã tập trung vào chen trúc tại tháo chạy trong bảy thú bán thú nhân quan chỉ huy vị này lẹ vẹo mười chín tinh anh bột chính giận d ữ quát tháo tức giận mắng đã mất đi không chế thủ h ạ mà trên thực tế chính nó cũng đang lùi lại triệu tê ngưu chú ý tới tại bán thú nhân quan chỉ huy chung quanh vây quanh ít nhất năm đầu tinh nhuệ bán thú nhân chiến sĩ chúng nó hiển nhiên là làm bột bảo vệ người tồn tại vô luận là thể trạng hay là trang bị đều so với bình thường bán thú nhân chiến sĩ muốn mạnh hơn không ít loại này tinh anh cấp bậc bán thú nhân chiến sĩ không phải bột bất quá tương đối hung hãn thiện chiến triệu t ê như cũng từng chém giết qua một ít bởi vậy đối thực lực của bọn nó có khá hiểu hắn túi người nắm lên một khối vứt bỏ trên mặt đất đại lá chắn đột nhiên bước nhanh chân hướng phía đối phương vào tới tại chạy như điên kỹ năng trạng thái thoáng như như gió lốc chạy ra khỏi mấy chục bước cự li h ắ ngay cách nhiệm vụ mục nhiệm tiêu vụ ầ n còn Giống. n kể chỉ còn lại có chục bước lại ly. vài cự g vào lúc này một đầu tinh anh bán thú nhân chiến sĩ phát hiện triệu tê như lập tức phát ra tức giận dích đạo cơ trong tay chiến phủ ngăn cản đường đi của hắn triệu tê như mục quan ngưng tụ cước bộ càng không ngừng tiếp tục chạy nước rút đang cùng tinh anh bán thú nhân chiến sĩ ở giữa cự ly rút ngắn đến không đủ hai thước thời điểm hắn đột nhiên tung người mà dậy trong tay chiến đao quét ngang chém ra dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai thiết trung hắn cổ họng hai trăm chín mươi tám lưới lao mang theo một vòng đỏ tươi huyết hoa bán thú nhân chiến sĩ lập tức hai mắt bạo lồi trong cổ họng khanh khách rung động nhưng là nó cũng không có vì vậy n g ã xuống tay trái dùng sức che cổ họng của mình bộ vị phấn tận toàn bộ lực lượng đem nặng nề chiến phủ hướng phía triệu t như b ổ chém tới nhưng là một kích thành công triệu t như tại sau khi rơi xuống rất nhanh chóng thay đổi phương hướng như làm ù i tên từ bên người của nó lướt qua quá khứ mệnh vận chi nhận trở tay chém ra chạm kích tại tinh anh bán thú nhân chiến sĩ trên lưng v ẹ o cái thanh này truyền kỳ cấp sắc bén vũ khí dễ dàng địa mở ra g à y đặc bi giáp tại tinh anh bán thú nhân chiến sĩ eo của lôi ra một đạo sâu đậm vết thương 210. bán thú nhân chiến sĩ trực tiếp cho quỳ mà triệu t ê như căn bản không có đi chú ý của mình chiến quả hắn tiếp tục ra tốc vọt tới trước đã được như nguyện điệu đổi kịp đang tại triệt thoái phía sau bán thú nhân quan chỉ huy n à y đ ầ u lẹ veo 19 tinh anh bột khổ người bình thường bán thú chiến sĩ đại rất nhiều mặt xanh n anh vàng, vàng rộng rãi mũi t hai to thú mắt hướng ngoại lồi ra cực kỳ xấu xí hơn nữa thiết giáp hộ thân chiến lệm vào tay trang bị cũng bị dưới tay mình mạnh hơn nhiều muốn nói có nhược điểm gì thì phải là bán thú nhân quan chỉ huy thể trọng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu từ xa nhìn lại quả thực giống như là một tòa tiểu nối thịt bởi vậy tốc độ di động cũng không nhanh bởi vì nó chính hự hự địa sau này phương lui lại bởi vậy cũng không có phát hiện triệu t như u đã vọt tới sau lưng dưới tình huống như thế triệu t như u nơi nào sẽ khách khí với nó diễn giải nghĩa lập tức vung lên chiến đao nặng nề mà phách chạm tại đối phương ván cửa giống như sau lưng của thượng mạ. bán thú nhân quan chỉ huy lực phòng ngự không thể nghi ngờ lớn hơn đại vượt qua bình thường bán thú chiến sĩ khôi giáp của nó cơ bản đem cả người đều cho bao trùm không có để lại cái gì có thể cung cấp lợi dụng khoảng cách bởi vậy triệu t như cũng chỉ có thể cứng ngắc gặm xương cốt may mắn mệnh vận chi nhận chưa từng có làm cho hắn thất vọng qua giống bán thú nhân quan chỉ huy ăn một chiêu đủ cơn đ ạ mạ bị đau mạnh xoay người lại không chút nghĩ ngợi vùng đen nhánh m u i nhọn chiến truy hướng phía triệu t như đập xuống giữa đầu lúc này đây triệu t như thật có chút khinh thường hắn đánh giá thấp bột u tốc độ phản ứng bởi vậy một kích thành công sau còn muốn bổ khuyết thêm một đao cũng không có sớm làm tốt lần tránh chuẩn bị cho nên nhìn thấy bán thú nhân quan chỉ huy chiến truy đột nhiên rơi đập triệu t như muốn né tránh đã không còn kịp rồi chỉ có thể g ơ lên trong tay nhặt được khối kia đại l á chắn nên đón tiếp lấy bùm chiến truy cùng đại l á chắn nặng nề g h mà đụng vào nhau hắn lập tức chia năm xẻ bảy địa nổ bùng triệu tê n h u chỉ cảm thấy tay cầm rung mạnh một nguồn sức mạnh bỗng nhiên vào tới làm cho hắn không ngừng tự chủ mất đi cân đối ngã trên mặt đất hai trăm năm mươi lăm hắn hp đột nhiên giảm xuống một mảng lớn chỉ còn lại không tới một nửa nếu như không phải dùng cái thuẫn thừa nhận rồi một bộ phận lực công kích nếu như bị chiến truy trực tiếp đập lên tại trên thân chỉ sợ triệu tê như thật sự có khả năng bị mất mạng tại chỗ chính là bốt chính l a b o t cho dù là cấp tinh anh bột cũng là không để cho khinh thường giống bản thú nhân quan chỉ huy đối với mình đạt được chiến quả hiển nhiên cũng không phải rất hài lòng nó gầm thét nhảy dựng lên lại bay thẳng đến trên đất triệu t ê như nhảy đẻ tới n à y đầu bột trọng tài không nhỏ nhảy cũng chỉ có thể nhảy một chút như vậy cao nhưng là loại này trọng áp công kích tuyệt đối không thể coi thường nếu như bị nó đẻ ép chặt chẽ vững vàng triệu t ê như còn dư lại bàn cái mạng nhỏ tuyệt đối phải b á o tiêu triệu t ê như chỉ thấy mắt tối xâm lại lập tức cảm giác không ổ vội vàng hướng phía hữu phía sần trở mình lăn đi ra、Bùm. Bán thời ú nhân q u khắc huy nặng n g mấu chốt triệu t như phản ứng thân tốc dùng bệnh vận chi nhận vùng chặn chính phủ không có bị đối phương đánh lén đắc thủ đánh lén hắn đúng là hộ vệ bán thú nhân quan chỉ huy nhất dành tinh anh chiến sĩ và ảnh bán thú nhân quan chỉ huy chiến truy nặng nề g h mà đập bể rơi trên mặt đất toé lên vô số bùn đất đá vụn nó sau đó ngửa người d ơ cánh tay lên một lần nữa d ơ lên chiến truy lần nữa hướng phía triệu tê như h m a n h k í c h tới tốc độ tương đương nhanh nhưng là trải qua trước mặt chiến đấu triệu tê như đối với nó đã là không dám có chút xem thưởng bất chấp cùng tên kia đánh lén mình bán thú nhân chiến sĩ dây dưa lợi dụng linh hoạt thân pháp lòng bản chân bôi mở trực tiếp đi、Bẹp. làm cho triệu tê như tuyệt đối không ngờ rằng chính là bán thú nhân quan chỉ huy chiến truy không có đập chúng chính mình ngược lại kết kết thật thật đập vào tên kia bán thú nhân chiến sĩ trên đầu lập tức đem hắn đập bể thành thịt vụn mắt thấy một màn này triệu t ê như cái cầm đều nhanh kinh đ i ệ u nhưng là bán thú nhân quan chỉ huy nhưng căn bản quan tâm nó về phía trước hoạt động hai bước hô xích hô xích tiếp tục v ù n g dính đầy máu thịt vụn chiến truy đuổi g i ế t triệu tên h ư hoàn toàn là giống nhau như lúc truyền công k í c h pháp cái này triệu tê như cuối cùng là xem hiểu được này đầu lẹ vẹo mười chín tinh anh bột cũng không phải là quá mức u n g tàn hay là cân nao thiếu cây dây cung nó chiến đấu căn bản không có địch ta chi phân cũng không biết cái gì tinh diệu chiêu thức hoàn toàn là trực lai trực vãng không đầu không đôi u thức đập bể đập bể đập bể biết điểm này triệu tê như lập tức cải biến chiến thuật của mình hắn không có lại trốn tránh bán thú nhân quan chỉ huy công kích mà là chủ động nên hướng này đầu một thân nhiều l ự c buốt mắt thấy muốn đánh lên h à n d á n g xuống chiến truy triệu tê như đột nhiên về phía trước đập ra làm cá trước nào lộn mệnh vận chi nhận tùy theo chém ra thiết chúng nó tráng kiện tiểu t ố i một trăm sáu mươi lăm thương tổn không là rất lớn nhưng không có vấn đề gì hoàn thành một lần xinh đẹp phản kích triệu tê như thuận thế vọt người nhảy lên cũng không có xa xa thoát đi lại là một đao vung chém ở nó to m ỏ n g cái mông lên một trăm bảy mươi bảy giống nổi giận b u ộ c cấp vội xoay người lại không đợi nó chiến truy rơi đập triệu tê new dĩ nhiên theo hắn bên cạnh thân một lần nữa s e n kẽ trở về thuận tiện tại nước của nó thùng trên lưng rạch ra một đạo máu me đầm địa lỗ hổng một đao tiếp trước một đao chương ba trăm bảy mươi kích hoạt mệnh vận chi tuẫn mặc dù bây giờ triệu tê new không có nguyên bộ c ự c phẩm trang bị cũng không có điên phong thời kỳ đầy đủ kỹ năng và thuật tính nhưng là chiến đấu của hắn ý thức lại sẽ không bởi vì thực lực tổng hợp giảm xuống mà yếu bớt sự khác biệt tại bất lợi dưới tình huống phát huy được cản g phát ra xuất sắc bán thú nhân quan chỉ huy phòng cao máu dày xoay người tốc độ công kích cũng rất nhanh nhưng là làm một đầu lẹ vẹo mười chín tinh anh b ộ t nó không thể nào là h o à n mỹ chỉ đ ộ n đầu góc cùng chỉ một phương thức công kích chính là nhược điểm lớn nhất của nó triệu t ê như tự lợi dụng bột hai cái này nhược điểm dựa chính mình linh hoạt cơ biến thân pháp tiến độ vây quanh bán thú nhân quan chỉ huy đổi tới đổi lui như là phụ cốt chi thư loại dùng sắc bén chiến đao duy trì liên tục không ngừng mà thu hoạch hp một trăm đỏ tươi thương tổn con số một tên tiếp theo một tên tung bay mà d ậ y triệu t như không có chọn dùng lớn nhất lực sát thương phách c h ạ m vùng chém động tác mà là chọn dùng xuất đao tốc độ nhanh hơn hơn nữa không ảnh hưởng tốc độ gọn kéo t r e o chọc cắt vân vân thủ pháp hoàn toàn đem bột trở thành một đầu heo mập đến chậm rãi lấy máu mặc dù nói bởi vì thánh lực hao hết nguyên nhân hắn không cách nào thả ra huy lực mạnh mẽ bí kỹ nhưng là dựa vào chính xác chiến thuật cũng hoàn toàn có thể thắng lợi cuối cùng bán thú nhân quan chỉ huy phẫn nộ được trực phun khí thô nó tại nguyên chỗ t ả hữu quay thân liên tiếp vung lên cánh tay vung từ bản thân chiến truy muốn đem triệu tê như đập bể thành thịt vụn nhưng là nó chuột lớn não dung lượng như vậy hiển nhiên không cách nào trèo chống loại này đánh chuột đất vậy sống chiêu tuy nhiên chiến truy huy vũ được hổ hổ x a n h phong uy thế mười phần nhưng lại ngay cả triệu tê như góc áo đều không có thể gặp được ngược lại khác ba gã vây tới nghĩ phải g i ú p một tay tinh anh bán thú nhân chiến sĩ gặp vận r ủ i lớn bán thú nhân quan chỉ huy công kích là hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta đấy gần kề chỉ trong chốc lát ba gã tinh anh bán thú nhân chiến sĩ tất cả đều bị đập bể trở mình đập chết nếu như chúng nó cũng có cảm tình lời nói vậy nhất định sẽ khóc giống mắng mình vị này đầu heo đội trưởng bất quá triệu t như rất nhanh sẽ vì chúng nó báo thù bột hp tuy nhiên rất dày nhưng cấp bậc của nó dù sao rất thấp lượng máu mình tốc độ khôi phục rất chậm tại triệu t như loại này phiến đao lấy máu công kích đến rất nhanh tổn thất số lớn hp hộ giáp tàn phá không chịu nổi di động cùng p h ả n kích tốc độ càng ngày càng chậm giống nó đột nhiên hét lớn một tiếng toàn bộ thân hình đột nhiên như là thổi hơi cầu loại bành trướng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ phải ra khỏi đại chiêu rồi có tương đương phong phú đánh b ộ kinh nghiệm triệu t như lập tức ý thức được lượng máu còn thừa không nhiều lắm bán thú nhân quan chỉ huy phải ra khỏi đón sát thủ hắn không lưỡng lự địa hướng lui về phía sau lại dùng tốc độ nhanh nhất cùng đối phương kéo dài khoảng cách đang lùi lại đồng thời triệu tê như lấy tay nắm lên một lọ dược tề chút xuống loại này trung cấp trị liệu dược tề là thành vệ quân xứ p h á t bởi vì số lượng không nhiều lắm n h ư hắn nhỏ như vậy đội trưởng cũng gần kề chỉ lấy được ba bình bởi vậy vô cùng chân quý Bùm! Bùm! Bùm! bán Triệu tê như mới vừa cùng bán thú mới quan chỉ huy như cùng nhân chỉ vừa kéo cả người như là như con quay phi t ố c chuyển động trong tay chiến truy huyện hóa ra trăm ngàn đạo hư ảnh đồng thời đánh vào bốn phía trên mặt đất thanh chấn động như sấm xa xa truyền về từ phương triệu t như chỉ cảm thấy một cổ kình phong nhào tới trước mặt mang hai đều bị nện đũa nổ chấn đắc đau nhức ngược bộ vị như là bị vô hình đại truy cho đập chúng không tự chủ được lảo đảo lui về sau và bước ba trăm rõ ràng không có bị chiến truy trực tiếp đánh chúng lại cũng tổn thất ba trăm điểm hp triệu t như lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh nếu như không phải hắn kịp thời lui về phía sau chỉ sợ thật sự sẽ bị bán thú nhân quan chỉ huy cho đập bể thành tín át vận mệnh vị d i ệ n bút năng lực chiến đấu tuyệt đối muốn vượt qua chủ vị diện cùng khác độc lập vị diện đồng cấp tồn tại nhưng đây cũng là bán thú nhân quan chỉ huy cuối cùng vùng đ â y nó không thể đánh chết triệu tên yêu mình tựa như là bị thả tức giận bóng cao su loại nhanh chóng luy đốn xuống dưới liền trong tay chiến truy đều cử động không đứng dậy rồi thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh triệu tên yêu làm sao có thể sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội lập tức một lần nữa giết đi lên vung lên mệnh vận chi nhận thẳng chém bột tráng kiện cái cổ trước kia bởi vì độ cao vấn đề hắn cho dù là nhảy dựng lên cũng rất khó công kích được cái này bộ vị yếu hại nhưng là hiện tại bán thú nhân quan chỉ huy co q u ắ p ngồi trên mặt đất vừa v ậ n thuận tiện ra tay vèo triệu t ê như một đao kia dùng đến vừa nhanh vừa độc chuẩn xác địa chém c h ú n g mục tiêu yếu hại đao phong lóe lên máu tươi toái hiện một trăm tám mươi bảy hai trăm l i n ă m bán thú nhân quan chỉ huy lập tức chu thấp một tiếng vứt xuống dưới vũ khí trong tay ngựa đầu nằm vật xuống gợi ý của hệ thống thành công đánh chết lẹ vèo m ư ơ i chín tinh anh bột bọn thú nhân quan chỉ huy nhiệm vụ kinh nghiệm một mươi nghìn thăng cấp triệu t ê n g h i u nhịn không được cười ha ha tiến lên bổ khuyết thêm một đ a o đem bột đầu lâu cho cắt xuống đây là hoàn thành nhiệm vụ nhất định nhiệm vụ phẩm một trận chiến này hắn thắng được rất may mắn phía trước bán thú nhân chủ lực tại cự nham thành vệ quân pháp sư cùng cung tiến thủ liên thủ dưới sự đà kích vẫn còn đang tháo chạy không có nữa cái nào mắt không mở ra hỏa đến quấy n h u hành động của hắn đương nhiên nơi này cũng là cực kỳ không an toàn tất phải nhanh lên trở lại trong thành nếu không một khi yêu ma quỷ quái môn ngóc đầu trở lại như vậy hắn ngay cả có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không nổi bất quá trước đó triệu t ê như mở ra hệ thống mặt bản kích hoạt trang bị lựa chọn mệnh vận c h i thuẫn mệnh vận c h i thuẫn trong nháy mắt bị điểm sáng vô thanh vô tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn thật tốt quá có cái này hai vật vận mệnh trang bị triệu t ê như cuối cùng là khôi phục trước kia sáu bảy phân đích thực lực gặp lại bán thú nhân quan chỉ huy như vậy buột cũng dám cứng đối cứng địa đối chiến quan trọng nhất là hai kiện vận mệnh trang bị nơi tay đồng thời kích hoạt rồi chiến thuẫn bản thân kèm theo man truy cơn giận bí kỹ còn có sáu trang ngoài mức phụ đái bí kỹ tuyệt đối lĩnh vực tuyệt đối lĩnh vực bí kỹ tiêu hao một trăm điểm hp một trăm điểm thánh lực Được m i ễ ngay tất t cả h ư ơ n tổn cùng mặt trái trạng thái, duy trì thời cùng g i duy n g i â thời gian chờ 720 phút. tay, chờ gian nơi năng này Có kỹ vào ạ n nhất đụng phải yêu cầu đấu tranh anh dũng nhiệm vụ, không thể nghi ngờ đem đề cao thật lớn sinh tổn cơ hội. Đội trưởng. Ngay phải thể thật hội. đấu đem đề Đội vụ, yêu cầu cao cơ v lúc này phía trên tường thành chuyển đến tiếng gọi âm ý triệu tê n h u quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình thủ hạ chính là này vài tên tân binh chính đang hướng về mình liệu mãng lắc mau trở lại địch nhân muốn phản công lúc này triệu tê n h u đã nghe được xa xa chuyển tới ủ ù tiếng chống trận tháo chạy bán thú nhân chủ lực tại thoát ly mùi tên cùng hỏa cầu đà kích phạm vi sau d ư n g bước chính trọng c h ấ n cờ c h ố n g tùy thời đều muốn phản công trở về triệu tê như không dám thất lễ tranh thủ thời gian vọt tới đã bị lất đầy phần lớn sông đào bảo vệ thành lên theo bán t h ú nhân chiến sĩ mắc một trận thang mây trên lên leo lên một lần nữa về tới trên tường thành đội trưởng ngài thật lợi hại các tân binh dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem triệu tê như hán trên đai lưng buộc lên đã rút nhỏ bột đầu lâu đó là đạt được chiến công cùng chiến hơn tốt nhất chứng minh triệu tê như cười cười nói chuẩn bị chiến đấu đi các ngươi đều phải cẩn thận sống sót những tân binh này tuy nhiên đều là nờ cờ, cờ không có rất cao ai cùng người công tình cảm nhưng là hệ thống đối với bọn họ đặt ra là chất phát đơn thuần dũng cảm không sợ nếu nói so với rất nhiều chân chính ngoạn gia đ ề u cường lại là một đêm dài quá khứ chiến đấu phảng phất vĩnh viễn không thôi sáng ngày thứ hai triệu tê như vừa mới lên tuyến thừa dịp chiến sự tạm thời hòa n g h ị khoảng cách trực tiếp chạy tới cự nham tòa thành quang minh t h ầ n điện cầu kiến thánh đường kỵ sĩ josey goo josey goo jo ra tới câu nói đầu tiên là ngươi thông qua giáo chủ đại nhân nhiệm vụ khảo nghiệm sao triệu tê như gật gật đầu đã giơ tay lên bên trong bột đầu、lâu. vị này thần xác cương nghị thánh kỵ sĩ nợ một nụ cười nói rằng không hổ là có được thần bàn cho thiên phú người ta vốn cho là ngươi là làm không được nhiệm vụ này thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc triệu tê như bất động thanh sắc nói rằng cảm tạ quang minh thần d ô di gỡ gật gật đầu nói rằng đi thôi giáo chủ đại nhân đã tại trong đó chờ ngươi rồi còn lần này triệu tê như cùng hồng y giáo chủ gặp địa điểm là ở thần điện thánh đường ở bên trong tại tượng thần quang minh trước mặt của triệu tê như hai tay cung phụng lên nhiệm vụ phẩm thì ra là bán thú nhân quan chỉ huy đầu lâu hồng y giáo chủ mỉm cười nói ngươi làm rất h á con của ta thỉnh quỷ xuống đi triệu tê như quỳ một chân trên đất tháo xuống đầu của mình nón trụ túi thấp đầu hướng về quang minh thần c h ê n g bên cạnh r o s i y gơ đột nhiên rút ra tùy thân bội kiếm đem thân kiếm đặt tại triệu tê như trên bờ vai nghiêm nghị nói chắc thỉnh hãy đọc theo ta triệu tê như thật sâu hít một hơi thở dài bên hai của hắn lại vang lên này đoạn l e n k e n hữu lực thần thánh lời t h ể chương ba trăm bảy mươi mốt tấn cấp đùi gai kỵ sĩ khiêm cung chính trực thương cảm anh dũng công c h í n h t h i sinh vinh dự linh hồn cường địch trước mặt bất ý không sợ nguy nan trước mắt thà chết chứ không chịu khuất phục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 gợi t ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại ngưu thành công tấn cấp đùi gai kỵ sĩ đạt được một trăm nghìn điểm nhiệm vụ kinh nghiệm đạt được thần ban cho tài nghệ đạt được thần ân chúc phúc toàn thể chất mười mặt trái hiệu quả được miếng mười gợi ý của hệ thống tấn cấp tiến giai trước nghiệp kỹ năng trọng trí thuộc tính trọng trí gợi ý của hệ thống thành công gia nhập quan g minh thần điện thành công tấn chức bụi gai kỵ sĩ điểm kinh nghiệm e ít ở hai vận mệnh vị diện danh vọng hai mươi kỹ năng điểm số một ba cái gợi ý của hệ thống liên tục bán ra triệu t ê như hoàn thành mình ở vận mệnh vị diện thứ hai hoàn nhiệm vụ nhưng đây tuyệt đối không phải trọng điểm trọng điểm là hắn đã trở thành bụi gai kỵ sĩ mặc dù nói loại này tấn chức chỉ là nội dung nhiệm vụ yêu cầu cũng không có nghĩa là chân chính tấn chức nhưng là có thể làm cho triệu t ê như sớm thể nghiệm đến tấn cấp nghề nghiệp chỗ cương đại hắn ngay đầu tiên điều tra của mình hệ thống cần chôn bản ồ đầu tiên là nhân vật thuộc tính đã bị tự động trọng trí dựa theo 62 tỷ lệ phân phối đến lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất lên hơn nữa từ nay về sau thăng cấp đạt được điểm thuộc tính đều dựa theo cái tỷ lệ này phân phối t ấ n cấp nghề nghiệp người thứ nhất đặc điểm chính là không ủng hộ tự do tăng điểm cái này đặt ra hiển nhiên đã hạn chế ngoạn gia độ tự do nhưng là càng thêm phù hợp chia nhỏ nghề nghiệp yêu cầu đương nhiên ngoạn gia cũng có thể thông qua phụ gia điểm thuộc tính trang bị đến tiến hành tăng mạnh hoặc là điều chỉnh mà đối với triệu t như mà nói cái này phân phối tỷ lệ cũng không có quá mức chết cách mình ban đầu tăng điểm phương thức tương tự đều là gia tại lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất thượng chỉ có điều lực lượng đếm gia tăng không ít càng thêm trọng điểm lực công kích mà thôi hắn lựa chọn đùi gai kỵ sĩ không thể nghi ngờ là chính xác cũng là tối thích hợp bản thân ấy tấn cấp đùi gai kỵ sĩ sau biến hóa thứ hai là kỹ năng thay đổi đùi gai kỵ sĩ kỹ năng chia làm trụ cột kỹ năng phụ trợ kỹ năng chức nghiệp kỹ năng và sở kỳ hiệu đặc thù b ố n khối trụ cột kỹ năng vũ khí hạng nặng tinh thông song thủ vũ khí tinh thông thấy rõ trào phúng thuật thu nhặt chạy như điên phụ trợ kỹ năng cầu nguyện thánh liệu thuật quang hỏa, minh chi trụ h h á n lực gia t cột h h ứ c n g i kỹ năng không có gì dễ nói nhưng trước kia không ít thần thánh kỹ năng đều bị phân loại đến phụ trợ kỹ năng ở bên trong thánh quang bảo hộ phòng ngự quang hoàn thánh hữu quang hoàn quần thể trị liệu quần thể trào phúng tức thì toàn bộ đều biến mất không thấy hoàn toàn suy yếu bùi gai kỵ sĩ tại đoàn đội trong đối thành viên khác phụ trợ tác dụng t r ư ớ c nghiệp kỹ năng tức thì hàm cái tuyệt đại bộ phân kỹ năng công kích liên thuận kích cùng sức lực chi nắm đều bị kể cả ở bên trong có ý là rõ ràng là bí kỹ bùi gai tường sát rõ ràng cũng được chia t r ư ớ c nghiệp kỹ năng trong đó hơn nữa ngoài mức gia tăng rồi một cái kinh cước quang hoàn kinh cước quang hoàn sơ cấp t r ư ớ c nghiệp kỹ năng tiêu hao năm mươi điểm thánh lử tăng lên tự thân mười phần trăm lực phòng ngự cùng mặt trái trạng thái sức chống cự phản xạ mười phần trăm công kích thương tổn duy trì thời gian sáu mươi giây thời gian chờ sáu mươi giây n g h ệ nghiệp này kỹ năng tuyệt đối cường đại tăng cường lực phòng ngự không nói còn có thể phản xạ công kích thương tổn nói cách khác tại quang hoàng i a chỉ trả thái vô luận là ngoạn gia còn là quái vật chỉ cần công kích được triệu tên yêu xóa sạch hắn một trăm điểm hê tự thân muốn tổn thất mười điểm hê hơn nữa là không cách nào được miễn hơn nữa theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên phản xạ thương tổn tỷ lệ sẽ càng ngày càng cao không thể nghi ngờ sắp trở thành bùi gai kỵ sĩ một c h i ề u trọng yếu đòn sát thủ về phần sơ kỳ hiệu đ ặ thù tất cả đều là cao cấp bí kỹ đại bộ phận đều là trang bị phụ đái bởi vì trang bị còn không có bị kích động cho nên đại bộ phận đều là không thể sử dụng màu xám trạng thái mặt khác tấn cấp tấn cấp trước nghiệp sau mỗi thăng lên một bậc lượng máu cùng thánh lực đều có một chút tỷ lệ tăng lên chúc mừng ngươi chặt kỵ sĩ josie gơ thanh nhâm đem triệu tê như chú ý của lực một lần nữa kéo về đến trước mắt vị này thánh đường kỵ sĩ chậm rãi thu hồi trường kiếm nghiêm mặt nói hy vọng ngươi tuân thủ nghiêm ngặt lời thề trở thành quang minh thần điện cùng thánh đường sắc bén nhất bảo kiếm chém ta dết dát giúp đỡ nhỏ yếu ngươi bây giờ có thể đứng dậy rồi triệu tê như gật, gật đầu đứng dậy hồng y giáo chủ tiến lên một bước thân thủ đem một quả bằng vàng huy chương động ở trên lồng ngực của hắn mỉm cười nói chúc mừng ngươi chặt kỵ sĩ các hạ đa tạ đại nhân triệu tên như cung cung kính kính hướng hắn thi lễ một cái ngay vào lúc này nhất danh áo bào trắng mục sư vội vàng đi đến nhìn hắn triệu tên như liếc sau đó tiểu tâm rực rực đi đến hồng y giáo chủ bên người thấp giọng nói mấy câu hồng y giáo chủ một chút b ư ớ cảm c mục quang nhưng lại nhìn về phía triệu tên như ca lụy á tử tức vừa mới phái người đi tới mời ngươi đi trước linh chủ phủ hẳn là muốn tưởng thưởng ngươi lập hạ đích chiến công ngươi đi, đi. triệu tê như hướng hắn và jose gơ lần nữa hành lễ sau đó rời đi thánh đường thần điện bên ngoài đã có người đang chờ trước triệu tê như do vị này thành vệ quân võ sĩ dẫn theo triệu tê như rất nhanh đi tới cự ly quang minh thần điện không xa lính chủ phủ tại lính chủ phủ trong phòng nghị sự triệu tê như lần nữa gặp được ca lì á tử tước ba đốn còn có ản giờ hiệu vân vân đội thân vệ cùng thành vệ quân bên trong kỵ sĩ quan quân trong phòng nghị sự bầu không khí rất là bị đè nén vị này xinh đẹp tử tức thần sắc cũng rất tiều tụy bất quá khi nàng nhìn thấy triệu tê như thời điểm y nguyên lộ g a động nhân tiêu dung anh hùng của chúng ta đến, đến rồi tiếng vô tay nhiệt liệt lập tức tại trong phòng nghị sự muốn nổ tung lên như vậy lễ ngộ làm cho triệu tê như đều có loại cảm giác thụ sùng lực kinh hắn rất ngượng ngùng nói rằng tử tước đại nhân đây là có chuyện gì ca l ì áo mỉm cười nói hiện tại cả cự nham trong thành bảo người cũng biết ngươi đang ở đây đem qua độc thân ra khỏi thành một mình chém giết nhất danh bán thú nhân quan chỉ huy ngươi chính là chúng ta thành vệ quân bên trong anh hùng chỉ có hệ thống đại thân biết rõ triệu tê như mạo hiểm ra khỏi thành đánh chết buốt hoàn toàn là vì nhiệm vụ của mình Đương nhiên có thể thắng bọn này trọng yếu nhân vật trong thể có vật yếu vợ ở đây kỵ sĩ các quân quan đều nỡ nụ cười ba đốn vô vô bờ vai của hắn cảm thán nói nếu như tất cả mọi người có thể có ngươi vận khí như vậy chúng ta đã sớm đả bại ma tộc rồi thân xác của hắn đột nhiên ngưng tụ như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì giật mình hỏi chắc ngươi đã tấn cấp trở thành một danh thánh kỵ sĩ rồi ánh mắt của mọi người lập tức tất cả đều tập trung vào triệu tê n ư u thân mình đồng thời cũng bao gồm ca lụy á không ít người đồng thời thấy được triệu t ê n n h u trên ngực đeo thần điện màu vàng óng huy chương không thể nào hắn mới đến cự nham t ò a thành bao lâu quả nhiên là hữu thần ban thưởng thiên phú chiếu cấu người a cũng đã là thần điện kỵ sĩ rồi chúng ta cự nham t ò a thành có bao nhiêu năm không có xuất phát từ thánh kỵ sĩ rồi các loại sợ hãi than kinh hô các loại ước ao ghen tị triệu t ê n n h u hoàn toàn đã trở thành trong phòng nghị sự tiêu điểm danh tiếng trong nháy mắt vượt trên tất cả mọi người tân tấn thần điện thánh kỵ sĩ đối mặt nhiều mực quang triệu t như cười nhặt một cái nói đúng vậy ba đốn đại nhân Ta tấn vừa mới chắc ấ p đuổi đốn gai Ba kỵ sĩ. tấn cấp đ u ổ i gai kỵ sĩ. Sĩ, sĩ, sĩ là đại hảo sự a một cái thanh âm vang dội đột nhiên đâm vào tiền đến điều này đại biểu quang minh thần đối với chúng ta cự nham t ò a thành c h i ế u cố ta nghĩ chúng ta vừa rồi thương nghị nhiệm vụ nhân tuyển nhất định trừ chặt ra không còn có thể là ai khác chương ba trăm bảy mươi hai vận mệnh chiến giáp chen vào nói không phải ai khác đúng là một mực n h ì n triệu tê như không vừa mắc tạn dợ h i u đối với cái này vị bình thường như hình với bóng đi theo ca lị á thân vệ kỵ sĩ triệu tê như cũng chưa nói tới cái gì tốt ác bất quá tại đối phương lóe lên trong ánh mắt hắn nhìn thấy một chút không có hảo ý h à o quang mà ba đốn cùng ca lị á đồng thời nhữ mày h i ệ n nhiên cũng không đồng ý ản giờ hữu đề nghị yêu cầu khoa trương như vậy sao triệu tê như lơ đến hỏi nhiệm vụ gì nghe được triệu tê như chủ động hỏi thăm ản giờ hữu lập tức đông cảm thấy phân chấn không kịp chờ đợi hồi đáp chúng ta chuẩn bị khởi xướng một lần phản kích hành động yêu cầu tinh nhuệ kỵ sĩ tham chiến đến kiềm chế bán thú nhân chủ lực chặng k�� ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ rồi đảm nhiệm nhiệm vụ này triệu tên như không có để ý ạn dở hiệu bởi vì hắn biết rõ của mình đệ tam hoàn nhiệm vụ khả năng không tại cái này đánh đấm giả bộ v ậ y ra hỏa trên người gây ra hắn ánh mắt nhìn về phía ca lụy á ca lụy á do dự một chút nói rằng chọc kỵ sĩ chúng ta chuẩn bị b u ô n g tha cho cự nham tòa thành rút lui cái gì triệu tên như lập tức chấn động tại sao phải b u ô n g tha cho cự nham tòa thành chúng ta không là vừa vặn đánh lùi bán thú nhân quân đoàn chủ lực sao tại đêm qua trong lúc kích chiến bán thú nhân quân đoàn lui lại đây lại bị đánh lui lặp đi lặp lại rằng co yêu ma quỷ quái môn mứt xuống dưới ngàn vạn thi thể cuối cùng là một lui lại đến vài dặm bên ngoài ca l ị á cười khổ nói đây chỉ là tạm thời chúng nó đang tại một lần nữa tập kết lực lượng mà chúng ta thành vệ quân binh sĩ tổn thất quá lớn nhất là cao cấp chiến sĩ hầu như đều tổn thất hầu như không còn, còn rồi triệu tê như im lặng nhẹ gật đầu những ngày này hắn đều chiến đấu tại tường thành tuyến đầu rất rõ ràng thành vệ quân thương vong lớn đến mức nào nhất là lẹ vẹo mười trở lên chiến sĩ không còn t h ừ a n h i ề u ca l ị á tiếp tục nói còn có lương thực cũng là vấn đề lớn hiện tại chúng ta trên cơ bản đã chặt đức n g i viện trong thành tồn kho lương thực đã chi không căng được vài ngày nếu như không còn sớm tính toán sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy triệu tê như cuối cùng là hiểu được hỏi ta đây có thể làm cái gì vấn đề này chính là mấu chốt chỉ nghe ca lị á hồi đáp chúng ta đang thương lượng chuẩn bị tổ chức một chi tinh nhuệ liên đội ra khỏi thành chủ động công kích bán thú nhân quân đoàn nhờ vào đó k i ể m chế bọn họ chủ lực sau đó những người khác kiểm hộ trong thành cư dân rút lui hướng lạc khắc cứ điểm ta người h nhất định ĩ p có trả quang minh tương lai cũng đem chịu tải trọng đoạt cự nham tỏa thành hy vọng cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ rồi đi theo ca lụy á cùng đi lạc khắc cứ điểm ta tướng xoáy dẫn phản kích liên đội ra khỏi thành tác chiến ca lị á vành mắt đều đỏ ba ngưng thúc thúc ba đốn lắc đầu nhìn hắn trước triệu t như nói rằng quyết định đi vận mệnh của ngươi nắm giữ ở trong tay của ngươi gợi ý của hệ thống thỉnh lựa chọn tham gia phản kích liên đội hoặc là lui lại là khắc cứ điểm nội dung vở kịch chi nhánh đây là lựa chọn nhiệm vụ bất đồng lựa chọn đem mang đến kết quả khác nhau ảnh hưởng đến nội dung vở kịch đến tiếp sau phát triển triệu t như có thể xác định là nhiệm vụ khó khăn càng cao ban thưởng sẽ càng dày tuy nhiên hệ thống cũng không có cho ra hai cái bất đồng nhiệm vụ tuyển hạ ban thưởng nội dung nhưng là nầy trụ cột quy tắc là không có sai nhưng là người phía trước khó khăn quá lớn nói là phản kích liên đội trên thực tế chính là cảm tử đội cự nham trong thành bảo khoảng chừng mấy vạn người muốn trong khoảng thời gian ngắn rút lui được sạch sẽ căn bản làm không được cho nên chi này liên đội chỉ có thể cùng bán thú nhân quân đoàn tử chiến đến cùng không có lùi bức rút lui đường sống nguy hiểm quá lớn mà một khi tại trong nhiệm vụ chết trận n à y tướng ý nghĩa mất đi hết thảy vô luận là hắn tân tân khổ khổ tích lũy kinh nghiệm kích hoạt trang bị còn có vừa mới tấn thăng đ u ổ i gai kỵ sĩ thân phận đều làm mất đi hết thể chỉ có thể chọn đầu lại đến thất bại một cái giá lớn thật sự quá lớn triệu tê nhu thật sâu hít một hơi thở dài hồi đáp ta nguyện ý gia nhập phản kích liên đội ba đốn cùng ca lụy á đồng thời ngần người mà á n dở tức thì n ở một nụ cười ba đốn giật mình nói rằng chắc người nghĩ rõ chưa đây cũng không phải là đùa g i ỡ n triệu tê nhu gật gật đầu ta vững tin ta đã đã suy xét kỹ ta nguyện ý vì cự nham tỏa thành tận một phần lực lượng của mình nếu như không có ca lụy á đại nhân ta nghĩ ta cũng sẽ không sống tới ngày nay đây là ta đủ khả năng hồi báo triệu tên ngưu mới vừa tới đến vận mệnh vị diện thời điểm thiếu chút nữa t i ể u đã bị chết ở tại bán thú nhân chiến sĩ trong tay đúng là ca lị á ra tay đưa hắn cứu lại hơn nữa mang về đến cự nham tòa thành tiến tới hoàn thành hai nhiệm vụ có lẽ chỉ có rất nhiều ngoạn gia đều cho rằng nờ tờ cờ chỉ là trong trò chơi đạo cụ là hoàn toàn vì chính mình phục vụ tồn tại không cần lễ phép khách khí giảng giao t ì n h có thể lợi dụng tức thì lợi dụng không thể lợi dụng tịu vứt bỏ một bên nhưng là theo triệu tên ngưu những cuộc sống này tại hư h o trong thế giới nhân vật ảo cũng có được thuộc xem cuộc sống của bọn hắn trên nhiều khía cạnh cùng sinh động đích chân người không có bao nhiêu khác biệt tôn trọng bọn họ hay là tại tôn trọng chính mình cái này có lẽ đúng là quang huy lớn nhất mỹ l ự c chỗ gợi ý của hệ thống đệ tam hoàn nhiệm vụ mở ra đệ tam hoàn nhiệm vụ yêu cầu ngăn chặn bán thú nhân quân đoàn chủ lực ít nhất một ư ơ i hai tiếng đồng hồ nhiệm vụ thường lệ điểm kinh nghiệm e ít ở năm trăm l vạn vận mệnh vị diện danh vọng năm mươi trở về chủ vị diện bảy mươi hai tiếng đồng hồ đệ tam hoàn nhiệm vụ yêu cầu cũng không có vượt quá triệu tê ngưu đắc ý liệu nhưng là nhiệm vụ ban thường thật có chút đặc biệt sau khi hoàn thành hắn lại có thể đạt được ba ngày trở về thời gian xem như nghỉ ngơi sao triệu tê nhu tính toán thời gian đúng lúc là tiết trung thu ba ngày nghỉ kỳ a hắn không khỏi nhịn không được cười lên các ngươi đi ra ngoài trước đi lúc này ca lị a nói rằng lập tức bắt đầu chuẩn bị rút lui cách thành bảo lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm nàng xem hướng triệu tê nhu chắc kỵ sĩ n g ư ờ i trước lưu lại rất nhanh trong phòng nghị sự chỉ còn lại có triệu tê nhu cùng ca lị a hai người hắn vẻ mặt nghiêm túc nàng đối với triệu tê nhu nói rằng chắc kỳ thật ngươi không cần trả giá như vậy hy sinh triệu t ê như mỉm cười nói t ử tước đại nhân ta cảm thấy được ta cũng cần trả giá bảo ta ca l ị á đi ca l ị á nhìn xem ánh mắt của hắn trở nên n u h ò a thần điện thánh kỵ sĩ cũng là quý tộc nàng như là hạ quyết tâm mục quang đột nhiên trở nên vô cùng kiên định sau đó thân thủ tại trên cái bàn tròn nhẹ nhàng vung lên một cái màu vàng đầm hòm vô thanh vô tức xuất hiện vị trí này tức đại nhân trên tay của h i ệ n nhiên đeo theo có thể chữ vật nhận không gian con này thùng nhỏ tương đối lớn chỉ thấy ca l ị á thân thủ mở ra nắp hòm trong đó gửi vật phẩm lập tức hiện ra tại triệu t như trước mắt rõ ràng là một bộ lóng lánh kim loại k i a sáng khôi giáp ca lụy á nói rằng chắc đây là ta phụ thân để lại cho ta chiến l í n giáp chỉ là nó cũng không thích hợp ta cũng vậy không thích hợp ba đốn thúc thúc hiện tại ta đưa nó cho ngươi mượn hy vọng ngươi có thể đủ rồi dựa vào nó chiến thắng từng giả còn sống trở về triệu t ê như mục quang rơi vào bộ khôi giáp này trên mặt lập tức cũng không rời đi nữa rồi vận mệnh chiến giáp phòng ngự ba mươi bốn mươi pháp thuật phòng ngự hai mươi lực lượng một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i lượng máu một trăm h thánh lực chiến lược một trăm bên một trăm một trăm cần đồng thời trang bị hai kiện trở lên vận mệnh xào trang hạn chiến sĩ kỵ sĩ chức nghiệp truyền kỳ cấp trang bị vận mệnh sáo trang một trong có thể thăng cấp quyền sở hữu người ca lì á vận mệnh chiến giáp triệu tê như bởi vì vận mệnh nhiệm vụ mà đến được mệnh vận vị diện hắn rốt cuộc thấy được tại cái vị diện này để nhất kiện vận mệnh sáo trang đang ở trước mắt có thể đụng tay đến cái này chiến giáp thuộc tính chính thức là chó rồi nó không có mang vào bất luận cái gì đặc thù kỹ năng và đặc thù thuộc tính nhưng là thuộc tính trụ cột cùng ngoài mức thuộc tính đã cường hãn tới cực điểm tăng máu ra phòng ra cùng công tăng lực toàn diện tăng lên trang bị người thực lực tấn chức bụi gai kỵ sĩ sau chương ó được m ệ n vận chi nhận Nhu hiện đang công không n chi kích lực h Triệu T kém, là n g là l ư ba trăm bảy mươi ba thật to rơi xuống vận mệnh sáo trang tổng cộng có bảy cái theo thứ tự là mệnh vận chi nhận mệnh vận chi thuẫn vận mệnh chiến giáp vận mệnh giới chỉ vận mệnh xiến xích vận mệnh văn trường cùng vận mệnh vương miện hiện tại triệu tên h u có được mệnh vận chi nhận cùng mệnh vận chi thuẫn cái này hai vật truyền kỳ trang bị lai lịch đều có bất đồng nhưng không thể nghi ngờ là trên người hắn là tối trọng yếu nhất trang bị trợ giúp hắn nhiều lần chiến thắng cương địch hoàn thành rất nhiều gian khó khó khăn nhiệm vụ có thể nói không khoa t r ư ờ n g nếu như không có chúng nó triệu t ê như cũng không có thành tựu của ngày hôm nay cùng t à i phú chính là bởi vì như thế cho nên triệu t ê như mới có thể đối vận mệnh nhiệm vụ coi trọng như thế tại nội dung nhiệm vụ bên trong dù là biết rõ nguy hiểm cũng muốn làm xuất phát từ tối không lợi xem lựa chọn của mình mà sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác triệu t như lựa chọn cựu từ nhất sinh phản kích nhiệm vụ ca lụy á liền lấy ra ra truyền vận mệnh chiến g á p mà nếu như hắn lựa chọn cùng đối phương cùng một chỗ rút lui khỏi h ả i t è m này bất kể như thế nào đều khó có khả năng nhanh như vậy xuất hiện mặc dù nói hiện tại vận mệnh chiến giáp còn không thuộc về hắn nhưng cơ hội sẽ vô hạn tăng lớn thân thủ tại vận mệnh chiến giáp lạnh bớt biểu hiện ra mơn trớn triệu tê ngư trầm giọng nói ca lụy á đại nhân cảm ơn ngươi khẳng khái ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lại còn sống trở về ca lụy á trên mặt nở một nụ cười ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ rồi sáng tạo ra kỳ tích nàng tự tay lấy ra cả bộ khơi giáp trợ giúp triệu tê n ư u mặc đến trên người không có bất kỳ ngoài ý、muốn. bộ này vận mệnh chiến giáp rất thuận lợi địa trang bị trên thân triệu t ê như chủ cột phòng ngự năng lực so với lúc trước đề cao suất còn nhiều gấp đôi hơn nữa cùng mệnh vận chi nhận cùng mệnh vận chi thuấn ba cái tổ hợp sau kích phát ra một cái đặc thù thuộc tính được miễn không đếm sửa phòng ngự công kích không đếm sửa phòng ngự bản thân liền là một cái đặc thù thuộc tính hoặc là kỹ năng hiệu quả hoặc là trang bị mang vào một khi thành công gây ra công kích về sau sẽ không đếm sửa đối phương phòng ngự sinh ra trực tiếp nhất thương tổn bởi vậy tương đương lợi hại bất quá bởi vì không đếm sửa phòng ngự thuộc về sát xuất thuộc tính cái này khá tỷ lệ rất thấp tại thực tế trong chiến đấu thường thường rất nhiều hoàn thành nhiều lần hữu hiệu chúng mục tiêu mới có thể gây ra một lần đối với rất nhiều ngoạn gia mà nói thuộc về gân g ả nhưng lại như là đạo tặc thích khách như vậy có được mang vào không đếm x ử a phòng ngự thuộc tính kỹ năng chức nghiệp nếu như tốn hao giá tiền rất lớn thu mua một bộ đặc thù trang bị đến để cao gây ra s á t suất dùng để đánh lén ám sát cũng tuyệt đối đáng sợ mà vận mệnh chiến giáp kích phát cái này thuộc tính đặc biệt hoàn toàn có thể k h ắ c chế đối thủ như vậy mặt khác không ít cường đại bột cũng có thể thả ra không đếm sửa phòng ngự cường đại kỹ năng cho nên cái này thuộc tính vô cùng thực dụng chẳng khác gì là vi triệu t n h u để cao một tầng trọng yếu phòng hộ năng lực bộ này vận mệnh chiến giáp hoàn toàn phù hợp triệu t n h u hình thể cũng đem cả người hắn chèn ép uy thế mười phần liền ca lị á nhìn xem đều là đôi mắt dị sắc liên liên cáo biệt vị này nữ quý tộc triệu t n h u về tới á kỳ á trong quân doanh làm cho hắn không có nghĩ tới là do ziger rõ ràng đang đợi hắn vị này thánh đường kỵ sĩ thần sắc thật không tốt nhìn thấy triệu t n h u tự nghiêm túc vô cùng hỏi trọng kỵ sĩ ta vừa mới nghe nói một tin tức ngươi muốn đi theo mới xây dựng phản kích liên đội đi ngăn chặn bán thú nhân quân đoàn chủ lực triệu t ê n h u gật gật đầu nói đúng j o s i gơ đại nhân j o s i gơ lập tức giận tí mặt ngươi mới lẻ và hai mươi mốt vừa mới tấn trước đùi gai kỵ sĩ đây không phải cho người đi chịu chết là có người hay không bức bách ngươi ta cùng giáo chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không đáp ứng triệu t ê n h u vội và nói g n j o s i gơ đại nhân không có bất kỳ người nào bức bách ta kỳ thật ca lụy a đại nhân cũng hy vọng ta có thể cùng với nàng cùng một chỗ rút lui hướng lạc khắc cứ điểm là ta chủ động yêu cầu tham gia phản kích liên đội ngươi không muốn sống nữa sao jose gơ không khỏi mở to hai mắt ngươi là thức tỉnh rồi ba loại thần ban cho thiên phú thánh kỵ sĩ giáo chủ đại nhân đã quyết định mang ngươi đi trước hảo quang thánh thành làm cho yết kiến vĩ đại giáo tông miệng hạ ngươi ở tại chỗ này muốn bỏ qua cái này cơ hội quý báo rồi gợi ý của hệ thống có hay không nghe theo jose gơ khuyên bảo b ư ơ n g tha cho nhiệm vụ trận đánh triệu tê nhu ngược lại không ngờ tới nhiệm vụ này còn có thể b ư ơ n g tha cho hiển nhiên bởi vì hắn thân phận đặc biệt đã gây ra một cái khác chi nhánh nhiệm vụ hơn nữa theo jose gơ giọng của ở bên trong có thể nghe ra gặp mặt giáo tông tất nhiên sẽ vì hắn mang đến chỗ tốt rất lớn lựa chọn như thế nào hiển nhiên cái kia cùng hùng trưởng không thể đều c h i ế n được triệu tê nhu hơi suy nghĩ một chút dùng kiên định khẩu khí nói rằng do di gơ đại nhân có thể yết kiến vĩ đại giáo tông miệng hạ là vô cùng vinh quang nhưng là ta đã đáp ứng ca lị á đại nhân ta không thể vi phạm lời hứa của mình việc này vi phạm kỵ sĩ lời thề do di gơ lập tức ngây ngẩn cả người h ắ n đại khái là không thể giải thích vì sao triệu tê nhu sẽ làm ra lựa chọn như vậy sau một lúc lâu vị này thánh đường kỵ sĩ mới thở phào thở ra một hơi nhìn xem triệu tê nhu mục quang trở nên n u hòa mang theo tán thưởng cùng cổ vũ thân sắc hắn nói với triệu tên như n g ư ơ i đã đã làm ra quyết định ta đây cũng không thể miễn cưỡng ngươi ngươi trước ở chỗ này chờ ta hạ xuống ta có hai kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi triệu tên như nói rằng tốt dô di gơ vội vàng ly khai quân doanh rất nhanh sẽ phản hồi chắc cái này thất đen bóng mã là theo theo ta nhiều năm chiến kỵ tia nắng ban mai hắn rất là không thôi vớt ve chính mình mang tới màu đen chiến mã nói với triệu tên như hiện tại ta đưa nó chuyển tặng cho ngươi hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt rồi đối xử tử tế nó khiến nó trợ giúp ngươi đấu tranh anh dũng đối với jose gơ tạng triệu tê như lại là kinh ngạc lại là cảm kích jose gơ đại nhân jose gơ khoát khoát tay nói rằng ta muốn đi theo giáo chủ đại nhân hồi quang minh thánh thành làm cho tia nắng ban mai tiếp tục cùng trước ta cũng vậy quá hủy khuất nó nó số mệnh chính là trên chiến trường cho nên ngươi không nên cự tuyển rồi hí hí h í h í bốn hi tia nắng ban mai c h ầ m thấp địa hí một tiếng lẹ lơi ư liếm liếm rô di gơ hai tay hiện tại nó sẽ là của ngươi rô di gơ vô vô đầu của nó sau đó nắm lên dây c ư ờ n g nhét vào triệu tê ngưu trong tay gợi ý của hệ thống có tiếp nhận hay không rô di gơ tặng cho đen bóng mã triệu tê ngưu vốn là có toạ kỵ nhưng là từ đi đến vận mệnh vị diện sau hệ thống thú cơi đã bị che giấu không cách nào kích hoạt cùng có thể đủ để gọi mị ma an lôi ti ác ma huy chương cũng đã thành bài trí bất quá tại cái vị diện này ở bên trong hắn cũng có thể giống như người khác vật cưới chiến mã cho nên cũng khẳng định có thể vật cưới rojiger đưa cái này thất đen bóng mã mà ca lụy á đội thân vệ bọn kỵ sĩ tọa kỵ cùng tia nắng ban mai so sánh với quả thực chính là c ậ n bã mà tồn tại triệu tê như gần kề chỉ là do dự bán dây tự lựa chọn xác định bởi vì ngày mai phản kích tất nhiên là muốn kỵ mã mà không phải đi bộ chiến đấu nếu không nghĩ phải hoàn thành ngăn chặn bán thú nhân quân đoàn chủ lực mười hai canh giờ nhiệm vụ tuyệt đối làm không được chỉ có lợi dụng kỵ binh lực cơ động mới có một chút khả năng một thất tốt chiến kỵ không thể nghi ngờ đem đề cao thật lớn sinh tồn s á t x u ấ t cho nên triệu tê như tiếp nhận rồi jose gơ thiện ý đen bóng mã lượng máu năm nghìn năm trăm tốc độ một trăm năm mươi sự chịu đựng bảy mươi lăm thiên phú truy phong t ư ở n g không sáu tinh hoàn thành quyền sở hữu rời đi triệu tê như thỉnh lĩnh phát hiện jose gơ tống cho mình cái này thất đen bóng mã phẩm giai lại đạt đến lục tinh vượt qua tại chủ vị diện dịch đứng bên trong có thể mua được tốt nhất cưới sủng cưới sủng phẩm giai cộng phân vi tự cấp dùng tinh vì danh tự một tinh đến chín tinh bởi vì tất cả cưới sủng đều là không thể đủ rồi trực tiếp tiến hành chiến đấu cho nên bọn họ phẩm chất phân chia chủ yếu tại tốc độ sự chịu đựng thể chất còn có năng lực thiên phú thượng chủ vị diện chạm dịch chỗ bán ra tốt nhất cưới sủng là cấp năm sao giá bán cao tới một nghìn kim ngoạn ra nếu như muốn tốt hơn vậy chỉ có thể thông qua đường đích thủ đoạn đến thu hoạch triệu t như vẫn chưa từng nghe nói có cái nào ngoạn ra có được năm tinh cấp trở lên cưới sủng cái này thất đen bóng mã lại là sáu tinh quả thực giống như là trên trời rơi xuống một đại khối rơi xuống rơi đập tại đỉnh đầu của hắn làm cho triệu t như nhìn xem đều có điểm trong mặt thậm chí đều cảm giác có điểm không lớn chân thận Phải biết rằng chương í n hắn nguyên bản có ngân h có dựng i sủng, đựng HP chịu h tốc độ ba n、so、mã số l i trăm h ậ t sự là bảy mươi bốn quyết tử cuộc chiến j o g i g e r đưa cho triệu tên n h không cũng chỉ có sáu tinh cưới s ủ n g đ e n bóng tia nắng ban mai hắn đang lấy ra kiện vật phẩm thứ hai là một khối đá sở kỳ hiệu kỵ chiến tinh thông kỹ năng này triệu tên n h tại học tập sau bị phân loại đến nghề nghiệp của hắn kỹ năng mà không phải trụ cột kỹ năng trong đó nói rõ kỹ năng đẳng cấp rất cao cưới chiến tinh thông rất đơn giản chính là làm cho triệu tê nhu nhờ có tại tọa kỹ thượng năng lực chiến đấu đây là kỵ sĩ chức nghiệp kỹ là khác chức nghiệp đều không thể nắm giữ nếu như không có kỹ năng này như vậy triệu tê nhu tuy nhiên có thể cưỡi ngồi chiến mã lại thì không cách nào tại trên lưng ngựa thả ra bất kỳ kỹ năng nhất định phải xuống ngựa mới được cho nên đối với hắn mà nói cưới chiến tinh thông thậm chí bị sáu tinh cơ sùng đen bóng tia nắng ban mai càng trọng yếu hơn đem hai món đồ này đưa cho triệu tê nhu sau Dù gì gớ nguyện như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, h là tâm cuối k ô n g cự ó tiếc nham tỏa thành bên trong lần đầu tiên vang lên đại biểu xuất trinh cùng tấn công tiếng kèn một mặt màu vàng chiến kỳ bị cắm ở vết thương trồng chất phía trên tường thành đón gió phấp phới bay phấp phới Và ảnh nặng nề g h cầu treo đột nhiên bị phóng rơi xuống nặng nề đụng vào đã bị cơ bản đã lấp đầy yêu ma quỷ con sông lập tức phát ra ầm ầm nổ v a n g kích khởi vô số bụi bậm bay lên tsr -E、nương theo lấy ken k á t vang dội cửa thành to lớn chậm rãi mở ra một đội thiết kỵ như là như gió lốc theo trong thành bảo mặt vỏ ra d ẫ m qua khắp nơi trên đất yêu ma quỷ thi thể xông về phía trước bình nguyên bắt n á c thế lương tiếng kèn tại vì bọn họ tiễn đưa ra chiến trường đây là cự nham tòa thành cuối cùng một chi chạy máy lực lượng tổng cộng chỉ có ba trăm cưới tuy nhiên được xưng là liên đội nhưng trên thực tế liền mãn biên một phần ba đều không có đạt tới hơn nữa rất lớn một phần là đẳng cấp không cao tân binh mà triệu tê n ư u chính là một thành viên trong đó Hắn và bởi a phía trước nhất, những binh khác theo sát phía sau.、Trải、qua đoạn thời gian đốn đội đoạn đoàn cùng xông nhất, những binh liên tục kịch chiến, bán thú nhân quân đoàn tổn thất cũng rất lớn. chỗ, cưới trước khác trước tục kịch một theo sát Trải thời thú thất rất vào kỵ b vậy tại lọt vào cự nham tòa thành pháp sư cường lực phản kích sau bọn họ chủ lực tạm thời lui lại đến cự ly tưởng thành vài dặm g a địa phương một lần nữa chỉnh biên chờ đợi hậu viên dù n g không mất bao nhiêu thời gian những ngày dơ bẩn mà hung tàn yêu ma quỷ môn tướng sẽ ngóc đầu trở lại đối với cự nham tòa thành tiếp tục phát động điên cồn công kích cho nên hôm nay là cuối cùng phản kích cơ hội lại kéo dài nửa ngày thời cơ đem không còn tồn tại một con đi đầu ba đốn giống to đi theo ta g i ế t đi qua vị này lẹ v ẻ o ba mươi trung niên kỵ sĩ hoàn toàn không có bình thường loại hiền lành cùng d à o hoạt trở nên lanh khốc kiên nghị cùng vô cùng kiên cường hắn bạn xuất phát từ vũ khí của mình dơ lên cao cao thân kiếm tại dương quang chiếu d ọ i lóe g i tia sáng trói mắt đi tới tất cả kỵ sĩ cùng kỵ binh giận dữ h ế t lên thúc giục dưới hang chiến mã r a tốc phóng tới bán thú nhân quân đoàn doanh địa đây là quyết tử công kích vật cưới tại đen bóng tia nắng ban mai trên l ư n g của nương theo lấy cái này thất thần tuân chiến kỵ đi vội t i ế t ấu nghe được bên thai chuyển tới tiếng hô triệu tê ngưu cảm giác được trong cơ thể mình nhiệt huyết bắt đầu sôi trào chiến ý phảng phất m u ố n cháy hừng hực mà bắt đầu thẳng leo về cao nhất đ ỉ n h tay trái của hắn nắm mệnh vận chi nhận hữu tay nắm lấy một chi thường mệnh vận chi thuẫn động ở trên yên ngựa liên chiến c ơ i đều phủ thêm một tầng giáp nhẹ có thể nói vũ trang đến tận răng mà triệu tê ngưu cũng chưa từng có như giờ này khắc này như vậy khát vọng chiến đấu bán thú nhân quân đoàn doanh địa cự ly càng ngày càng gần hắn đã có thể chứng kiến trong doanh địa thất kinh bán thú nhân chiến sĩ hắn hiển nhiên thật không ngờ cự nham tỏa thành một phương sẽ chủ động ra khỏi thành công kích bọn họ đại doanh nhưng là cũng có một số nhỏ bán thú nhân vào da g à o khóc đều, d ơ lên bừa bộn vũ khí đón lấy cưới đội ba đốn gầm hét lên công kích tiếng nói của hắn vừa dứt ba trăm linh tên kỵ sĩ nhất thể hướng phía địch nhân phía trước ném mạnh ra tay bên trong thòi thương loại này kỵ binh kỵ sĩ chuyên dụng thương nhỏ chỉ có một mét dài mị đ ồ điểm lối vào chọn dùng tính sắt chế tạo mài chế bởi vậy vô cùng sắc bén khoảng cách gần trong phá mặc hiệu quả rất không tồi triệu tê ngư cũng đi theo ném ra trong tay thương tương tự vũ khí hắn tổng cộng mang theo t h ạ c chi loại này ném mạnh loại vũ khí hạng nhẹ tại chủ vị diện trong đó cũng không có đem bán bất quá sử dụng thượng không có chút nào khó khăn siêu siêu siêu ba trăm chi thoi thương phá không bán nhanh mang theo trước chiến kỵ công kích quán tính lực lượng trên không trung chế tạo ra một mảnh r ầ m rạp chẳng trị từ vòng lưới dọc theo đường vòng cùng quỹ tích hướng phía mục tiêu bào t r ù m rơi xuống vèo vèo vèo một hồi làm cho người ta sởn tóc g ã y xé rách tiếng vang lên vội vàng tụ họp lại bán thú nhân chiến sĩ như là bị liêm đao cắt quá lúa mạnh loại đồng loạt ngã xuống một mạng lớn những kêu bị kỵ sĩ cùng bọn kỵ binh toàn lực q u ă n g ném ra thoại t h ư ờ n g vô tình xuyên thấu thân thể của bọn họ đưa chúng nó tươi sống địa đóng ở trên mặt đất không ít bán thú nhân chiến sĩ còn chưa chết tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp bất quá nỗi thống khổ của bọn nó rất nhanh chung kết bởi vì chiến kỵ đã vào tới trực tiếp dấm đạp tại trên người của bọn nó như là trong ngày mùa hè như gió bão s ô n g vào bán thú nhân quân đoàn trong đại doanh lập tức nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu tại khoảng ngắn không đến tập h dây ở trong triệu tê như liên tục ném mạnh ra ba chi thương chuẩn xác địa bắn chết ba gã thông thường bán thú nhân chiến sĩ không có đi xem hệ thống nhắc nhở. hắn đi sắt đằng sau trước b a đ ốn s ắ t nhập vào trong đại doanh triệu tê n h ư tay phải vũ khí tùy theo theo thoi thương đổi được mệnh vận chi nhận chống đi trái tay nắm chặt dây cương sắt hắn đột nhiên túi người mệnh vận chi nhận như thiểm điện về phía trước chém ra hung ác mà chuẩn xác địa phách chạm tại nhất danh vừa mới xông tới bán thú nhân chiến sĩ trên cổ ba trăm năm mươi sáu chiến kỵ công kích hiển nhiên đối lực công kích là có bổ trợ triệu tê n h ư một đao kia trực tiếp giết trong nháy mắt đối thủ bán thú nhân chiến sĩ xấu xí đầu cả đều bay lên khi hắn thúc giục dưới đen bóng mã vung ra cước bộ toàn lực chạy n ư ớ rút bẻ gãy đại đại ý ý loại này n chiến kỵ sung phong liều chết tuyệt đối là kích thích cực điểm thực tế vật cưới tại trên lưng ngựa chiếm cứ độ cao ưu thế hơn nữa còn có lực công kích gia thành chém giết thông thường bán thú nhân chiến sĩ quả thực giống như là cắt dưa thái rau món ăn nhưng là càng là xâm nhập trong đó xuất hiện số lượng địch nhân càng nhiều đẳng cấp thực lực cũng càng ngày càng cao cưới đội công kích tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại thậm chí dần dần dừng lại hô một chi đen nhánh lang nha bổng phá không đập tới hung hăng đánh tới hướng triệu t như sau lưng của triệu t như tay mắt lanh lẹ lập tức bung ra dây cương nhấc lên mệnh vận c h i thuẫn trở lại đã ngăn được người đánh lén công kích Bùm! đại đ ồ n g cùng chiến thuẫn nặng nề mà đụng vào nhau ẩm ẩm rung động năm mươi sáu trên đỉnh đầu của hắn lập tức bay lên một cái thương tổn con số triệu t như không khỏi có chút kinh ngạc phải biết rằng hắn hiện tại có mệnh vận chi thuẫn cùng mệnh mệnh chiến đến giáp phòng ngự vô cùng mạnh đ a n không chiến thể u xa xa đem triệu tê như công trực tiếp đập chết đập bay hiển nhiên làm cho này đầu chỉ số thông minh cúi xuống dị hóa cự ma phi thường phất nộ nó mở ra miệng to như chậu máu phát gia đình thai nước góc dít ảo trong miệng phún r a mùi tanh hôi vị giản làm cho người ta buồn nôn lang nha bổng lần nữa d ơ lên cao cao chỉ là lúc này đây triệu tê như làm sao có thể còn khiến nó công kích được chính mình không chút nghĩ ngợi vung lên mệnh vận chi nhận dẫn đầu chạm kích tại dị hóa cự ma trên cổ hai trăm mười lăm không có chiến kỵ công kích lực lượng gia thành lực công kích của hắn rõ ràng yếu nhược không ít một đao kia chém vào dị hóa cự ma ra chóc thị t bong nhưng hiển nhiên không đủ để tạo thành trọng thương một kích thành công triệu tê như lập tức hai chân dùng sức kẹp lấy dày chiến gót chân không nhẹ không nặng đánh bụng ngựa lên dưới háng chiến kỵ lập tức xông về trước xuất phát tử đụng ngã lăn hai gã vừa mới bổ nhào qua bán thú nhân chiến sĩ đồng thời cũng trốn tránh song dị hóa cự ma kích thứ hai nhưng là trận này quyết tử chiến đấu giờ mới bắt đầu chương ba trăm bảy mươi lăm giết ra khỏi vòng vây đến không hết bán thú nhân chiến sĩ liên tục không ngừng điệu lao đến chúng nó gầm t h é t chen chúc tới trước tại kỵ binh liên đội chúng quanh dần dần hình thành một cá vòng vây to lớn tình thế đ ố i chiến đội bắt đầu trở nên bất lợi kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa kỵ binh liên đội tuy nhiên mang quyết tử tri tâm sát nhập bán thú nhân đại danh nhưng tuyệt đối không muốn bị địch nhân vây chết ở bên trong bởi vì bọn họ nhiệm vụ không phải giết chết nhiều ít địch nhân mà là muốn ngăn chặn bán thú nhân quân đoàn chủ lực không khiến chúng nó phát hiện phía sau lui lại hành động không cần phải dây dưa giết ra ngoài ba đốn bung lên đại kiếm liên tục chém bay hơn cản đường yêu ma quỷ quái thúc giục chiến mã của mình cưỡng chế chạy trốn triệu tê như cùng hắn cách xa nhau gần kề không đến thập bộ nhưng là đã bị rất nhiều bán thú nhân chiến sĩ vây phía sau cái mông càng có một con cường đại dị hóa cự ma đang đuổi rét tình huống tuyệt đối không thể lạc quan hi hi hi hi hắn dưới h á n g đen bóng tia nắng ban mai đột nhiên đứng thẳng người lên hai cái mạnh mẽ chân trước mạnh về phía trước đá ra nặng nề mà đạp đánh vào nhất danh theo chính diện vô dết tới bán thu chiến sĩ trên l ự c lập tức đưa nó cho đạp bay ra ngoài đụng n g ã đằng sau tốt mấy người đồng b ạ n ngay vào lúc này triệu tê như đem mệnh vận chi nhận hướng xuống đất đầm roi thả ra bí kỹ lôi viêm tần h phạt gần trăm đạo lớn lôi mang bỗng nhiên từ trên trời r g xuống đem bán kính m ộ mươi năm m trong tất cả yêu ma quỷ quái tất cả đều đặt đả kích trong phạm vi lôi điện cùng hỏa diễn quần bạo hành kích lập tức chế tạo ra vô số tung bay thương t 296. 262. triệu t như vẫn là lần đầu tiên tại tọa kỵ trên lưng của phóng da cái này cường đại phạm vi công kích kỹ năng hiệu quả nhưng lại cực kỳ tốt bởi vì tại tương đối hẹp hòi trong phạm vi chật trội rất nhiều yêu ma quỷ quái bởi vậy trong nháy mắt thu hoạch dhp cộng lại tuyệt đối là cá con số kinh người tất cả bán thú nhân chiến sĩ kêu thảm ke h xuống có chút lượng máu không cao yêu ma quỷ quái trực tiếp tại lôi bó dưới sự đà kích bị mất mạng tại chỗ may mắn còn sống sót hơn bán cũng bị đã đánh vào ngắn ngủi t dại trạng thái dùng triệu t như làm trung tâm t r u n g quanh hắn mảng lớn khu vực vi không còn một ngống thậm chí ảnh hưởng đến ba đốn bên kia mà vị trí này vừa mới tại đại vòng vây đường vòng lên bởi vậy một lỗ hổng bị hắn n g ạ n h xanh xanh đánh ra đi theo ta hướng hoàn thành kinh tiên động địa một kích triệu tên yêu nhân cơ hội khống chế chiến kỵ tiếp tục vọt tới trước lần nữa đụng vào bán thú nhân chiến sĩ chính giữa lại là một chiêu phạm vi công kích bí kỵ nhắm ngay ngăn cản ở phía trước yêu ma quỷ quái thi thả ra nằm trong tay hắn mệnh vận chi nhận vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cùng lòng lãnh nhận quan mang năm trăm ngàn đạo như g ả i lụa lao mang hướng phía bốn phương tám hướng chém xuống đi thánh nhận phong bạo thánh nhận phong bạo sơ cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao một trăm điểm thánh lực công kích bán kính năm m trong t phạm vi tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn năm mươi thời gian chờ ba trăm giây tuy nhiên thánh nhận phong bạo phạm vi công kích cũng chỉ có lôi viêm thần phạt một phần ba nhưng là uy lực của nó lại cũng không chỗ thua kém nhiều ít chí ít có mấy chục c o n bán thú nhân chiến sĩ bị khí nhọn hình lưỡi dao chém chúng tiếng đêu thảm thiết liên tiếp lôi viêm thần phạt sẽ mở lỗ hổng bị tiến thêm một bước mở rộng mà triệu tê như thánh lực cũng bởi vậy đã tiêu hao sạch sẽ nhưng cái này hoàn toàn là đáng giá bởi vì lại kéo dài một chút thời gian như vậy càng nhiều là bán thú nhân x u ố n g lại tới kỵ binh liên đội muốn phá vòng vây đi ra ngoài tự ngàn khó vạn khăn rồi bọn họ sẽ bị tươi sống địa kéo chết ở trong đại doanh hướng chứng kiến triệu t ê như, như vậy dũng manh phi thường đằng sau chính đang ra sức chém giết địch nhân kỵ sĩ cùng bọn kỵ binh không không tinh thần đại c h ấ n đi sát đằng sau khi hắn cùng ba đốn sau lưng từ lúc mở lỗ hổng ra sức phá vây rồi đi ra ngoài nguyên bản bị trì trệ đội ngũ lần nữa khôi phục đánh năng lực về phía trước về phía trước lại h ư ớ n tiến trên đường thiết kỵ hình thành một cổ dòng lũ đen ngỏm ngang cắm vào bán thú nhân quân đoàn trong đại doanh như là một thanh sắc bén thiết lê dẫm phải yêu ma quỷ quái đám bọn chúng thi hải cày ra một con đường máu nhanh chóng đột phá đến doanh địa bên liên giới tại trong quá trình này không ngừng có kỵ binh tụt lại phía sau bọn họ bị bán thú nhân chiến s ĩ cho ngăn chặn ở cũng đánh rất xuống ngựa rất nhanh bị hắn vây công bao phủ quang vinh địa chết trận nhưng là kỵ binh liên đội hạch tâm chủ lực y nguyên thuận lợi địa chạy ra khỏi đại doanh mặc dù nói bởi vì nhân số quá ít nguyên nhân kỵ binh phản kích liên đội không có cho bán thú nhân quá nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ đem tất cả địch nhân lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới giống bán thú nhân các quan chỉ huy phát ra tức giận chu lên đây li bủ lệ ô minh thanh tại cả trong danh o địa tiếng vọng ngàn vạn bán thú chiến sĩ rừng d ậ m địa tinh còn có ảnh ma báo phảng phất như thủy t r i ề u hướng phía kỵ binh liên đội rút lui phương hướng phóng đi chúng nó g ầ m thét giống giận trong huyết mạch thô bạo tất cả đều bị kỵ binh liên đội phản kích hành động c h ò kích phát ra còn lại nhiều nhất hai trăm cưới phản kích liên đội giống như là một vị tối xứng trước mờ tờ dùng cao cấp nhất quần thể trào phúng vững vàng kéo lại cả bán thú nhân quân đoàn cựu hợn đại doanh vị trí trung tâm lên một đầu răng nanh hoàn toàn lộ ra diện mục dữ tợn khổng lồ bán thú nhân đứng ở cao cao bên trên tế đ à n một đôi đỏ tươi thú mục nhìn t r ò n g t r ọ c xa xa vừa mới giết ra đại doanh kỵ binh liên đội trong đôi mắt có luôn cuống phong bạo đang t ạ i hình thành ma thú thống lĩnh lẹ vẹo ba mươi thống lĩnh c ấ p bột bán thú nhân quân đoàn thống xoáy tối cao nhất ở phía trước trong chiến đấu này đầu bột một mực tọa c h ấ n đại doanh chỉ là không ngừng đem ra sử dụng thủ hạ quân đoàn pháo hôi binh lính thay nhau tiến công cự nham tọa thành dù là chủ lực đã đánh tới phía dưới tường thành đều ngật nhưng bất động nhưng là ba đốn cùng triệu tê như n xuất lĩnh kỵ binh liên đội nhưng lại thành công kích thích ma t h ú thống lĩnh thần kinh hèn h ạ n h â n tộc nay đầu bột vặn vẹo vỗ néo tráng kiện cái cổ trong cổ họng cô lô rung động canh hôi nước miếng không ngừng mà theo vỡ ra khỏe miệng chạy sôi mà xuống sau đó mạnh tung người nhảy xuống đàn tế bùm cực đại thô lệ chân của bản nặng nề g h mà đánh trên mặt đất phát ra t r ầ muộn m nổ vang ma t h ú thống lĩnh sau lưng nham thạch đàn tế cũng vì đó run dày một cái giết giết sạch những n à y nhân tộc nó g ơ lên cao, cao trong tay g a o hai lời c h í n phủ quay t r u n g quanh buộc chặt ở trên thân mình thô đen khóa sắt len k e n rung động như sấm tiếng hô trong nháy mắt c h u y ể n khắp cả quân đoàn doanh địa nghe được đến từ ma thú thống lĩnh g ô n g giận những người h ọ c tia chiến sĩ mỗi người đều giống như bị đánh nhất châm máu gà gào khóc kêu lao ra đại doanh đuổi r ế t đến từ cự nham t ò a thành kỵ binh liên đội cũng không phải tất cả quái vật đều là đi bộ chạy trốn tất cả cưỡi địa lý giật bán thú nhân kỵ binh xuất hiện ở truy kích trong đội ngũ bọn họ ngoại hình cùng bình thường bán thú nhân chiến sĩ cũng không có quá lớn khác biệt nhưng là đẳng cấp cao tới lẻ và h a hơn nữa trang bị tốt hơn nhiều vũ khí đối với những tiêu kêu loạn như ong vỡ tổ vậy bán thú nhân chiến sĩ bán thú nhân kỵ binh tổ chức hành động có vẻ càng thêm nghiêm mật chúng nó ra tốc vọt tới đội ngũ phía trước nhất sau đó không ngừng tụ hợp tập kết số lượng lại đạt đến hơn một n à n nhiều đối với kỵ binh liên đội theo đuổi không bỏ mà làm vì cả nhánh quân đoàn thống xuất ma thu thống lĩnh cũng bước nhanh chân hướng phía doanh địa bên ngoài phóng đi này đầu bộ hình thể khá là khổng lồ thân cao không sai biệt lắm có sáu bảy mét nhưng là tốc độ di động rất nhanh một cái bước dài xuất phát từ chính là bốn năm m cự ly lại không thể so với bán thú nhân kỵ binh chậm nhiều ít chỉ là trong đại doanh cũng không có thiếu bán thú nhân chiến sĩ phản ứng của bọn nó so với t r ì đội đã rơi vào truy kích đội ngũ đằng sau cũng chặn ma t h ú thống lĩnh đi đến đường mặt đôi d ư ớ i tay mình tạo thành c h ứ n g ngại ma t h ú thống lĩnh biện pháp giải quyết vô cùng đơn giản nó dùng tay trái t ở i xuống quấn quanh ở trên người mình thô to khóa sắt đột nhiên về phía trước vùng quét ra đem chút ít không mở to mắt ra hỏa toàn bộ quét bay chỗ chết bùm, bùm, bùm. bị khóa sắt rút chúng bán thú nhân chiến sĩ trong nháy mắt biến thành không trùng phi nhân bất hạnh bị quét đến một chút cũng khi trường đứt gân gãy xương ma t h ú thống l ĩ n h trực tiếp dùng vũ khí của mình dọn dẹp ra một cái tử vong thông đạo tuyệt đối hung tàn tới cực điểm mà lúc này đây cự nham tỏa thành kỵ binh liên đội đã hoàn toàn thoát ly bán thú nhân quân đoàn đại doanh vọt tới cự ly doanh địa không sai biệt lắm ngàn mét có hơn địa phương chuẩn bị chiến đấu ba đốn quay đầu ngựa lại cựa lại kiếm phát ra mệnh lệnh mới bọn kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của hắn bắt đầu thay đổi phương hướng đối phía sau bán thú nhân kỵ binh hình thành đón đánh trạng thái nếu như cái này gần kể chỉ là một lần đánh bất ngờ nhiệm vụ kỵ binh liên đội hoàn thành được tuyệt đối xinh đẹp b ọ chương ba trăm bảy mươi sáu phản kích cùng truy kích tự do công kích nương theo lấy ba đốn ra lệnh một tiếng hơn hai trăm linh tên kỵ sĩ cùng kỵ binh hướng phía nhanh chóng tới gần bán thú nhân kỵ quân ra sức ném mạnh ra tay bên trong trường thương những người họ kêu kỵ binh thế tới rất nhanh lại không ngờ rằng cự nham t ò a thành kỵ binh liên đội công kích đến mức như thế hung manh nhanh chóng bất ngờ không để phòng lập tức bị đồng loạt bắn lật ra một nhóm lớn nó trên người chúng đơn bạc bị giáp hiển nhiên không đủ để phòng ngự cự nham thành vệ quân tiêu chuẩn chế thức hoàn mỹ vũ khí nhưng mà cái này còn gần k ề chỉ là bắt đầu tất cả kỵ binh cũng đã có trường thương phóng huấn luyện cho dù là tân binh cũng không ngoại lệ bởi vậy bắn một lượt tỷ lệ chính xác tương đối cao đ ố i bán thú nhân kỵ binh hình thành hoàn toàn áp chế đà kích nhất là thực lực mạnh nhất đám kia tinh nhuệ kỵ sĩ cấp bậc của bọn hắn đều ở lệ và hơn nữa tại mới vừa mặc danh trong chiến đấu đại bộ phận đều may mắn còn tồn tại xuống tới hiện tại càng phát huy ra cường đại lực công kích không ít thoi thương bắn chung bắn thú nhân kỵ binh trực tiếp quán xuyên đối phương thân thể chẳng những đem tự địa lì giật trên lưng của bắn rơi xuống thậm chí còn đóng ở trên mặt đất làm cho đối phương tại kêu gen trong thống khổ chậm rãi chết đi nhưng lợi hại nhất không thể nghi ngờ hay là lẹ vẹo ba mươi ba đốn hắn mang theo số lượng nhiều nhất thoi thương công kích về sau hai tay đều nhấc lên một chi t r ư ờ n g thương sau đó làm nhiều việc cùng lúc luân chuyển ném mạnh ra lại mỗi một thương chúng mục tiêu lúc này triệu tên yêu, nhưng không có ra tay hắn cũng không phải khoanh tay đứng nhìn nhìn xem người khác chiến đấu mà là đang dành thời gian dùng cầu nguyện đến khôi phục thánh lực làm một danh thánh kỵ sĩ bây giờ bùi gai kỵ sĩ thánh lực tuyệt đối là lực lượng căn bản không có thánh lực còn có thể thả ra kỹ năng cũng không nhiều mà lúc trước hắn đã dùng hết tất cả thánh lực không thể không tiến hành bổ sung nếu không chiến đấu kế tiếp đem càng thêm không tốt đánh bán thú nhân kỵ binh số lượng trọn vẹn là cự nham t ò a thành kỵ binh liên đội gấp năm lần còn nhiều nhưng là ở phía sau người loại này trường thương phong chặn lại dưới chúng nó thương vong vô cùng thảm trọng từng đám địa sông đi lên từng đám địa ngã xuống cũng có số ít cá lọc lưới nhưng là không đợi chúng nó tới gần đều bị ba đốn cho bắn giết sạch b ắ n thú nhân kỵ binh hung hãn không sợ chết chỉ số thông minh lại không táo lắm bị tổn thất nặng cũng không biết thay đổi chiến thuật tại kỵ binh liên đội đả kích thượng rất nhanh máu chạy thành sông ít nhất ngã xuống mấy trăm đầu nhưng mà kỵ binh liên đội mang theo thoi thương là có hạn hoàn thành năm tour bắn một lượt sau không ít kỵ binh đã dùng hết loại này tấn công từ xa vũ khí công kích độ mạnh yếu cùng mật độ lập tức suy yếu rất lớn thừa cơ hội này không gần một nửa thú nhân kỵ binh vọt lên chúng nó cũng ném mạnh ra vũ khí của mình hô hô hô hơn mười thanh búa ngắn phá không gào ghét hướng phía bọn kỵ sĩ、si、chém bay mà đến những n à y búa n g ă n chế tác công nghệ rất thô lậu uy tích bay đều là con mèo nhưng là thắng ở ném mạnh người lực lượng m ư ờ i phần bởi vậy cũng cực kỳ tính chất uy hiếp cử động la c h á n đứng ngúi chịu sao bọn kỵ sĩ、si、lập tức dơ lên viên thuẫn che ở chỗ yếu hại của mình hoặc là trực tiếp đi đón đỡ bay tới búa ngắn trong lúc nhất thời phách lý cách cách tiếng vang bên thai không dứt triệu tê như vị trí rất cao cho nên không thể tránh khỏi đã trở thành bán thú nhân kỵ binh hàng đầu đà kích đối tượng chí ít có ba cái búa ngắn hướng phía bay b à n tới nhìn xem trước mặt bay tới búa ngắn triệu tê ngưu thần sắc không thay đổi không chút nghĩ ngợi dơ lên sớm đã nắm ở trong tay mệnh vận chi thuẫn một cái thuẫn kích vô gia vâng vâng vâng ba cái búa ngắn trước sau đụng vào lá c h ắ n trên mặt mặc dù chỉ là chỉ trong găng tấp lại sinh ra hiệu quả khác nhau hai mươi bảy phía trước hai bà đồng thời đánh lên búa ngắn bị triệu tê ngưu thuẫn kích trực tiếp đón đỡ xong nhưng là thanh thứ ba nhưng lại không thể ra sức bởi vậy đánh ra một chút ít thương tổn kỳ thật có thể làm được điểm này hắn đã là phi thường rất giỏi rồi thuận kích chỉ cần là kỵ sĩ đều biết dùng nhưng là thế nào dùng khi nào thì dùng nhưng lại đại có chú trọng cao thủ cùng người chơi bình thường tranh l ệ n h ở chỗ này chỉ là tuy nhiên ba cái búa ngắn tất cả đều cản lại triệu tê nhu cầu nguyện quá trình cũng bị cắt đứt nhìn nhìn chính mình vừa mới khôi phục lại một trăm năm mươi hai điểm thánh lực giá trị triệu tê nhu dùng giày chiến nhẹ dập đầu bụng ngựa dưới h á n g đen bóng tia nắng ban mai lập tức như là như mũi tên rời cùng về phía trước chạy trốn ra ngoài không sợ hai chút nào phóng tới khí thế hung hăng bán thú kỵ binh cái này thất chiến kỵ không hổ là sáu tinh cấp c ư ớ i sủng khởi động đi vội tốc độ cực nhanh mà vẫn còn rất hiếu chiến a hô nhất danh b á n thú kỵ binh vung lên dành tay ở bên trong nắm chặt lang nha đ ồ n g hung hăng hướng phía đối c h ủ n g tới triệu tê ngư u đập lên tới mục tiêu trực chỉ đầu lâu của hắn c h â yếu đen bóng ma tia nắng ban mai đột nhiên ra tốc từ đối diện địa l ụ giật chéo phía bên trái hướng vào tới triệu tê ngư tại trong chớp mắt ngửa người về phía sau đang trốn qua lang nha bồng đồng thời tay phải mệnh vận chi nhận như thiệm đạn ngang vung chém ra đi、Bèo. sắc bén vô cùng đao phong không hề ngưng trệ địa cắt ra hắn bị giáp thiếu chút nữa đem người này bán thú kỵ binh chém ngang lưng thành hai đoạn â n hồng tiên huyết lập tức phun tùng tóe đi ra ba trăm hai mươi lăm ba trăm sáu mươi lăm lu bên đama kỵ sĩ tại chạy nước rút công kích dưới trạng thái lực công kích là có bổ trợ triệu t ê như một đao kia tuyệt đối là tàn nhẫn tới cực điểm ra tay vừa nhanh vừa đ ộ n căn bản không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội phản kích bán thú nhân kỵ binh thảm hào nhất thanh chập theo địa lì giật trên lưng của ngã xuống khỏi đi cũng không còn cách nào nhúc đích gợi ý của hệ thống thành công đánh chết bán thú nhân kỵ binh nhiệm vụ điểm kinh nghiệm e ít ở hai trăm ba i triệu t ê như n lôi kéo dây cường đen bóng mã lập k h ắ c thay đổi phương hướng sẽ cực kỳ nhanh vây quanh một gã khác bán thú nhân kỵ binh sau lưng tay nâng đao xuất phát từ hung h ă n g chém vào nó trên phần gáy sau đó lại là một đao bổ trúng đầu lâu 297. 300. t ê n thứ hai bán thú nhân kỵ binh tại chỗ bị vùi dập giữa chợ thông khoái triệu t ê như n cảm giác đây mới là chính mình thực chính là m u ố n chiến đấu luôn luôn xoay người trong nháy mắt phân ra sinh tử rút lui nhưng là ở phía sau hắn nghe được đến từ ba đốn tiếng hô cự nham tỏa thành kỵ binh liên đội ném mạnh ra đợt thứ sáu cùng thứ bảy sóng t h o i thương tất cả mọi người mang theo loại vũ khí này tất cả đều tiêu hao cạn sạch cho đối thủ đã tạo thành trọng đại thương tổn cùng cực lớn k i n h sợ nhưng là bán thú nhân kỵ binh y nguyên còn có mấy trăm nhiều hơn nữa ngàn vạn bán thú nhân chiến sĩ đang nhanh chóng chạy tới hơn nữa ma thú thống lĩnh thân ảnh của đã xuất hiện ở truy kích trong đội ngũ dưới tình huống như thế ba đốn mệnh lệnh đến phải vô cùng quyết đoán triệu tê nhu nắm chặt dây cương không chế được chiến kỵ lần nữa biến hướng nhanh chóng đuổi kịp rú dựa theo kế hoạch ban đầu tại đem ban thú nhân quân đoàn chủ lực dẫn doanh địa sau kỵ binh liên đội đem mang theo chúng nó tận khả năng rời xa cự nham tòa thành mà một khi phát hiện hắn có công kích t ò a thành ý đồ vậy thì một lần nữa giết bằng được phải gắt gao q u â n lấy đối phương cả nhánh kỵ binh liên đội số lượng cũng bất quá hơn ba trăm tới hiện tại giảm bớt đến hơn hai trăm nhiệm vụ này tính nguy hiểm có thể nghĩ hơi có sai lầm chính là cả đoàn bị diện kết cục bất quá trước mắt mà nói tại ba đốn dưới sự dẫn dắt kỵ binh liên đội đã kiềm chế vượt qua chính mình mấy chục lần định nhân ban thú nhân môn chút nào đều không có phát hiện Mặt khác cự vậy nương h thành đang tại quy mô rút lui khỏi. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là mang bán thú nhân quanh, binh à làm là m mô tòa tại rút tại vòng đang mang bọn cần bán quân đoàn đi vòng quanh, lợi dụng đi lui lợi quy kỵ u quá thế thời Bất rất tất phát tỉnh trở nhanh, hiện không đến gian. người nên ổn lên. n kéo dài nhanh, mọi Bùm, bùm, bùm. cả ư sự theo lấy từng đợt tiếng bước chân nặng nề ma t h ú thống l ĩ n h tốc độ càng lúc càng nhanh lại trước sau vượt qua bán thú nhân chiến sĩ cùng bán thú nhân kỵ binh chăm chú đổi tới kỵ binh liên đội phía sau cái mông này đầu lẹ vẹo ba mươi thống lĩnh m ộ thể lực kinh người bước dài ra đi đi như bay cùng nó thạc đại hình thể hình thành cực kỳ sự tranh l ệ n h rõ ràng làm cho người ta mười đủ mười rung động ba đốn sắc mặt cũng thay đổi l ệ n h l u n g quát tốc độ cao nhất lui lại đây là nếu không tiếp mã lực rồi bởi vì ma thú thống lĩnh truy kích tốc độ muốn vượt qua địa lý dơ nếu như theo như chiếu tốc độ như vậy kéo dài nữa dùng không mất bao nhiêu thời gian nó đem đuổi theo kỵ binh liên đội móng ngựa nổ vang kỵ binh liên đội lập tức nhanh hơn tốc độ một lần nữa kéo ra cùng truy binh ở giữa cự ly nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng thoát khỏi ma thú thống lĩnh bởi vì hắn tốc độ rõ ràng cũng đi theo tăng lên song phương ngươi truy t á đu về phía trước chạy ra trọn vẹn hơn một mươi dặm chết tiệt người đáng chết n h â n t ộ c ma thú thống lĩnh một bên đuổi theo một bên dích đạo hơn nữa cơ trong tay thật d à i khóa sát sau đó thời gian d à i cao tốc trên đường xuống có không ít kỵ binh bắt đầu dần dần đã rơi vào đằng sau bởi vì bọn họ chiến kỵ xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu những kỵ binh này nguy hiểm chương ba trăm bảy mươi bảy rêu cận tác dụng hô khi ma thú thống lĩnh truy gần đến cự l y rơi vào cuối cùng tên kia kỵ binh ước chừng khoảng bốn mươi năm mươi mét địa phương nó đột nhiên về phía trước vung ra trong tay cái kia cây xích sắt lớn hướng phía hắn dùng sức rút phi tới nguyên bản hơn mười thước trưởng khóa sắt chiều dài trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần đen như mực liên hình cái đầu là tấn công con mồi độc xà hung ác vô cùng đánh vào rớt lại phía sau kỵ binh tân h mình b ằ n g người này né tránh không kịp kỵ binh lại trực tiếp bạo thành một đám m ư a máu bị mất mạng tại chỗ giống hạ một kích thành công ma t h ú thống lĩnh phát ra đắc ý n h a r ă n g cười nó nhanh hơn truy kích tốc độ tráng kiện cực kỳ cánh tay trái vừa mới dơ lên huy động mang theo thật g i i khóa sắt lần nữa quất về phía một gã khác đồng dạng roi tại kỵ binh phía sau người này kỵ binh phản ứng coi như không chậm vừa mới nghe được sau l ư n g chuyển tới động tĩnh lập tức q u a y đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy ma thú thống l ĩ n h khóa sát hướng chính mình vùng lập tức quá sợ hãi không kịp né tránh hắn bản năng d ơ lên cái thuẫn nên đón tiếp lấy cố gắng ngăn cản đối phương trí mạng công kích Bụng! động tác này hiển nhiên là sai lầm bởi vì ma thú thống lĩnh lực công kích mạnh vượt xa phòng ngự của hắn đương khóa sắt cùng cái thuẫn đánh vào nhau hắn lập tức chia năm sẻ bảy nổ bung mà kẻ cầm vẫn cũng không thể may mắn thoát khỏi khó khăn bị dư thế không giảm liên đầu cho đánh bay ra ngoài kỳ cốt cách tiếng vỡ vụn cho dù là móng ngựa tiếng oanh minh cũng vô pháp hoàn toàn che đậy triệu t ê như cùng ba đốn nghe phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết bọn họ đồng thời quay đầu vừa hay nhìn thấy ma t h ú thống linh cơ khóa sắt đem hai gã khác kỵ binh quất bay c h ụ c chết trang diện cực kỳ thảm thiết hai người đều là chấn động không ai từng nghĩ tới ma t h ú thống linh tốc độ lại nhanh như vậy nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa cả nhánh kỵ binh liên đội đều phải bị nó cho càn quét sạch sẽ ta đi dẫn dắt rời đi nó triệu t như không chút nghĩ ngợi đối ba đốn quát không thể để cho nó lại tiếp tục giết rồi và tờ đương nhiên biết rõ đạo lý này nhưng lại như vậy nhiệm vụ nguy hiểm giao cho triệu tê n h u để hoàn thành hắn như thế nào cũng không thể có thể yên tâm không được thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh ta đi cho chi đội ngũ này không thể không có ngươi triệu tê n h u trầm g i ọ n g quát yên tâm ta nhất định sẽ còn sống trở về đấy vừa nói hắn lần nữa quay đầu ngựa lại hướng đội ngũ đằng sau phóng đi xông về ma thú thống lĩnh không phải hắn yêu mến mạo hiểm làm náo động mà là kỵ binh liên đội chỉ có thể ở kinh nghiệm chú đáo hơn nữa có cực cao hy vọng ba đốn dưới sự dẫn dắt mới có thể hoàn thành ngăn chặn bán thú nhân quân đoàn chủ lực nhiệm vụ nếu để cho ba đốn đi đối phó ma thú thống lĩnh nói không chừng cả nhánh cưới đội đều muốn sụp đổ mà quan trọng nhất là triệu tên nhưu giết qua bột u cũng không phải một đầu hai đầu rồi trong đó có không ít cũng là thống lĩnh cấp bậc chính là cho nên hắn từ nhận thức tại kinh nghiệm phương diện này tâm đắc nếu so với ba đốn tới càng mạnh phiền thoái duy nhất ngay tại lúc này triệu tên nhưu vô luận là đẳng cấp hay là trang bị đều kém xa trạng thái toàn thịnh một mình khiêu chiến này đầu lẹ vẹo ba mươi thống lĩnh bột u không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác mặc kệ được chưa đều được thử một lần lúc này ma thú thống lĩnh, đã bẻ gãy nghiền nát loại địa diệt sát hơn mười người roi tại kỵ binh phía sau mà điều này hiển nhiên căn bản là không có cách thỏa mãn khẩu vị của nó nay đầu thống lĩnh bột mở ra miệng to như chậu máu không ngừng g ầ m thét trong tay khóa sát huy vũ được càng ngày càng nhanh Siêu. khi triệu tê như s ô n g tới gần đến cự ly đối phương bảy mươi tám mươi m có hơn địa phương hắn cầm lên một chi thoi thương dụng hết toàn lực hướng phía ma thu thống lĩnh quăng ném ra ngoài trường thương phá không kích s ạ tại hô hấp trong lúc đó bắn c h ú n g bột lồng ngực bảy mươi chín ma thu thống lĩnh hình thể cực đại Căn bản không cần phải như thế nào chính xác bản không như nào n phải thế h ắ một vào dàng là toàn đều tiêu, triệu có mục thể trúng tụ tê nhưng như dễ ngừng b lực lượng i thương lần ạ i ngoài bị bột bên ngoài thân g cứng ngoài ra ngăn kia cỏi ra cản ở, sắc n ở, hữu ọ n kim loại đ hiệu trúng mục tiêu lại trích đánh rất không đến tám mươi điểm hp bất quá triệu t ê như một thương này ngược lại đem ma thu thống lĩnh chú ý của lực hấp dẫn tới bởi vì đến trước mắt vị trí triệu t ê như là người thứ nhất chính thức đối với hắn tạo thành thương t ổ n người siêu siêu siêu triệu t như tốc độ xuất thủ cực nhanh mượn nhờ chiến kỵ chạy nước rút quán tính lực lượng liên n tục é Ma mạnh r nhiều chi thú ư thương hướng ơ hơn n nữa công kích bộ vị trở nên càng tráng ngon g kích thêm chỉ h ma độc, bộ một vị trở t mỗi xảo đều thống lĩnh cổ con chỗ họng, thú thống lĩnh họ, vân vân mắt Ma yếu. phòng ngự tuy nhiên cường hãn cũng sẽ không tùy ý triệu tê như công kích nó ứng đối phương pháp vô cùng đơn giản chính là nâng lên tráng kiện cường tráng cánh tay bảo vệ chỗ yếu hại của mình thoi thương bắn ở phía trên đánh ra thương tổn đều nhược đến đáng thương hơn nữa ma thú thống lĩnh rất nhanh sẽ không nhịn được trực tiếp vung lên bàn tay đem triệu tê như phóng tới thứ năm chi thoi thương cho đập bay xong lúc này giữa song phương cự ly đã rút ngắn đến cũng chỉ có hai mươi ba mươi m triệu tê như đã dùng hết rồi tất cả vũ khí dùng để ném mà ma, ma thu thống lĩnh cái tia dính đầy máu tơi ư cùng n ụ c khóa sắt lần nữa vung lên tại khoảng cách này trong phạm vi nó tuyệt đối có thể đem triệu tê như trực tiếp cho rút ra bay ra ngoài ngay tại lúc b ộ t phản kích sắp sửa đánh ra sắt na triệu tê như đối với nó phóng ra cá trào phúng ma thu thống lĩnh lập tức n g t người n nó đại khái là chưa từng có nếm qua loại này đặc thù kỹ năng cảm giác mình giống như là bị triệu tê như cho hung hăng quất một cái tát sau đó vô tình cười nhạo nhục mạ Ma thú loại thống lĩnh khóa i t sắt nặng g ư i Ma thú t h nề h h k mà rơi đập tại đỉnh hót cổ đằng sau lại đang trên mặt đất ném ra một cá hố đất kích khởi vô số cây cỏ bụi đất làm cho người xem trong lòng cũng rún sợ công kích thất bại ma thú thống linh càng phát nổi giận lập tức dứt bỏ rồi những kỵ binh k h ắ c môn bước chân hướng phía triệu t ê như trốn chui phương hướng theo đ u ổ i không bỏ mà lại ở giữa triệu t ê như lòng kẻ dưới này hắn dưới háng đen bóng tia nắng ban mai là sáu tinh cấp cưới sủng tốc độ cao tới một trăm năm mươi vượt xa thông thường chiến mã tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị ma thú thống linh đuổi theo triệu t ê như có can đảm chủ động đi dẫn đi b ộ t đây cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu hắn và ma thú thống linh ngươi truy ta trốn rất nhanh chạy hướng song phương đại bộ đội chủ lực chỗ ở khu vực xâm nhập đến khởi khởi phục phục khâu lăng khu vực xa xa r ừ n g rậm rậm rạp dây núi liên miên tại triệu tê như cố ý dưới sự k h ô n g chế ma thu thống lĩnh thủy trung đều không thể rút ngắn khoảng cách với hắn này đầu bột không trô ở đèm khóa sắt vung vung được hổ hổ xanh phong nhưng thủy trung đều kém triệu tê như hơn mười thước bất quá rêu cợt hiệu quả cũng là có hạn ma thu thống lĩnh đuổi theo đuổi theo cảm giác không đúng t i ể u dưng bước lại v u n g tha cho truy kích lại gây quay trở lại nhưng đến xuất hiện tình huống như vậy như vậy triệu tê như lập tức sẽ quay đầu phản đuổi đi lên bách cận đến gần đối phương lần nữa phóng ra trào phúng một lần nữa đuổi được ma thu thống lĩnh nổi trận lôi đỉnh bắt đầu chơi mèo vần nghe tựa hồ rất nhẹ nhàng rất đơn giản nhưng trên thực tế tới gần m à thu thống lĩnh vô cùng nguy hiểm bởi vì trào phúng kỹ năng là có cự li hạn chế quá xa khẳng định không được mà kỹ năng thi phóng hữu hiệu phạm vi tương tự cũng là b ộ t phạm vi công kích có đến vài lần triệu tê ngưu đều thiếu chút nữa bị gào thét mà đến khóa sát đập chúng hắn hoàn toàn l à bằng vào chính mình hơn người phản ứng cùng đen bóng mã tốc độ trốn vào tới tình cảnh lúc ấy quả thực là cực kỳ nguy hiểm như thế một lần lại một lần triệu tê ngưu mang theo ma thu thống lĩnh càng chạy càng xa ma thu thống lĩnh sự phẫn nộ không ngừng mà bị tích lũy nó to mọng trong lỗ mũi phun ra khí thô một đôi đỏ thám thú mắt trận thật lớn hữu tay nắm lấy chiến phủ trái tay mang theo khóa sát giữ t ậ n thần sắt hoàn toàn là muốn đem triệu tê n g u cho n u ố t sống khi này đầu lẹ vẹo ba mươi bột tức giận đạt đến đỉnh nó rốt cục thả ra đại chiêu giống chạy trốn truy kích ma thú thống lĩnh đột nhiên ngửa đầu giống to vô hình âm ba khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng nước c u ộ n c u ộ n nó đột nhiên tương chiến phủ hướng trên mặt đất ném một cái sau đó dùng hai tay nhanh chóng xoáy lên thật dài khóa sát trong t r ớ c mắt dài đến hai mươi ba mươi mét khóa sắt bị nó cuốn đưa tới tay hình thành một cái cự đại tạ x sau một khắc ma thu thống lĩnh đem viên này vừa mới thành hình tạ xích hướng phía triệu tê n h ư toàn lực quăng ném ra ngoài hai cánh tay của nó cơ nhục đột nhiên bành trướng cả thân thể đều lộ ra đen nhánh hào quang trôn ném ra tạ xích đang bay ra hơn mười thước sau đột nhiên nổ tung biến thành vô số miếng bay vụ thiết hoàn 378, cách khác chiến trường mỗi một cái thiết hoàn đều to cỡ nắm tay nhỏ toàn thân thô lóng lánh kim loại đặc hữu hào quang mấy trăm quả thiết hoàn tại ma thu thống lĩnh thiên phú lực lượng cường đại thúc giục dưới phá không gạo thét hình thành một mảnh dày đặc hình lưới hướng phía phía trước triệu tê n g ư bao phủ qua đang cùng bột vòng quanh triệu tê như thủy trung đều chú ý đối phương nhất cử nhất động nhưng là hắn cũng sẽ không ngờ tới ma thu thống linh phản kích lại như thế rất mạnh hung tàn thấy tình thế không ổn thời điểm muốn trốn tránh đã tới không kịp nghe được ô ô tiếu vang lên triệu tê như c ắ n răng d ơ lên chiến thuẫn thả ra chính mình bảo vệ tánh mạng bị kỹ tuyệt đối lĩnh vực sau một khắc một tầng nhàn nhạt h à o quang một bạch kim tự triệu tê như trong cơ thể lộ ra tại quanh thân hắn hình thành một tầng d à y đ ặ c lực lượng phòng ngự tính cả trong tay mệnh vận chi thuẫn cũng kể cả ở bên trong Bùm. Bùm. Bùm. cơ tại tuyệt đối lĩnh vực vô địch trạng thái triệu t như ngạnh xanh xanh địa kháng trụ ma thu thống linh kim trúc phong bạo nhưng là hắn dưới hang cái này thất đen bóng mã lại bị không ít thiết hoàn đánh trúng lập tức bị đứt gân gãy xương rên dĩ ngã xuống đất đây cũng là không thể làm gì chuyện tình triệu t như đã là tận khả năng địa tướng phải bảo vệ ở chiến kỵ bất đắc dĩ đột kích thiết hoàn số lượng quá nhiều hắn cũng không có ba đầu sáu tay có thể toàn bộ ngăn cản dỗ di gơ tặng đưa cho hắn này đầu sáu tinh cấp chiến kỵ lập tức lâm vào trọng thương trạng thái bởi vì triệu tê như là ở nội dung nhiệm vụ bên trong cho nên đen bóng mã tuy nhiên về hắn đang có nhưng cũng không phải hệ thống chính thức thừa nhận loại cưới sủng cho nên không có khả năng đưa nó thu hồi đến cưới sủng trong không gian triệu tê như theo chiến kỵ cùng một chỗ cút đi ngã trên mặt đất hắn ngược lại lông tóc không hư hại nhưng là mất đi đen bóng mã chẳng khác gì là mất đi cùng b ộ chu toàn tối tiền bù lớn có thể dựa vào chỉ còn lại có hai chân của mình dưới tình huống như thế triệu tên như chỉ có thể chạy hắn không chút nghĩ ngợi đã phát động ra chạy như đ i ê n kỹ năng bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía cách đó không xa rừng cây chạy tới hèn h ạ ti tiện nhân tộc đem nhà mình ăn cơm ra hỏa đều dùng đi ra ngoài rõ ràng không thể giết chết triệu tên như điều này làm cho ma thu thống lĩnh lại là kinh ngạc càng là phẫn nộ nó lập tức nhắc tới cắm trên mặt đất c h i ế n phủ mở ra hai chân đuổi theo triệu tên như tại thời khắc này triệu tên như thật sự là đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng được hắn không thể chính mình nhiều thêm hai cái đùi căn bản cũng không dám quay đầu lại xem sau lưng b ố t trong đầu buồn bực hướng trong rừng tây hướng chỉ có tại đó mới có hắn một chút hy vọng sống ma thú thống lĩnh tốc độ chạy trốn tuyệt đối muốn vượt qua triệu tên n h u dù là hắn ra chỉ kỹ năng cũng là như thế giữa song phương cự ly nhanh chóng rút ngắn bất quá bởi vì ma thú thống lĩnh lúc trước đem chọn sợi xích sắt đều dùng hết cho nên nó mất đi cự ly xa đả kích tối vũ khí tốt không có ở triệu tên n h u đằng sau hai mươi ba mươi m bên ngoài tịu i ra tay công kích cái này vi triệu tên như thắng được một chút xíu thở dốc cơ hội hắn nghe được sau lưng ầm ầm tiếng bước chân của cũng biết ma thú thống lĩnh sắp đuổi kịp rồi triệu tê như tiếp tục hướng phía trước vọt lên vài bước hắn bông dưng xoay người lại mệnh vận chi nhận dơ lên cao nhắm ngay buột mạnh vung chém xuống một ánh đao mang trong nháy mắt chém ra song phương cách xa nhau không gian mang theo chiếc vô kiên bất tội khí thế chém mạnh vào ma thú thống lĩnh thân mình thánh lực cân nhắc quyết định ma thú thống lĩnh không hề nghĩ tới triệu tê như lại đột nhiên giết cá hồi mã thương bất ngờ không đề phòng bị màu vàng dòng đao mang đánh trúng vào lồng ngực lập tức ra chóc thịt bong máu tươi phun chảy một trăm bảy mươi sáu một đao này công kích có điểm y lực ma thú thống lĩnh thực lực tuy nhiên cường hành nhưng dù sao vẫn là thống lĩnh cấp nếu như là lĩnh chủ cấp như vậy triệu t ê như n t i u hoàn toàn không làm gì được nó rồi ma thu thống lĩnh bị đánh được nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên d ơ lên chính mình kia thanh thạc đại giao hai lưới c h i ế n h phủ bất quá triệu t ê như n có thể không có chút nào thừa thắng truy kích cùng nó liều mạng ý nghĩ đánh ra thánh lực cân nhắc quyết định sau lập tức lòng b à n chân bôi mỡ tiếp tục chạy thủ mạng trong chớp mắt hướng đến rừng cây biên giới hô ngay vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác không đúng bởi vì trong lỗ thai nghe được kỳ dị tiếng rít như là có to lớn gì, gì đó chính hướng chính mình nhanh chóng bay tới hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng triệu t ê như không có nửa điểm trần trở về phía trước đập ra rơi xuống rơi xuống mặt đất làm cá tiêu chuẩn trước nhào lộn động tác bùm giao hai lưới chiến phủ mang theo trước kinh phong gào thét lên sẹt qua hắn nguyên lai đứng yên địa phương sau đó đánh chúng vào cùng triệu t ê như chỉ cách một chút một cây đại thụ sáng lấp lóa lơi búa xâm nhập thân những cây cũng đủ nửa thước bao sâu có thể tưởng tượng nếu như bị cái thanh này chiến phủ chạm kích tại trên thân chỉ sợ hữu mệnh vận chiến giáp hộ thân cũng phải bị ăn phải cái thiệt t h lớn triệu t như một lần nữa nhảy lên tiếp tục hướng rừng cây ở chỗ sâu trong chạy tới khu rừng rậm rạp là che chở tốt nhất trong rừng rậm rạp chẳng chị đại thụ càng có thể hạn chế ở ma thu thống lĩnh hành động tốc độ làm cho triệu tê như n ít nhất có được cùng nó tiếp tục chu toàn cơ hội chết tiệt chết tiệt con rệp ma thu thống lĩnh trực lăng lăng địa xâm nhập trong rừng rậm nó đối với mình không thể dùng chiến phủ đem triệu tê như n chém giết cảm thấy vô cùng khó chịu gầm thét liên tục đụng gậy h ả i cây sau đó tìm về vũ khí của mình xem ta như thế nào nghiền chết ngươi nó giống như là một đầu bị chọc giận con voi điên cuồng cắn triệu tê như không thả chỉ là trong rừng rậm chỗ nào cũng có cây cối dây thực vật thật to đã hạn chế tốc độ của nó làm cho hành động của nó trở nên khó khăn dù là nó có thể đơn giản được đánh ngã một cây đại thụ nhưng là đối mặt hơn mười mấy trăm mấy ngàn thậm chí thiên văn sổ tự tồn tại nhưng cũng là không thể làm gì đem ma t h ú thống lĩnh dẫn vào trong rừng rậm sau triệu tê nhu rất nhanh sẽ cải biến chiến thuật của mình hắn đã chán ghét chạy trốn cùng chơi nhàm chán truy đuổi du hí trong khung cái t r ù n g loại kia hiếu chiến tinh thần làm cho hắn vững vàng tập trung vào này robot ma t h ú thống lĩnh đi theo triệu tê nhu đằng sau chạy ra một khoảng cách trong lúc đó trong tầm mắt không có nữa sự hiện hữu của hắn cái này rất dễ hiểu bởi vì trong rừng rậm thảm thực vật rậm rạp tùy tiện hướng ở đâu trốn một chút là có thể rất tốt che giấu đối với hình thể ma thu khổng lồ thống lĩnh triệu t như không thể nghi ngờ càng thêm thích hứng hoàn cảnh nơi này lan ra đây ma thu thống lĩnh k h í cấp bại phôi lớn tiếng rít ảo nó có được lấy nhất định được trí lực cũng có thể mở miệng nói chuyện bởi vậy cụ có tương đương cảm xúc cùng tư tưởng triệu t như thật đúng là đi ra chỉ bất quá hắn không có trực tiếp xuất hiện tại bột r ư ớ c mặt của mà là mượn nhờ tùng l â nghiệp hộ lặng yên tìm hành đến hắn sau lưng như tên thích khách loại đã phát động ra đột nhiên tập kích lóng lánh xâm l á n h tia sáng mệnh b ậ n chi nhận hung h ă n g c h ạ m kích tại ma thu thống l ĩ n h trên bàn chân phương lập tức kéo ra khỏi một đạo thật dài vết thương Dù dưới dĩ tấn Triệu T. rất trang tình thường thật vất tìm ít nhất thể trở Một trong, thu thống vượt thân, triệu T. trở trong tây, tặc. chết gấp Nhiêu niệm chính mình vốn là bộ kia trang bị. Dưới tình huống bình này sinh lên bên không lĩnh Nhiêu nhiên lui trở về trong bụi tây, như đà được đợi đạo、tập. Đi chết đi. hoài là mà mạ. ma ra kia cái hội, hiệu lui bụi quả. qua kích cơ có vả về là bộ bị, ở chỉ có thể phát tiết thức địa vùng chiến phủ tả hữu chém b à o một lần lại một khắp nơi trên đất quét sạch chung quanh bất luận cái gì có thể ẩn thân rừng tây nhưng trên thực tế lúc này triệu tê như đã lui trở về cũng đủ địa phương an toàn ẩn nút xuống dành thời gian dùng cầu nguyện đến khôi phục là tối trọng yếu nhất thánh lực mà khi ma t h ú thống lĩnh phát tiết xong đứng tại chỗ thở hổn hển thời điểm triệu tê như theo hắn không thấy được vị trí tốt để tiến tới dùng trong tay cái thanh này chuyển kỳ vũ khí nhắc tới tình sự hiện hữu của mình đồng thời đem mục tiêu o á n hận kéo đến nước chừng tuyệt sẽ không làm cho này đầu bột chủ động bông thá cho 122. loại này có điểm cùng loại dã lang chiến thuật không thể nghi ngờ là rất thành công ma thu thống lĩnh đứng cũng bị triệu tên n h u đánh lén đi lại lâm vào đến càng thêm phức tạp khu vực hp bị triệu tên n h u từng đao từng đao địa thu hoạch đi nếu như tình huống như vậy có thể một mực kéo dài nữa mà nói như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng khẳng định phải thuộc về triệu tên n h u nhưng là ma thu thống lĩnh cũng tuyệt đối không phải ngồi không nó lần nữa đã phát động ra đại chiêu bùm bùm bùm này đầu bột d ơ tay trái lên nắm thành quả đấm sau đó hung hăng đánh vào lồng ngực của mình lập t ứ chương p á t ra giống n h c h trận trụy ba n lên g trăm bảy mươi chín làn danh sinh tử ở phía trước chiến đấu triệu tên nhu biểu hiện có thể nói hoàn mỹ quang huy bên trong ngoạn gia hàng tỷ cao thủ cường giả nhiều vô số kể cấp bột du hí ngoạn gia không biết có bao nhiêu nhưng là muốn nói một mình đấu bột kinh nghiệm tuyệt đối không có mấy người có thể vượt qua triệu tên n h u hắn đem hình thể ma thú khổng lồ thống lĩnh dẫn vào đến trong rừng rậm mượn nhờ cây cối t r ư ớ n g ngại đến hạn chế tốc độ của đối phương cùng cường đại lực công kích kiên nhẫn cùng bột tiến hành chiến đấu tận khả năng địa kéo dài thời gian mượn nhờ loại du kích chiến này thuật hắn đem chính mình hp cùng thánh lực đều khôi phục đến trạng thái toàn thịnh triệu tên n h u cũng không có nghĩ qua muốn giết xong ma thú thống lĩnh tuy nhiên tồn tại khả năng như vậy nhưng là phong hiểm tuyệt đối quá lớn cho nên hắn thời cơ xuất thủ đều lựa chọn rất h á không cầu thắng chỉ cầu không thất bại không quan tâm có thể xóa sạch bột nhiều ít hp chỉ cần vững vàng giữ chặt cừu hận là đủ rồi cho nên hắn mới dùng đạo tặc chiến thuật một k í c h mà trong lập tức trốn xa ở nút không để cho ma t h ú thống lĩnh cơ hội phản kích dù là nhìn xem ma t h ú thống l ĩ n h hp chậm rãi lần nữa khôi phục cũng không nhiều lần ra tay bảo trì vững vàng tiết tấu phải nói chiến thuật như vậy thật là chính xác ma t h ú thống lĩnh căn bản cầm triệu t như không thể làm gì nó tại trong rừng rậm hành động không phải rất thuận tiện chứng kiến triệu t như nghĩ phải phản kích đổi dết tổng bị từng cây từng cây đại thụ trò tre đỡ đường đi một lực lượng rất mạnh bất quá muốn đem các loại đại thụ tre trời tất cả đều đẩy ngã cũng là không thể nào bởi vậy song phương suốt dây dưa gần một giờ ma thú thống lĩnh đều không thể hoàn thành đối triệu t như một lần hữu hiệu công kích chỉ là p h í công giống giận dích ảo cơ dao hai lưới chiến phủ loạn xạ khắp nơi phát trạm thang đến thù hận của nó giá trị bị triệu t như kéo đến đỉnh bùm bùm bùm ma thú thống lĩnh mỗi một quyền đập bể tại lồng ngực của mình nó hp t đều rớt xuống một chút vô hình âm ba hướng phía bốn phương tám hướng đánh sâu vào như là vô hình nội trào đánh vào hai mươi ba mươi m cự li ra triệu t như trên người loại này không khác biệt phạm vi lớn pháp thuật công kích 50. 50. 50. 50. c trong tầm nhìn gợi ý của hệ thống vừa mới bắn ra đã mất đi đối thân thể của mình không chế triệu tên như một đầu vừa ngã vào trong bụi tây bò đều không đứng dậy được bên kia bột lập tức nghe được hắn chế tạo ra động tĩnh mạnh xoay người lại một đôi đỏ thám thú con mắt trận thật lớn hung tợn quét về phía triệu t như ẩn thân địa phương thân bất do kỳ triệu t như rốt cuộc giấu không được hoàn toàn bạo lộ tại ma thu thống l ĩ n h trong tầm mắt người đang chết này loài bỏ sát ta bắt được ngươi rồi ma thu thống lĩnh lớn tiếng rít ảo cười gần lập tức bước chân hướng triệu t như lao đến tiếng bước chân nặng nề chấn đắt chung quanh cây cối đều lạnh run năm giây bốn giây ba giây triệu t như trạng thái hôn mê yêu cầu năm giây mới có thể giải trừ cho nên hắn nhìn thấy ma thu thống lĩnh nhanh chóng hướng chính mình tới gần nhưng căn bản khi ô n g gì. g thể làm â y vốn phải là rất ngắn, nhưng Nhu trong phải ả tại triệu là là rất T. c ma giác, dài cực phản phất cực kỳ dài lâu. m thú thống lĩnh xem ra giữ tận xấu xí thú mặt ra trở giữ tận thú nên chiến à ngày càng rõ ràng, n lòng n g rõ l hàn h quang c phủ dĩ nhiên dơ lên rơ cao cao. gào i Khi chiến â y thú thống lĩnh chiến phủ ma g thét lên hướng triệu tê nhu đầu lâu chém rơi xuống thời điểm hắn giải trừ mê m ộ i trạng thái lần nữa khôi phục đối thân thể của mình lực không chế hoàn toàn xuất phát từ bản năng phản ứng triệu tê nhu dùng hết toàn bộ khí lực hướng phía hưu phiến sân chở mình lăn đi ra lạnh bớt lơi búa lau bờ vai của hắn chém rụng đến trong bụi cây không biết chặt đứt bao nhiêu cái đằng đ i ề u nhanh cây đồ lao vô công địa chém trên mặt đất quả thực là một lần qua danh giới sinh tử nếu triệu t ê như trạng thái hôn mê nhiều hơn nữa một giây nếu phản ứng của hắn chậm một giây đều tất nhiên sẽ bị ma thu thống lĩnh trong tay cái thanh này nặng đến mấy trăm cân đại phủ cho b ọ chúng dù là không chết cũng phải trọng thương tránh được một kiếp triệu t ê như kinh ra một thân mùa hối lạnh hắn dùng chiến thuẫn chống đỡ trên mặt đất tung người mà dậy chuẩy hướng rừng cây ở chỗ sâu trong lui lại chính diện giao phong không có chút nào phần thắ Ma t h ú thống lĩnh đột nhiên nâng lên nó này cái lông xù tráng kiện chân trái hướng phía triệu tê như hung hăng đã qua bột một c ư ớ c này công kích là triệu tê như chỗ không ngờ tới mắt thấy đen tủi lùi chân giang hướng về phía chính mình đạm hắn càng đến không kịp trốn tránh chỉ có thể g ơ lên chiến thuẫn vung tại trước người bùm ma t h ú thống lĩnh chân của b ả n cùng mệnh vận chi thuẫn nặng nề mà đánh vào nhau triệu tê như lập tức cảm giác một cổ bái không thể ngự đại lực vào tới cả n g ư ờ i không tự chủ được té bay ra ngoài h ổ khẩu đều bị chấn đến mất đi trí giác vẳng hắn đụng ở phía sau năm sáu thước g a trên một cây đại thụ tại chỗ đụng phải cá thất điên bắt đảo 295. m ộ t cái to lớn thương tổn con số đồng thời ở trên đỉnh đầu phiêu khởi làm cho triệu t như hp trong nháy mắt té bên bờ nguy hiểm mà lúc này đây ma thú thống lĩnh lại sai bước v ọ t lên lần nữa giơ lên g i a o hai lưới c h i ế n phủ vừa rơi trên mặt đất triệu t như liền đào thuốc khôi phục thời gian đều không có vội vàng té địa tranh né ma thú thống lĩnh nhưng lại đ ắ c thế không thang người công kích của nó đột nhiên trở nên cuồng bạo hưng m ánh như là như mưa rông gió bao hướng phía triệu t như n i ề n ép tới lưới búa phá không gào t é t xinh phong trong rừng cây lập tức như là nhấc lên một cơn bão táp to lớn vô số lạc diệp bị chiến phủ chém ra sinh ra kình phong mang theo lượn vòng trước phiêu tán hướng chỗ xa hơn triệu tê ngưu đem hết toàn lực trái t h i ể m hữu trốn hắn nhất định phải hết sức chăm chú nhắm ngay b ộ t công kích thế tới mới có thể làm xuất phát từ chính xác lẩn tránh động tác còn phải chú ý quanh thân hoàn cảnh dưới áp lực khó có thể tưởng tượng ở phía sau nếu như xoay người chạy trốn này chắc chắn phải chết nếu như không phải của hắn phản ứng cũng đủ nhanh chỉ sợ tại chỗ đã bị chém chết rồi làm cho là như thế triệu tê ngưu tình huống cũng là không song tới cực điểm hoàn toàn đánh mất lúc trước chủ động không chỉ nói phản kích cho dù là muốn đào thoát cũng khó có thể làm được song phương lực lượng tầng cấp kém quá lớn hắn mặc dù có ba cái vận mệnh trang bị nơi tay cũng khó có thể san bằng cái này cá t r ê n l ệ n h cực lớn có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là kỳ tích giống ma t h ú thống lĩnh liên tục ba lượt công kích đều không thể đánh trúng triệu tên n h u càng phát luống cuống nổi giận nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu hướng phía bị chính mình coi là con dẹp triệu tên n h u rít gào g i ố n giận một cổ mang theo trước đặc hơn hơi thở thanh hôi sức lực gió đập vào mặt triệu tê như cảm giác mình như là bị nhất trích vô hình quả đấm của cho nặng đập bể ở trên mặt mặc dù không có hướng mặt trước như vậy mất đi nhưng y nguyên t r ò n váng hắn t r ô n tránh động tác không thể tránh né được chậm nửa nhịp hạ ma t h ú thống lĩnh nhân cơ hội vung c h i ế n phủ hung hăng hướng phía triệu tê như cái cổ vung chém mà rơi không xong tỉnh táo lại triệu tê như đã mất đi cơ hội né tránh rơi vào đường cùng c h ỉ có thể kiên trì r ơ lên chiến thuẫn đi nên đón bột mạnh nhất một kích trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng chính mình một lần chỉ sợ là chạy trời không khỏi n ó rồi bởi vì bây giờ triệu tê như hp chỉ còn lại có thì ra là một phần tư không đủ điều kiện phát động mệnh vận chi nhận phụ đái vận mệnh luân hồi vô cùng có khả năng bị buột một kích này diệt đi cuối cùng hp vận mệnh luân hồi bí kỹ tại mệnh vận chi nhận người cầm được lượng máu tổn thất vượt qua chín mươi tình huống tiêu hao một trăm điểm thánh lực trong nháy mắt khôi phục một nghìn điểm hp thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút cái này bí kỹ tuy nhiên c ư ờ n g đại nhưng là tại dạng này chiến đấu trong đó muốn phóng ra hiển nhiên được có điểm vật khí mà ma thu thống lĩnh lực công kích thật sự quá mạnh mẽ mạnh đến dùng chân đạp đều có thể đạp bay hắn gần ba trăm điểm hp như vậy hiện tại dùng chiến phủ trực tiếp công kích được đâu này triệu t như cũng chỉ thuận theo ý trời rồi hô thạc đại giao hai lưới chiến phủ trong nháy mắt chém ra không khí chính là cắt trở mắt thấy muốn chém dụng tại chiến lá chắn trên mặt nhưng vừa lúc đó ma thú thống lĩnh đột nhiên toàn thân run lên nay ác thú trong mắt lộ ra không dám tin hào quang nguyên bản kiêu ngạo bá đạo khí thế không còn sót lại chút gì chiến phủ vung lên cuối cùng tốc độ lại chậm lại bùm lưới búa hay là chém chúng mệnh vẫn chi thuẫn nhưng là lực lượng hoàn toàn không giống triệu t như tưởng tượng mạnh như vậy một trăm sáu mươi lăm Triệu T. chương u lui về sau một b ba đánh n rơi u trăm ạ tám mươi tuyệt cảnh phùng sinh khi triệu tê như đem chính mình lại một lần nữa theo bên bờ sinh tử kéo trở lại đối thủ của hắn ma thu thống lĩnh lại phát ra tràn đầy thống khổ và tức giận dích đạo này đầu lẹ v ẻ o ba mươi thống lĩnh bột rõ ràng không tiếp tục tiếp tục công kích triệu tên như mà là đột nhiên xoay người lại hướng phía sau lưng chém ra chiến phủ một bóng người tùy theo như thiểm đ i ệ n địa xuất hiện tránh được ma thú thống lĩnh phản kích xuất hiện tại nó hưu phía sườn ba ngưng kỵ sĩ triệu tên như không khỏi mở to hai mắt bởi vì này vị đột nhiên xuất hiện ở nơi n à y viện binh thình l í n h đúng là ba đốn ca lụy á đội thân vệ đội trưởng cự nham tỏa thành thành vệ quân quan chỉ huy ma thú thống lĩnh sau lưng của bị ba đốn hung hăng đâm một kiếm vỡ ra miệm vết thương chính ồm à bốc lên xuất phát từ máu tươi hiển nhiên là bị thương không nhẹ cho nếu ê n mới như ể nếu đổi lại là triệu tên yêu đối mặt bộn loại này không thèm nói đạo lý chiêu số cũng chỉ có thể trốn tránh tránh lui bởi vì hắn bản thân đẳng cấp kém ma thu thống lĩnh trọn vẹn cứu cấp lực lượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc căn bản là không có cách chống lại nhưng là ba đốn hiển nhiên lại bất đồng hắn là lẹ v ẻ o ba mươi kỵ sĩ tuy nhiên không phải trong tay nắm giữ thần thuật kỹ năng thánh kỵ sĩ nhưng là vô luận là thực lực còn kinh nghiệm đều phi thường cường hãn đối mặt ma thú thống lĩnh điên cuồng công kích hắn vừa đánh vừa lui lợi dụng tốc độ của mình cùng thân pháp tại mau né bột công kích đồng thời đột nhiên thình lình tiến hành p h ả n kích cư nhiên còn liên tiếp đắc thủ ma thú thống lĩnh chúng mấy kiếm bị thương tuy nhiên không nặng cũng là giống giận liên tục ba đốn kiếm pháp cao minh cũng là làm cho triệu tê như mở rộng tầm mắt bất quá hắn có thể không sẽ ở thời điểm này k h a n h tay đứng nhìn lập tức vây quanh ma thú thống âm thầm một chiêu thánh lực cân nhắc quyết định thi thả ra như giải lụa đa mang trong nháy mắt chạm kích tại ma thu thống lĩnh sau lưng của lên lập tức làm cho này đầu ra dày thịt béo bột tăng thêm một đạo sâu đậm vết thương một trăm chín mươi ma thu thống lĩnh đột nhiên nhảy dựng lên xoay người quay lại phản kích triệu tên y ê u ba đốn lại nhân cơ hội lần nữa đột kích tiến lên một kiếm chém vào phần eo của nó vừa ngoan vừa nhanh tương đối là gác kiếm thể lóng lánh thanh lánh quang mang cắt ra ma thu thống lĩnh t ầ n kia dày đặc ngoài ra mang theo một dãy đỏ tươi g i ọ máu lưu lại nhưng lại một đạo trường dài nửa xích mới lạ miệm vết thương bột gào khóc đều quả thực đều muốn điên rồi bất quá nó vẫn là nghĩ muốn tiếp tục công kích triệu tên n h u bởi vì tại mục tiêu đoán hận lên triệu tên n h u so với ba đốn kéo đến hiển nhiên càng nhiều hơn một chút nhưng mà ba đốn nhưng lại đắt thế không tha người một kiếm nhanh giống như một kiếm trong khoảnh khắc tại ma thú thống lĩnh trên người chém ba kiếm hạn tự hồ vận dụng đặc thù nào đó kỹ năng đang công kích thời điểm đại kiếm sẽ lộ ra sắc bén kiếm khí bởi vậy có thể rõ ràng chứng kiến chúng kiếm sau bột cột hát vê lại một đoạn một rơi xuống mà ma thú thống lĩnh thực chính là muốn công kích đối thủ triệu tên yêu cũng không theo chân nó dây dưa mượn nhờ cây cối c h e lấp theo chân nó cuốn nổi lên vòng l u ậ n q u ầ n bởi vậy làm cho ba đốn có thể tận tình phát huy hắn tinh xảo kiếm thuật ma thú thống lĩnh truy chỉ chốc lát bị thương quá nặng chỉ có thể bất đắc dĩ vương tha cho hồi quá thân lai chuyển sang công kích ba đốn triệu tê như cùng ba đốn nhận thức cũng có bốn năm ngày tuy nhiên hai người vẫn là lần đầu tiên sóng vai chiến đấu nhưng là song phương phối hợp phải vô cùng ăn ý thông qua loại này linh hoạt chiến thuật du kích làm cho bột được cái này mất cái khác trong thời gian thật ngắn duy trì liên tục tổn thương mất máu toàn thân cao thấp máu me đầm địa ma thú thống lĩnh quả thực đều muốn điên rồi nó tiếng gầm gừ cùng tiếng chửi r u ộ n tại trong rừng cây vang vọng thật lâu trước trái phải đụng lung tung rừng cây như bị nổi điên thoạt nhìn trích muốn tiếp tục kiên trì thắng lợi nhất định là thuộc về triệu tê như cùng ba đốn hai người nhưng là triệu tê như tuyệt đối sẽ không như thế lạc quan bởi vì hắn phi thường rõ ràng ma thú thống lĩnh thực lực quả nhiên lại qua một lát ma thú thống lĩnh bung tha cho đổ lao vô công phản kích nó mạnh hướng lui về phía sau ra hai đại bước tay trái nắm thành quả đấm hướng phía bộ ngực của mình vô tới còn một chiêu này triệu tê như lập tức chấn động vội vàng bay ngực về phía sau đồng thời nhắc nhở bà đốn ba ngưng đại nhân nhanh đời ra nó phải ra khỏi có thể mê mội huyết tế c h ố n g trận nếu như lần nữa bị ma thu thống lĩnh sóng âm công kích cho choáng đứng lại triệu t ê như không cho là mình còn có thể có t r ư ớ c một lần như vậy vật khí, mười phần là muốn coi mạng nhưng là hắn biết rõ bột muốn thi triển đại chiêu lại không có bất kỳ phá giải đích thủ đoạn cho nên chỉ có thể kéo dài khoảng cách vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống không thể không nói ma thu thống lĩnh kỹ năng này quá vô sỉ quá biến thái rồi ba đốn nghe được triệu t như cảnh cáo nhưng là hắn cũng không có giống như triệu t như lùi bước trong đôi mắt lộ ra dứt khoát quyết nhiên thân sắc trong tay đại kiếm kiếm quang đại thịnh bùm khi ma thu thống lĩnh quả đấm của nặng nề màn đệ đúa ở trên lồng ngực của chính mình phát ra đinh t h a i nước góc nổ vang thời điểm ba đốn đột nhiên động cả người hắn phảng phất như mùi tên sông về trước xuất phát từ đại kiếm thẳng tắp địa chỉ hướng ma thu thống lĩnh bụng của đ ố n g nhiên buộc phát kiếm quang đem hoàn toàn bao vây ở bên trong cả người phảng phất cùng vũ khí trong tay hòa thành một thể trong nháy mắt đã đâm chúng ma thu thống lĩnh、Bèo. sắc bén đại kiếm đã đâm chúng mục tiêu không hề ngưng chệ gai đất mặc ma thu thống lĩnh ngoài ra không hề ngưng chệ địa sỏ xuyên qua đi vào t h ẳ ba đốn phản ứng tuy nhiên rất nhanh lập tức vung ra trôi kiếm tiến hành né tránh nhưng lại này vẫn bị ma thu thống lĩnh chiến phủ cho quét đến sắc bén lơi búa trong nháy mắt cắt đứt cánh tay phải của hắn tốn nữa qua hắn hộ thân k h ô i giáp lọt vào trầm trọng m ộ t kích ba đốn tùy theo xoay chuyển b ư ớ c bay ra ngoài nặng nề g h mà kẽ rứt tại ba bốn em mở ra địa phương ma thu thống lĩnh thân thủ rút ra còn đang tại trong bụng mình đại kiếm nhắc tới chiến phủ cất b ư ớ c hướng phía đã ngã xuống đất không dậy nổi ba đốn dết tới nó muốn đem vị này kỵ sĩ chém thành muôn mảnh mới có thể thổ lộ phẫn nộ của mình cùng tự hận nhưng mà lúc này bột tựa hồ quên sau l ư n g tự mình còn có triệu tên yêu triệu tên yêu trong tay mệnh vận chi nhận đã là nhịn đói khát khó tới h ạ ba đốn dung manh cùng hy sinh triệt để đốt hắn chiến ý mắt thấy b u ồ n muốn đem ba đốn t r ư ớ c giải quyết triệt đ ể xong hắn không chút do dự vọt tới ma tú h thống lĩnh sau lưng vung lên chiến đao hung hăng chạm kích ở phía sau người chân trái cong gối khớp xương 175. 196. m bảy lăm m ư u đu đa mạ bảo hộ lấy đầu gối cái tia tầng cứng cỏi ra thú bị đao phong vô tình vỡ ra lộ ra s â m s â m bạch cốt ma tú h thống lĩnh bị đao phía dưới không khỏi toàn thân run lên không đợi nó xoay người phản kích triệu tê ngư theo sát lấy bổ khuyết thêm một đao vẫn là đồng dạng vị trí huyết hồn nổi giận chém Hắn ba trăm kê t o n n g h bảy mươi chín giang giác đao phong bung chỗ cốt cặn bã văng khắp nơi vừa mới quay thân tới ma thu thống lĩnh lập tức mất đi cân đối kêu thảm ẩ m ẩ m ngã xuống đất nay đầu cường hãn bột rốt cục bị hắn phong té trên mặt đất mặc dù nói còn chưa chết nhưng đã có thể chứng kiến thắng lợi ánh dạng đông nhưng mà triệu tê như cũng không có nhân cơ hội một lần nữa cho ma thu thống lĩnh bổ sung hai đao hắn sẽ cực kỳ nhanh vượt qua bút vọt tới ba đốn trước người chuẩn bị đem đối phương nâng dậy mớn g thuốc ba đốn đã không được hắn chẳng những mất đi một cánh tay trên người còn bị ma t h ú thống lĩnh chiến phủ cho mở ngược b ể bụng liền nội tạng đều chảy ra chỉ là chứng kiến triệu tên như hắn sắp tán loạn ánh mắt của ở bên trong đột nhiên lộ ra khiếp người qua n mang cũng không biết từ nơi này toát ra một khổ khí lực đột nhiên rẽ r u i lấy ngồi dậy bắt lại triệu tên như cánh tay của đáp ứng ta bảo vệ tốt ca lụy á đừng cho nàng bị người khác khi dễ rồi kỵ sĩ khí lực là kinh người như vậy thế cho nên triệu t ê như đều nghe được cánh tay mình xương vỡ vụn thanh â m gợi ý của hệ thống người có tiếp nhận hay không ba đốn thỉnh cầu chi nhánh nhiệm vụ triệu t ê như không khỏi xưng sở một chút chương ba trăm tám mươi mốt cuối cùng nhiệm vụ tại nội dung nhiệm vụ trong lúc đó gây ra chi nhánh nhiệm vụ hoặc là tiểu chi nhánh chứng màu nhiệm vụ rất bình thường nhiệm vụ ngoạn ra một cái quyết định thậm chí cho dù là đi lầm đường cũng có thể làm cho gây ra bất đồng khâu nhiệm vụ đây cũng là đại nội dung nhiệm vụ chính là mỹ lựa chỗ có được lấy vô cùng khả năng cùng biến hóa nhưng là đối với triệu t như mà nói cái này vừa mới gây ra nhiệm vụ thật sự có điểm lỗi thời hắn bỏ xuống trọng thương bộ xông lại chỉ là muốn t r ư ớ c cứu ba đốn căn bản không có nghĩ đến sẽ gây ra nhiệm vụ mới ở đâu có đầy đủ thời gian tiến hành cân nhắc lợi hại tự hỏi quan trọng nhất là nhiệm vụ này nghe tựa hồ rất đơn giản nhưng trên thực tế khả năng có vô cùng p h i ệ n thái bảo vệ tốt ca lụy á không cho nàng bị người khi dễ nhiệm vụ yêu cầu quá mức rộng rãi nếu đáp ứng xuống triệu t như không thể nghi ngờ phải nhận lãnh cực lớn trách nhiệm mới có thể trưởng kỳ lâm vào tại này đại nội dung nhiệm vụ trong đó cái này cũng không phù hợp triệu t như lợi ích làm tên h u nghiệp đoàn nhân vật trọng yếu hắn căn cơ hay là đang chủ vị diện các loại ý niệm trong đầu như t h i ề m điện đ ị a tại triệu tên h u trong đầu sẽ qua hắn theo bản năng muốn cự tuyệt xong nhưng mà chứng kiến ba đốn trong đôi mắt lộ ra khẩn cầu v ẻ nhưng lại quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu ta đáp ứng ngươi gợi ý của hệ thống cuối cùng nhiệm vụ mở ra cuối cùng nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ ca lụy á trợ giúp nàng trở thành vận mệnh vị diện đứng đầu nhiệm vụ thường lệ không biết cuối cùng hoàn nhiệm vụ triệu tên h ư thật sự là nằm mơ cũng thật không ngờ chính mình gây ra lại là cuối cùng khâu nhiệm vụ hơn nữa nhiệm vụ này khó khăn cao v ừ a xa tưởng tượng của hắn v ẫ n mệnh vị diện đứng đầu làm cho hắn như vậy một cái nho nhỏ n g o ặ ra trợ giúp nhất danh vừa mới mất đi cuối cùng lãnh địa tử tước t hành vi vị diện này chúa tể v ư ơ n g giả hơn nữa còn là tại cái vị diện này sắp bị diệt thời điểm t ù y tiện ngẫm lại đều khó có khả năng mà chính là bởi vì khó khăn rất cao triệu t ê như ngược lại không thèm để ý lúc này ba đốn b u n g lỏng ra cầm chặt triệu t ê như cánh tay hai tay cái trên mặt đất đột mất nhìn xem vị này kỵ sĩ trên mặt vẫn mang theo trấn an hòa giải thoát tiêu dung triệu tê như trong lòng không khỏi nổi lên một tia khó tả bị thương dù là đối phương chẳng qua chỉ là một gã nờ ờ cờ là siêu cấp trí não giả thuyết ra tới nhân vật trong vở kịch nhưng bây giờ không phải là cảm hoài thời điểm bên này ma thú thống l ĩ n h chính d â y r ủ i lấy một lần nữa bỏ lên trong tay cầm lấy c h i ế n phủ triệu tê như đứng dậy uống xong nguyên bản cấp cho ba đốn dùng trị liệu dược tề hắn đột nhiên về phía trước phóng ra một bước dài sau đó vung lên mệnh vận chi nhận hung hăng bổ về phía ma thú thống l ĩ n h cái cổ một đao kia triệu tê như đã dùng hết toàn lực thật đơn giản động tác công kích như là trải qua trăm ngàn lần diễn luyện t hai ế đ trăm hai góc độ xuất mươi n h yếu tất cả đều không chê vào mốt r n n h giống ma thu thống lĩnh đau đến nghiêng đầu lại nhắc tới chiến phủ loạn xạ hướng phía triệu t như vung bổ tới nhưng là triệu t ê như sớm đã rời đi vị trí lại là một đao chạm kích tại trên người của nó 175. l o ạ i này chém giết gần người chiến thuật mới là triệu tê như am hiểu nhất dùng để đau nhức chơi b ổ cờ dạp thống lĩnh n ẩ y chó rơi xuống nước càng thực dụng vô cùng hắn vây quanh bột suất đao như gió cũng không tận lực truy cầu làm bị thương đối phương chỗ yếu dùng tốc độ nhanh nhất đến cắt giảm hắn còn thừa không nhiều lắm hp trong lúc nhất thời đao sáng lóng lánh huyết nhục văng tung t ó é xây dựng ra một bộ vô cùng thảm thiết hình ảnh nếu như là tại dưới tình huống bình thường ma t h ú thống lĩnh là không e ngại dạng n à y chiến đấu nhưng là nó bây giờ muốn muốn đứng lên đều rất khó khăn trên người nhất là bụng sẽ rách thương n g ụ n máu tươi chảy dòng làm cho lực lượng của nó đồng thời nhanh chóng s ó i mòn cho nên đối mặt triệu t như vô tình t h ô n g kích nó chỉ có thể vô í c h lao địa cơ chiến phủ cùng cánh tay muốn đem triệu t như đánh bay hoặc là đuổi ra ngoài vì để bản thân tranh thủ đến thở dốc khôi phục thời gian chỉ là triệu t như làm sao có thể sẽ cho nó cơ hội như vậy h á n mạo hiểm bị ma t h ú thống lĩnh một kích đánh chết giết phong hiểm linh hoạt vô cùng né tránh đối phương phản kích lần lượt đột kích tiến công t ậ p kích lần lượt địa tại bột trên người chế tạo ra càng nhiều càng sâu miệng vết thương 168, 185, 177. hắn mỗi một lần hữu hiệu thương tổn đều không cao lắm nếu như không là công kích tại chỗ hiểm hoặc là ban đầu trên vết thương chỉ có thể xóa sạch ma thu thống lĩnh một chút xíu lượng máu nhưng là nhanh chóng tích lũy con số nhưng lại kinh người ma thu thống lĩnh đối với cái này không có biện pháp do bị trọng thương nó đã phóng ra không ra chuyển bại thành thắng đại chiêu chỉ có thể ở trong thống khổ vùng vây dãy chết tiếng gầm gừ tiếng kêu rên liên tục không rước quên quẩn tại cả trong rừng cây gần kề chỉ dùng vài phút này đầu lẹ vẹo ba mươi thống lĩnh bột bị triệu tê nhu theo trọng thương đã đánh vào sắp chết trạng thái nó vô lực tê liệt ngã xuống trong vũng máu rốt cuộc đề không nổi trong tay nặng nghề c h i ế n phủ vung xuống đầu lâu thở hào hển nguyên bản hung lệ thú trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng triệu tê như dừng bước đứng ở ma thú thống l ĩ n h trước mặt của hắn lạnh lùng mắt nhìn xuống ngược lại tại chính mình dưới chân buốt sau đó thật sâu hít một hơi thở dài vung lên mệnh vận chi nhận như thiểm điện địa chém xuống nặng nghề mà chạm kích tại ma thú thống linh trên cổ lúc này đây triệu tê như công kích được chính là nó vốn có vỡ ra miệng vết thương chiến đao lập tức thật sâu cắt vào đi vào ngày đầu lẹ vẹo ba mươi thống lĩnh bột cứng rắn tráng kiện cổ đức thành hai đoạn đầu lâu to lớn cô l ô lăn xuống gãy ra miệng vết thương lại không có chảy ra bao nhiêu màu tươi đầu lâu của nó mặt hướng chỉ lên trời một đôi thú mục tràn đầy oán nộ hoàn toàn là chết không nhắm mắt gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại ngưu thành công chém giết lẹ vẹo ba mươi bột ma thú thống lĩnh thống lĩnh đạt được nhiệm vụ kinh nghiệm một triệu điểm chủ vị diện danh vọng năm mươi vận mệnh vị diện danh vọng hai trăm đẳng cấp một đạt được ma thú chi sọ ma thú chi tâm đạt được đổ ma dũng sĩ danh sưng Thăng trong mắt nháy quang mang cấp đây e EXT khen theo m chém、giết. ma điểm nghiệm thêm, triệu tên toàn trong, giết thu thống đạt thường nhất tới suốt thăng siêu kinh với lại nhu bên hoàn lĩnh cùng hắn lên phủ bao vào cao và và dựa cấp ở được cử lẻ lẻ đ 21 25, là bởi vì kinh nghiệm độc hưởng nguyên nhân trên thực tế chính thức cho ma thu thống l ĩ n h trọng thương chính là bà đốn không có hắn quên sống chết một k í c h trí mạng triệu t như là bất kể như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng này đ ở bốt mà bây giờ nhưng lại triệu t như chiếm được toàn bộ chỗ tốt cho nên hắn trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng ma thú thống lĩnh thi thể lồng ngực tùy theo nổ tung một khoả không sai biệt lắm có bóng đá lớn nhỏ đỏ tươi trái tim bật đi ra rơi xuống triệu t như dưới chân của đây là chém giết ma thú thống lĩnh ban thường triệu tê ngưu rất là tò mò đem hai kiện đồ vật đều nhặt lên tại vận mệnh vị diện đánh quái trên căn bản là sẽ không tuân ra trang bị kim tệ cái gì cho nên ma thú thống lĩnh sở xuất ma thú chi sọ cùng ma thú chi tâm khẳng định là độ tốt ma thú chi sọ đặc thù vật phẩm lực lượng một ư ơ i thể chất một mươi ba mươi hộ giáp phòng ngự phụ gia ma uy kinh sợ không thể mài mòn không thể ăn cắp không thể rơi xuống trang bị sau bảng định cái này đặc thù vật phẩm không sai biệt lắm có mâm s ứ lớn nhỏ t r ầ m điện điện rất có phân lượng đã kim loại hóa đầu thú y nguyên bảo trì ma thú thống lĩnh khi còn sống giữ tận bộ dáng nhìn xem rất giống là một việc tinh mỹ tuyệt luân hàng mỹ nghệ nhưng là nó tuyệt đối không phải là cái gì đẹp mắt vật trang trí hai cái song song mười thuộc tính ba mươi phần trăm hộ giáp phòng ngự hơn nữa mang vào hạng nhất b í kỹ khiến nó chuẩn bị cực cao giá trị nhưng mà cái này ma thú chi sọ chính thức chỗ đặc thù ở chỗ nó là phụ thuộc vào khôi giáp tồn tại không thể một mình trang bị coi như là đặc thù vật phẩm bên trong tồn tại đặc thù triệu tê như thử đưa nó hướng vận mệnh của mình chiến giáp thượng chủ chỉ nghe được răng rắc nhất thanh thúy hưởng ma thú chi sọ đột nhiên sinh ra một cổ to lớn hấp thụ lực lại một mực bám vào hung giáp phía trên m ặ chương kệ triệu TNU t h o c n không ba trăm tám mươi hai tấn cấp hát rượu ma mã ma uy kinh sợ bí kỹ tiêu hao một trăm linh điểm thánh lực chiến lược kinh sợ trong một mươi mét bán kính tất cả mục tiêu duy trì thời gian một mươi giây thời gian chờ một trăm tám mươi giây mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối ngoại ra bột cho nên tại u kỹ năng này đang cày quái đánh bột thời điểm rất thực dụng nhất là đang bị đại lượng quái vật vây quanh dưới tình huống một cái ma huy kinh sợ thả ra đi là có thể thoải mái thoát khỏi những tia đê cấp quái vật dây dưa biết ma thú chi sọ năng lực triệu tê như mục quang chuyển hướng về phía tay trái nâng ma thú chi tâm ma thú chi tâm đặc thù vật phẩm sau khi cắn nuốt sinh ra đặc thù hiệu quả viên này đến từ ma thú thống lĩnh trái tim giống như là nhất trích rót đầy hạt cắt bóng cao su sức nặng trí ít có nặng bảy tám cân cơ tim khỏe mạnh ngoài lồi mặt ngoài răng đầy lớn màu đỏ sầm mạch máu tuy nhiên sớm đã không hề nhảy lên nhưng vẫn cho người có sinh mạng lực cảm giác chỉ là xem hệ thống cho r a nói rõ triệu t ê như cũng nhìn không ra nó cụ thể công dụng sau khi cắn nuốt sinh ra đặc thù hiệu quả mình cũng không thể đem quả tim này cho sinh nuốt vào chứ bởi vậy hắn suy nghĩ hay là chứt thu hồi đến trong túi leo lưng mặt khác chém giết ma thú thống lĩnh hắn còn đã lấy được một cái đồ ma dũng sĩ danh sưng đồ ma dũng sĩ anh hùng danh sưng nhân tộc liên minh độ thiện cảm 20, m a tộc cừu hận độ 50, xuất lĩnh đội ngũ sĩ khí 30, sức chiến đấu 10, hạn vận mệnh vị diện hữu hiệu cái danh hiệu này đối với triệu tê như thực lực của bản thân không có bất kỳ tăng lên tác dụng nhưng là không thể nghi ngờ đ e m càng thêm có lợi cho hắn ở đây vận mệnh vị diện nhiệm vụ quá trình nhất là đằng sau hai cái thuộc tính vô cùng hữu dụng kiểm kê hết đánh chết bột thu hoạch triệu tê như đem đ ư c chú ý đặt ở thăng cấp đoạn được thượng hắn theo lệ vợ a i m t r ự c tiếp lên tới lệ vợ a i m tại đẳng cấp có lợi là hoàn thành một lần bay vọt bởi vì đã tấn chức đã trở thành bùi gai kỵ sĩ bởi vậy cấp bốn thuộc tính bị hệ thống trực tiếp phân phối xong không có tự chủ khống chế đường sống nhưng là bốn cái cấp bậc cũng ý nghĩa triệu t như có cơ hội kích hoạt bốn trang bị hoặc là bốn cá kỹ năng hắn hơi suy nghĩ một chút đệ nhất quyết đoán lựa chọn từ thần cái bao tay triệu t như hai cái bao tay này mặc dù chỉ là đồ hệ x é o lẹn s ở trang bị nhưng là nó công năng tính thực dụng lại không thể so với thông thường truyền kỳ trang bị kém hai tay tổng cộng có được tứ phẩm chất kho vũ khí không gian có thể đồng thời dung nạp bốn cái vũ khí trang bị chỉ cần có yêu cầu triệu tây như tùy thời đều có thể cắt xuất phát từ bất đồng vũ khí điều này làm cho hắn trong chiến đấu thường thường có thể xuất kỳ bất y đánh bại địch nhân và đối thủ bởi vậy biến thành hắn không thể thiếu một trang bị bất quá lúc trước triệu tây như kích hoạt tử thần cái bao tay đều chưa thành công về sau hai lần cơ hội cũng cho vận mệnh trang bị hiện tại hắn còn muốn thử lại lần nữa nguyên bản màu xám cho trang bị tuyển hạng trong nháy mắt đã bị thắp sáng vô cùng quen thuộc đích bao tay xuất hiện lần nữa trong tay triệu tây như thành công hiển nhiên là kích hoạt đẳng cấp đạt đến triệu tây n h lập tức thích hợp lớn ủng hộ tiếp theo lựa chọn thần lực bay phủ không có thần lực phi phủ hắn kích hoạt tử thần cái bao tay hiệu quả ít nhất phải giảm b ớ t một nửa thần lực bay phủ kích hoạt thành công còn có hai lần cơ hội triệu t như mục quang lập tức đã rơi vào chiến thần giới chỉ trái cùng chiến thần giới chỉ hữu trên mặt đây là truyền kỳ cấp giới chỉ chẳng những thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa tổng cộng mang vào chiến thần ánh sáng chiến thần thủ hộ cùng chiến thần phụ thể tam đại bị kỹ có thể nói là t ự c phẩm trong t ự c phẩm bất quá khi triệu t như cố gắng kích hoạt chiến thần giới chỉ thời điểm lại thất bại kích hoạt điều kiện còn chưa đủ triệu tê như cũng không có nổi giận vung tha cho hai quả chiến thần giới chỉ hắn tiếp tục lựa chọn ngân vũ giải chiến ngân vũ giải chiến phòng ngự 70, tốc độ di động 15, n h a n h nhẹn 2, a gia tốc kỹ năng đẳng cấp 1, bền 20-20, yêu cầu đẳng cấp 20. đồ hệ xeo lẻn s ở trang bị ngân vũ giải chiến không huyền n i ệ m chút nào kích hoạt thành công thay cho nguyên lai、like、cặp kia rất thông thường ủng ra hắn tốc độ di động tùy theo tăng lên không ít tăng cường tự thân nhanh nhẹn như vậy càng có lợi cho tương lai bên trong chiến đấu gian khổ một cơ hội cuối cùng triệu tê như kích hoạt rồi bí kỹ phá toái tinh thần sau một h ầ khắc hắn liền thấy chính mình này thất mã lục tinh cấp chiến kỷ tia nắng ban mai chỉ là nó cước bộ tập tễnh thần sắt suy bại trên người vết máu loang lộ có vẻ cực kỳ chật vật lúc trước tại truy đuổi trong chiến đấu tia nắng ban mai bị ma thu thống lĩnh bay liên cho đánh trúng Bản triệu h â n bị t ọ n thương ngã xuống đất không n g đất dậy ổ t r i tê như i tranh đ ư g cùng thủ c thời gian túi người ôm lấy cổ ngựa trong nội tâm cực kỳ cảm động đây mới là bất ly bất khí chính là chiến hữu hắn lập tức theo trong ba lô móc ra dự tề thử hướng mã trong miệng uy nhưng là tia nắng ban mai loạn trọn đầu không uống hiện n h i ê n loại này t r ị liệu dược tề cũng không thích hợp cưới s ủ n g triệu t như thử lại trước cho nó gây thánh liệu thuật kết quả kỹ năng phóng ra thất bại cái này triệu t như thật sự t i ể u thuốc thủ vô sách còn có thể có biện pháp nào trợ giúp nó nhanh chóng khôi phục nếu như là hệ thống thừa nhận cưới s ủ n g ngược lại thật là tốt mở trực tiếp thu hồi đến sùng vật trong không gian có thể ra tốt khôi phục nhưng tiếc là tia nắng ban mai cũng không phải thật sự là thuộc về triệu t như chiến kỵ ngay vào lúc này triệu t như đột nhiên linh cơ vừa động đem quả ma thú chi tâm lấy ra hắn thử thăm dò đem quả tim này đưa đến hát rượu mã miệm hắn rõ ràng thật sự mở ra miệm lộ ra hai hàng chỉnh t ề bật nhà đem ma thú chi tâm cắn một cái ở còn thật có hiệu quả triệu tê như lập tức vui vẻ nhìn xem hát rượu mã đem ma thú chi tâm từng miếng từng miếng điệu cắn n u ố t vào gần gầy vài phút bóng đá lớn nhỏ trái tim bị tia nắng ban mai cắn n u ố t sạch sẽ nửa điểm cặn còn lưu k hí hí h í h í bốn hí nó ngựa đầu phát ra vui sướng tê minh trung khí mười phần hoàn toàn đã không có lúc trước suy yếu nhất là một đối với con mắt càng chiếu sáng rặn rỡ lòng lánh trước loại sao sáng hào quang lóng ánh cái này thần tuấn chiến mã mạnh từ dưới đất đứng lên nó loạng đầu lâu của mình hát đuôi rượu ma ma lượng máu tám năm trăm linh tốc độ một trăm bảy mươi năm sự chịu đựng chín mươi thiên phú truy phòng tường không kinh sợ ma hóa bãi tinh tên của nó sưng thay đổi nhiều hơn cá ma chữ lượng máu tốc độ sự chịu đựng đều có tăng lên rất nhiều thiên phú trọn vẹn g i a tăng rồi hai cái đẳng cấp càng theo sáu tinh cấp nhảy lên tới bảy tinh cấp đây là ma thú c h i tâm mang đến hiệu quả cái này đặc thù vật phẩm thật sự chính là cho sùng vật dùng là kèm chế nội tâm kích động triệu tê nhu mang lên ba đốn thi thể cưới đen bóng ma mã nhanh chóng nhanh rời đi rừng rậm đi truy tầm đội ngũ của mình t i u nắng ban mai tốc độ trở nên nhanh hơn hơn nữa càng có linh tính nó hoàn toàn có thể nghe hiệu triệu tê nhu mệnh lệnh cũng không cần triệu tê nhu như thế nào đi chỉ huy tự hành vượt qua khâu lăng khu vực tại bên trên bình nguyên truy tìm chức kỵ binh liên đội cùng bán thú nhân quân đoàn chủ lực tung tích trải qua không đến nửa giờ nhanh như điện chấp truy tung triệu tê như thấy được xa xa bên trên bình nguyên nhóm lớn bán thú nhân binh lính hắn không chút do dự theo c ớ i chiến kỵ hướng bên kia vào tới chém giết ma thú thống lĩnh lên tới lẹ và hai mươi lăm còn kích hoạt rồi ba trang bị triệu tê như lòng tự tin cùng chiến ý đồng thời nhảy lên tới cực điểm phía trước cho dù là thiền quân văn mã hắn cũng không chỗ nào sợ hãi đen bóng ma mã tia nắng ban mai thả cước bộ v ố n vó tung bay bước qua bình nguyên đại địa đuổi theo tự bên trên bình nguyên xẹt qua tập phong nhanh chóng tiếp cận bán thú nhân quân đoàn chủ lực lúc này hắn thấy rất rõ ràng Tại ngàn vạn bán thú vạn ngàn bán chương ba trăm tám mươi ba phá thiên quân c ự nham t ò a thành kỵ binh liên đội công kích mang theo đi vô cùng bi tráng sát thái bọn họ mất đi hai phần ba đồng đội mất đi của mình quan chỉ huy cao nhất đối mặt ngàn vạn bán thú nhân đã phát động ra một lần lại một lần công kích trả giá bất kể hy sinh chỉ cầu có thể kéo dài ở đối phương cấp bộ thỉnh thoảng có kỵ sĩ bị bán thú nhân chiến sĩ quăng ném ra bay phủ mâu g â y đánh chúng kêu thảm rơi xuống lập tức sau đó bị chen trúc mà đến địch nhân chặt thành thịt vụn nhưng mà những thứ khác bọn kỵ sĩ lại không sợ hai chút nào k h ô n g chế được sớm đã mệt mỏi không chịu nổi chiến mã ý nguyên kiên trì chiến đấu bởi vì cả nhánh bán thú nhân quân đoàn chủ lực chính đang rút lui chúng nó tựa hồ vương tha cho tiếp tục truy kích kỵ binh liên đội ý nghĩ mặc dù không có bán thú thống lĩnh chỉ huy nhưng là y nguyên bảo trì tương đối hoàn chỉnh đội ngũ một khi làm cho những người học này trở về đến doanh địa không thể nghi ngờ sẽ đối với đang tại rút lui khỏi trong quá trình cự nham tòa thành quân dân tạo thành uy hiếp cực lớn đây chính là kỵ binh liên đội v u n g tha cho chủ động quên cả sống chết vồ đến nguyên nhân trọng yếu nhất chứng kiến tình cảnh như vậy triệu tê như không có bất kỳ chần chờ hắn ơi đen bóng ma mã tia nắng ban mai như là như mùi tên rời cùng đột nhiên xông vào bán thú nhân quân đoàn bên ngoài các chiến sĩ chính giữa luật mắt thấy sắp đánh lên hgap đàn thú tia nắng n ban mai đột nhiên ngửa đầu hí dày một luồng áp lực vô hình khí tức lập tức nhập vào cơ thể ra hướng phía phía trước cuốn sạch mà đi kinh sợ đây là hát rượu mã tại cắn nuốt ma thú chi tâm tấn cấp sau thu hoạch được năng lực thiên phú cùng triệu t ê như món đó ma thú chi sọ bị thêm vào ma huy kinh sợ có giống nhau hiệu quả không thể tưởng được nó rõ ràng chính mình trực tiếp thi thả ra nằm ở trong mười mấy tên bán thú nhân chiến sĩ đang muốn chuẩn bị ngăn chặn c h ặ n lại tại đen bóng ma mã huy áp khí tức trùng kích vào lập tức mỗi người ngốc như gà gỗ xấu xí thú trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng sau một khắc chúng nó phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh gào khóc kêu ném hạ vũ khí trong tay như là không có đầu rồi bỏ bình thường chạy loạn khắp nơi đi loạn phảng phất mặt nhật h à n g l â m hơn nữa này cổ sợ hãi đầu sóng nhanh chóng về phía sau chuyển rời trong nháy mắt tạo thành to lớn sóng chiều tịch q u y ể n càng nhiều là bán thú nhân chiến sĩ bởi vậy nhấc lên hỗn loạn lớn hơn bùm đen bóng ma mã má mánh liệt sông đi lên trực tiếp đánh bay một đầu cản đường bán thú nhân chiến sĩ triệu tê như cảm giác mình cả người máu tươi đều bốc cháy lên gầm nhẹ một tiếng thả ra ma uy tính sợ hắn giới hang chiến kỵ như vậy dũng mãnh mình tại sao còn có thể ngồi mát ăn b ặ t vàng theo đen bóng ma mã bước chân của không ngừng hướng bên trong đánh sâu vào song trọng uy áp kinh sợ ảnh hưởng đến càng nhiều là bán thú nhân chiến sĩ những n à y đê cấp quái vật hiển nhiên không cách nào được miễn loại này lực lượng vô hình m à t á c chế hoặc là nằm sấp trên mặt đất lạnh run hoặc là triệt để hỏng mất chạy từ phía truy kích kỵ binh liên đội mà đến bán thú nhân quân đoàn chủ lực tuy nhiên có được lấy ngàn vạn danh chiến sĩ nhưng là tại triệu tê như một mình đàn kỵ đánh sâu vào dưới dĩ nhiên là quân lính tăng an giã nguyên lai tiểu quy mô hỗn loạn nhanh chóng diễn biến thành phạm vi lớn chạy tán loạn các quái vật này chui lên lẫn nhau chen chúc lẫn nhau trà đạp trước mặt đập lấy phía sau tại thời gian cực ngắn trong trang diện hỗn loạn đến không cách nào dọn dẹp tình trạng triệu t như tay trái khoác ở dây cương cơi đen bóng ma mã xông về trước kích tay phải mệnh vận chi nhận vùng lên chém dụng một đường trên đường công kích không biết ném lăn chém chết nhiều ít đ ị c h nhân cho dù là hắn ma uy kinh sợ kỹ năng hiệu quả biến mất tất cả bán thú nhân chiến sĩ cũng hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu lại không có một người nào không có một cái nào có can đảm chủ động tới gần đến hắn và hát ma mã bên người những kỵ binh kia liên đội bọn kỵ sĩ đều thấy được triệu tê như đại phát thần uy một mảng bọn họ lập tức thay đổi phương hướng lao đến sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tụ hợp trùng t ấ n tổ đội đi theo sau lưng triệu tê như cùng một chỗ sung phong liều chết bọn họ giống như là một thanh trường kiếm sắp bén dùng triệu tê như làm kiếm mũi nhọn hung hăng đâm vào bán thú nhân quân đoàn trái tim bên trong sau đó lại thuận thế đem miệng vết thương xé mở mở rộng làm cho hắn không ngừng mà đổ máu thương vong bọn, sĩ giống giận vang vọng cả Bình Nguyên, bọn họ không tiếc một cái giá lớn địa tướng chiến kỵ cuối cùng một tia tiềm lực đều bức bách đi ra ra sức dơ lên đại kiếm vung chém những kia đã đánh mất chiến ý địch nhân vốn là quái giày chiến tại triệu tê n h ư u dưới sự dẫn dắt biến thành một hồi phá tập chiến đấu giống đang tại bọn kỵ sĩ liên tiếp thắng lợi về sau một đầu bán thú nhân quan chỉ huy nhảy ra ngoài chắn ở triệu tê n h ư u phía trước bán thú nhân quan chỉ huy hình thể tuy nhiên không bằng ma t h ú thống lĩnh nhưng là đang bình thường bán thú nhân chiến sĩ chính giữa cũng là hạc giữa bầy gà v ậ y tồn tại trong tay càng nắm lấy một thanh đen nhánh nanh sói đại đồng nhìn xem đều tương đương có khí thế nhưng là hiện tại loại này lẹ vẻo mười chín tinh anh bột căn bản dọa không được đã là lẹ và hai mươi lăm triệu tên nhu hắn h ừ lạnh một tiếng hai chân mạnh dùng sức kẹp lấy bụng ngựa đen bóng ma mã lập k h ắ p tăng nhanh tốc độ như là như gió lốc phóng tới bột chéo phía bên trái hướng triệu tên nhu vung lên mệnh vẫn chi nhận toàn thân cao thấp đột nhiên lóng lánh xuất phát từ sáng ngời thành quang một cây hư hóa màu vàng gai r ầ m rạp chẳng trịt địa tạo thành con nhím vậy p h o n g hộ kinh cước quang hoàn đây là bùi gai kỵ sĩ là tối trọng yếu nhất chức nghiệp kỹ năng có thể giảm bất thương tổn bắn ngược đến từ công kích của đối phương có thể để cho địch nhân tại đây tầng q u a n hoàn vi năng giới tác dụng đụng đến đầu rơi b một h nhân đao n chỉ h kia thật sự là tàn nhẫn tới cực điểm chẳng những ngưng tụ triệu tê như toàn bộ lực lượng mà vẫn còn mang theo trước chiến kỵ công kích quán tính trí lực trong nháy mắt phá khai rồi bán thú nhân quan chỉ huy trên những cổ tầng kia dậy đặt nếp ốn ngoài ra、421. 475. b á n thú nhân quan chỉ huy lực phòng ngự có thể là kém xa tít t ắ p ma thú thống lĩnh t h ú n g chi hiện tại triệu tê nhu đẳng cấp càng cao hơn nó trọn vẹn sáu cấp tăng thêm lại là bộ vị yếu hại cho nên chiêu này đủ ấ n đ ả m à tạo thành thương tổn cực cao bán thú nhân quan chỉ huy tập kích thất bại lại bị triệu tê nhu tại trên cổ nặng nề chém một đao lập tức lớn tiếng kêu rên nâng lên tay trái bưng kín trào máu miệng vết thương cả trương thú mặt đều bởi vì đau khổ kịch liệt mà trở nên mặt mẹo triệu tê nhu rơi trên mặt đất thuận thế làm cá trước nào lộn động tác tan mất đánh l ư ợ đạo sau đó nhanh chóng xoay người nhảy lên x o n g n lúc này g phu cận rốt cục có không ít không sợ chết bán thú nhân chiến sĩ hướng phía triệu tê như vây quanh gào khóc kêu dơ lên cao vũ khí cố gắng đi lên nhặt điểm tiện nghi triệu tê như thật sâu hít một hơi thở dài trong đôi mắt tinh mang loay lên mệnh vận chi nhận như thiểm điện về phía trước quách ngang sau một khắc n g hơn một a n ra, mươi h bao b trùm á người kính n mét bán thú nhân chiến sĩ tính cả bán thú nhân quan chỉ huy ở bên trong tất cả đều bị như mưa rông gió bao sắc bén đà kích lập tức rú thảm liên tục chữ bằng máu tung bay trong đó tất cả thông thường bán thú nhân chiến sĩ tất cả đều bị mất mạng tại chỗ bán thú nhân quan chỉ huy thân mình ít nhất c h ú n g bốn năm đạo đao mũi nhọn bị giáp nghiền nát đến hoàn toàn biến thành khất cái trang máu me đầm địa chật vật tới cực điểm nhưng là triệu tê như lại không có chút nào muốn thả qua ý của nó đột nhiên cất bước tiến lên bách cận đến gần này đồ bột mệnh vận chi nhận vung lên từng đạo sâm lãnh khí nhọn hình lưỡi dao một đao lại một đao điệu cắt ra nó to mọng thú thân thể bán thú nhân quan chỉ huy cũng cố gắng tiến hành phản kích nhưng là động tác của nó đối ở hiện tại triệu tê như mà nói thật sự là quá mức đ ốc thế đại lực trầm lang nha bồng liền triệu tê như khôi r á c bên cạnh đều không có thể gặp được ba trăm tám mươi lăm bốn trăm linh hai ba trăm bốn mươi hai nguyên một đám thương tổn con số duy trì liên tục bay lên trong t r ớ c mắt b á n thú nhân quan chỉ huy hp chỉ còn lại có không nhiều l ắ một m điểm đã là bị đã đánh ã đ vào trọng thương sắp chết trạng thái giống nó mạnh hét lớn một tiếng đột nhiên nhanh chóng hướng lui về phía sau xuất phát từ vài đi nhanh thú thân thể như là thổi hơi cầu loại nhanh chóng bành trướng giang n a n h hoàn toàn lộ ra cả khuôn mặt đều trở nên cực độ vặn vẹo dữ tợn triệu tê n h ư xem xét chỉ biết buộc phải ra khỏi đại chiêu hắn đã sớm lĩnh giáo qua b á n thú nhân quan chỉ huy cùng bạo trạng thái lợi hại bởi vậy không chút nghĩ ngợi đem bệnh vận chi nhận hướng trên mặt đất cắm xuống ẩn chứa lực lượng hủy diệt đích lôi mang trong nháy mắt từ trên trời giang xu bao trùm chung quanh m ả n g lớn phạm vi lôi viêm thần phạt chương ba trăm tám mươi b ố mở ra vận mệnh vị diện một đạo thô như cánh tay lôi điện t h ẳ n g tắp oanh kích tại bán thú nhân quan chỉ huy trên đỉnh đầu như là một chi sắc bén vô cùng kim nhọn tại lập tức đâm phá bột nhanh chóng bành trướng thân thể bốn trăm hai mươi ba ở n à y một trong một chớp mắt triệu t ê nhu rơi trên mặt đất vận mệnh chi nhận vung lên đánh chúng bán thú nhân quan chỉ huy phồng lên phần bụng kéo lên một đạo thật dài vết thương hai trăm chín mươi sáu bán thú nhân quan chỉ huy lập tức phát ra một tiếng tràn đầy tuyệt vọng kêu rên g i cao cao lang nha bổng vô lực địa dù xuống rơi xuống đại triệu h thể như nhiên â n đột là bị ú t l ấ tê nhu rút đao chung quanh lại phát hiện chung quanh sớm đã không có bất cứ địch nhân nào tồn tại gần ngàn vạn nửa thú nhân chiến sĩ cùng ma thú bọn quái vật đều dốc sức liều mạng điên cuồng chạy trốn cự nham tỏa thành các kỵ sĩ hưng phấn tới cực điểm hoàn toàn không để ý đội hình tứ tán ra dốc sức liều mạng địa chém giết những cái kia chạy tán loạn quái vật như là tất cả sát nhập bảy cựu mánh hổ thỏa thích giết chóc binh bại như núi đổ đã mất đi ma thú thống lĩnh mất đi nữa bán thú nhân quan chỉ huy những n à y nửa thú nhân chiến sĩ căn bản không chịu nổi một kích ký luật luật hát rượu ma mã về tới triệu tê nhu bên cạnh nó đem đầu tiến đến triệu tê nhu trong ngực dùng sức địa cọ lấy thúc giục hắn nhanh mau lên đây tiếp tục chiến đấu triệu tê nhu không khỏi ha ha cười cười bắt lấy yên ngựa trở mình lên ngựa cùng những thứ khác các kỵ sĩ cùng một chỗ truy kích và tiêu diện tàn quân cuối cùng chiến đấu suốt rằng có hơn nửa canh giờ thời gian rất nhiều nửa thú nhân chiến sĩ bị đổi trốn và phụ cận rừng rậm trong núi lớn cũng có không tiểu biến mất tại mênh mông bình nguyên cuối cùng. không phải các kỵ sĩ không muốn tiếp tục đuổi giết chỉ là bọn hắn chiến kỵ đã đã tiêu hao hết thể lực không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ xuống dưới thậm chí có năm sáu con chiến mã miệng s ù i bọt mép trực tiếp cho mệt mỏi đến chết tại dưới tình huống như vậy triệu t ê y nghiêu chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ công kích tại chỗ nghỉ ngơi khôi phục đánh chết ma thú thống lĩnh đánh tan ban thú nhân quân đoàn chủ lực lúc này đây nhiệm vụ trên thực tế đã đã lấy được viên mãn thành công thứ hai không có khả năng lại đối với rút lui khỏi cự nham tòa thành quân dân sinh ra bất luận cái gì uy hiếp nhưng là vô luận là triệu t â nghi hay vẫn là may mắn còn sống sót xuất xuống só ai đều không có thắng lợi vui sướng bởi vì vì bọn họ nhất sùng tính ba đốn dĩ nhiên chết trận nhìn xem hắn đã không có tánh mạng thi thể các kỵ sĩ có chút ít lá trá rơi lệ trong đó một g ã kỵ sĩ thấp giọng nói ra ba đốn đại nhân lo lắng an nguy của ngài cho nên hắn để cho chúng ta trước khiên chế trụ bán thú nhân chủ lực sau đó chính mình qua bên kia chợ giúp ngài không nghĩ tới triệu tê như ảm đạm nói ra ba đốn đại nhân là ở đối phó ma thú thống linh trong chiến đấu hy sinh nếu như không có hắn ta cũng không có khả năng còn sống đứng ở chỗ này một ga khác kỵ sĩ hỏi chẳng đại nhân chúng ta làm sao bây giờ nếu như nói lúc trước triệu tê n h ư này đây thần điện thánh kỵ sĩ thân phận lại để cho bọn hắn phục tòng mệnh lệnh như vậy hiện tại triệu tê n h ư vũ dũng cùng chiến tích nhưng lại thắng được tất cả mọi người kính trọng trận này rằng có gần nửa ngày thời gian truy tập kích chiến cự nham tòa thành kỵ binh phản kích liên đội ba trăm kỵ sĩ cùng kỵ binh đến bây giờ chỉ còn không đến bảy mươi tên nhưng lại mỗi người đều mang thương tích đầy người bất quá những n à y may mắn còn sống sót xuống đại bộ phận đều là thực lực vô cùng mạnh cùng tinh nhuệ kỵ sĩ cấp bậc của bọn hắn trên cơ bản đều tại hai mươi cấp đã ngoài cao nhất hai vị thậm chí còn nếu so với triệu tê như cao hơn một cấp xem như tinh nguyện rồi có thể có được bọn hắn kính nể cùng ủng hộ cũng là triệu tê như lúc này đây nhiệm vụ trọng yếu thu hoạch triệu tê như không chút do dự hồi đáp chúng ta hồi cự nham t o à thành cùng dị ra đại nhân bọn hắn một lần nữa tập hợp sở hữu tất cả kỵ sĩ đối với cái này đều không có bất kỳ gì nghị ba đốn thi thể bị long trọng địa chứa vào đặc chế bọc đ ư ờ n g s ắ t ở bên trong có hai gã kỵ sĩ đến phụ trách vận chuyển và những người khác cùng một chỗ tại triệu tê như dưới sự dẫn dắt bước trên con đường trở về bởi vì chiến mã mỏi、mệt. tốc độ của bọn hắn cũng không k h ó i m a i cho đến buổi chiều mới trở lại cự nham toàn thành cái lúc này cự nham trong lâu đài đã không có người rồi nội thành sở hữu tất cả cư dân cũng đã tại di chuyển đích đường đi bên trong bên kia ban thú nhân quân đoàn trong danh o địa tuy nhiên còn có lưu thủ quách vật nhưng hiển nhiên cũng không biết bên này đã phát s a n h hết thảy triệu tê như xuất lĩnh lấy các kỵ sĩ một đường truy tung đại bộ đội lui lại thời điểm lưu lại dấu vết cuối cùng nhất tại mặt trời lặn đang lúc hoàng hôn đuổi theo di chuyển đội ngũ lần nữa gặp được dì ra mà ca dì ra nhìn thấy lui lại trở lại triệu tê như cùng những thứ khác các kỵ sĩ Cũng là phi triệu h kinh ngạc. Các như thế ư ngươi ờ n ngạc. nào g Các t ở l ạ rồi r i hả? t tê nhu theo trên lưng ngựa nhảy rơi xuống trầm giọng nói ra lãnh chúa đại nhân chúng ta kỵ binh liên đội đã đánh tan bán thú nhân quân đoàn chủ đ ư ợ c hơn nữa đánh chết ma thú thống lĩnh cho nên chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cái gì dì dạ quả thực không thể tin được đôi mắt xinh đẹp trở lên ngươi nói đều có thật không vậy triệu tê nhu gật gật đầu vỗ vô, vô vận mệnh chiến rắc bên trên khảm nạ ma thú chi sọ đây chính là ta giết chết ma thú thống lĩnh thu hoạch được chiến lợi phẩm chúng ta bây giờ đã an toàn an toàn cũng thắng lợi rồi kỵ binh liên đội đánh tan bán thú nhân quân đoàn chủ lực đánh chết ma thú thống linh tin tức lập tức như là đã mọc cánh bay đến khổng lồ di chuyển đội ngũ nuôi hẻo lánh tất cả mọi người đều phát ra hương phấn hoan hô hò hét bọn hắn một đường đi tới thủy trung đều tại lo lắng hãi hùng sợ h ã i hung tàn bán thú nhân hội đội theo hiện tại uy hiếp triệt để giải trừ làm sao có thể hội mất hứng không vui lâu này ca dị i ả kích động địa nhảy xuống chiến mã một phát bắt được triệu tê như cánh tay vội vàng mà hỏi thăm các ngươi là làm sao làm được ba đốn thúc thúc đâu này triệu tê như ánh mắt buồn bà ba đốn vị cứu ta đã quang vinh chết trật rồi ca dị ra bỗng dưng mở to hai mắt trực tiếp choáng v ă n g tới triệu t n h u liền vội vươn tay chuẩn bị đem nàng ôm lấy nhưng vừa lúc đó hết thể tất cả đ ố n g nhiên cứng lại phản phất như là bị thi triển thời gian t i n h chỉ ma pháp hệ thống nhắc nhở hoàn thành đệ tam hoàn nhiệm vụ điểm kinh nghiệm năm 000, vận mệnh vị diện danh vọng năm mươi trở về chủ vị diện bảy mươi hai tiếng đồng hồ hệ thống nhắc nhở người chơi triệu đại n h u gây ra vận mệnh vị diện lịch sử mấu chốt điểm phải t r ă n g mở ra vận mệnh vị diện triệu t như lập tức sửng sờ một chút hoàn thành đệ tam hoàn nhiệm vụ hoàn toàn ở hợp tình lý tuy nhiên mười hai cái giờ đồng hồ nhiệm vụ thời gian còn chưa tới nhưng là đã không tồn tại thất bại khả năng hệ thống tự động phán đoán nhiệm vụ chấm dứt rất bình thường nhưng là mở ra vận mệnh vị diện lựa chọn lại hoàn toàn là ngoài ý mớn hắn đột nhiên phát hiện mình cái này vận mệnh nhiệm vụ xa xa không chỉ là cá nhân đích đại nội dung nhiệm vụ đơn giản như vậy dựa theo hệ thống nhắc nhở nói rõ nếu như hắn tuyển gỡ không ra khải vận mệnh vị diện đem tiếp tục độc lập sau khi hoàn thành mặt nhiệm vụ thẳng đến chấm dứt cuối cùng nhất nhiệm vụ mới có khả năng khai vận mệnh vị diện mà lựa chọn mở ra vận mệnh vị diện như vậy m ặ khác phù hợp yêu cầu người chơi cũng có thể đi vào vị diện này. tham dự đến lớn nội dung nhiệm vụ bên trong đến như vậy hắn ứng nên lựa chọn như thế nào xem không mở ra hẳn là chính xác để cho người khác t i ì n đến ở đâu là tự nhiên mình độc chiếm vị diện này nhiệm vụ như vậy thoải mái nhưng là triệu t ê như lại không thể không nhìn đến chính mình cái kia cuối cùng nhất nhiệm vụ độ khó dựa vào một mình hắn lực lượng chỉ sợ căn bản không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này lại để cho dì dạ trở thành vị diện tri chủ liệu có cam lòng bỏ cái cũ lấy cái mới triệu t ê như cắn răng một cái dứt khoát lựa chọn mở ra vận mệnh vị diện hệ thống thông cáo người chơi triệu đại ngư mở ra vận mệnh vị、diện. Điểm đảng kinh nghiệm chủ vị diện diện giai mệnh danh vọng 100, vận mệnh vị diện danh vọng 100, đảng cấp 1, tấn chủ cấp vị vị bùi gai kỵ sĩ thanh o à n bộ sệ vờ t g cáo. Cái này đầu ệ hiện thống thông cáo, xuất t cáo, kỵ sĩ tấn giai trước nghiệp a đại nhu thực là thần tượng của ta a Mà à c n ở thời i u nữa n g ư điểm tắc thì t lập hệ này g triệu bản, mệnh tê ngưu lần nữa chứng kiến một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở phải trăng trở về chủ vị diện hắn lựa chọn xác định t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm hồi quê quán quan g minh chủ vị diện thánh diệu thành màn đêm bao phủ xuống bên trong thành thị ánh đèn rực rỡ hẳn lên trong thành thị trên quảng trường đầu người tích lũy càng nhiều vẫn là phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng chung quanh phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng mái nhà trên nóc nhà đã phủ lên một chiếc chén nhỏ đèn màu cùng treo cao với thiên khung phía trên trang sáng hòa lẫn triệu tê như vô thanh vô tức địa xuất hiện ở vị diện trên truyền tống trận đại biểu thăng cấp hào quang tại hắn chung quanh không ngừng hiện nhất trọng đón lấy nhất trọng phảng phất không có chừng mực đã trải qua một loạt khâu nhiệm vụ hắn lần nữa về tới chủ vị diện tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian nhưng là cảm giác phảng phất ly khai cái này vốn là quen thuộc thế giới thật lâu thật lâu như là phiêu bạt tại bên ngoài kẻ lãng tử về tới cô hương trong lúc đó nhất thời buông l ò n g xuống nhưng là phong phú ban thưởng mang đến tăng vọt đẳng cấp lại làm cho hắn đem điểm này cảm thán ôm ấp tình cảm lập tức ném đến tận sau đầu trở lại chủ vị diện triệu tê ngư trang bị cùng kỹ năng đã toàn bộ tự động kích hoạt không hề có vận mệnh vị diện hạn chế bất quá đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là mượn nhờ đệ tam hoàn nhiệm vụ cùng mở ra vận mệnh vị diện tổng cộng một năm 000 000 điểm kinh nghiệm ban thưởng hắn trực tiếp tấn chức hai cấp theo 28 cấp một lần hành động đột phá đến 30 cấp đại quan hơn nữa mở ra vận mệnh vị diện còn có đẳng cấp một thêm vào ban thưởng cái này lại để cho triệu tê như lần nữa tấn thăng đến 31 cấp cái này là đại nội dung nhiệm vụ mỹ l ự c chỗ có vô tận khả năng cũng có được phong phú vô cùng ban thưởng có thể không hoàn thành nhiệm vụ lấy được ban thưởng cái k i a toàn bộ phải xem thực lực của mình cùng vật khí triệu tê như có thực lực cũng có vật khí cho nên hắn có thể tại s o người khác m u ộ n một tháng dưới tình huống trở thành ánh sáng trói lọi bên trong đỉnh cấp người chơi vốn là duy nhất rất lại phía sau đẳng cấp cũng nhanh chóng đ ổ i theo mà mở ra vận mệnh vị diện ban thưởng còn không chỉ như thế triệu tê như trực tiếp hoàn thành bùi gai kỵ sĩ tấn t r ư ớ c nếu như không có n g o ạ i ý muốn lời mà nói hắn đem là cả sệ vợ bên trong thứ hai hoàn thành chức nghiệp tấn giai người chơi triệu tê như điểm thuộc tính cùng kỹ năng toàn bộ bị phân lại thăng cấp về sau thu hoạch được thuộc tính bị hệ thống tự động phân phối lượng hp cùng thánh lực dựa theo đẳng cấp tự động tăng lên cùng vận mệnh vị diện tình huống giống như lúc trong đó hắn hp tổng sản lượng so với lúc trước có chỗ giảm bớt chỉ có chín trăm hai mươi điểm nhưng là thánh lực giá trị đạt đến ba trăm bảy mươi điểm lực công kích căn cứ lực lượng điểm số đổi hạ đến để thăng ít nhất 15%, t ạ i mạnh nhất một điểm bên trên lần nữa đạt được tăng cường trang bị khôi phục đến lúc ban đầu phối trí bất quá vận mệnh chiến giáp cùng đen bóng ma cưới ngựa sùng đều không mang tới bởi vì này lưỡng kiện đồ vật còn cũng không phải chân tránh quy hắn sở hữu tất cả triệu tê như không có thời gian đi tinh tế địa xem xét biến hóa của mình bởi vì vô luận là hảo hữu kinh hay vẫn là trong tần số kinh đoàn đội mặt các loại liên lạc tin tức láo loạn không ngừng mọi người hiển nhiên đối với hắn mở ra vận mệnh vị diện sự tỉnh phi thường tò mò đối với cái này triệu tê như rất có nói mọi người không có quan trọng hơn sự tình đều trở lại chúng ta họp thảo luận chúng ta lập tức trở lại phương h ú c tại trong tần số kinh đoàn đội giống lớn nói đại n h u ca chờ ta a triệu tê n h u cười hắc hắc ly khai truyền tống trận tiến về trước nơi đóng quân mười phút đồng hồ về sau thánh diệu thành nơi đóng quân tiểu trong phòng họp tê giác mới du công ty dưới cờ hai chi chiến đội sở hữu tất cả thành viên tụ tập dưới một mái nhà kể cả lâm m u y cùng làm xảo đều ở bên trong mọi người cộng đồng hoan nghênh triệu tê n h u thuận lợi trở về chủ vị diện triệu tê như đương nhiên biết rõ mọi người chính thức cảm thấy hứng thú chính là cái gì bởi vậy đem mình ở vận mệnh vị diện nhiệm vụ quá trình đơn giản nói một lần đương nhiên cường điệu giảng thuật tấn giai quá trình trước mắt đối với ánh sáng trói lọi hàng tỷ người chơi mà nói bọn hắn nhất cần tiêu điểm hiện tại là chức nghiệp tấn giai tại như thần nam nhân hoàn thành cái thứ nhất tấn giai về sau tương quan chủ đề thủy chung đều là diễn đàn ở bên trong đứng đầu tiêu điểm mà triệu t ê như chỗ đi tấn giai chi lộ khẳng định cùng như thần nam nhân bởi vậy hắn phỏng đoán vận mệnh vị diện cởi mở vô cùng có khả năng cùng chức nghiệp tấn giai cùng một n h ị thở vì tất cả người chơi cung cấp một cái khác tấn giai phương pháp biên thành lãng tử nói ra ngoại trừ tấn giai bên ngoài loại này đại nội dung nhiệm vụ có rất nhiều chi tuyến nhiệm vụ có thể làm ta phỏng đoán hai đại trận doanh người chơi có thể phân biệt gia nhập ma tộc cùng nhân tộc liên minh đến cộng đồng tham dự vị diện lịch sử xây dựng quá trình triệu tê như gật gật đầu lãng tử nói không sai của ta cuối cùng nhất nhiệm vụ có khả năng là lại để cho dị dạ trở thành vị diện c h i chủ hoặc là liên minh c h i chủ nhiệm vụ này dựa vào ta một người khẳng định làm không được cho nên đến lúc đó mọi người toàn bộ đều tới trợ giúp ta một khởi để hoàn thành vậy thì tốt quá phương húc kích động nói đây chính là đại nội dung nhiệm vụ không có lẽ sử thi nhiệm vụ biên thành lãng tử cười nói có thể làm cho sở hữu tất cả người chơi cộng đồng tham dự tuyệt đối là sử thi nhiệm vụ lao ngưu lần này ngươi tại vận mệnh vị diện tuyệt đối là chiếm được tiên cơ công ty của chúng ta có lẽ hảo hảo lợi dụng cái này ưu thế nói không chừng có thể tại đâu đó thành lập khởi thế lực của chúng ta cái này còn thật sự có khả năng nếu triệu tê ngưu trợ giúp dị dạ đã trở thành cho dù là liên minh c h i chủ luận công đi phần thưởng hắn cũng tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt đến lúc đó tại vận mệnh vị diện bên trong kiếm miếng đất để kinh doanh vô cùng đơn giản đương nhiên đây tuyệt đối không phải kiện chuyện dễ dàng bởi vì vận mệnh vị diện đã chính thức cởi mở tương lai tiến vào vị diện này người chơi cùng người chơi đoàn thể khẳng định không phải số ít tên như công ty du hy tất nhiên sẽ gặp các cường đại cạnh tranh triệu tên như hiện nay đang có được ưu thế nếu như không thể bảo trì số g ư ớ i rất nhanh sẽ bị người khác cho vượt qua như vậy lời mà nói cái kia đại n e u ca mang trở lại nhiệm vụ video có phải hay không không thể phát lâm lông mày hỏi phương húc nói ra sao có thể không phát đây là kiếm tiền cơ hội t ố t a tuyệt đối trực tiếp tư liệu bất quá chúng ta có thể tiến hành cắt nối biên tập hay t r ọ n yếu nội dung Cắt đ lại lại mở rộng, mở rộng. lâm mại lời nói cái kia chuyện này tự giao cho ngươi cùng vương kha rồi nhất định phải mau chóng hoàn thành phương húc vỗ bộ ngực nói ra bao tải trên người của ta đã định đến tiếp sau an bài công việc triệu tê nhu nói ra hậu thiên t i u là tết trung thu rồi công ty của chúng ta cũng nghỉ ba ngày vốn nên là phát điểm bánh trung thu hoa quả cái gì phúc lợi nhưng là ngẫm lại không có ý gì cho nên trực tiếp mỗi người phát hai nghìn khối ăn tết phí tất cả mọi người hào hào đi ra ngoài chơi vài ngày bung lòng một chút chuyện này là triệu tê nhu cùng lâm my đã sớm thương lượng tốt tê nhu công ty du h í tuy nhiên vừa mới thành lập không lâu tại khai trương về sau thì có tuyệt bút tiền lời nhập sổ sách phát cái mấy vạn khối ăn tết phí để c h ấ n sĩ khí ngưng tụ nhân tâm nhưng lại không thể tốt hơn mọi người nhìn nhau một cái cũng được nhìn không được vui mừng vui lâm ộ rõ trên n é y tò An mò hỏi đại ngư ca ngươi hẳn là phải về quê quán xem lông ra chúng ra mãi mãi sao đúng vậy triệu tê như thỏ tay nhẹ nhàng cầm lâm lông mày bàn tay nhỏ bé lần này ta muốn mang ngươi cùng đi chúng ta lái xe đi qua đi cao tốc không sai biệt lắm mười cái giờ đồng hồ có thể đến ngươi thấy thế nào lâm m y khuôn mặt lập tức nổi lên một t ầ n g đỏ ửng nhưng vẫn gật đầu triệu tê như cười cười chỉ cảm thấy trong nội tâm cùng hỉ hắn đối với sinh hoạt yêu cầu cũng không cao lắm hiện tại đã là vô cùng tốt vô cùng tốt rồi ngày hôm sau buổi sáng triệu tê như lái cái kia chức vừa mới đặt mua xuống xe thương vụ chức mang theo lâm y đi trại an dưỡng vẫn an nàng bác gái về sau lại chạy tới nội thành đại thương trạng lập tức cựu là trung thu rồi thượng hải biển ngày lễ hào khí phi thường nồng hậu dày đặc tăng thêm lại là ngày nghỉ ngơi cho nên trong thương thành là phi thường náo nhiệt tràn vào ngàn vạn khách hàng may mắn triệu tê nhu sớm có chuẩn bị tại đêm qua liền đem cần thiết mua sắm đồ vật đều liệt cái danh sách dựa theo tờ đơn tiến hành mua sắm không thể nghi ngờ muốn đơn giản dễ dàng rất nhiều tiết kiệm rất nhiều thời giờ dù là như thế hai người tại trong thương thành mất mấy giờ rốt cuộc hoàn thành đại mua sắm giữa trưa gần đây ăn cơm triệu tê nhu mang theo lâm my còn có nửa xe lễ vật lái xe bước lên về nhà lộ trình da da của hắn cùng nãi mãi đều ở bên kia cùng đợi hắn trở về chương ba trăm tám mươi sáu người thân những tia ánh sáng ban mai xuyên thấu qua làn sương sớm chiếu rọi xuống bên dưới ngọn núi lớn lạc lý trấn t o à này thuộc tỉnh vân đàm tây thành sơn nam trấn nhỏ rất nhanh theo trong ngậu đẹp tỉnh lại không ít nhà ống khói ở bên trong bước lên lượn lờ khói bếp sau đó ầm ầm tiếng mô tô phát động âm thanh cùng xe đạp đẻ nát t r ư ớ n g ngại vật phiến đá lăn lông lốc thanh âm tại trong trấn trên đường phố v a n g lên dọc phố vài cửa hàng lao bản bắt đầu gỡ xuống bởi vì niên đại xa xưa mà biến thành màu nâu đen v ắ n cửa chuẩn bị bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt mới ngược lại tại rất nhiều người nhà phía dưới mái hiên sớm địa huyền đã phủ lên vẽ trước đủ mọi màu sắc nhân vật hoa cỏ cùng động vật đèn màu vân vân đến lúc buổi tối đất đèn tuyệt đối có thể hấp dẫn đến vô số chú ý mực quang lưỡng trích chó đất kêu ông ông ông cực nhanh theo trên đường phố chạy qua về sau đi theo ba năm tiểu thí h ả i tử bọn họ vui sướng đuổi theo tiểu cầu hi hi ha ha sung sướng vô cùng một mực đuổi theo đến cuối ngã tư đường trùng hợp một cỗ xe thương vụ màu trắng bạc theo từ cổng trấn từ trên đường cái lai tới chứng kiến phía trước trên ngã ba đã chạy tới tiểu cầu cùng tiểu hai tử lập tức tốc độ thấp xuống chậm rãi đi về phía trước c h ấ n nhỏ tuy nhiên xa xôi nhưng là tiểu hài tử môn không phải đều không có kiến thức đối với cái này cỗ xe thoạt nhìn mới t i n h xa cũng không có cảm thấy nhiều ít mới lạ cùng tò mò vượt qua đầu xe chuẩn bị hướng tiểu bên kia sông chạy tới tiểu hộ tử ngay vào lúc này xe ngừng lại theo từ từ giảm xuống trong cửa sổ xe t h ò ra một cái đầu đối với một tên trong đó tiểu hài tử hô ngươi lại đi sờ ốp ít không sợ mẹ ngươi đánh cái mông ngươi sao đứa trẻ kia không khỏi toàn thân run lên tranh thủ thời gian hồi quá thân lai bất quá khi nhìn hắn thanh bộ dáng của đối phương lập tức mừng rỡ đại nhu thúc ngươi tại sao trở về à nhà lái xe mời đến không phải là hắn người khác đúng là trung thu về nhà thăm người thân triệu tên n h ư u ngày hôm qua buổi trưa hắn mang theo lâm my lái xe theo thượng hải xuất phát thông qua tỉnh tế cao tốc phản hồi thành phố núi t h ă m lao g i a kết quả bởi vì cao tốc nhiều xe lên bị tắt đường nên làm chậm c h ễ không ít thời gian cho nên ven đường nghỉ ngơi một đêm sau lại sáng sớm tới đến bây giờ mới xem như chạy tới thành phố núi c h ấ n nhỏ triệu tên n h ư u cười nói các ngươi trước cũng không muốn đi ta đỗ xe trong chấn con đường khá nhỏ chiếc này xe thương vụ miễn cưỡng lái vào đi phòng chừng đều ra không được cho nên chỉ có thể ngừng đến ven đường trong đất hoa mặt chính mình lại đi bộ đi vào cũng không có rất xa hắn dừng xe xong sau cùng lâm mi cùng một chỗ xuống xe đám kia dùng tiểu hổ tử cầm đầu tiểu hài tử lập tức hô lạp lạp xuống tới liền vừa rồi này lưỡng trích bị đuổi đến chạy khắp nơi tiểu thổ c ầ u cũng tò mò theo sát đi qua n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi vòng quanh đám người đạo quanh đại ngư thúc vị tỷ tỷ này là ai à tiểu hổ nhìn xem lâm mi ngạc nhiên hỏi như thế nào cùng trên t v minh tinh xinh đẹp như vậy lâm mi tuy nhiên không phải xuất thân hảo môn đại gia nhưng là từ bẽ đã nhận giáo dục hài lòng dung mạo xinh đẹp dáng người h i ể u điệu tăng thêm tính cách thiện lương rất thân rất có loại hương vị con gái dịu dàng động lòng người lúc này đây đi theo triệu tê nhu tới gặp ra ra n ã i n ã i nàng cố ý tỉ mỉ cách ă n mặt qua mặc một bộ cắt quần áo tinh xảo màu trắng sơn s á m thật có chút như là theo trong bức tranh mặt đi ra mỹ nhân cũng khó trách tiểu hải tử xấu xa sẽ thấy c h o mắt nghe được tiểu hồ tử mà nói lâm y nhịn không được vẹo cười ngồi s ổ m xuống giữ chặt tay của hắn nói rằng tiểu hồ xin chào tên của ta gọi là lâm y là người đại n g u thúc bạn gái tiểu hồ lập tức mở to hai mắt ngươi lai、like、ngươi là ta tiểu thì ba triệu t ê như thân thủ vỗ vỗ đầu của hắn nói rằng đừng nói nhảm nhanh đi đưa gọi ngươi cha ngươi bá bá đều kêu đến ta mang rất nhiều thứ yêu cầu bọn họ giúp đỡ cùng một chỗ rời đi qua tiểu hồ nuốt một ngụm nước bọn mắt ba ba hỏi đại ngưu thúc có hay không của ta lễ vật à triệu t ê như gật gật đầu có ta mua cho ngươi không điều khiển máy bay chính thức có thể bay đấy điều khiển máy bay tiểu hồ cao hứng nhảy dựng lên ở nơi nào ở nơi nào ta muốn có thể bay ta muốn điều khiển máy bay triệu t như lại vỗ hắn một cái cười mắng gấp làm gì à nhanh đi gọi người k h ô những g t ể thiếu c ủ tiểu tử này lập tức vui vẻ ra mặt đuổi theo tiểu hồ cùng một chỗ chạy tới sợ dứt lại phía sau sẽ không có lễ vật lâm y nắm triệu t như đều hai tay nói rằng khó trách người muốn mua nhiều đồ như vậy chiếc này bảy chỗ phía sau hai hàng ghế vị trí tất cả đều được triệu tê như chất đống tại thượng hải thái mua được các loại vật phẩm bánh trung thu thuốc lá tự thủy thực vật món đồ chơi quần áo nhất là tràn đầy triệu tê như cảm giác được lâm mi bàn tay nhỏ bé có chút đang run rẩy không khỏi hỏi làm sao vậy là lạnh không vùng núi bên này sáng sớm vẫn còn chút lạnh tăng thêm lâm mi ăn mặc cũng so với đơn bạc lâm mi lắc đầu nhỏ giọng nói rằng ta sợ ra ra nó ảnh lại sẽ không thích ta triệu tê như dùng sức nắm chặt lại tay của nàng cười nói yên tâm đi ông nội của ta cùng bà nội nhất định sẽ thích ngươi lâm m y ừ một tiếng tựa đ ầ u nhẹ nhàng mà tựa ở triệu tê nhu trên bờ vai chỉ là phần này ấm áp cũng không có duy trì bao lâu bởi vì tiểu hổ tử rất nhanh sẽ mang theo cha của hắn thúc cùng năm sáu cá cùng một chỗ chạy về triệu tê nhu bùn ra dòng họ tại trấn nhỏ coi như là c ả n h lá rậm rạp chi thứ thành viên số lượng không ít những điều này là do thân thích của hắn thân nhân mặc dù nói thời gian qua đi cũng chỉ có thời gian mấy tháng gặp lại cũng đều có một p h n thân mật h à huyên triệu tê nhu đem lâm y giới thiệu cho bọn họ trước nhận thức sau đó sau khi mở ra thùng xe làm cho đoàn người giúp đỡ đem mấy thứ chuyển xuống cùng một chỗ mang về đến trong trấn đi triệu tê như già g i à n ã i n ã i chỗ ở đại viện tại thôn trấn tối phía tây tới gần chân núi địa phương dọc theo phiến đá nhai đạo đi đến cuối cùng là có thể chứng kiến đó cũng là hắn từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương bởi vì rời đi thời gian cũng không dài triệu tê như ngược lại là không có bao nhiêu gần hương tình e sợ cảm giác n ã i n ã i của hắn đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi chứng kiến hắn đều đỏ v á n mắt đại như đã trở lại bà nội ta đã trở về triệu tê như dùng sức gật, gật đầu đồng thời đem sắc mặt đỏ bừng lâm mi kéo đến bên cạnh mình bà nội cái này là bạn gái của ta lâm mi ngài gọi nàng mi mi là được rồi cháu chào bà bà nội có khỏe ạ lâm mi khép n ế p thân cần thăm hỏi chào cháu ta vẫn khỏe triệu ra bà nội lập tức mặt mày hớn hở kéo lại lâm mi hai tay vừa cười vừa nói cô nương này nhiều tuần a hay là chúng ta ra đại ngưu thật tinh mắt đi để bà nội mang ngươi đi vào vì vậy đoàn người tràn vào trong đại viện mà lúc này đây triệu tê ngưu ra già chính ngồi ngay ngắn ở đường tiền trên mặt ghế thái sư uống trả vừa nhìn thấy triệu tê như t i ể u đặt chén trà xuống c a o mày khiển trách ngươi tên tiểu t ử túi này như thế nào muộn như vậy phi phi phi không đợi hắn đem nói cho hết lời triệu gia bà nội mở miệng trước mắng ngươi lão già này cố tình tìm việc có phải không không thấy được đại n ư u mang cháu dâu trở về rồi à? ngươi bày biện cái này tấm mặt thối cho ai xem à lâm y đột nhiên tiến lên một bước yêu kiểu quỳ mọc xuống đất cung cung kính kính hướng triệu gia g i a dập đầu cá đầu ra ra được ta gọi là lâm y triệu tê ngưu gia ra, ra năm nay hơn bảy mươi thuộc về loại truyền thống lạc hậu nhân vật đối với trưởng bối văn bối ở giữa lễ tiết xem đến rất nặng mà lâm mi sở hành truyền thống đại lễ làm cho hắn trong lòng cảm thấy yêu mến độ thiện cảm lập tức bạo bề ngoài hào hào hào hắn không khỏi cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ trong nội tâm cái gì hoán khí toàn bộ đều không lập tức đứng dậy tàn g hắn dương thật là một cái đứa bé hiểu chuyện mau dậy đi triệu ra bà nội vội vàng đem lâm mi đỡ lên nàng tháo trên tay xuống vòng tay ngọc đội đeo vào tay nàng đơn giản chỉ cần kín đáo đưa cho lâm mi đây là ra ra mãi mãi một điểm tâm lý ngươi cũng không thể từ chối cảm ơn ra ra mãi mãi lâm my phi thường thật xin lỗi nàng đối với châu bảo ngọc khí tuy nhiên không hiểu lắm nhưng là cũng nhìn xem xuất phát từ con này trong suốt sáng long lanh vòng tay phỉ thúy thật là đáng giá thứ tốt nhưng nàng cũng không thể cưỡng chế từ chối vì vậy tại triệu t ê như ám hiệu xuống mắc cỡ đỏ mặt tiếp nhận rồi phần này lễ gặp mặt chứng kiến lâm my nhận vào ngọc triệu g i a bà nội càng phát ra địa vui vẻ lôi kéo nàng nói rằng đi chúng ta đến buồng trong tâm sự ngươi nói một chút là tại sao biết đại ngư đấy chương ba trăm tám mươi bảy mệnh vận vị diện mang tới manh động tại gia đình ở một đêm ngày hôm sau triệu tê như mang theo lâm mi lái xe quay trở về thượng hải lần này trung thu về nhà thăm người thân lâm mi thu hoạch không thể nghi ngờ là lớn nhất đầu tiên là xác nhận chính mình làm triệu tê như bạn gái thân phận chiếm được triệu tê như ra g i à n mãi mãi cùng với người thân trong nhà tán thành bởi vậy tâm tình vô cùng vui sướng mặt khác triệu tê như bà nội cho nàng cái kia ma t h ú ý vòng ngọc có giá trị không nhỏ dựa theo triệu tê như thuyết pháp đó là tổ chuyển xuống lao vật năm đó triệu tê như mẹ muốn bà nội đều không cam lòng cho cho hiện tại đưa cho lâm mi không thể nghi ngờ nói rõ nàng tại bà nội trong nội tâm phất lượng Về phần những thứ khác thất cô đại ba ngày ngày trung thu rất nhanh đã qua sáng sớm ngày đầu tiên buổi sáng tại quang huy phía chính phủ chính thức thả ra mệnh vận vị diện nội dung vở kịch tư liệu mệnh vận vị diện là một có được lấy cực kỳ đã lâu lịch sử a cấp độc lập vị diện t vinh dài n quang đế quốc duy trì suốt ba ngàn năm thời gian cuối cùng bởi vì loạn trong giặc ngoài mà triệt để h n m mất chư hầu cùng xuất hiện vương quốc san sát lại bắt đầu dài đến mấy ngàn năm dài rằng giặc phân liệt thời gian mạnh nay rộng lớn đại lục bởi vậy chia chia hợp hợp từng có vô số chiến hỏa bay tán loạn tuyến nguyệt cũng có quá dài lâu an bình hòa bình nhưng n h â n tộc thủy chung một mực nắm giữ lấy mệnh vận vị diện trở thành hoàn toàn xứng đáng chúa tể giả nhưng mà thời gian đẩy mạnh đến 270 năm trước đại lục phương bắc thăm dò ra bãi đất thượng đột nhiên xuất hiện khe không gian nguyên tử hắc cám thâm viên vị diện ma tộc mượn nhờ khe không gian đại lượng xâm lấn mệnh vận vị diện những ma tộc này có được lấy thực lực cường đại không chế được ngàn vạn đáng sợ ma thú ma vật chúng nó đối với nhân tộc ngang nhiên đã phát động ra chiến tranh quốc độ của nhân loại bởi vậy bị trước nay chưa có hạo kiếp hơn m ư ơ i người vương quốc bị hắc á m ma tộc triệt để hủy diệt vượt qua b ả vị diện địa vực bị ma tộc đại quân chiếm đất dẫn tổn thất nặng nề n h â n tộc lui giữ đến dùng v i n h quang thánh thành làm hạch tâm khu dựa vào vô số thành lũy cứ điểm xây dựng ra phòng tuyến cuối cùng đau khổ ngăn cản ma tộc đại quân công kích nước ra mấy ngàn năm n h â n tộc dùng một loại gần như bi thảm phương thức rốt cục một lần nữa đoàn kết đến cùng một chỗ thành lập được nhân tộc liên minh đến cộng đồng đối kháng ma tộc c h í n h là nhân khẩu bởi vậy giảm b ấ t đến không đủ thời kỳ toàn thị n h một phần mười sinh tồn chính gặp phải cực lớn khiêu chiến mà dân tộc liên minh nắm giữ cương vực bị phân chia thành ngũ đại hành tình phân biệt kể cả phía đông lỗ tạp hành tình tây bộ tây cương hành tình nam diện tác khế hành tình cùng phương bắc bắc vực hành、tỉnh. tứ đ ạ i hành tình đem vinh quang thánh thành c h ô ở chính giữa hành tình nghiêm mật địa hộ vệ ở bên trong hình thành nhân tộc thành lũy cuối cùng cái này nội dung vở kịch tài liệu và triệu tê nhu trước kia đạt được tin tức không có bao nhiêu khác nhau bất quá lúc này đây hai đại chủ vị diện ngoạn gia cũng có thể thông qua vị diện truyền tống trận tiến vào mệnh vận vị diện cộng đồng tham dự cái này đại nội dung nhiệm vụ quang minh trận doanh ngoạn gia có thể gia nhập vào nhân tộc phe liên minh nguyễn huy trận doanh ngoạn gia tức thì nhất định phải lựa chọn ma tộc mà liên minh cùng ma tộc cuối cùng thắng bại đem quyết định song phương ngoạn gia đủ khả năng lấy được cuối cùng bán thưởng mệnh vận vị diện mở ra có thể nói là quang huy hai đại trận doanh ngoạn r a hơn nữa còn là cao cấp ngoạn r a đúng nghĩa lần đầu tiên đ ố i kháng mặc dù nói trước mắt tại mệnh vận vị diện ở bên trong ma tộc một phương chiếm cứ chủ động ưu như thế nhưng thị nhân tộc liên minh có quang minh chủ thần bảo hộ cho nên mai chết về tay hay còn chưa biết được tồn tại cực lớn biến số gần kề chỉ là hai đại trận doanh đ ố i kháng cũng đủ để kích thích đến quang huy hàng tỷ ngoạn gia thần kinh hơn nữa còn là tham dự cấp sử thi đại nội dung nhiệm vụ trong đó ngẫm lại cũng làm cho người kích động quan trọng nhất là hai đại trận doanh n o ạ n g a tiến vào mệnh vận vị diện sau ngoại trừ cho ó t ể để mượn nhiệm nhờ h vụ à nên t h h c quang huy phía chính phủ vừa mới thả ra nội dung vợ kịch tư liệu tất cả cùng du hy tương quan diễn đàn thảo luận tiêu điểm lập tức toàn bộ đều chuyển rời đến mệnh vận vị diện bảo vệ liên minh khu trục ma tộc Có quang mặc i gia rội hiệu, chiếm n trận doanh ngoạn gia hô lên vang khẩu hiệu, chiếm được ngàn h hô khẩu vạn đáp lại. được m đáp dù nói dựa theo đặt ra chỉ có lẽ vẹo ba mươi hoặc là đã ngoài cấp người chơi khác kiếm giữ vận mệnh phù thạch mới có thể truyền tống đến mệnh vận vị diện hơn nữa một khi tiến vào mệnh vận vị diện tất cả trang bị cùng kỹ năng tất cả đều sẽ bị phong lớn lại đẳng cấp cũng sẽ trở lại mới bắt đầu một lẽ vẹo trạng thái nhưng những n à y chút nào cũng không thể ảnh hưởng tất cả người chơi tham dự nhiệt tình cả ngày đánh quái soạt vị diện có ý tứ sao có n o ạ n ra tại diễn đàn nói rằng tham dự vào sử thi nội dung nhiệm vụ trong đó mới là chân chính chơi trò chơi càng có hiếu chiến ngoạn gia trực tiếp hướng đối địch trận doanh ngoạn gia phát ra khiêu chiến những tiệc đêm thủ chuyên nghiệp chức nghiệp chiến đội cùng du hí gây dựng sự nghiệp công ty đều bén nhạy người hút tới trong đó cất dấu cự đại mấu chốt buôn bán đều bắt đầu siêu tập về mệnh vận vị diện tư chất liệu mà vừa lúc này tên lưu mới bơi ở phía chính phủ diễn đàn thả ra tỉ mỉ chuẩn bị ba tờ tần số nhìn t i ế p mệnh vận vị diện đệ nhất đạn mới bắt đầu hành trình mệnh vận vị diện thứ hai bán ra tự nham tỏa thành thủ vệ chiến mệnh vận vị diện đệ tam bán ra chung kết lịch tập phản kích tại ba ngày trung thu trong ngày nghỉ phương húc cùng vương kha đều không có nghỉ ngơi tại triệu tê như cùng lâm mỹ dưới sự ủng hộ hai người cùng một chỗ sửa sang lại triệu tê như tại mệnh vận vị diện cả nhiệm vụ tiến trình tần số nhìn hơn nữa tốn hao giá cao thỉnh chuyên môn điện ảnh và truyền hình chế tắc công ty đối mặt tần tiến hành rồi tỉ mỉ cắt nối biên tập phối hợp văn tự bối cảnh âm nhạc và giải thích tại trung thu ngày nghỉ lễ mời người khác vất vả công tác cũng không phải là chuyện dễ dàng cũng may thượng hải tương tự công ty cùng phòng công tác rất nhiều xuất ra nổi giá tiền tự nhiên có thể tìm tới chuyên nghiệp cao thủ mà sự thật chứng minh số tiền t i ê tốn tuyệt đối là vật cực kỳ chỗ đáng trực tiếp dẫn để nổ rồi cả diễn đàn quang huy phía chính phủ đi thẳng thần bí chủ nghĩa lộ tuyến trò chơi tài liệu và tin tức cho tới bây giờ đều là căn cứ trò chơi tiến trình từng điểm từng điểm p h o n g xuất càng nhiều yêu cầu ngoạn gia ở trong game tự hành thăm dò như lần này mở ra mệnh vận vị diện phía chính phủ chỗ thối lộ tin tức ngoại trừ giới thiệu vị diện đích bối cảnh tư liệu bên ngoài thì ra là ngoạn gia tiến vào điều kiện những thứ khác nội dung một mực không có làm cho hàng tỷ ngoạn gia muốn đào móc điểm tin tức đi ra coi như đề tài câu chuyện đều không có biện pháp mà thôi tê như mới du cùng triệu đại ngư danh nghĩa chỗ ban bố cái này ba tờ tần số nhìn thiếp không thể nghi ngờ là sự thỏa mãn cực lớn lòng hiếu kỳ của bọn hắn tăng thêm diễn đàn nhân viên quản lý ngay đầu tiên đem toàn bộ thiếp mời tiêu hồng đưa đỉnh bởi vậy vô luận là số viêu hay là giấy báo nhận tiền b à i cùng với là tối trọng yếu nhất mua sắm b à i đều đã sáng tạo ra mới đi lại nếu như nói mệnh vận vị diện đệ nhất đạn mới bắt đầu hành trình nội dung còn ngại có điểm bình thản như vậy mệnh vận vị diện thứ hai bắn ra cự nham t ò a thành thủ vệ chiến cùng mệnh vận vị diện đệ tàn bắn ra chung kết nghịch tập phản kích chiến đấu trăng diện tuyệt đối có thể khiến người ta ăn no thỏa mãn Có mua tần số nhìn số bây ạ bạc n bình luận nói rằng, cái này căn bản không phải cái gì tần số nhìn thiếp, trực tiếp chính lươn phiến, tốn hao 3 miếng tiền bạc xem một hồi tổng cộng 5 canh mạng lớn, ra hao b gì phải thiếp, hồi là quả thực quá cái cái tiếp giờ giá. đăng trực thực số xem giờ đang ở phía chính phủ trong diễn đàn đem bán các loại tần số nhìn thiếp game thủ chuyên nghiệp là càng ngày càng nhiều muốn làm cho người chơi khác dùng tiền mua sắm cũng biến thành càng ngày càng khó chỉ có chất lượng chính thức vượt qua thử thách thiếp mời mới cũng tìm được truy phủng mà triệu tên như ba t ờ tần số nhìn thiếp tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người dùng tiền mua nói không đáng bởi vì vì chúng nó đều trải qua chuyên nghiệp cắt nối biên tập có thể làm cho người xem có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác sau khi xem muốn không nhiệt huyết sôi trào cũng khó khăn tên của hắn lần nữa vang dội cả diễn đàn hoặc l à nói cả quang huy đại ngư bộ lạc phan v ả i đột nhiên b ả y biện ra b ộ phát thức tăng trưởng tài nguyên bởi vậy c u ộ n c u ộ n mà đến chương ba trăm tám mươi tám ngoạn gia thần tượng thanh kỵ sĩ triệu đại ngưu chương ba trăm tám mươi tám ngoạn gia thần tượng tặng phiếu đề cử t r ư ơ n g chức mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách chương và tiết sai lầm ấn vào đây dễ p o đứng đầu đề cử sùng tì nhất phẩm phụ mã gia ma quân luôn đang diễn kịch mùa vui tu chân siêu sao sống lại thái hư kiếm ý vong du xuyên việt chi trầm vừng già vương giả vinh quang yêu quái đại học tống chủ nhân gặp nạn tống đại thần mùi thuốc điền viên quang huy phía chính phủ diễn đàn đưa đỉnh ba tấm thiệp số viêu dùng tốc độ cực kỳ kinh người dâng lên một trăm vạn một nghìn vạn một ước hai trăm i triệu thời gian ngắn nhất ghi lại không ngừng mà bị đánh phá đồng dạng tần số nhìn đao loạt số lượng đã ở lộn nhào địa kéo lên một vạn hai vạn ba vạn không có chừng mực tại ngắn ngủ năm tiếng đồng hồ trong ba tấm thiệp cộng lại tổng mua sắm vải vượt qua mười vạn dựa theo một cá mua sắm vải một bạc giá trị triệu t ê n h u nhất cử kiếm được rồi hơn trăm vạn mà còn gần kề chỉ là bắt đầu bởi vì là chân chín h giờ cao điểm còn chưa tới đến dựa theo trước mắt xu thế hai mươi bốn giờ mua sắm vải mới có thể đạt tới năm mươi vạn lần nữa sáng tạo phía chính phủ diễn đàn kỷ lục mới tình cảnh như vậy làm cho không biết game thủ chuyên nghiệp cùng chức nghiệp đoàn đội đỏ mắt đến độ muốn nhỏ ra huyết mệnh vận vị diện mới vừa vặn mở ra triệu t như cùng t như mới du tự kiếm được rồi món tiền đầu tiên một trăm phần dòng v u n ban tiềm lực to lớn bởi vậy có thể thấy được lốm đốm tên nhu mới du công ty khu làm việc ở bên trong đã là một mảnh vui mừng thanh âm tuy nhiên đã sớm qua cơm t r ư a thời gian nhưng là không có người cảm thấy đói bụng rồi ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào trên vách tường hình chiếu màn hình lớn chú ý tăng lên không ngừng mua sắm vải một cá mua sắm vải chính là một miếng tiền bạc tại đại thị trường giao dịch trong đó có thể bán ra không sai biệt lắm mười một đồng tiền mà bút phong phú tiền lời tại khấu trừ thu nhập từ thuế sau cũng đem toàn bộ đánh vào đến công ty tài khoản làm công ty lợi nhuận mà ở trường mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có công ty mới khích lệ chia hoa hồng công ty cổ phần tại thiếp mời mua sắm vải càng nhiều ý nghĩa bọn họ cuối năm ban thưởng càng nhiều làm tốt lắm triệu t ê như hướng phương húc cùng vương kha giơ ngón tay cái lên nếu như không có hai người bọn họ vất vả công tác tần số nhìn thiếp hiệu quả khẳng định không có như vậy hoà mỹ vương kha coi như bỏ qua phương húc nhóc béo chơi chiến sĩ thủy phẩm bình thường bất quá tại võng lạc marketing trên mặt ngược lại rất có thiên phú lúc đầu ý nghĩ cũng là hắn nói ra chỉ là đáng thương lâm mi cùng trước sân khấu tiếp lãi từ t i ế p mời tuyên bố đến nay nàng đối ngoại liên lạc đích điện thoại cùng công ty nghiệp vụ điện thoại tiểu vang lên không ngừng muôn hình muôn vẻ như là liên lạc quảng cáo hiệp n h ạ t hợp tác không biết có bao nhiêu phương húc gào khóc nói lão đại ba ngày nay ta đều gầy ba cân ngươi phải mời ta ăn bữa tiệc lớn triệu tê n h ư cười nói không có vấn đề vậy thì hiện tại mọi người cùng nhau đi muốn ăn cái gì đều ta mời khách lão đại và tuế những người khác hưng phấn mà hoan hô lên cũng bao gồm mới tới công nhân viên các đồng nghiệp đại ngư ca ngay vào lúc này lâm y cầm di động đã đi tới thần sắc rất là kỳ lạ ánh dạng đông khoa học kỹ thuật vừa mới liên hệ rồi ta nói là đại biểu của bọn họ buổi chiều muốn đi qua công ty của chúng ta ánh dạng đông công ty tất cả mọi người là ngần người cũng kể cả triệu t như ở bên trong ánh dạng đông khoa học kỹ thuật là quang huy lêm giả lập chế tác phương phát hành vương cùng đưa vào hoạt động vương tại trên quốc tế đều là đỉnh tiêm nhất lưu khoa học kỹ thuật tập đoàn hơn nữa mượn bột quang huy siêu cấp l ớ n bán thị giá trị nhiều lần đột phá chút cao lớn như vậy tập đoàn công ty bạt lông hút đi ra đều so với tên như mới du nhỏ như vậy gây dựng sự nghiệp công ty eo đều thô thượng tập bội bọn họ rõ ràng chủ động gọi điện thoại tiến hành liên lạc mà vẫn còn muốn phái ra đại biểu tới quả thực không thể tưởng tượng nổi ánh dạng đông khoa học kỹ thuật sẽ không cần thu mua chúng ta chứ phương húc ngây ngốc nói rằng lâm my cười nói làm sao có thể chúng ta là du h í gây dựng sự nghiệp công ty là dựa vào ánh dạng đông khoa học kỹ thuật t ăn cơm bọn họ thu mua chúng ta cây bản không có ích lợi gì ồ phương húc gãi gãi đầu vậy bọn họ tìm chúng ta làm gì đó lâm my lắc đầu nói rằng đối phương trong điện thoại cũng không có nói rõ ta nghĩ cùng đại n g u ca là thoát ly không được quan hệ tóm lại khẳng định không phải chuyện xấu nói không chừng công ty của chúng ta có thể bởi vậy lại thượng một nấc thang triệu t n h u cười cười nói nếu là chuyện tốt thì phải là hảo sự thành xong rồi chúng ta đi trước ăn mừng một trận đi tuy nhiên rất kinh ngạc nhưng là ánh dạng đông khoa học kỹ thuật hàng tôn hưu quý cũng không làm cho tâm tình của hắn thất hành mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu trước điền đầy bụng là trọng yếu nhất đề nghị của hắn chiếm được tất cả mọi người đồng ý mà ở bên ngoài liên hoan sau khi trở về không lâu ánh dạng đông khoa học kỹ thuật đại biểu đi tới t như mới chế đối phương tổng cộng đến đây hai nam một nữ ba người xem xét trang phục chỉ biết đây tuyệt đối là nghiệp giới nhân vật tinh anh t ê n tiết như là đàm phán đại biểu trung niên nữ tử dung mạo không tính là mỹ lệ nhưng là khí thế mười phần nhìn thấy triệu tê như tự chủ động thân thủ ngươi nhất định là triệu tê như triệu đại n h ư tiên sinh chứ cựu ngưỡng đại danh hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân ta là ánh dạng đông khoa học kỹ thuật bộ phận ti a quản lý hoàng m ân thật cao hứng cùng ngươi gặp triệu tê như thân thủ cùng nàng nắm chặt lại đi theo khách sáo vài câu lâm y đem hoàng ân cùng hai người khác cùng một chỗ mời được trong phòng họp nhỏ mặt cũng làm cho người ta tống dâng trả nước ngồi xuống sau h o à người phát ngôn triệu tê n h i cùng lâm my hai mặt nhìn nhau đều rất giật mình muốn nói quảng cáo người phát ngôn triệu tê như đã tiếp nhận một lần nghiệp vụ hơn nữa hiện tại theo danh tiếng của hắn tăng nhiều tương tự nghiệp vụ còn nghĩ liên tục không ngừng địa dùng để đây là mình tinh ngoạn ra chốt tốt nhưng là những thứ khác xí nghiệp công ty coi như bỏ qua á nguyên h d ạ n đông khoa học kỹ học h t ậ t cùng, Quang u h cũng cần quảng cáo quảng u t y truyền tại biết thực yêu cầu. siêu này Căn bản không yêu cầu. Bởi vì hiện tại cơ hồ không có người nào không biết cái này siêu hiện sao? game cơ có cái Bởi giả hội vì lai ậ p Hoàng Hân hiện nhiên là nhìn r h a người nghi h o ặ cái vừa cười vừa nói, để cho ta cười cho thích chút c nói, tới giải thích một chút đi. Nguyên like Nguyên để một gọi là quang huy người phát ngôn cũng không phải đơn thuần quảng cáo tuyên truyền dính đến ánh dạng đông khoa học kỹ thuật tập đoàn một loạt nhằm vào quang huy marketing tuyên truyền bọn họ tại trò chơi này thượng kiếm được nhân khí đã đủ nhiều đ ư c rồi hiện tại phải cần không phải tăng lên nổi tiếng mà là củng cố n g o n ra số lượng mà ở cái này một loạt trong kế hoạch có một hạng dính đến ngoạn gia thần tượng miêu tả thì phải là tại đứng đầu nhất game thủ chuyên nghiệp trong đó chọn lựa ra xuất sắc nhất vài vị tiến hành thích đương đóng gói tuyên truyền tiến tới kích phát ra hàng tỷ ngoạn gia du h í nhiệt tình triệu t như đúng là bọn họ chọn chúng mục tiêu một trong mà làm vi người phát ngôn triệu t như không cần buồn nôn đ ị a tán g dương quang huy đến cỡ nào cỡ nào được này cây bản không có có ý gì mà hắn cần đúng là cùng ánh dạng đông khoa học kỹ thuật ký kết một phần dài ước chừng trong tương lai trong vòng ba năm trích chơi quang huy cái này một trò chơi hơn nữa ở trong game bảo trì đầy đủ nổi tiếng cho hấp thụ ánh sáng độ tốt đẹp dự độ hoàng mân nói rằng ngươi hôm nay tại trong diễn đàn phát ba tấm thiệp chính là cực tốt hiện tại của ngươi f a n đã sắp đột phá 2.000 vạn chúng ta cho rằng ngươi rất thích hợp trở thành ngoạn gia thần tượng nguyên lai、like、là như vậy triệu tê như đa đa t h i ể u t h i ể u hiểu được ta đây có thể được cái gì hoàng mân mỉm cười nói chúng ta yêu cầu của ngươi chân dung quyền còn cần ngươi tất cả du hy tần số nhìn bản quyền ra tiến về phía trước điều kiện chúng ta ánh dạng đông khoa học kỹ thuật nhất định sẽ cho ngươi một quả giá tiền hài lòng bất quá cụ thể chi tiết còn phải kỹ can đảm dù sao muốn dính đến phương phương diện diện sự t ì n h lần này ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không d ư ớ i thẻ c h e phần hiệp ước này triệu tê như không chút nghĩ ngợi nói rằng chỉ cần điều kiện phù hợp không có vấn đề ngươi trước chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hoàng n â n cười tươi như hoa địa đứng dậy hướng triệu tê như đưa tay ra ta còn muốn nhắc nhở của ngươi là chúng ta hiệp ước đặt ra ngoạn gia thần tượng số lượng là cố định nhưng là được tuyển chọn người nhân số của muốn vượt qua các ngươi nhất định phải ở trong g a m tiến hành cạnh tranh mới có thể cầm được chân chính bất thường triệu tê như bật cười lớn n à y càng không có vấn đề ta không sợ nhất đúng là cạnh tranh hắn ý thức được có thể cùng ánh dạng đông khoa học kỹ thuật tiến hành hợp tác cũng không phải gần kề vì chính mình kiếm được bao nhiêu tiền đối cả công ty mà nói đều là rất quan trọng cho nên phần này quý báo hiệp ước triệu tê ngưu nhất định phải d ư ớ i thẻ tre ta có thể hỏi một chút những thứ khác người cạnh tranh đều có người nào không hắn đột nhiên hỏi hoàng n â n cười nhạt một cái nói ta có thể nói cho ngươi biết hai cái danh tự một người là như thần nam nhân còn có một thị huyết nguyệt t ư ở n g vi như thần nam nhân không cần nói toàn bộ sệ vợ n g o ạ gia cũng biết còn huyết nguyệt tường vi thì tỷ tỷ Thật phải chính là không phải hoàn là lâm lâm là y y. sự ba trăm tám mươi chín quay về vận mệnh vị diện hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ ban thưởng thời gian chấm dứt phải trang xác nhận trở về vận mệnh vị diện thời điểm triệu tê như đăng nhập trò chơi hệ thống trong tầm nhìn không có ngoài ý muốn bắn ra một cái nhắc nhở nhắc nhở hắn cần làm ra lựa chọn it có ý tứ chính là không biết có phải hay không là bởi vì vận mệnh vị diện chính thức t h i mở nguyên nhân hệ thống rõ ràng cho phép hắn b u ô n g tha cho trở về chấm dứt vận mệnh nhiệm vụ mà không có trước kia hạn chế nhưng là triệu tê n h ư đầu trừ phi là bị con lừa đá nếu không hắn làm sao có thể chọn b u ô n g tha cho không nói vận mệnh vị diện ở bên trong kỳ ngộ ở trong hiệp nghị sơ bộ hắn vừa mới cùng ánh dạng đông khoa học kỹ thuật đ ạ t thành vận mệnh nhiệm vụ cũng là cực kỳ trọng yếu mấu chốt về sau nhiệm vụ video bản quyền c ó t i gì t o r nhưng là phải toàn bộ n h ư ợ c lại nội dung cốt t r u y ệ n càng đặc sắc nhiệm vụ hoàn thành được càng xinh đẹp hắn có thể kiếm được lợi ích càng nhiều hơn nữa tại vận mệnh vị diện bên trong triệu t ê như vừa mới đã nhận được vận mệnh chiến giáp đằng sau khẳng định còn có c à n g nhiều vận mệnh trang bị đang chờ hắn đi tìm cho nên hắn không chút do dự lựa chọn xác định một đạo bạch quang hiện lên triệu t ê như tại nguyên c h ỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tại không gì làm không được hệ thống đại thần dưới sự khống chế hắn một lần nữa về tới vận mệnh vị diện lần nữa về tới ba ngày trước vừa vừa rời đi chính là cái k i a tràng cảnh bên trong vốn là ngưng tụ thời gian tại lập tức kết thúc nghe nói tin giữ cờ ý dạ tại chỗ hôn mê triệu t như kịp thời vươn tay ra một tay lấy nàng ô n lấy cờ ý dạ đại nhân bên cạnh thân vệ các kỵ sĩ lập tức quá sợ hãi nhao nhao x u ố n g tới triệu tê n h u ôm lấy cờ ý ra đem nàng chậm rãi đặt ngang đến trên mặt đất ngẩng đầu đối với lo lắng bất an các kỵ sĩ nói ra cờ ý ra đại nhân không có chuyện các ngươi không nên như vậy vây quanh ai có nước trong cho ta nếu như nếu đổi lại là vài ngày trước triệu tê n h u những n à y mắt cao hơn đầu thân vệ kỵ sĩ nhất định là không thèm nhìn đến hắn nhưng là hiện tại triệu tê n h u chẳng những là thần điện thánh kỵ sĩ càng là cùng ba đốn cùng một chỗ đánh lùi bán thú nhân quân đoàn chủ lực đánh chết ma thú thống lĩnh anh hùng cho nên bọn hắn bản năng sinh ra kính sợ lập tức lui về phía sau mấy bước n h ư ợ n g xuất đầy đủ không gian trong đó một g ã kỵ sĩ tháo xuống tùy thân mang theo túi nước cung kính đưa cho triệu tên yêu triệu tên yêu tiếp nhận túi nước vặn mở nắp ô đổ ra một điểm đến trên bàn tay sau đó nhào tới cờ ý dạ trên mặt hắn kỳ thật rất muốn uống một n g ụ m phun lên đi bề ngoài giống như điện ảnh trên tv đều là như vậy d i ễ n đấy bất quá làm như vậy không thể nghi ngờ đối với vị này đại nhân rất không tôn k í n h nói không chừng chung quanh những cái kia trung thành các kỵ sĩ muốn nổi đó triệu tên y u cũng sẽ không vì điểm nhàm chán ác thú vị đi làm loại này được không bù mất sự tình tại nước lạnh dưới sự kích thích cơ ý dạ ư một tiếng tỉnh lại nàng bạn thân t i ự u là thực lực không kém chiến trước người chỉ là bởi vì lọt vào đột nhiên kích thích mới đã hôn mê thiếu nữ mở mắt nước mắt trong suốt ước chế không nổi địa chảy ra triệu tê như n trầm giọng nói ra cơ ý dạ đại nhân ba đốn đại nhân là vì cự nham tòa thành quang linh chết trận hắn tại trước khi chết nói cho ta biết muốn ngươi nhất định phải kiên cường địa sống sót dẫn đầu sở hữu tất cả lãnh địa con dân quay về gia viên trọng chấn cơ dập đỡ len gia tộc vinh quang cơ ý dạ thò tay xoa xoa nước mắt trên mặt nàng gật gật đầu đứng cố nén bi thương nói ra ta sẽ Hệ thống nhắc nhở, thứ a n tư hoàn nhiệm vụ xuất hiện dựa theo vận mệnh vị diện bối cảnh tư liệu ma tổ quân đoàn một mực đều đang không ngừng ăn mòn lấy nhân tộc liên minh địa bàn thứ hai hoàn toàn ở vào thủ thế muốn muốn đoạt lại vừa mới bông u tha cho cự nham tòa thành nhiệm vụ này nhất định là rất khó khăn đấy nhưng là triệu tê ngưu rất nhanh sẽ không còn là một mình chiến đấu h a n g hái dương mi chiến đội các đội hữu đều muốn đi vào vận mệnh vị diện bên trong trợ giúp hắn một khởi để hoàn thành nhiệm vụ hắn không cần nghĩ ngợi hồi đáp cơ ý ra cái này là vinh hạnh của ta lựa chọn xác định thứ tư hoàn nhiệm vụ liền chính thức kỷ lục đã đến triệu tê ngưu nhiệm vụ nhật ký bên trong cơ ý ra lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười nói ra chắc, ngươi là một gã chính thức kỵ sĩ vì khen ngợi ngươi đối với cự nham tòa thành làm dễ dàng ra công hiến ta tứ phong ngươi vi cờ l ỉ n hơn h tước kế thừa ba đốn thúc thúc l ã n h đ ị a còn có cái này chiến giáp cũng ban cho ngươi với tư cách ban thưởng hệ thống nhắc nhở đạt được vận mệnh chiến giáp triệu tê ngư hiện tại là tối trọng yếu nhất thân phận là thần điện thánh kỵ sĩ đã tự động đã có được thân phận quý tộc cũng không thể so với một gia tộc hơn tức tức vị tới tranh l ệ n h nhưng là đạt được cờ ý giả tứ phong ý nghĩa lại bất đồng đại biểu hắn và thứ hai c h ă m chú buộc chặt lại với nhau không thể nghi ngờ đem càng thêm có lợi cho đến tiếp sau nhiệm vụ triển khai trọng yếu nhất đương nhiên hay vẫn là vận mệnh chiến giáp triệu tê n h ư biết rõ cái này thuộc tính cường đại đồ phòng ngự đã là không phải chính mình không ai có thể hơn nhưng là hiện tại quyền sở hữu chính thức rơi xuống trên tay cảm giác nhưng lại đặc biệt bất đồng hắn lập tức k h ô n g mình hành lê nói đa tạ đại nhân ta nhất định sẽ đem hết toàn lực không phụ ba đốn đại nhân nhắc nhở cơ ý dạ đại nhân như vậy ban thưởng có phải hay không quá dày rồi hả chính ở thời điểm này đứng ở một bên nạn giờ hiệu rốt cuộc không cách nào kèm chế nội tâm ghen ghét cùng p h á n hận hán o á n độc vô cùng địa nhìn chằm chằm triệu tê n h ư liếc tiến lên nói ra hơn nữa ba đốn đại nhân đã chết được có chút không minh mạch Cơ ý những thứ khác kỵ sĩ cũng dùng bất mạn ánh mắt nhìn xem bạn giờ hiệu bọn hắn đều rất rõ ràng bạn dợ hiệu tâm tư nhưng là không thể bởi vậy tùy ý v u hãm một gã vừa mới đấm máu chiến đấu hăng hái trở về anh hùng nhất là những cái tia cùng triệu tê như sóng vai chiến đấu kỵ sĩ càng là trong mắt bức họa triệu tê như thần sắc rất bình tĩnh hắn xem cũng xem bạn dợ hiệu đối cờ ý dạ nói ra đại nhân tuy nhiên b á n thú nhân quân đoàn chủ lực bị chúng ta đánh tan nhưng là ma tộc khẳng định rất nhanh hội ngóc đầu trở lại chúng ta có lẽ nắm chặt thời gian rút lui khỏi b á n thú nhân thuộc về ma tộc chính là tay sai ma tộc chiến thuật bình thường đều là t r ư ớ c phái những này phá o hôi đi công kích nhân tộc liên minh chắc chắn thành trì thẳng đến song phương giết được máu chạy thành sông gân mọi mệnh k ế n lực cuối cùng mới tự mình đi lên kiếm tiện nghi lần này vây công cự nham tỏa thành bán thú nhân quân đoàn chủ lực tuy nhiên bị kỵ binh liên đội phá hủy cũng chỉ là tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian đang tại di chuyển trên đường mấy vạn quân dân muốn quay đầu trở về cái kia đã là chuyện không thể nào rồi về sau lại đoạt lại cự nham toàn thành t i ê u cần một lần nữa chiêu mộ quân đội một lần nữa tổ chức lực lượng triệu tê như dù là có thể có được các đội hưu ủng hộ cũng gặp phải lấy vô số khó khăn cho nên hắn cần trở nên mạnh mẽ không ngừng được trở nên mạnh mẽ cơ ý ra gật gật đầu nói ra chúng ta tiếp tục xuất phát đi lọ cờ cứ điểm tới gần trạm vạn g tối thời điểm thật dài di chuyển đội ngũ rốt cục thấy được phía trước hùng v ĩ cứ điểm lọ cờ cứ điểm là tây cương hành tỉnh lớn nhất cũng là trọng yếu nhất phòng ngự cứ điểm nó đã dung nạp vượt qua ba mươi vạn miệng người cùng gần mười vạn quân đội liên minh ở vào liên minh tây tuyến phòng ngự tuyến hạch tâm khu vực lò cờ cứ điểm chấn giữ cắt sổ sơn mạch cùng cắt sổ h ạ p g ố c một khi thất thủ phía sau bình nguyên đem không hiểm có thể thủ toàn bộ tây cương hành tỉnh đều tràn đầy nguy cơ bởi vậy địa vị cắt sổ cực kỳ trọng yếu chỉ là theo bên ngoài khu vực tiểu nhân tòa thành chuẩn cứ điểm thành thị từng cái đình trệ lò cờ cứ điểm dĩ nhiên ở vào chống cự ma tộc sâm lấn tối tiền tuyến cự nham tòa thành là kiên trì đến cuối cùng một tòa bên ngoài thành lũy hôm nay cũng bị buông tha cho xa xa dương lên khói bụi một đội thiết giáp kỵ binh tự l ỏ cỡ cứ điểm phương hướng rất nhanh phi nhanh mà đến c ờ ý giả lập tức mang theo thân vệ các kỵ sĩ nên đón tiếp lấy triệu tê như cũng cùng theo một lúc từ khi hắn đã tiếp nhận ba đốn nguyện vọng nhiệm vụ c ờ ý giả t h i ể u là cuối cùng nhất nhiệm vụ hạch tâm nơi mấu chốt một khi nàng vẫn lạc bỏ mình vậy thì ý nghĩa triệu tê như triệt để thất bại các ngươi là người nào cách mấy chục thức khoảng cách đối phương đầu lĩnh kỵ sĩ lớn tiếng quát hỏi nói người này xem rất tuổi trẻ kỵ sĩ lớn tiếng quát hỏi nói người này xem rất tuổi trẻ kỵ sĩ ngự khí có chút bất thiện phản phất cờ ý giả cùng t r i tê như b triệu tê nhu n nhữ mày đột nhiên thúc giục d ư ớ i h á n g hát rượu mã tăng thêm tốc độ hướng phía đối phương phóng đi chương ba trăm chín mươi lựa chọn như thế nào hát rượu mã tại cắn n u ố t ma thú chi tâm sau tấn cấp đến vậy sao nhiều hơn hai cái cường lực thiên phú ngoại trừ các hạng thuộc tính số liệu đều có tăng lên bên ngoài ngoại hình cũng càng phát ra cao lớn thần tuấn nó một khi bung ô ra bước chân công kích vô luận là tốc độ hay vẫn là khí thế đều phi thường kinh người chỉ ở hô hấp tầm đó t i u xông đến đối phương kỵ sĩ trước người mắt thấy muốn rắn rắn chắc chắc đ i ệ đụng phải đi lên thứ hai lập tức sợ hãi kêu lên một cái bản năng gắt gao giữ chặt dây cường dưới háng chiến kỵ lập tức người lập mà lên thiếu chút nữa đem kỵ sĩ cho vung xuống dưới ngựa như vậy chật vật cực kỳ mà triệu tên yêu tắc thì nhẹ van dây c ư ờ n g hát diệu mã lập tức đình chỉ công kích tại nguyên chỗ cất bước dâm đạp tiêu sái tự nhiên đ ị a dừng lại cùng đối phương tạo thành tươi sáng do nét đối lập lớn mật đằng sau những cái kêu kỵ sĩ g i ậ n tí m ặ t nhao nhao hô quát đầu linh cái kêu tên tuổi trẻ kỵ sĩ thật vất v ả mới không chế được chiến kỵ sắc mặt trướng đến đỏ bừng đông dưng đem tùy thân bội kiếm rút ra mũi kiếm chỉ hướng triệu tên y u người muốn tìm chết sa đại nội dung nhiệm vụ thật sự rất có ý tứ triệu tê như lạnh lùng cười cười không chút hoang mang nói ta không biết ngươi là ai ta chỉ biết là ngươi dùng vỏ khí đến uy hiếp một gã thần điện thánh kỵ sĩ thần điện thánh kỵ sĩ tuổi trẻ kỵ sĩ trên c h á n lập tức chạy ra mồ hôi đến quan g minh thần điện tại nhân tộc liên minh địa vị cao cả có thể nói không có quan g minh thần điện tồn tại nhân tộc đã sớm tại ma tộc công kích đến diệt vong rồi thánh kỵ sĩ là thần điện chi kiếm đại biểu cho trí cao vô thượng vũ lực bất luận cái gì một gã thánh kỵ sĩ đều có được lấy cùng cấp quý tộc địa vị là tuyệt đối không để cho khinh thường tồn tại hắn cũng không nghi ngờ triệu tê như n thân phận bởi vì bất luận kẻ nào đều tuyệt không dám giả mạo một gã thánh kỵ sĩ nghĩ đến chính mình lỗ mãng hậu quả nghiêm trọng tuổi trẻ kỵ sĩ vốn là hung hăng càn q u ấ y khí diễm lập tức không còn sót lại chút gì thì thào nói các ngươi không phải cự nham tòa thành lui lại trở lại đấy sao như thế nào triệu tê như n lạnh lùng nói ngươi đã biết chúng ta là từ cự nham tòa thành vì cái gì mới vừa rồi còn muốn chất vấn thân phận của chúng ta chúng ta cự nham tòa thành tại cờ y giã đại nhân dưới sự dẫn dắt ra sức chống lại ma tộc bỏ ra cực lớn hy sinh hiện tại thật vất vả lui lại trở lại chẳng lẽ là đến lại để cho các ngươi nghi vấn lai lịch hay sao tuổi trẻ kỵ sĩ lập tức cá khẩu không trả lời được hắn khẽ cắn môi cúi đầu nói ra là ta sai rồi ta là lo lắng có ma tộc gian tế lẫn vào trong đội ngũ đã có thánh kỵ sĩ đại nhân ngài tại cái kia khẳng định không có vấn đề đấy ngươi là người nào chính ở thời điểm này cơ ý giả tiến lên hỏi ta đã đem rút lui khỏi tin tức sớm thông chi cứ điểm phương diện rồi cũng đã nhận được liên minh tán thành chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề khác sao ta là lọ cờ cứ điểm cảnh vệ quân đoàn ngài khoa kỵ sĩ tuy nhiên không biết bọn hắn chính thức mục đích ở đâu nhưng là lần này cờ ý dạ xuất lĩnh mấy vạn quân dân lưu giữ lò cờ cứ điểm đoán chừng gặp phải phiền thoái sẽ rất nhiều rất nhiều hắn thứ tư hoàn nhiệm vụ muốn hoàn thành chỉ sợ không phải một lát đủ khả năng làm được đấy tại đây đội kỵ binh dẫn dắt phía dưới di chuyển đội ngũ thuận lợi địa tiến nhập lò cờ cứ điểm triệu tê n h ư đối với lò cờ cứ điểm là có ấn tượng đấy cái này ấn tượng đến từ chính hệ thống châu ban cho tin tức lúc trước hắn là với tư cách một gã đồ quân nhu tiểu binh l y khai cứ điểm tiến về trước cự nham tòa thành kết quả trên đường bị bán thú nhân tập kích chỉ là loại tin tức này cũng không phải chân thật trí nhớ cho nên khi hắn tận mắt thấy cái này tòa hùng vĩ cứ điểm cũng không khỏi cảm thấy rung động lò cờ cứ điểm chấn giữ lấy đi thông tây cương hành tỉnh nội địa trọng yếu nhất thông đạo nó đem thật dài hạp cốc hoàn toàn phong bế hai đạo độ cao vượt qua năm mươi em mở cực lớn tường thành lại để cho đứng tại người phía dưới đều rất cảm thấy chính mình nhỏ bé trầm trọng kim loại miệng cống t r ầ m rãi treo lên hiện ra tại triệu t ê như trước mắt chính là một tòa phồn hoa thành thị rộng rãi đường đi mọc lên san sát như rừng cửa hàng còn có hối hả đám người lại để cho cái này tòa cứ điểm thành thị tràn đầy sinh cơ cùng sức sống từ xa nhìn lại có thể chứng kiến thành thị trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong m â y màu xám tráng pháp sư tháp như là trống trời như cự trụ thủ hộ lấy lỏ cỡ cứ điểm hiện lộ rõ ràng ra cái này tòa cứ điểm vốn có lực lượng cường đại triệu tê như đi theo cờ ý giả cùng một chỗ vào thành cứ điểm phương diện phái r a quý tộc quan viên ở cửa thành nên đón hơn nữa còn cử hành một cái nho nhỏ nghi thức hoan nghênh triệu tê như đối với những này lễ nghi phiền phức không có chút nào hứng thú nhẫn lại tính tình chờ đến nghi thức chấm dứt sau đó cùng cờ ý giả cùng một châu nghe theo đối phương an bài bị tạm thời giàn xếp tại chính thức dịch trạm trong quán mà cờ ý giả rất nhanh mang theo thân vệ đi cùng lò cờ cứ điểm cao tầng nhân sĩ gặp nàng vốn muốn mang triệu tê như cùng đi nhưng là triệu tê như đối với cái này loại nhàm chán xã giao không có chút nào hứng thú bởi vậy từ chối người h h ã n ậ này dáng người khôi ngô kỵ sĩ mỉm cười nói chặt kỵ sĩ ta là lọ cờ cứ điểm quan minh thần điện thánh đường phật d ụ kỵ sĩ trưởng ta là ở rổ dị gỡ biết tên của ngươi nghe nói ngươi là tự mình thức tỉnh ba hạng thần ban cho thiên phú kỵ sĩ thiên tài trong thiên tài nguyên lai là phật d ụ kỵ sĩ trưởng ngài khỏe triệu tê như lập tức đi kỵ sĩ lễ khiêm tốn nói dồ g ị gờ đại nhân qua khen ngợi rồi xấu hổ không dám nhận cũng không biết là đối phương đẳng cấp rất cao hay vẫn là có được đặc thù nào đó kỹ năng hắn vậy mà nhìn không r a vị này phật kỵ sĩ trưởng cấp bậc là bao nhiêu đừng nhìn bên ngoài bình thường tuyệt đối là đỉnh cấp nở c ậ c ờ như trọng yếu như vậy nội dung cốt truyện nhân vật đánh tốt quan hệ có t r ă m lợi mà không có một hại phật kỵ sĩ trưởng lắc đầu nói ra dồ dị gờ xem người ánh mắt tuyệt đối là chính xác nghe nói ngươi tại không lâu vẫn chỉ là một gã nho nhỏ phụ bình hiện tại cũng là hai mươi lăm cấp đùi gai kỵ sĩ rồi hắn nhìn xem triệu tên ngưu trong đôi mắt lộ ra cùng nhiệt hào quang dùng thiên phú của ngươi cùng thân ân tương lai tiền đồ tuyệt đối quang minh vĩ đại gia nhập thánh đường chúng ta như thế nào đây ta hiện tại vị trí sớm muộn đều là của ngươi hệ thống nhắc nhở phải t r ă n g gia nhập lò cờ cứ điểm quang minh thần điện thánh đường triệu tê ngưu lập tức sửng sốt một chút dựa theo hệ thống nhắc nhở nói rõ nếu như hắn lựa chọn gia nhập lò cờ cứ điểm quang minh thần điện thánh đường vậy thì muốn vứt bỏ trước mắt vận mệnh nhiệm vụ đi đến mặt khác một đầu bất đồng con đường cái này sao có thể được đâu này vì vậy triệu tê n g u bản năng muốn cự tuyệt nhưng mà vừa lúc này, p vận t i mệnh văn chương huy chương có hoa văn đặc thù vật phẩm toàn bộ phòng ngự một mươi năm lực lượng một mươi thể chất m ộ mươi nhanh nhẹn một mươi may mắn một bổ sung kỹ năng vận mệnh phong ấn không thể mài mòn không thể ăn cắp không thể rơi xuống vận mệnh sáo trang một trong dĩ nhiên là vận mệnh trang bị triệu t như tại vận mệnh vị diện chứng kiến đệ nhị kiện vận mệnh trang bị hắn hoàn toàn thật không ngờ tại vị này thánh đường kỵ sĩ trưởng trong tay thậm chí có một kiện vận mệnh trang bị lập tức cảm thấy cực độ n h ấ t cả trừng giái hoàn toàn là vận mệnh vui bừa gia nhập thánh đường tựu có thể có được một kiện vận mệnh trang bị vận mệnh văn t r ư ờ n g huy chương có hoa văn tại trước mắt hắn có thể đụng tay đến chỉ cần triệu tê như n lựa chọn xác định như vậy cái này thuộc tính cường hắn đặc thù trang bị sẽ rơi vào trong tay của hắn vô cùng đơn giản lại nhẹ nhõm b ấ t quá nhưng mà làm ra lựa chọn như vậy ý tứ hàm xúc hắn muốn thả vứt bỏ lời hứa của mình vung tha cho toàn bộ vận mệnh nhiệm vụ như vậy hắng nên lựa chọn như thế nào đâu này trong lúc nhất thời triệu tê ngưu đều không biết mình lựa chọn cái nào mới tốt hắn đi vào vận mệnh vị diện chính là vì gom góp chọn bộ vận mệnh trang bị gom góp không đồng đều cho dù là nhiều một kiện cũng tốt theo lý thuyết hẳn là rất tốt lựa chọn đấy nhưng là từ khi đã bắt đầu lúc này đây đại nội dung nhiệm vụ chính thức mở ra vận mệnh vị diện triệu tê ngưu ý thức được ánh mắt của mình tuyệt đối không thể gần kề dừng lại tại vài món vận mệnh trang bị lên chương ba trăm chín mươi mốt nhiệm vụ san ma vận mệnh vị diện đại nội dung nhiệm vụ đã có thể tính là cấp sử thi đừng mặc dù nói bởi vì hệ thống hạn chế không phải sở hữu tất cả người chơi đều có thể tham dự đến nhiệm vụ bên trong nhưng có thể đoán được chính là từ hôm nay trở đi xuất hiện tại vận mệnh vị diện người chơi hội càng ngày càng nhiều người chơi gia tăng ý nghĩa lấy các loại chi nhánh nhiệm vụ đem tầng tầng lớp lớp ý nghĩa vô số phong phú bất t h ư ở n g mà tương đương với những thứ khác người chơi triệu t ê như không thể nghi ngờ là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế hắn đã vượt qua gian nan nhất cất bước giai đoạn thành công hoàn thành chức nghiệp tần lần g i a i hơn nữa tại vận mệnh vi diện ở bên trong đã có được sơ bộ thanh danh cùng hy vọng so sánh với tương lai vô hạn khả năng nay cái vận mệnh văn chương huy chương có hoa văn đối với hắn sức hấp dẫn lập tức giảm b ấ t rất nhiều nghĩ nghĩ triệu tê như nói ra cảm ơn hảo ý của ngài nhưng là ta phải muốn trước hoàn thành đối với một vị tiền bối kỵ sĩ hứa hẹn giúp cờ ý ra đại nhân một lần nữa đoạt lại l ã n h địa của nàng cho nên ta tạm thời không thể gia nhập thánh đường tính x i n ngài tha thứ cho ta nghe được triệu tê như phật chẳng những không có sinh khí trong đôi mắt ngược lại lộ ra một kia v ẻ tán thưởng hết lòng tuân thủ hứa hẹn là chúng ta thành kỵ sĩ lời thề ta tôn trọng lựa chọn của ngươi ngươi nói vị kêu kỵ sĩ là ba đồn a triệu tê như gật gật đầu nói ra đúng vậy phật cảm t h ắ n nói ba đốn là một vị chính thức kỵ sĩ hắn đối với cơ dập tợ len gia tộc trung thành lại để cho người kính nghệ kỳ thật ba đốn năm đó cũng có cơ hội trở thành thần điện thánh kỵ sĩ chỉ bất quá hắn lựa chọn cùng ngươi đồng dạng vị này thánh đường kỵ sĩ trưởng đem vận mệnh văn trường huy chương có hoa văn thu một lần nữa lấy ra một chi nho nhỏ màu vàng lợn quyển trục đưa cho triệu tên yêu đã ngươi không muốn gia nhập thánh đường ta cũng không miễn có ngươi bất quá với tư cách thần điện thánh kỵ sĩ ngươi có nghĩa vụ khu trừ tà ác chém giết yêu ma đây là thần điện săn ma lệnh bên trong có cụ thể yêu cầu hắn đứng dậy nói ra hy vọng ngươi ở nơi này hết thảy đều có thể thuận lợi mặc kệ ngươi phải trang t u ầ n phục cờ giúp đỡ len gia tộc đều không nên quên chính mình là thần điện một thành viên nếu như gặp nhiều khó khăn hãy tới tìm ta triệu t như bất chấp xem trong tay săn ma lệnh liền v ộ i vàng không người nói ra đa tạ kỵ sĩ trưởng đại nhân hắn đem vào dự tiến đưa sau khi đi không thể chờ đợi được mở ra trong tay của c h ủ bởi vì triệu t như ẩn ẩn cảm giác được cái này đồ vật đối với chính mình khả năng phi thường trọng yếu hệ thống nhắc nhở phải trang tiếp nhận nhiệm vụ săn ma triệu t như không chút do dự lựa chọn tiếp nhận Quyền trục t được hơn u Hệ nữa g n còn n h có cụ thể nhiệm vụ yêu cầu như triệu t như, như vậy bùi gai kỵ sĩ nhất định phải giết chết trăm tên đã ngoài đồng cấp hoặc là cao cấp hơn ma tộc ma quái để chứng minh chính mình đối với thần điện trung thành san ma ủy thác sẽ tự động kỷ lục thánh kỵ sĩ chiến tích thu hoạch càng nhiều tại t vận mệnh c thế giới vẫn là thực lực quyết định hết thảy đẳng cấp là trọng yếu nhất không có đẳng cấp tuyệt đối không được đương nhiên vận mệnh nhiệm vụ là trường kỳ hắn hiện tại mới vừa tới đến lò cờ cứ điểm đối với tình huống nơi này hiểu rõ được rất ít cho nên cũng không nên vội tại chính ạ lại y yêu ra triệu trở đi quái xui. tìm TNU mà quỷ Nghĩ nghĩ, h c mình chỗ ở thức r o n g p ò n đăng、xuất. Hắn không án nệm chuyển quang chính g được, đi suất. huy trực tiếp ly khai tủ t khai h có ly là vỡ mà diễn đàn Tại chính thức diễn chính đàn bên trong dùng triệu tê như hay đi cùng công ty du hí tê nhu danh nghĩa cộng đồng tuyên bố ba chương thiết m ờ i bài viết y nguyên cao cao treo ở trang chủ đỉnh cái k i a lại để cho người nhìn thấy mà giật mình điểm kích t ấn vào mấy cùng h ồ i thiếp dẹp tất ly mấy đủ để nói rõ chúng chú ý nhiệt độ cao bao nhiêu mà tới hình thành có quan hệ trực tiếp là liên tục không ngừng tiến vào đến công ty trò chơi tài khoản ở bên trong kim tệ con số cái này kiếm tiền tốc độ tuyệt đối nếu so với cấp ngân hàng đều tới nhanh hơn triệu tê như cũng không có nhàm chán đến chạy chính mình t h i ế t mời bài viết ở bên trong đi tìm cảm giác thỏa mãn hắn bắt đầu tìm tòi diễn đàn ở bên trong cùng vận mệnh vị diện tương quan t h i ế t mời bài viết vận mệnh vị diện chính thức mở ra đã có ba bốn giờ rồi triệu tê như muốn nhìn một chút có hay không người chơi khác tiến vào cái này vừa tìm k h n g sao hắn vậy mà phát hiện buổi tối tiến vào vận mệnh vị diện người chơi vậy mà không phải số ít nguyên nhân phi thường đơn giản tại chính thức cửa hàng bên trong thì có vận mệnh phụ thạch bán ra một khối chỉ cần mười kim người chơi muốn đi vào vận mệnh vị diện tham dự cấp x ử thi đại nội dung nhiệm vụ điều kiện đầu tiên điều thứ nhất là muốn đạt đến ba mươi cấp tiếp theo là có được một khối vận mệnh phụ thạch ba mươi cấp đẳng cấp hạn định tuy nhiên ngăn cản tuyệt đại bộ phận người chơi trung bình nhưng là số lượng người chơi quang huy dung ước ma tính cho dù là tỷ lệ tuy nhỏ cũng là tương đương kinh người con số hơn nữa khẳng định còn có một nhóm lớn tiếp cận ba mươi cấp người chơi sẽ cố gắng tăng l ẹ mẹo không cần bao lâu là có thể đã tới triệu t như trước kia cho rằng chính thức hạn chế người chơi khác chính là vận mệnh phù thạch lúc trước hắn vì gom góp m ộ ư ơ i hai khối vận mệnh phù thạch chỉ dùng để rất dài thời gian nhưng lại hao tốn rất cao một cái giá lớn tại đại giao dịch trong chợ căn bản là tìm không thấy vận mệnh phù thạch có thể nói có tiền cũng có mua nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là vận mệnh vị diện cởi mở về sau vận mệnh phù thạch rõ ràng trực tiếp tại trong tiệm có thể mua hơn nữa một khối m ộ ư ơ i kim già trẻ không gạt căn bản không có bất luận cái gì số lượng hạn chế bất quá ngẫm lại cái này kỳ thật cũng rất bình thường nếu như không có mấy người người chơi có thể tiến đến lời mà nói vận mệnh vị diện cởi mở cũng, cũng chưa có cái gì ý nghĩa mà đúng là những n à y tại trước tiên tiến vào vận mệnh vị diện nếm thức ăn tươi người chơi cung cấp rất nhiều triệu tê n h u đều còn không biết hữu dụng tư liệu cùng tin tức đầu tiên là bọn hắn tiến vào vận mệnh vị diện về sau cũng cùng triệu tê n h u đồng dạng đều bị hệ thống giao phó một cái toàn bộ thân phận mới hoặc là bình dân hoặc là học đồ cũng có là tân binh tất cả đều là một cấp nhân vật mới mặt khác tiến nhập vận mệnh vị diện về sau ở nơi nào thức tỉnh thì không cách nào khống chế một chi chiến đội thành viên đi vào tất cả mọi người hội bị phân phối đến thiên nam b i ể n bắc muốn một lần nữa tụ hợp tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng cũng rất khảo nghiệm người chơi năng lực cá nhân muốn chết chính là tại vận mệnh vị diện bên trong vô luận là hảo hữu kênh hay vẫn là kênh đ o à n đội toàn bộ đều mất đi hiệu lực rồi các người chơi lẫn nhau tầm đó không cách nào trực tiếp liên lạc muốn biết lẫn nhau trò chuyện cái con kia có ngoan ngoan lò gà ta như vậy thiết lập hiển nhiên là hạn chế người chơi tổ chức động viên năng lực phải biết rằng cách xa nhau rất xa tức thời liên lạc là người chơi cực lớn ưu thế một chồng đã mất đi vận mệnh ưu thế không thể nghi ngờ đem lại để cho bọn hắn tại vận mệnh vị diện ở bên trong hành động trở nên càng thêm khó khăn đương nhiên đối với chính thức người chơi mà nói đây cũng là vô cùng tốt khiêu chiến triệu t ê như còn lục soát một chương rất có ý tứ thiết mời bài viết thiết mời bài viết là vừa vặn tuyên bố nội dung là nói hắn sau khi đi vào đã trở thành nhân tộc liên minh phía nam tác khế hành tỉnh gió bao cứ điểm cảnh vệ quân một gã tân binh kết quả trên chiến trường thật vất vả lên tới hai cấp rõ ràng bị một gã cũng là người chơi tân binh cho đánh lén hắn xem như vận khí không tệ không có tại chỗ quải điệu đối phương nhưng lại chạy người này người chơi phán đoán đối phương cũng thuộc về người chơi căn cứ là giữa hai người giải rác vài câu đối thoại mà lại để cho hắn cảm thấy giật mình chính là đối phương là ác ý công kích hắn không có được bất luận cái gì hệ thống phản kích nhắc nhở đối phương cũng không có tên vàng điều này nói rõ tại vận mệnh vị diện bên trong cùng trận doanh người chơi lẫn nhau t ờ cờ là không có t ờ cờ giá trị đấy nhưng là người này người chơi phi thường thông minh trở về tới trong đội ngũ về sau hắn liền hướng đội trưởng của mình báo cáo chuyện này kết quả thật đúng là đem người kia cho tìm được sau đó theo quân mục sư thẩm phán triệu ê n đánh lén hắn người không thông nói phán hình kia kết chơi dối tại qua đầu đó, chỗ chém phát xét, có t quả xem xử bị ự c t ế p tên như xem qua video về sau cùng người phát bài viết người chơi phán đoán không có sai vận mệnh vị diện ở bên trong người chơi là không có cờ cờ giá trị nhưng là giết người cũng phải có đang lúc lý do hoặc là giết người về sau không bạo lộ mình cũng không có việc gì vận mệnh đại nội dung nhiệm vụ càng ngày càng có ý tứ rồi hắn âm thầm mà thầm nghĩ chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi hai ma tộc vận mệnh vị diện chính thức cởi mở ngày thứ sáu it thầy cương hành t ỉ n h cự nham tòa thành vẻ lo lắng bầu trời mưa b ụ i tung bay từng đám mây lớn màu chỉ s á m tụ tập cùng một chỗ kịch liệt bắt đầu khởi động l a n l ộ t phát ra im ắng gà ghét toàn bộ thiên địa phảng phất tùy thời đều sụp đổ sụp đổ xuống t ò a lạc tại đại chân núi tòa thành dĩ nhiên đã mất đi ngày xưa uy nghiêm tổn hại không chịu nổi trên tường thành cắm một cây cờ màu đen ma long đại biểu nó đã, đã trở thành ma tộc lánh đ i ệ cái này tòa đã từng ngủ có mấy vạn miệng người phồn hoa thành thị hôm nay bao phủ tại một tầng màu đen sương mù mai phía dưới biến thành ma quái ma thú chiếm giữ thiên đường triệu tên như nhìn xa xa trong mưa gió cự nham tòa thành không có tiến lại gần tại nhận được săn ma nhiệm vụ ngày hôm sau hắn rời đi lò cờ cứ điểm quay trở về tới cự nham tòa thành phụ cận vùng một mặt săn bắn quái vật thăng cấp một mặt giò xét cái này tòa lâu đài tình huống trong lúc hắn gần kề chỉ biết lò cờ cứ điểm một lần mà bây giờ cự nham tòa thành hiển nhiên không phải hắn đơn thương độc mã đủ khả năng xông vào triệu tên như cũng không có cuồn vọng đến có thể tại đây tòa ma tộc mới trong xào huyệt dết tiến giết ra hắn nhẹ nhàng mà kéo một phát dây cương dưới hàng h ắ t rượu mã liền thay đổi phương hướng hướng phía ở vào tòa thành tây nam phương hướng rừng rậm bóng đêm phóng đi tại bị ma tộc chiếm lĩnh khu vực v ô luận là núi cao hay vẫn là bình nguyên v ô luận là đồi núi hay vẫn là sa mạc đều sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở ra rậm rạp màu đen rừng rậm chúng là thai ngén ma t h ú cùng ma quái xào huyệt bởi vậy tồn tại đại lượng có thể cung cấp săn g i ế t quái vượt triệu tê nhu theo 25 cấp lên tới h a cấp đạt được mấy trăm điểm chiến hơn đều là theo hắc ma trong rừng rậm săn đồi đấy theo bốn ngày săn bắn hành động bắt đầu hắn đối với chung quanh địa hình hoàn cảnh đã tương đương rất hiểu rõ bởi vậy rất nhanh đã tìm được đi thông hắc ma rừng rậm cửa vào đường nhỏ hắc ma rừng rậm thảm thực v ậ t xôn xê vô cùng tráng kiện che trời đại thụ khắp nơi đều có hắc diệp thảo cùng không chỗ nào không có vảy rán đẳng cộng đồng tổ kiến thành một chương mật không thông gió lưới cực lớn có thể đem kẻ xông vào lưới nhập trong đó sau đó vô thanh vô tức địa thôn phệ đến nôi ngay cả xương cốt t ặ n bát đều không thừa nhưng là tại hắc ma rừng rậm y nguyên tồn tại mật như giống mạng n ệ n thú kính thông đạo những điều này đều là như là bán thú nhân như vậy ma quái ma thú dẫm đạp đi、ra. tới hạn thường thường đều thông hướng mô cái cự đại quái vật xảo h u y ệ t bởi vì nhân tộc liên minh đối với ma tộc một mực áp dụng đều là thủ thế các nơi cứ điểm tòa thành thành vệ quân cảnh vệ quân có thể giữ vững vị trí thành trì đã là phi thường không dễ dàng bởi vậy căn bản không có khả năng tổ chức động viên quân đội rét xâm nhập đến h ắ c ma trong rừng rậm tiêu diệt quái vật chỉ là tùy ý để ma tộc thế lực bành trướng xuống dưới cực kỳ nguy hiểm bởi vậy mới có quang minh thần điện săn ma nhiệm vụ cổ vũ các nơi thần điện thánh kỵ sĩ xuất kích săn giết ma tộc ma quái triệu tê n g ư còn biết ngoại trừ thần điện săn ma nhiệm vụ bên ngoài liên minh dong binh công hội cũng có cùng loại treo giải thưởng tại rừng r ầ m biên giới hắn xoay người theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới vừa mới đứng vững triệu tê như nâng lên tay trái nhắm ngay tọa kỵ của mình đồng thời dôi ra tay phải sờ soạng bên trái trên cổ tay đ e o một chỉ màu xám bạc bao cổ tay thứ hai lập tức xuyên suốt ra một mảnh sáng n g ờ i mặc quang lập tức đem hắc rượu mã toàn bộ bao phủ ở bên trong sau một khắc cái này thất thần tuấn tọa kỵ tại nguyên châu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi triệu tê như trên tay cái này chỉ sùng thú vòng tay là ngày hôm qua hắn dùng ba trăm năm mươi cái công vân điểm theo lò cỡ cứ điểm quang minh thần điện đổi lấy đấy chỉ có bổ sung một cách sùng vật không gian thuộc tính nhưng vận mệnh thuộc tính đối với triệu t ê như n mà nói lại dùng chung bất quá như vậy là hắn có thể đủ đem tọa kỵ thu tới tay hoàn bên trong mà không cần tại tiến vào hắc ma rừng rậm săn bắn thời điểm đem hắc rượu mã giã phóng đi ra bên ngoài thời thời khắc khắc đều muốn lo lắng trong lòng đại khái là vì cổ vũ các thánh kỵ sĩ dung manh s ă n ma tại quang minh thần điện có thể dụng công vân điểm hối đ o i vật phẩm rất nhiều kim tệ điểm kinh nghiệm kỹ năng thạch tài liệu cùng với vũ khí trang bị đồ trang sức cái gì cần có đ ề u có mà ở lò cờ cứ điểm quang minh thần điện có thể hối đoái vật phẩm mục lục bên trong xếp hàng thứ nhất đúng là vận mệnh văn t r ư ờ n g huy chương có hoa văn hối đoái một triệu công huân điểm tuyệt đối thiên văn sổ tự vận mệnh con số thật là làm cho triệu tê n h ư bao tay bởi vì hắn hiện tại bình quân triều nào cũng thế đại khái có thể kiếm được một trăm năm mươi đến hai trăm cái công huân điểm muốn tích góp từng tí một đủ đổi lấy vận mệnh văn t r ư ờ n g huy chương có hoa văn công h u â điểm ít nhất cần vài chục năm thời gian nhất định phải vạch chính là công h u â điểm thì không cách nào chuyển nhượng giao dịch đấy cho nên muốn muốn thông qua bình thường săn ma nhiệm vụ triệu tê như là nhất định không chiếm được vận mệnh văn trường huy t r ư ờ n g có hoa văn trừ phi hắn có thể nhận được ban thưởng đại lượng công huân điểm nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ như vậy không phải muốn có có thể có bởi vậy hắn còn cần đầy đủ kiên nhẫn trái tay nắm lấy vận mệnh chi thuẫn phải tay mang theo mệnh vận chi nhận triệu tê như từng bước một đi vào rừng rậm chỉ có đã tới người mới biết được trong rừng rậm bóng đêm đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm nhìn như bình tĩnh trong b ù i cây ẩn núp lấy bao nhiều đáng sợ quái vật hơi không lưu ý thì có thể lâm vào vạn kíp bất phục tình trạng cho nên bất luận cái gì chú ý cẩn thận đều là chính xác đấy bất quá lại để cho triệu tê như đổi tới có chút kỳ quái chính là hôm nay cái này một mảnh hắn đã từng đã tới hát ma rừng d ậ m a n tính được thần kỳ trước kia thường xuyên có thể chứng kiến bán thu nhân ma đ i ệ tinh gỗ lìn các loại quái vật phảng phất toàn bộ đều mai danh nhận tích rồi nửa điểm bóng dáng đều tìm không thấy nghĩ nghĩ triệu tê như quyết định hướng bên trong càng thâm nhập một khoảng cách bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chú ý cẩn thận là phải nhưng không thể không có mạo hiểm dũ khí hô triệu tê như mới vừa vặn đi về phía trước ra vài bước đ ộ tấm nhiên t đó chắn hung hăng đụng vào ma thú đầu lâu lên ẩn chứa tại thuẫn thể ở trong lực lượng cường đại rồi đột nhiên một phát vậy mà đem thứ hai trực tiếp cho đập bay ra ngoài đánh rơi tại một mảnh trong khóm bụi gai ba trăm tám mươi bảy hắc xác ma thu căn bản đến không kịp né tránh bị đao mang đánh trúng vào gào phần bộ vị lập tức ra chóc thịt b o n g kéo ra khỏi một đạo thật dài vết thương đỏ thâm máu tơi ư phun tung toé tại trên đồng cỏ nó rên dĩ một tiếng kẹp lấy cái đuôi về phía trước thoát ra dĩ nhiên là không dám lại cùng triệu tê như đ ộ n g thủ chỉ là triệu tê như thật vất vả tìm được đầu coi như không tệ con n g ồ i như thế nào hội nhìn xem nó tại chính mình mí mắt dưới đ ấ y chạy đi bởi vậy không cần nghĩ ngợi địa sông về trước ra muốn đem hắn vingus viễn chặn giết ở đây nhưng mà lại để cho triệu tê như thật không ngờ chính là ngay tại hắn cất bước truy kích n h y mắt một đạo thân ảnh màu đen phảng phất mỹ ảnh giống như xuất hiện bên trái bên cạnh phương hướng một vòng lạnh như băng hàn mang tùy theo vung chém về phía đầu lâu của hắn triệu t như khỏe mắt quét nhìn phát hiện nguy hiểm xuất hiện chỉ là vội vàng tầm đó hắn muốn trốn tránh cũng không kịp chỉ có thể g ơ lên chiến thuẫn bảo vệ chỗ yếu hại của mình suy sắp bén lơi đao cùng cứng rắn thuẫn mặt sinh ra kịch liệt ma sát ánh lửa toy hiện một trăm tám mươi năm triệu t như chặn kẻ đánh lén công kích nhưng là y nguyên tại lập tức tổn thất gần hai trăm điểm hp công kích của đối phương độ cao lại để cho hắn chấn động liền ngừng truy kích mã thú tên tiêu kẻ đánh lén hoàn thành một kích về sau cũng không có lại tiếp tục công kích mà là thuấn di đến hát sắc ma thú bên cạnh cầm đao lạnh lùng địa nhìn lấy triệu tên n g u vận mệnh thời điểm triệu tên n g u nhìn rõ ràng đối thủ đích hình dáng gần hai m thân cao thon dài không mất to lớn thân hình bao khỏa tại chế tác tốt áo giáp màu đen phía dưới người này kẻ đánh lén có được lấy màu xanh đậm da thịt yêu dị tuấn mỹ dung mạo cùng sắc nhọn cơ giác rõ ràng là một gã ma tộc dựa đến từ vị diện khác đáng sợ tồn tại chúng số lượng cũng không nhiều nhưng là có thể khống chế đem ra sử dụng ngàn vạn ma thú ma quái tính tình tàn nhẫn mà xảo trá là cả nhân tộc liên minh cộng đồng đại địch chương ú n g t h ba trăm chín mươi ba chém giết ma tộc chiến sĩ ma tộc chiến sĩ ba mươi hai cấp thấy rõ kỹ năng phản hồi trở lại tin tức rất đơn giản tinh tưởng nói cho triệu t ê như hắn chỗ tao nộ đến đối thủ thân phận it tại vận mệnh vị diện ma tộc số lượng cũng không nhiều nhưng là thực lực của bọn nó đều không kém chiến sĩ kỵ sĩ vũ sư thích khách cung tiến thủ ngự thú sư các loại đều có các sở trường cùng năng lực phi thường khó chơi cái này hay vẫn là triệu tê như lần thứ nhất đối mặt một gã chính thức ma tộc nhưng là cái này không chút nào có thể làm cho triệu tê như sinh ra bất luận cái gì sợ hãi hoặc là khủng hoảng ngược lại có loại bắt được cá lớn hưng phấn cùng kích thích cảm giác phải biết rằng chém giết một gã ma tộc thu hoạch được chiến hưng điểm muốn vượt xa bình thường q u á c vượt sắt hắn gầm nhẹ lên tiếng tại lập tức cho mình ra chỉ một cái thánh liệu thuật cùng kinh cước quá hoàn sau đó cả người như là như gió lốc hướng phía ma tộc chiến sĩ vào tới ma tộc chiến sĩ con mắt quang l o a lên nó giơ tay lên trong nắm chặt luân đao khỏe môi mân ra một vòng lạnh như băng l i ệ m ai hai chân có chút ố lượng như là chứa đầy lực lượng ná cao su đem chính mình đột nhiên về phía trước đạn bắn đi ra triệu tê như lập tức cảm giác một cổ lăng lệ ác liệt khí tức trước mặt đánh tới sáng như tuyết ánh đao phảng phất giống như tử thần ngưng mắt như thiểm điện địa cắt về phía cổ họng của hắn tốc độ thật nhanh t h u ố c tinh d i ệ u đao pháp tại song phương s ắ p phát sinh va chạm né mắt triệu tê như đột nhiên đem vận mệnh chi thuận h o á đổi hồi từ thần cái bao tay thân thể tả khuynh biến hướng tránh đi đối thủ tắc kích mệnh vận chi nhận đồng thời chém ngang chém Ma triệu tê ngưu xông về trước ra mấy bước lập tức dừng lại trung bình xoay người lại ngang nhiên đã phát động ra lôi viêm thần phạt sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực húng chi là đối mặt đẳng cấp vượt xa quá chính mình ma tộc hơn một mươi đạo ẩn chứa hủy diệt lực lượng đích lôi mang đột phá rậm rạp tán cây cách trở lập tức bao trùm triệu tê ngưu chung quanh mạng lớn phạm vi ma tộc chiến sĩ thân thủ tuy nhiên rất cường nhưng cũng không thể có thể đạo thoát loại này không khác biệt phạm vi lớn công kích lập tức bị một đạo tia lôi dẫn nặng nề mà hành kích lên đỉnh đầu lên thân hình không khỏi địa cứng đờ ba trăm linh năm triệu tê như muốn nhân cơ hội cất bước về phía trước hướng phía ma tộc chiến sĩ vọt lên vài bước cách bốn năm em mở khoảng cách lần nữa chém ra mệnh vận chi nhận cái thanh này truyền kỳ vũ khí trên không trung kéo lên một đạo hưu mỹ đường vòng cung lóng lánh nhận quang mang khởi trăm ngàn đạo như giải lụa đa mang hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ phi chảm phá không gào thét tiếng vang khiếp người tâm hồn thánh nhận phong bạo đối với chức nghiệp kỹ năng vận dụng triệu tê như đã làm được tiếp cận hoàn mỹ t r i n h độ hai cái cường lực kỹ năng dính liền thuận trượt trôi chạy cực kỳ chính giữa không có chút nào ngưng trệ dừng lại p h ú c p h ú c p h ú c vừa mới đã nhận lấy lôi viêm thần phạt ma tộc trốn tránh không kịp bị ít nhất ba đạo đao mang cho đánh trúng hai trăm bảy mươi tám a liên tục hai lần trọng thương lại để cho ma tộc chiến sĩ không khỏi địa phát ra thống khổ gào rú ánh mắt của nó lập tức biến thành màu đỏ tươi màu sắc sắc nhọn răng nanh từ khỏe miệng tỏ ra toàn bộ thân hình như là thổi khí cầu giống như bành t r ư n g cơ bắp từng cục gân xanh bạo lồi m à u xanh d a trời ra thịt mặt ngoài lộ ra vô số cương châm giống như lông cứng hóa thú cuồng bạo lực lượng bộc u phát đồng thời ma tộc chiến sĩ nửa ngồi hạ thân thể sau đó hai chân mạnh mà phát lực cao cao nhảy lên hướng phía triệu tê n h u lăng không tấn công trong tay loan đao huyền hóa ra nghìn vạn đạo ảo ảnh như là cuồng phong như mưa rào tịch c u ố n tới đang muốn bổ đao triệu tê n h u liền cảm thấy được nguy hiểm hắn tầm nhìn hoàn toàn bị sáng như tuyết ánh đao s ở chứng cứ căn bản nhìn không tới đối thủ tình hình trước mặt bước á p tới lăng lệ ác liệt khí tức càng làm cho hắn không cách nào hô hấp tại dưới tình huống như vậy triệu t ê như không có mù quáng mà né tránh cũng không có hoán đổi ra vận mệnh chi thuẫn tiến hành chống đỡ ngăn cản bởi vậy hắn căn bản không thể nào phán đoán công kích của đối thủ đến từ phương nào hoặc là bốn phương tám hướng hắn trực tiếp đã phát động ra chính mình mạnh nhất bí kỹ tuyệt đối lĩnh vực một giây sau ma tộc chiến sĩ thi triển ra vô số đạo đao khí hung hăng địa c h ả m kích tại trên người hắn đầu lâu ngực phía sau lưng dưới bụng đùi toàn thân cao thấp sở hữu tất cả chỗ hiểm tất cả đều bị đặt đà kích trong phạm vi ba ba ba nương theo lấy bọn biển bạo liệt tiếng vang Những này ẩn chứa trí mạng lực lượng công chứa kích, lực cả trí tất đều ba ị một tầng nhạt nhạt bạch sắc q u n mang ngăn cản,、tại、khoảng TNU g chấu cách triệu tại t h â n gần kể không đến nửa phương trôn vùi biến、mất. không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. thể tấp mất, tạo bất cho gì g kề địa vùi cái i có â y vô địch hoàn thành công kích ma tộc chiến sĩ từ không trung rơi xuống trong đôi mắt lộ ra ước chế không nổi kinh hãi hệ thống tuy nhiên giao phó nó cực cao hay nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để dùng khiến nó sáng tỏ vừa mới chuyện đã xảy ra nó mạnh nhất phản kích bị triệu tê như hoàn mỹ ngăn cản xuống dưới mà triệu tê như hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với bị động phòng thủ thừa dịp ma tộc chiến sĩ ngây người nháy mắt h ắ n chiến nhận như t h i ể m điện địa trạm kích tại thứ hai trên cổ họng ăn miếng trả miếng sắc bén vô cùng đao phong dễ dàng cắt ra ma tộc chiến sĩ cứng cỏi ngoài da cắt xuyên beo bởi vì hóa thú mà trở nên dày đặc cơ bắp cắt vào chỗ yếu hại của nó bên trong 365. 427. Xong đao toàn nặng. mạng, ma tộc chiến sĩ hơn phân nửa cái cổ đều bị mệnh vận chi nhận đả đối đều đầu đều kích kia trí tộc cái cổ chi chém Một ma bộ tuyệt ra, lâu là sĩ bị ma tộc chiến sĩ hai mắt bạo l ồ i tay trái gắt gao che cổ của mình nó vặn vẹo trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ cả người như là bị đột nhiên rút đi xương cốt vô lực địa có quắp ngã trên mặt đất người này ba mươi hai cấp ma tộc run r à y vài cái rất nhanh đã không có tiếng động hệ thống nhắc nhở thành công đánh chết ma tộc chiến sĩ vận mệnh vị diện điểm kinh nghiệm năm nghìn không chủ vị diện điểm kinh nghiệm năm nghìn không chiến huân điểm hai trăm n san ma vinh dự điểm một triệu t ê như không khỏi thở phào thở ra một hơi xem trên mặt đất ma tộc nhanh chóng mục nát thi thể hắn thậm chí có loại hư thoát cảm giác vừa rồi dùng sức quá mãnh liệt ma tộc không hổ là nhân tộc liên minh mạnh nhất tri địch bình thường một gã ma tộc chiến sĩ t i ể u có được mạnh như thế hung hãn thực lực nếu không phải hắn đại chiêu xuất hiện nhiều lần còn thật không dễ dàng đem hắn chém giết bất quá nhiệm vụ ban thưởng cũng là phong phú hai cái vị diện điểm kinh nghiệm đều gia tăng lên năm vạn phải biết rằng tại vận mệnh vị diện ở bên trong muốn đạt được chủ vị diện kinh nghiệm ban thưởng bình thường đều cần hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu triệu t ê như lúc trước không biết giết bao nhiêu ma thú ma quái thu hoạch được cũng đều là vận mệnh vị diện điểm kinh nghiệm ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài hắn còn chiếm được hai trăm cái chiến huân điểm tương đương với trước kia tốt nhất một ngày thu hoạch mặt khác còn có một cái săn ma vinh dự điểm săn ma vinh dự điểm là cái gì hệ thống cũng không có cụ thể nói rõ bất quá săn ma vinh dự điểm hiển nhiên chỉ có thông qua giết chết ma tộc mới có thể đạt được tin tưởng nhất định là rất hữu dụng đấy cùng vận mệnh vị diện hắn ma thú của nó ma quái đồng dạng ma tộc chiến sĩ cũng sẽ không biết trực tiếp tuân ra một đống trang bị tiền cái gì chiến lợi phẩm thậm chí liền tài liệu đều không có bạo trò triệu tên y ê u nhưng là n ó cái kia đem loan đao lại giữ lại yêu nguyện loan đao ma tộc chế thức vũ khí công kích hai m tốc độ công kích h a lực lượng năm nhanh nhẹn năm hát cám tổn thương hai mươi bền hai mươi bảy ba mươi đồ hệ xeo lẹn sở trang bị hạn chiến sĩ sử dụng cái thanh này loan đao thuộc tính tương đương không sai tuy nhiên không phải chuyển kỳ trang bị nhưng ở đồ hệ xeo lẹn sở bên trong tuyệt đối xem như c ự c phẩm rồi nhất là tốc độ công kích hai mươi năm càng là c ự c phẩm bên trong đích c ự c phẩm nhất định phải nói rõ chính là tại vận mệnh vị diện thu hoạch được trang bị là hoàn toàn có thể mang về đến chủ vị diện ở bên trong bất quá tại chơi trong nhà chiến sĩ chủ yếu vũ khí dùng đại kiếm c h í n phủ chiến truy làm chủ cực ít có người sử dụng khó có thể khống chế loan đao vũ khí cho nên bán không ra bao nhiêu giá tiền căn cứ chân m ũ i cũng là thịt kiếm tiền tinh thần triệu t như hay vẫn là rất vui sướng địa đem cái này chiến lợi phẩm vào trong túi hắn lại hướng hắc ma rừng rậm ở chỗ sâu bên trong tìm kiếm càng nhiều nữa con mồi hôm nay săn bắn hành động giờ mới bắt đầu chỉ là bắt đầu rất không tồi tới gần hoàng hôn mặt trời lặn thời gian triệu t như lặng yên về tới lò cờ cứ điểm tại không có lọt vào ma tộc quân đoàn công kích dưới tình huống lò cờ cứ điểm đi thông thành bên ngoài miệng cống đều là treo lên chỉ có đến buổi tối thời điểm mới có thể bị bông t r i chương ba trăm chín mươi bốn tiểu mập mạp mùa xuân nhà này tên là thanh đồng tửu quán cũng không lớn vừa mới trời tối khách nhân cũng rất ít vây đặt trên quảnh đến vừa mới thắp sáng nhàn n h ạ t màu da cam hào quang đều đều chiếu sáng nơi hẻo lánh tối tăm có năm tên chiến sĩ cung t i ễ n thủ cùng pháp sư ngồi vây quanh tại quầy ba phía bên phải bản gỗ bên cạnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ theo bọn hắn lơ đãng tiết lộ ra chỉ chữ vài câu triệu tê nhu rất dễ dàng đ o á n được những người này đều là đến từ chủ vị diện người chơi mà không phải vận mệnh vị diện ở bên trong nờ cờ, cờ theo vận mệnh vị diện mở ra tiến vào đến trong thế giới này cao cấp người chơi là càng ngày càng nhiều l ò cờ cứ điểm với tư cách tây cương hành tỉnh là tối trọng yếu nhất quân sự thành lũy bị hệ thống phân phối hàng lâm đến nơi đây người chơi tuyệt đối không phải số ít hơn nữa có thể đoán được chính là sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi theo địa phương khác chạy tới nơi này những n à y người chơi đẳng cấp phổ biến đều vẫn chưa tới mười cấp có lẽ tại chủ vị diện là đỉnh tiêm chức nghiệp cao thủ nhưng là hiện tại tuyệt đối không chịu nổi triệu tê nhu tiện tay một kích đương nhiên triệu tê nhu rất rõ ràng cái này cái t r ê n lệnh cực lớn hội theo thời gian rất nhanh sẽ x â n bằng hắn muốn có tư cách dẫn đầu đoàn đội tại vận mệnh vị diện ở bên trong có đại tát vi còn cần trả giá càng nhiều nữa cố gắng đinh linh, linh. Đang đ tên tại triệu tên như suy tư thời i suy như ể một tiểu quán môn đ nhiên n bị gã ư ờ i tiếng tiểu mới dùng dễ bên trên chung đồng lập tức phát ra thanh thúy nghe vang, nhắc nhở bảo có mới đích khách nhân sức sổ tức cửa có đích đẩy đ thúy ra, treo ra phát bảo ở khách lập đi đến. tiểu h h a n đồng t chiến sĩ một bên đẩy cửa ra đi tới vừa hướng lấy cùng tại phía sau mình đồng bạn nói ra không biết lão đại có hay không tại không có tần số truyền tin thật sự là bất tiện a hãn tiếng nói cũng không phải rất tiếng nổ nhưng là trong tiểu quán vốn tiểu không nao nhau cho nên ngồi ở quẩy ba phía trước triệu t như nghe được thanh thanh sờ sờ tiểu phương ta ở chỗ này triệu tê như lập tức thò tay xông đối phương lên tiếng chào hỏi tại vận mệnh vị diện mở ra ngày hôm sau dương mi chiến đội sở hữu tất cả thành viên đều tiến nhập cái này a cấp vị diện trải qua trước một đoạn cố gắng soát vị diện tăng l ệ mèo cấp bậc của bọn hắn đều đạt đến yêu cầu vận mệnh phù thạch tại hệ thống trong cửa hàng đều có bán bởi vậy toàn thể tới chợ giúp triệu tê như nhưng là vì vận mệnh vị diện đặc tính sở hữu tất cả người chơi tiến vào đến vị diện này về sau đều muốn trở lại như cũ đến một cấp có được hệ thống chỗ ban cho toàn bộ thân phận mới hơn nữa thức tỉnh địa điểm là hoàn toàn tùy cơ hội đấy tại vận mệnh v ị diện trong lịch sử n h â n tộc tuy nhiên tại ma tộc công kích đến bị mất đại bộ phận lãnh thổ quốc gia nhưng là năm đại diện tích hành tình hay vẫn là tương đương bao la tại không có thuận tiện mau lẹ truyền thống trận có thể sử dụng dưới tình huống muốn một lần nữa tụ tập lại một lượt thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự tình đơn giản cho nên triệu t ê như căn cứ kinh nghiệm của mình lại để cho mọi người mặc kệ ở nơi nào thức tỉnh đều không cần vội và đuổi tới lò cờ cứ điểm hội hợp chứ quen thuộc vận mệnh v ị diện tình huống thử đi hoàn thành gây ra nhiệm vụ tranh thủ lên tới nhất định được cấp bậc về sau mới chạy tới bởi vì tại vận mệnh vị diện cấp x ử thi đại nội dung nhiệm vụ bên trong có vô cùng vô tận chi nhánh nhiệm vụ tồn tại nếu như tới quá vội vàng nói không chừng tự bỏ lỡ cơ duyên của mình triệu tên n h đã làm tốt tại cái vị diện này trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị mà dương mi chiến đội sở hữu tất cả đội viên bên trong phương h ú c thức tỉnh địa điểm khoảng cách lò cờ cứ điểm không xa sau khi thức tỉnh thân phận mới là trong chấn đồ tể nhi tử tại hoàn thành mấy cái tiểu nhiệm vụ lên tới năm cấp về sau cảm giác không có gì phát triển tiền đồ cho nên quyết định tới trước lò cờ cứ điểm tìm triệu tên n h bởi vậy triệu tê như lại để cho phương húc hôm nay chạm b ạ n g tối đến thanh đồng trong tự quán nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là người này rõ ràng còn dẫn theo một gã đồng bạn tới hơn nữa còn là một người chơi nữ lão đại phương húc thấy được triệu tê như giống như là thấy được xa cách từ lâu gặp lại thân nhân lập tức kinh hỷ địa chạy tới người đến đây lúc nào triệu tê như đứng cười nói vừa tới không bao lâu vị này chính là hắn rất là tò mò đánh giá phương tiểu mập mạp mang đến đồng bạn đối phương là một gã nữ cung tiến thủ dáng người xinh xắn dung mạo thanh tú ngọc nào tuy nhiên không phải cái loại này lại để cho người kinh diễm tuyệt s ắ c nhưng rất có vài phần tiểu nội nhà bên khả nhân nàng mặc lấy đơn sơ phá giáp lưng có một cùng đẳng cấp cùng phương húc đồng dạng đều là năm cấp tại triệu t ê như sáng ngời ánh mắt nhìn soi mói nàng có chút ngượng ngùng địa cuối đầu lộ ra rất ngại ngùng phương húc gai gai đầu cười ngây nô g nói lao đại đây là vương tiểu na ngươi gọi nàng tiểu na thì tốt rồi là ta tại lục bảo thạch c h ấ n nhận thức bằng hưu nàng xem như nửa game thủ chuyên nghiệp bất quá không có chiến đội cho nên triệu t như là nhân vật bậc nào xem xét đã biết rõ phương húc thằng này là mùa xuân đã đến đoán chừng là coi trọng người ta tiểu c ô đương cho nên đôi mắt trông mong đ ị a s u n g xoe đem đối phương lừa dối đã đến lò cờ cứ điểm ở bên trong đến hắn cười nói cho nên ngươi liền trực tiếp dẫn người đã tới phương húc h á t h hát, hát, hát điệu cười ngây ngô đôi mắt trông mong đ ị a nhìn xem triệu tên n h u lộ ra vẻ khẩn cầu thật muốn nói hành vi của hắn cũng không thỏa đáng bởi vì chiến đội có chiến đội q u ý củ ở đâu có thể tùy tùy tiện tiện khu người tiến đến như thế nào đều là cái phiền t h á i nhưng triệu tên h ư cũng không phải cái loại nầy không thông tình đạt lý người nếu như phương húc thật có thể tại trong trò chơi tìm được cái tình đầu ý hợp bạn gái đó cũng là phi thường không tệ sự tình hơn nữa đội ngũ tạm thời gia tăng một gã thành viên cũng không có quan hệ gì vương tiểu na thấp giọng nói ra cái này không trách tiểu phi ca là ta lại để cho hắn dẫn ta tới đấy phương húc tại quang huy ở bên trong ai đi gọi là phi thiên chiến sĩ triệu tê như n ha ha cười cười chủ động hướng đối phương vươn tay nói ra hoan nghênh đi vào lò cờ cứ điểm nếu như ngưng nguyện ý lời mà nói không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu vương tiểu na có chút kinh ngạc cũng có chút thẹt thùng nhưng hay vẫn là thò tay cùng triệu tê như nắm chặt lại tạ ơn lao đại nhiều suy hiện tại thật sự là a m i u a cẩu đều có thể gọi lao đại rồi chính ở thời điểm này bên cạnh đột nhiên truyền đến tràn đầy đ ù a cợt ý tứ hàm xúc cười nạo h thanh â m tại coi như yên t ĩ n h trong t i ể u quán nghe lại để cho mọi người cảm giác rất c h ó i thai triệu tê như nhúm mày không khỏi địa nghiêng đầu sang châu khác hướng phía thanh â m truyền đến nhìn lại lên tiếng cười nạo h hắn đúng là ngồi ở q u ả y ba phía bên phải cái kia bàn rượu bên cạnh ba gã người chơi bên trong gã chiến sĩ hắn không chút nào yếu thế đón triệu tê như ánh mắt sắc mặt khinh thường có triệu h ể t như lạnh ơ i lùng địa chằm chằm vào đối phương đột nhiên cất bước đi tới chứng kiến hắn hùng hổ địa tới những thứ khác cũng tiến thủ chiến sĩ còn có pháp sư đều có chút khẩn trương địa đứng bọn hắn cũng không phải người ngu đương nhiên có thể nhìn ra triệu tê như đẳng cấp cùng trang bị đều muốn vượt xa nhóm người mình nhưng là tên kia gây chuyện chiến sĩ lại chẳng hề để ý ngồi ngay ngắn bất động triệu tê như dừng bước lại chằm chằm vào đối phương trầm giọng nói ra xin lỗi chiến sĩ ngần người lập tức ha ha cười nói ngươi có phải hay không chơi trò chơi chơi cho váng đợt mập mờ, mờ chiến sĩ lời còn chưa nói hết triệu tê như đ ô n g dưng rút ra mệnh vận chi nhận như thiểm điện trảm kích tại trên vai của hắn nghiêng nghiêng hướng phía dưới hung ác vô cùng chém ra thân thể của hắn、Ph 425. Đỏ trong tué nhau nhau đó một gã pháp sư nhịn không được đã giơ tay lên ở bên trong pháp trượng nhưng là lập tức bị đồng bạn của hắn cho để lại không nên vọng động tại đây giết người là không có vợ cờ giá trị đấy đây là đang nhắc nhở hắn triệu tê như đã đậu thủ như vậy giết một người là giết giết hai cái cũng giống nhau là giết pháp sư nuốt một ngụm nước bọn rốt cục hay vẫn là bông xuống p h á p trượng triệu tê như lại không có để ý hắn quay đầu hướng phương húc cùng vương tiểu na nói ra mất hứng rồi chúng ta đi phương húc cũng không sợ cười hát hát nói đi bành ba người chính phải ly khai cựu quán môn đột nhiên bị người thô lỗ địa phá khai vài tên võ trang đầy đủ háo giáp võ sĩ xung vào đầu lĩnh cái vị kia nghiêm nghị quát tại đây xảy ra chuyện gì rõ ràng là lò cỡ cứ điểm cảnh vệ quân tuần tra võ sĩ chương ba t r ă n mươi l u ậ n thân phận quý tộc tầm quan trọng với tư cách tây cương hành tỉnh là tối trọng yếu nhất cứ điểm lọ c ờ cứ điểm cảnh vệ quân có được mười vạn tên trang bị tốt binh sĩ vì phòng ngừa ma tộc thẩm thấu cùng xâm lấn thông thường phòng vệ phi thường xâm nghiêm tại cứ điểm phố lớn ngõ nhỏ bên trong vô luận ban ngày hay là ban đêm cũng có thể chứng kiến võ trang đầy đủ tuần tra võ sĩ bất kỳ địa phương nào xuất hiện khác thường dưới tình huống những n à y tinh nhuệ võ sĩ sẽ tại trước tiên đuổi tới tiến hành xử trí bọn họ là gắn bó cứ điểm hòa bình an bình trọng yếu nhất lực lượng nhìn thấy xâm nhập trong t i ể u quán tuần tra võ sĩ bị triệu tê nhu chém giết chiến sĩ các đồng bạn lập tức kích động mỗi người đều giống như kiếm đã đến cây cỏ cứu mạng tên kia vừa rồi ý đổ ra tay pháp sư ném cho triệu tê nhu một cái ngươi nhất định phải chết ánh mắt sau đó cất bước tiến lên không người nói ra đại nhân là hắn vô duyên vô cớ giết chết chúng ta đồng đội kính x i n ngài chủ trì công đạo hắn r ơ i lên pháp trượng chỉ hướng thần tình lạnh nhạt triệu tê nhu hung dữ nói trừng phạt người này ác đồ người này người chơi cũng không phải thái điều biết rõ ở chỗ này nhất định phải tôn trọng cao cấp nở cờ quyền uy tại bảo trì đầy đủ lễ phép đồng thời c ân áo giáp võ sĩ lăng lệ ác liệt ánh mắt lập tức đã rơi vào triệu tê n h u trên người là người giết người đúng vậy chính là hắn chúng ta đều là tận mắt thấy tuyệt đối không sai rồi nhanh bắt lấy hắn không đợi triệu tê n h u trả lời mặt khác vài tên người chơi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đánh trống gieo họ hận không thể háo giáp võ sĩ trực tiếp rút kiếm ra đến đem triệu t như u tại chỗ chém thành khối vụn mới tốt bọn hắn nói không chừng còn có thể kiếm đến triệu t như u rơi xuống đi ra trang bị hàng lâm đến vận mệnh vị diện người chơi một khi tử vong tại cái vị diện này ở bên trong thu hoạch kinh nghiệm cùng kỹ năng đều quy linh trang bị thì là tùy cơ hội rơi xuống kể cả kích hoạt chủ vị diện trang bị mà lại để cho những này người chơi thật không ngờ chính là người này háo giáp võ sĩ lúc này giận tái mặt nghiêm nghị quát cơm miệng hắn nhìn về phía triệu t như ánh mắt trở nên n u hỏa đột nhiên tiến lên một bước hướng triệu t như hành lê nói các hạ xin hỏi ngài giết chết người này chiến sĩ nguyên nhân là cái gì triệu tê n h ư mỉm cười đáp l ê nói là hắn trước vũ nhục ta cho nên ta liền đem hắn đã giết nguyên lai là như vậy áo giáp võ sĩ bừng tỉnh đại ngộ khinh bị nhìn xem nằm tại thi thể trên đất vậy hắn thật là đáng chết tại sao có thể như vậy cái kia vài tên trông cậy vào tuần tra võ sĩ chủ trì công đạo người chơi nghẹn họp nhìn chân chối pháp sư giật mình nói đại nhân là bị hắn giết người chẳng lẽ tại đây giết người không phạm pháp sao áo giáp võ sĩ quét mắt nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói vũ nhục quý tộc c ự là tử tội năm sáu tên võ sĩ nào lên như lang như hổ phải bắt bắt cái kia vài tên người chơi những ngày người chơi tất cả đều trận tròn mắt hắn một người trong bản năng rút ra vũ khí muốn phản kháng kết quả bị bắt hắn võ sĩ rút ra trường kiếm trực tiếp chém lăn trên mặt đất lập tức máu chạy trên đất bị mất mạng tại chỗ những thứ này tuần tra võ sĩ đều là hai mươi năm cấp đầu lĩnh càng là đạt đến ba mươi cấp hơn nữa nguyên bộ trang bị phi thường tốt chiến đấu kỹ thuật càng là thành thạo sắp bén đối phó chính là vài tên không đến m ộ ư ơ i cấp người chơi quả thực là dễ như t r ở bàn tay mặt khác ba gã người chơi đều bị trấn trụ ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu c h ó i không dám bất quá phản kháng mặc dù nói với tư cách người chơi tại vận mệnh vị diện chết cũng không ảnh hưởng chủ vị diện đẳng cấp nhưng là chết muốn toàn bộ một lần nữa bắt đầu hơn nữa còn không biết bị hệ thống tùy cơ hội đến cái góc nào ở bên trong trọng sinh một cái giá lớn không thể nghi ngờ cũng là thảm trọng đấy quan trọng nhất là hiện tại càng ngày càng nhiều game thủ chuyên nghiệp đều chạy đến vận mệnh vị diện ở bên trong đã đến một bước rất lại phía sau t i ể u là từng bước rất lại phía sau cho nên bọn hắn cân nhắc lợi hại phía dưới đều bưng tha cho ý khác nhìn xem cái kêu ba gã người chơi ủ rũ địa bị tuần tra võ sĩ cho áp đi phương h ú c quả thực t i ể u là sùng bái lão đại ngươi là làm sao làm được vì cái gì những võ sĩ kia đều không bắt ngươi bởi vì ngươi là thánh kỵ sĩ nguyên nhân sao bên cạnh vương tiểu na cũng là kinh ngạc được cái miệng nhỏ nhắn đều không thể chọn triệu tê n h ư gật gật đầu nói ra là thần điện kỵ sĩ đại biểu cho thân phận quý tộc ở chỗ này là có được nhất định đặc quyền cho nên các ngươi phải nhanh một chút tăng lệ vẹo s u n g lên ta đoán chừng hoàn thành c h ứ c nghiệp tấn giai về sau vô luận là chiến sĩ hay vẫn là cùng tiễn thủ hoặc là pháp sư địa vị t i ể u cơ bản ngang hàng đương nhiên còn có rất cao tầng tức vị trên người hắn đeo lấy thần điện kỵ sĩ huy chương tại lọ cờ cứ điểm trên cơ bản đều là thông hành không trở ngại rất nhiều bình thường nở cờ bình dân gặp được đều muốn hành lễ có thể thấy được thân phận quý tộc tại cái vị diện này tầm quan trọng ngoại trừ thánh kỵ sĩ bên ngoài những thứ khác người chơi cũng có thể thông qua như là chiến sĩ công hội pháp sư công hội giọng binh công hội các loại đi hoàn thành nhiệm vụ đến tận hứng dai phương húc gấp khó d ă n nổi nói chúng ta đây còn chờ cái gì l ã o đại mang bọn ta cùng đi tăng lẹ v è o a hiện tại triệu tê nhu cười nói ngươi thật xác định muốn hiện tại đi luyện cấp sao phương húc thấy thế nào triệu tê nhu biểu lộ như thế nào đều cảm thấy rất q u ý dị trong nội tâm ẩn ẩn có loại không được tốt cảm giác nhưng là một phương diện hắn không cho rằng triệu tê nhu hội vung hố chính mình một phương diện tăng lệ và tấn giai xúc động áp đảo hết thảy quan trọng nhất là vương tiểu na t i ể u tại bên người làm sao có thể lâm trận lối bước hắn kiên trì nói ra đương nhiên ta cùng tiểu na đều là năm cấp mới vừa tới lò cờ cứ điểm chúng ta thậm chí nghĩ nhanh lên tăng lẹ vẹo đi lên như vậy cũng có thể b ằ n giúp g lao đại ngươi bề bột à. triệu tên nhu nhịn không được cười lên vậy được chúng ta hiện tự đi phương húc không khỏi tinh thần chấn động hỏi đi nơi nào đi chèn lẹ vẹo triệu tên nhu cũng không nhiều lời cho ta đến là được triệu tên nhu mang theo hai người cũng không có theo tiểu quán phía trước ly khai mà là đi bên trong xuyên qua hẹp hỏi phòng bếp thông đạo cuối cùng sau khi mở ra cửa đi tới một ngõ nhỏ l ờ m ờ trong ngõ nhỏ chất đầy r á c rưởi tàn mát ra một cổ khó nghe mùi lại để cho vương tiểu na không khỏi địa bưng kín cái mũi triệu tê nhu dừng bước túi người lấy tay xốc lên trên mặt đất một cái nắp giếng kiểm tra ống nước ẩ m túi bom cống thoát nước lập tức hiện lộ ra đến phương húc không khỏi mở to hai mắt nhìn lão đại ngươi nói đi chèn lẹ vẹo địa phương không phải là trong đường cống ngầm a đáp đúng triệu tê nhu thỏ tay vô vỗ bờ vai của hắn cười nói ban thưởng ngươi một khối chiếu minh thạch ngươi chuẩn bị xong ch Đến buổi t ố i thời điểm, lò cờ cứ điểm cửa trong h đều n giang binh đi công h hội mặt trường kỳ đều có tiêu diệt toàn bộ c ô n g thoát nước quái vật nhiệm vụ cho nên nếu như có thể chịu được dưới mặt đất thông ác liệt hoàn cảnh cùng không chỗ nào không có nguy hiểm buổi tối t r o nhưng g t à là n chèn cũng n h thể h đi đấy. Triệu có lẹ vèo tê m ì h c ũ n xuống qua, bất quá tuyệt đại bộ phận dưới mặt đất quái vật đều phận không tại săn dưới dưới đại tại ma bất bộ đất mặt vật là m phạm vi. Giết chỉ có điểm kinh nghiệm không có chiến hương điểm, cho chỉ có có chiến cho của cũng kinh không hương hứng thú của hắn cũng không phải rất lớn. Nhưng trong giết rất nên lớn. vi, là dùng để mang mang nhân vật mới cũng không tệ lắm nhìn xem tối như mực cống thoát nước cửa vào phương húc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh vương tiểu na hỏi tiểu na ngươi nói chúng ta muốn hay không xuống dưới đi vì cái gì không đi vương tiểu na con mắt sang trong nói ra ta không sợ hắc cũng không sợ quái vợt ta muốn nhanh lên tăng lẹ v è o đi lên đem chính mình trang bị cùng kỹ năng kích hoạt triệu tê n h ư đối với nàng ngược lại thực sự điểm lau mắt mà nhìn trước kia còn kỳ quái như vậy cái dễ dàng thẹn t h ù n g tiểu cô nương như thế nào vọt tới ba mươi cấp đã ngoài hiện tại mới biết được nàng thật đúng là không phải cái loại nầy nhìn thấy con chuột đều sẽ thét lên cô gái được chiều chuộng vương tiểu na đều tỏ vẻ không có vấn đề phương h ú c ở đâu còn có thể yếu thế hắn lập tức vỗ bộ ngực nói ra yên tâm đi ta sẽ bảo hộ người đấy nữ cung thủ hé miệng cười khẽ còn liếc mắt nhìn hắn thiếu chút nữa không có đem tiểu mập mạc hồn phách cho câu bay đi、27. chương ba trăm chín mươi sáu thanh lý cống thoát nước tại lò cờ cứ điểm trong g i n g binh công hội mặt có một cái cố định nhiệm vụ là chưa bao giờ biến cái kia chính là thanh lý cống thoát nước càng chính xác ra là thanh lý chiếm giữ tại trong đường cống ngầm cựu phệ chuột cựu phệ chuột là năm cấp quái vật bất q u á chúng bên trong có bảy cấp biến dị thể cũng có m ộ ư ơ i cấp chuột vương t h i ể u bốt số lượng rất nhiều hơn nữa giết chi không dứt, là mới tới lò cờ cứ điểm tân thủ người chơi trong thành đánh quái lựa chọn tốt nhất Bành Như vững vàng nh Triệu Tê d i à y đặc dính chán nước bùn tại lập tức bao phủ đến hắn dưới bàn chân phía trên vị trí may mắn d i à y chiến ống d à y rất cao cho nên không có thấm vào đến bên trong đi lắp ráp tại trái phải hai tay vị trí chiếu minh thạch đem thắp sáng nhu h ò a bạch sắc quang mang nhanh chóng xua tán đi hát cám chiếu sáng chung quanh bốn năm em mở phạm vi cống thoát nước không gian loại này chiếu minh thạch thuộc về đặc thù vật phẩm một lần có thể trang bị hai cái hơn nữa cũng không chiếm dùng trang bị vị có thể tùy ý gắn tại thân thể là bất luận cái, cái gì bộ vị có thể cung cấp mười hai cái giờ đồng hồ chiếu sáng là thăm dò h á cám hoàn cảnh thiết yếu vật phẩm tại trong rong binh công hội giá bán năm ngân một khối đương tưởng rằng đây là rất rẻ giá cả bởi vì đã đến vận mệnh vị diện chủ vị diện tiền thì không cách nào mang tới cũng không thể kích hoạt dù là tại chủ vị diện trong ba lô gửi có một trăm tỷ kim đến nơi này cũng là từng đồng một lần nữa kiếm lại mới tới thế nào đến người chơi muốn dãy kiếm được mấy miếng tiền bạc đều rất khó so sánh dưới đã ở chỗ này thuận lợi mở ra cục diện triệu tê như xem như rất có t i ề n rồi phương h ú c tiểu mập m ạ p gấp giống giống chạy lò cỡ cứ điểm đến tìm hắn ngoại trừ khoảng cách gần bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất tự là nghèo quá rồi Qua đã quen trước kia tiêu kia đã tiền n trước hai ư nước sinh hoạt, đến nơi này quả thực hoạt, h tiểu tìm là quả đạo thân ảnh đi theo nhảy rơi xuống đứng ở triệu t ê nhu sau lưng hai người này đương nhiên là phương húc cùng vương tiểu na tại xác định bọn hắn nguyện ý đến trong đường cống ngầm đánh quái đi c h è n lẹ vẹo về sau triệu t ê nhu r ư ớ c mang của bọn hắn đi trước dòng binh công hội đăng ký vi nhân tộc liên minh dòng binh sau đó tiếp được thanh lý cống thoát nước nhiệm vụ. Nhìn là cái thông thường cố định nhiệm vụ ban thưởng còn coi như không tệ giết một đầu cự phệ chuột thì có một phần ban thưởng, được càng, nhiều ban thưởng càng cao nhưng n h vậy có thể sớm phát hiện ẩn nút tại trong bóng tối quái vật giảm bớt bị đánh lén khả năng hơn nữa để cao chiến đấu hiệu suất đương nhiên khoản này tốn hao cũng là triệu tê nhu ra người bình thường tuyệt đối làm không được như vậy xa xỉ triệu tê nhu bóng hỏi thiểu na ngươi địa đầu kỹ năng kích hoạt lên sao Cung thủ có được đánh dấu địa đồ kỹ năng, có chỉ có chính cùng có chứng chí. dấu qua tiêu tiến đánh năng, trên đường đánh lên chỉ có chính mình cùng đồng kiến Như thủ thể tại trải thể đội mới địa đồ kỹ vương ậ y tại thăm tạp thời điểm, phức không dò dễ dàng địa đồ đ lạc ờ n cũng có cùng loại kỹ năng, g Đạo loại tặc có kỹ h nữa còn có thể h i lại vào quyển chưa ghi bên trong. Vương tiểu r chưa g na gật gật đầu nói ra hai cấp thời điểm tựu i kích hoạt lên của ta cung thủ dấu hiệu là cao cấp có thể bảo trì hai mươi bốn tiếng đồng hồ không cần thiết mất cho nên lao đại ngươi cứ yên tâm đi đã đến hắc cám mùi hôi trong đường cống ngẩm vị cô nương này ngược lại lớn mật h o ạ bát rất có điểm sợ hãi rụt rẽ phương tiểu mập mạp tạo thành tươi sáng do nét đối lập cái kia tốt triệu tê nhu nói ra chúng ta trước không tổ đội ta đến phụ trách dụ quái ngăn cản quái hai người các ngươi tổ đội bông u tay sát Tốt. hai người cùng kêu lên đáp ứng nói triệu tê nhu mỉm cười sải bước hướng phía cống thoát nước ở chỗ sâu trong đi đến phương húc cùng vương tiểu na tranh thủ thời gian đội kịp phía trước không gian lũ ám mà thâm thúy phảng phất vĩnh viễn đều đi không đến cuối cùng trong bóng tối thỉnh thoảng truyền đến sột s o tiếng vang ẩn ẩn có thể chứng kiến xa xa vô số lắc lư điểm đỏ trong ừ n cống nước thanh lý quái vật kinh nghiệm g có tại thoát vật t quái lý i biết ệ u tên như n cái kia đó i một đầu cự phệ chuột lập tức mở ra miệng lớn dính máu xông về trước ra vài mét khoảng cách về sau đột nhiên phát lực bay lên không nhảy lên hướng phía triệu t như mánh liệt đánh tới cự phệ chuột hình thể so mèo nhà cũng còn to động tác phi thường linh hoạt sắc nhọn hàm răng cùng sắc bén móng chuột là chúng cực kỳ có lực vũ khí hơn nữa bị cắn xé cong trong về sau còn có chúng độc khả năng ba triệu tê ngưu trực tiếp một cái thuẫn kích vô gia đem nào đầu về phía trước cựu vệ chuột đập bay đi ra ngoài nhưng là những thứ khác cựu vệ chuột nhưng lại hung hãn không sợ chết như ong vỡ tổ giống như địa vật lên